Trước bàn mặt ở thiên địa về sau, mắt trái thành địa sau, về m trời mắt lốm đốm thành trăng, tóc thành sao lốm đốm đầy trời, thân thể thân thể hóa thành hồng hoang thế giới, lông tơ huyết dịch các loại hóa thành đời thứ nhất Mặt trời phải hóa hồng hoang dịch hóa hồng hoang sinh linh. giới, loại đời lông các sao đầy vắt ngang hồng hoang thế giới phía trên nóng bỏng vô cùng vì toàn bộ hồng hoang thế giới mang đến ấm áp thái dương tinh bên trong nơi này là hoàn toàn đỏ đậm thế giới nơi này đất đai bị đốt màu đỏ bừng khắp nơi có thể thấy được hỏa diễn tiêu đốt dòng nham thạch trôi thái dương tinh thần trung tâm nhất nơi nơi đó có một chỗ chắp lên sân cốc tên là thang cốc thang cốc bên trong một cái quý hiếm tiên thiên linh vật hấp thu bốn phía khí tức nóng bỏng phát triển mạnh sinh trường cái kia tiên thiên linh vật có làm khung cảnh lá chuyển điện m à khuất lá vị ba lượn mỗi luân t ả phải là sau lá nhất vòng tiếp theo bên phải có ba chân mà đứng mở ra hai cánh muốn bay chim phủ văn khắc họa cái này tiên thiên linh vật tên là phù tăng thụ nó c ả n h lá bên trên cái kia minh văn khắc họa chính là tiên thiên thần thú tam túc kim ô. phù tăng thụ đỉnh chóc có hai đoàn hào quang màu và nóng theo thứ tự là hai cái tam túc kim o ở bên trái cái kia hình thể gậy nhỏ một chút nằm ở một tòa có hỗn độn khí tức tràn ngập trông lớn phía trên bên phải hình cái kia kim nói、so、ra mà so trái h hơn ể muốn lớn ấ lấy t bắt tăng thụ đỉnh chót, đỉnh đầu một nhiều, chân đỉnh đỉnh quyển phủ đầu ba s c h ánh Huynh hồng hoang thế ném xuống sáng sáng. trưởng, g tỏ ớ i khôi đã h p ụ cái người ta có thể xuất quan. Bên ta thể xuất t có r cái kia nằm sấp tại tiên thiên trí bảo hỗn độn t r u n g phía trên tam túc kim ô lắc mình biến hóa hóa thành một cái hất lên có khắc kim ô đồ án màu vàng dòng trường bảo anh tuấn nam tử trên thân triển lộ lấy c h u ẩ n thánh trung kỷ viên mãn tu vi một bên khác một cái k i a tam túc kim ô thu hồi đứng hàng tiên thiên cực phẩm linh bảo hà đồ lạc t ư đồng dạng biến vì một cái người khoác màu đỏ trường bảo nam tử triển lộ ra chuẩn thánh hậu kỳ tu vi đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất đứng chung một chỗ bọn hắn biến thành đạo thể tiếp nhận thiên địa tại cái này thái dương tinh thần bên trong quả thực phản phất thiên địa đứng đầu dẫn động vạn h ỏ a làm theo c ù n g nhiệt song phương biến thành đạo thể tuy nói đều mười phần anh tuấn nhưng tinh tế nhìn lại lại là có thể nhìn thấy một chút khác biệt đông hoàng thái nhất bề ngoài nhìn càng thêm ấm áp một chút mang theo ngây ngô mà đế tuấn thì là nét mặt cứng cỏi nghiêm túc phản phất trải qua mưa gió người ta chính là tiên thiên thần thú trưởng quản ban cho hồng hoàng sinh cơ thái dương tinh thần cái này hồng hoàng chi chủ vị trí nên về người ta tất cả đế tuấn âm thanh rất là trầm thấp cùng đông hoàng thái nhất đi tới thái dương tinh thần biên giới nhìn qua phía d ư ớ i không nhìn thấy phần cuối hồng hoang thế giới hai tay v ư ơ n ra phảng phất tại ôm thiên địa đồng dạng nếu là người ta chúa tể hồng hoang thế giới lại thế nào phát sinh phía trước mấy lần kết n ạ n khiến cho vô tận sinh linh diệt tuyệt người ta trưởng quản hồng hoang đối ở thiên địa đối với vạn linh đến nói đều là một chuyện may mắn đông hoàng thái nhất khí thế bừng bừng trong lời nói mang theo khí thế bệ nghệ thiên hạ lúc này cùng thái dương tinh thần đối vị thái âm tinh thần phía trên mấy đạo trang ánh sáng hiện ra đem đế tuấn hai người tầm mắt hấp dẫn cứ việc cách xa nhau khoảng cách vô tận nhưng đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn đều có thể cảm nhận được rõ ràng thái âm tinh thần phía trên để bọn hắn chỗ thư thái khí tức sáu hồng hoang từ ma tổ la hầu tạo thành nhiệt quả bên trong khôi phục lại về sau trừ vũ tộc yêu tộc linh tộc những thứ này chủng tộc hướng ra phía ngoài k h u ế t trường những cái kêu tiên t i ê n sinh linh cũng là hiện thân cất bước tại giữa thiên địa b ắ t hải bên trong côn bằng du thiên đất ưu minh huyết hải bên trong minh hà lao tổ y d à n h truyền bá ra ngoài long phượng kỳ lân tam tộc chiến đấu bên trong đã từng hiện thân hồng vân đại tiên cùng trấn nguyên tử bây giờ cũng đạt tới chuẩn thánh cảnh giới Chấn áp một phương. chỉ trước mắt chính là mấy vạn năm trôi qua v u yêu linh tam tộc đối với hồng hoang thế giới t h a m dò còn đang trong quá trình tiến hành mà trong lúc này bởi vì linh tộc sinh linh ghi nhớ linh tộc đứng đầu linh tôn hứa linh mệnh lệnh có thể tranh không thể đ o ạ n bởi vậy cùng yêu tộc vu tộc quan hệ cũng không tệ tương phản vu tộc cùng yêu tộc vu tộc chính là bản cổ tinh huyết biến thành vốn là là đấu yêu chiến mà yêu tộc vì thiên địa ở giữa phi cầm tàu thú biến thành trong tính tình mặt cũng có một k i a tranh đấu tại bởi vậy hai tộc ở giữa trận có ma sát chỉ bất quá đang cố ý khống chế phía dưới cũng không hướng lên phát triển thành chiến tranh bất quá thù hận biết theo năm tháng mà không ngừng tích lũy cái này một tia thù hận tiểu miêu tử nếu là trưởng thành hai tộc tất nhiên sẽ có một trận đấu tranh đến giải quyết một tòa cao vút trong mây ở giữa núi lớn tại giữa s ư ờ n núi chỗ một tòa tự nhiên mà thành cung điện xuôi theo núi mà đứng tại cái kia phía ngoài cung điện cái này đến cái khác vu người trong tộc hoặc là tuấn sát hoặc là đóng giữ liếc mắt nhìn qua lít nha lít nhít có ít nhất mấy trăm ngàn vu tộc tộc nhân vị trí nơi này là vu tộc cùng yêu tộc l ã n h địa một chỗ trọng yếu cửa ải từ mộc t i tổ vu dưới tay đại vu thanh mộc trấn thủ bởi vì vu tộc n ụ c thân q u á c ư ờ n g đại thiên đạo hạn chế phía dưới vu tộc tộc nhân cũng không nguyên thần không có nguyên thần liền vô pháp hấp thu linh khí cảm ngộ quy tắc nhưng bọn hắn tu hành vu tộc thần thông thân thể mạnh mẽ bên trong có thể đem tinh lấy ra chuyển hóa thành vu tộc thần lực tựa như linh k h í cuối cùng chuyển hóa thành tiên lực đ ồ n g dạng bởi vậy vu người trong tộc tuy nói vô pháp sử dụng trong hồng hoang đại đa số sinh linh tiên đạo cảnh giới nhưng bọn hắn chân chính chiến lực đích thật là cái t i ê một đẳng cấp tựa như vị này đại vu thanh mục nàng một thân thực lực không chút nào kém cỏi hơn đại la kim tiên thậm chí toàn lực bạo phát xuống hoàn toàn có thể thắng qua đại la k đối với nàng mà nói có chút t i ế c nối khả năng chính là trong cơ thể độ đậm của huyết thống nhận hạn chế dẫn đến nó vô pháp đột phá xuống một cái cấp độ đo điểm chuẩn chuẩn thánh tổ vu cảnh giới tắt một tiếng cung điện cửa mở ra người mặc giáp ra đại vu thanh mục từ trong đi ra vũ người trong tộc lấy n ụ c thân cường tráng cường hãn vì mỹ lệ bình phán tiêu chuẩn bởi vậy vị này thanh mục tuy nói thân là nữ tính nhưng so với tiên đạo nữ tính non mềm da thịt trắng nõn thân thể của nàng làm ộ t tầng màu lúa mì vẹn vẹn một tầng đơn bạc giáp ra che lại thân thể bộ vị mấu chốt lộ ra cường tráng tứ chi cùng với bụng dưới mỗi mỗi người ta thế nhưng là đã lâu không gặp thanh mục cười từ trong đại điện đi ra sau lưng nàng một thân váy màu vàng nhạt đen nhánh xinh đẹp tóc dài cải lấy một đoá hoa quế cựu lý hương theo sát phía sau cựu lý hương mặc tinh xảo váy háo bên hông một chùm đạm màu xanh eo thon đem nó nhẹ nhàng một n ắ m eo nhỏ bày ra lúc này nghe được thanh mục nói như vậy cựu lý hương đem trước mắt tóc đen đừng đến sau thai bất đắc di nói tỷ trấn thủ nơi này tại vu yêu lượng giới bên liên giới tiểu mội nếu không phải có thủy tổ đại nhân mệnh lệnh cũng không dám tự tiện xông vào nơi đây miễn cho gây nên hiểu lầm không cần thiết yêu tộc. thanh mục nghe được hai chữ này tầm mắt liếc qua một bên khác núi sông đại địa ở nơi đó đồng d ạ n g có một tòa thành trì chính là yêu tộc chỗ l ợ p cùng nàng xa nhìn nhau từ xa đối với mấy cái này bạo t ỷ khí vu tộc đến nói yêu tộc chính là sớm muộn muốn nghiền nát côn trùng căn bản không có nửa điểm hào cảm thủy tổ đại nhân mỗi mỗi lần này vẫn là nhận hoa tổ mệnh đến đây sao thanh mục về muốn quen biết cựu lý hương vài vạn năm năm tháng đối phương mỗi lần cùng vu tộc thương lượng đều là dẫn vạn linh tộc đứng đầu linh tôn nếu không phải linh tộc giải thích qua linh tôn lâu dài nằm ở bế quan bên trong linh tộc một vài sự vụ đều từ hoa tổ phụ trách bọn hắn vu tộc còn tưởng rằng là linh tộc không có coi bọn họ là chuyện cầm người đứng thứ hai đến ứng trả cho bọn họ ta thành đạo hóa hình đến nay còn chưa từng gặp qua linh tôn lão nhân g i à ông ta chân diện mục cựu lý hương nghe được thanh mục hỏi như vậy cười khổ nói toàn bộ linh tộc bên trong bao quát hoa có cây cối vô số thực vật c h i tinh tạo ra linh trí sinh vật mà tại mấy một nghìn tỷ linh tộc sinh linh bên trong thực sự được gặp linh tôn chân diện mục chỉ sợ cũng ba vị một là hoa yêu tri tổ hoa tổ còn lại hai cái chính là đạo đồng của linh tôn hứa nguyệt cùng hứa bách thần bí như vậy thanh m ụ c nghe được cựu lý hương nói như vậy trong lòng cũng sinh ra một chút hiếu kỳ nàng biết rõ linh tôn là cùng v u tộc mười hai tổ vu cùng cảnh giới đại năng có thể so với mười hai tổ vu thường thường ra vào vu tộc trên t h giới trưởng quản lấy tất cả sự vật vị kia linh tôn lại thần bí như vậy khó mà gặp nhau theo cựu lý hương nói chuyện p h í a m vài câu thanh m ụ c mang theo nàng đi tới một chỗ đại điện quảng trường phía trước nơi này có mười hai đạo đỉnh thiên lập địa yêu khắc thình lình vì mười hai tổ vu thân ảnh cựu lý hương từng cái trông đi qua tuy nói một ư ơ i hai tổ vu thanh danh truyền khắp hồng h o a n g thế giới nhưng nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân dung đế giang như vàng túi đỏ như lan hỏa lục tốc b ố n cánh hồn nôn vô d i ệ n mắt vì không gian tốc độ c h i tổ vu trúc kiểu âm đầu người thân rồng toàn thân đỏ thấm vì thời gian c h i tổ vu sa bị thi mặt người thú thân hai lỗ thai như chó hai treo thanh xả vì thiên khí c h i tổ vu cú mang xanh như trúc xanh thân chi mặt người đủ g ỡ i lưỡng lòng vì phương đông m ộ t c h i tổ vu trúc dung đầu thú thân người người khoác vải đỏ mà thôi xuyên hỏa xạ chân đạp hỏa lòng vì phương nam hỏa c h i tổ vu nhục thu mặt người thân hổ người khoác vải vàng giáp sinh hai cánh hai trái xuyên rắn đủ cưới lưỡng lòng vì phương tây kim c h i tổ vu cộng công đầu chăn thân người người khoác vải đen chân đạp hắt lòng tay c u ố n rắn xanh vì phương bắc thủy c h i tổ vu hậu thổ thân người đuôi rắn phía sau b ả y tay trước ngực hai tay hai tay nắm đằng xả làm trung ương thổ c h i tổ vu huyền minh nhân diện đ i ể u thân hai bên trên lỗ thai tất cả treo một đầu thanh xả chân đạp hai đầu thanh xả vì vũ tri tổ vu cường lương trong miệng ngầm rắn trong tay nắm rắn Đầu hổ ta h â n người, bốn móng n g ự tay dài tay, khủy dài lôi vì cái h Thiên i tổ t vu. nô, mặt n g t h này hổ phong chi Hát nhân bắt tổ diện điều vu. thân, hai treo thanh treo x t a c ầ mở rắn điện này đỏ, vì điện chi tổ vu. chi cái tổ Ta m ra đại trận đến lúc đó mượn mội có thể trực tiếp câu thông một ư ơ i hai tiên tổ thanh mục đi tới một ư ơ i hai tòa điêu khắc phía trước trên tay thần lực chậm rãi hiện ra xúc động bên dưới phương một chỗ trận pháp lập tức một đạo hiện ra man hoang khí tức trận pháp từ giữa sân rộng hiện ra một đạo năm màu vòng xoáy sinh ra bắn ra t ừ n g đ ạ o kỳ n g h ệ lực lượng một trước mắt cái kia mười hai tòa tổ vu điêu khắc thật giống sống tới mười hai đạo c h u ẩ n thánh một cấp khí tức phóng lên tận trời tại lúc này thiên địa tại mười hai đạo thân ảnh trước mặt đều muốn phai màu cựu lý hương ở vào mười hai tòa điêu khắc phía trước lúc này trực diện cái này khí tức kinh khủng để nàng nguyên thần đều một hồi run r u dày t ừ n g đạo áp lực đánh tới để nàng nằm giảm q u ỳ xuống đinh tại nàng trong n ự c một điểm màu xanh hiện ra để cựu lý hương não hải khôi phục trong sáng mơ hồ ở giữa nàng cảm nhận được trên người mình phảng phất có một cái cao bằng trời cựu diệt thảo đem mười hai tổ vu áp lực từ trên thân tiêu tán nàng vội vàng móc ra một khối màu xanh ngọc bội ném về cái kia mười hai điêu khắc trước người năm màu vòng xoáy theo ngọc bội kia tại năm màu vòng xoáy bên trong biến mất cái kia mười hai t ò a điêu khắc tổ vu áp lực mới biến mất biến như thường ngày ngắn ngủi trong nháy mắt cựu lý hương thân thể có chút r ã rời trong cơ thể đại la tiên lực biến mất sáu thành phía trên sắc mặt đã biến đến đ ỏ bừng một tầng mồ hôi dịn bám vào tại mặt ngoài thật giống nàng vừa mới kịch liệt vận động qua đây chính là tổ vu á vừa rồi cái kia cựu diệp thảo cần phải là linh tôn đại nhân cựu lý hương hít sâu một hơi nàng hiện tại mới phản ứng được hoa tổ để nàng tự mình đưa tới đồ vật chỉ sợ mười phần trọng yếu liên lụy đến mười hai tổ vô cùng với vị kia linh tôn đại nhân m ộ i muội ngươi không sao chứ thanh mục nhìn thấy cựu lý hương một mặt vẻ mệt mỏi vội vàng tới vị nàng bàn tay dán váy á o đem thần lực chậm rãi đưa vào cựu lý hương trong cơ thể vì đó khôi phục tu vi ta không sao t h tỷ vừa mới nhìn đến đằng sau ta cái kia hư ảnh sao cựu lý hương tựa ở thanh mục bên cạnh hỏi Cái kia cửu thảo hư ảnh xuất thái kia diệp hiện thời điểm, xuất trung đều dương phản phất đều bị nó ép thảo trên hư ảnh không nó bị linh u l i tộc ô không n tiền người ta có thể nghĩ. Thanh nghe thực ta thể tư bối phải lực có mục chấm vậy, t h nghiêm hồi ú túc t đáp. lĩnh i n h tộc l địa bên trong đây là một chỗ m ộ ư ơ i phần rộng lớn lòng c h ả o sông sông lớn tự xa chỗ mà đến vốn lượn đường nhỏ ngoặc vào thâm cốc bên trong lòng c h ả o sông chỗ t h ự c sâu sông nhỏ bên cạnh trong bụi cây một chỗ đình viện nhỏ đứng vững trong đình viện có một chỗ băng ghế đá bàn đá bên trên ngồi thẳng lấy hai cái thân ảnh bên trái người kia người mặc hiện ra viền vàng trường bảo mậu xanh nét mặt a i hùng tuân tú chính linh tộc c h i chủ linh tôn h ứ a ninh bên phải người kia mặt rộng rãi màu đỏ trường bảo mặt mũi hiền lành mỉm cười đối mặt h ứ a ninh xích tùng tử đạo h ư u có chơi có chịu ngươi cũng không thể đổi ý a h ứ a ninh đầu ngón tay một cái màu xanh ngọc bội hiện ra bên trên biểu hiện ra đến từ mười hai tổ vu tý i tức ta vốn là xích diệm ngũ trâm tùng thành đạo bây giờ tu vi có thành cựu dù là linh tôn đạo h ư u không tới mời nếu là kiếp nạn t á i sinh ta cũng sẽ chủ động che chở linh tộc sinh linh xích tùng tử nghe vậy cười hh nói chỉ là để ta mười phần không rõ đạo hữu một tin tức đưa đến v u tộc bên kia đi liền có thể để cái kia thổ c h i tổ vu hậu thổ đến ta linh tộc nơi thủ hậu ngàn năm cải thiện ta linh tộc c h i thổ đ ị a n xích tùng tử mười phần không hiểu hỏi như thế nói đây cũng không phải là bình thường tin tức mà là v u tộc đối thủ một mất một còn yêu tộc tương quan tin tức trọng đại h ứ a n i n h uống một ngụm linh t r à sau đó trầm g ã i nói bầu trời không có hai mặt trời yêu không hai chủ bây giờ yêu tộc thế lực đều là điểm trung bình tản ra đến không liên quan tới nhau một chút yêu tộc cùng vô tộc quan hệ cấp tiến nhưng m ặ khác một chút yêu tộc cùng vô tộc quan hệ hữu hảo sung làm hòa dịu nhưng nếu có một yêu thống nhất toàn bộ yêu tộc đến lúc đó đối với vu tộc thái độ nếu là cấp tiến cái kia vô cùng có khả năng chính là một trận mới đại chiến càn quét vu yêu hai tộc thậm chí toàn bộ hồng hoàng thế giới mà theo ta được biết thái dương tinh thần phía trên ở có tam túc kim ô y đổ kia nhất thống yêu tộc h ứ a ninh kỳ thực cũng không biết đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất lúc nào rời núi nhưng bây giờ trong hồng hoàng đại đa số có tên tiên, tiên thần i ê n t thánh đều hiện thần yêu đế hai huynh đệ cho dù không phải hiện tại xuất hiện cũng không biết qua xa bởi vậy hắn liền đem tin tức truyền cho vu tộc bên kia lấy mưu cầu một chút lợi ích mà căn cứ vu tộc phản ứng xem ra yêu tộc bên trong hoàn toàn chính xác xảy ra chuyện gì tám chín phần m ộ ư ơ i chính là hứa ninh đoán như vậy đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn hai huynh đệ gia thái dương tinh tiến vào hồng h o a n g thế giới phía trên yêu tộc chương một trăm sáu mươi bảy tại long hán sơ kiếp thời điểm nữ hoa cùng phục hy vì thủ hộ yêu tộc sinh linh liền rời núi mang lấy bọn hắn ẩn nấp lên nữ hoa nắm giữ lấy cực phẩm tiên thiên linh bảo sơn hà xã t á c đồ này đ ồ bên trong có thiên địa tẩm bộ thiên nhân có thể hóa sinh vật vật là hồng hoàng địa đồ ghi chép hồng hoàng sơn thủy địa mạch hướng đi trong đó bên trong tự có đại thiên h o à n vũ sông núi non sông màu sắc sắc sỡ mặt trời mặt trăng và ngôi sao hoa cỏ cây cối phi cầm tẩu thú sông núi địa mạch linh bảo bên trong k h ô n cùng linh khí thai n é n hàng t ỷ sinh linh lại hết đang sinh diệt ở giữa cái gì cần có đều có phảng phất bên trong đồ có một chân thực xã tắc tiểu thế giới bây giờ hồng hoang thế giới hồi phục trong sáng nữ hoa cùng phục hy đem yêu tộc đưa ra sơn hà xã tắc đồ sau cũng không có lựa chọn về núi mà là tại những cái kia vượt qua đại k i ế p về sau yêu tộc sinh linh khẩn cầu xuống thành lập hoa hoàng cung cùng hy hoàng điện chiếm giữ yêu tộc bên trong bất quá theo thái dương tinh thần bên trong đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn hai vị kim ô vương người hiện t h ầ n triệu tập số lớn vừa mới sinh ra linh trí tân sinh yêu tộc nghiêm chỉnh có cùng ba hoàng cung hy hoàng điện địa vị ngang nhau ý tứ đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn hai vị xương yêu đế thủ hạ có lê cửu anh cô hoạch thử thiết khâm nguyên thương dương phi liêm phi đản bạch trạch anh chiêu cùng kế mông mười vị yêu thần đến mức yêu tướng yêu binh thì càng là nhiều vô số kể tuy nói vừa mới hiện thân hồng hoàng thế giới nhưng đế tuấn cả hai mượn yêu tộc thế lớn đã hình thành một cô vô cùng nó thực lực cưỡng hãn mà cùng những thứ này mới sinh ra yêu tộc khác biệt những cái kia vượt qua đại kiếp yêu tộc đối với nữ hoa phục hy hai vị này hoàng giả có thể nói như thiên lôi sai đâu đánh đó huống hồ xa xưa như vậy năm tháng trôi qua hoa hoàng d ư ớ i t a y cũng có được một nhóm trung tâm lương tướng như đằng xà bạch tỷ lê sơn lão mẫu cùng với vạn quỷ c h i mẫu đám nhân vật l a o yêu tộc thực lực tổng hợp hoàn toàn không kém hơn đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất mới yêu tộc trận danh thậm chí còn có vượt qua bất quá để tất cả yêu tộc đều không nghĩ tới đối với cấp đoạt chính mình yêu tộc đứng đầu quyền hành cùng số mệnh đông hoàng thái nhất đế tuấn hai người nữ hoa không những không buồn ngược lại còn đem dưới tay mình lao yêu tộc thế lực lãnh địa đều đưa đi lên mười phần đạm bạc danh lợi không thích tranh đấu nữ hoa này cử động vừa lộ nàng tại yêu tộc tầm đó hy vọng không giảm trái lại còn tăng vì yêu tộc chúng sinh hòa bình không tiếc giao ra yêu tộc đứng đầu vị trí trong lúc nhất thời hoa hoàng tôn thần s ư n g hô truyền khắp toàn bộ yêu tộc đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất phòng nghị sự bên trong bọn hắn cao ở vương tọa phía trên lúc này sắc mặt đều là khó coi nữ hoa danh vọng tăng trưởng độ cao đã cuốn động dưới quyền bọn họ những thứ này tân sinh yêu tộc muốn để bọn hắn phản loạn mà đi chư vị khanh ra nhưng có diệu t ế Đế trên u yêu ấ n nhìn thần, phía phía về dưới mười đại ấ t có uy n g h i m ó i Khang Nguyên, thực ư Dương ơ n cùng anh vị nữ tử, lúc này mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không nói một lời. Trên g lúc ba h triêu tử, mắt tâm, một t mũi, mũi vị lời. tế các nàng ba cái đối với hoa hoàng tôn thần trong lòng cũng có một tia thật sâu sùng k í n h nếu không phải mấy người ca ca tại đế tuấn đông hoàng thái nhất nơi này sợ hai lan đến gần bọn hắn nói không chừng các nàng đã phản bội đầu hàn địch cựu anh cô hoạch thử thiết phi liêm phi đản cùng kế mông cũng không biết nên nói cái gì mang binh đánh giặc bọn hắn am hiểu nhưng đàm luận lên kế sách lời nói nhưng chính là khó vì bọn họ lúc này đứng tại chúng yêu thần phía trước nhất một người mặc áo bào trắng tóc đen lông m ả y trắng anh tuấn nam tử đi về phía trước r a n ử a bước chậm rãi nói hai vị bệ hạ hoa hoàng tôn thần nước cờ này lấy lui làm tiến đem chúng ta gác ở toàn bộ yêu tộc phía trên nướng lúc này nhất cử nhất động của chúng ta đều sẽ bị vô hạn phóng to có chút sai lầm liền có khả năng mất đi yêu tộc chúng sinh tín nhiệm đối với chúng ta bạch trạch vậy theo cái nhìn của ngươi chúng ta ứng làm ứng đối ra sao đông hoàng thái nhất hỏi hắn biết do chiếm giữ mười đại yêu thần đứng đầu bạch trạch tinh thông thế gian vật trên thông thiên văn dưới giành địa lý còn không có hắn trả lời không được vấn đề đã hoa hoàng tôn thần muốn vì ta yêu tộc thánh không ngại giúp nàng một bang để nàng thực sự trở thành cái này yêu tộc tinh thần đồ đ ẳ n g tộc trong lòng người thánh nhân bạch trạch nhẹ nhàng cười một tiếng nói đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất nghe vậy không nói gì bọn hắn biết rõ bạch trạch nhất định có nói sau như thế nào đồ đ ẳ n g kia là nhất tộc tinh thần ngưng kết là muốn để ở trong lòng tôn kính đứng xa mà trông là xa không thể đụng trên trời c h i thần chỉ có thể xa tôn không thể xem gần mà hai vị bệ hạ thì là sắc phong yêu tộc thánh nhân hiện thế c h i vương đem ba hoàng tôn thần đưa lên yêu tộc đồ đẳng vị trí sau chính là không cần nghi ngờ yêu tộc đứng đầu đến lúc đó hai vị bệ hạ liền có thể danh chính l ô n thuận kế thừa ba hoàng tôn thần lưu lại thượng cổ yêu tộc nhất thống yêu tộc bạch trạch d ừ n g dưng cười một tiếng giải thích nói bạch trạch liền từ ngươi đến chủ trì đền i lễ chọn một ngày lành đ ẹ p trời thông cáo toàn tộc đế tuấn vung tay lên trực tiếp cho bạch trạch cực lớn quyền lợi do nó toàn quyền phụ trách điện l ễ sự t ì n h đa tạ bệ hạ. bạch、trạch、trong mắt cũng lóe qua một t i ê mừng rỡ vội và nói trận này điện lễ sau đó không chỉ định p â n yêu tộc tinh thần đồ đẳng còn q u y ế trải định a ra danh phía chân chính tộc cái vạch chuyên tộc khắc tộc hắn nhiên lịch sâu đứng này điện người nổi trên trọng trên. yêu yêu yêu đầu, tất tại t đại dưới, lễ r sử qua qua một đoạn thời gian kiến tạo chuẩn bị tại chín tòa dãy núi vườn quanh ở giữa một tòa thấu thể màu vàng khắc đầy yêu văn hữu ký hiệu cực lớn tế đàn từ không đến có tại cực lớn dưới tế đàn đại điệu phía trên chín tòa dãy núi phía trên chiếm hết lít nha lít nhít yêu tộc sinh linh thô sơ giản lược ngắm một cái cơ hồ không có một mảnh thổ địa là không. từ bốn vương tám hướng mà đến yêu tộc sinh linh phảng phất tắc nước ra ngoài trên ự c chỗ cùng chiếm có tiếp tế trăm hết, một t nơi với vi giảm vi phạm phạm đem đàn mấy không này vạn tế đàn đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất đứng tại liền bên trên biểu tình nghiêm nghị nhìn qua tế đàn chỉ phương hướng nơi đó chính là hoa hoàng cung vị trí theo lấy bọn hắn muốn để hoa hoàng tôn thần trở thành yêu tộc đồ đẳng tin tức sau khi truyền ra chứ hoa hoàng cung cùng hy hoàng điện yêu tộc sinh linh còn lại chín thành chín yêu tộc đều là hoàn toàn duy trì điều này cũng làm cho đế tuấn cùng thái nhất trong lòng thở dài một hơi bạch trạch kế hoạch thành công cái này tất nhiên không là đối phương kết quả mong muốn nếu không liền không đến mức tại đồ đảng tế tự ngày liền đến cũng không tới đinh đinh đinh một tiếng tiếng vang lanh lảnh tế đàn trung tâm nhất nơi một đầu tuyết trắng sư t ử từ trên trời giang xuống đỉnh đầu có hai cây sừng dê cái c ầ m phía trên còn có một vệ sợi dâu tồn tại đây chính là yêu thần bạch trạch nguyên hình lúc này nhẹ nhàng dùng móng đ u ố t gõ lấy tế đàn phảng phất đang biểu diễn một bài duyên dáng từ khúc đồng dạng cuối cùng bạch trạch thấy s ắ c trời vội vặn dừng lại nhạc khúc đứng vững trong cơ thể tiên lực quán triệt phía dưới thanh âm vang dội chuyển hướng bù phía hôm nay yêu tộc sinh linh cộng tôn oa hoàng tôn thần là yêu tộc đồ đ ẳ n g lấy thương thiên đại địa cùng tiên đạo tới chứng kiến theo nó âm thanh rơi xuống đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất người mặc yêu tộc hoàng giả á o trên tay đều có lấy ba cái thơm thần lực một bốc cháy cung kính nâng hướng oa hoàng cung nơi ở chờ nó làm xong sau bạch trạch mới lần nữa lối ra yêu dân sinh hồng mù mịt linh căn thế gian hiếm hai hoàng thần trí lộ ra lục thức hay sưng biết trao pháp hóa đạo thể thánh đức hiểu thiên cơ hậu thế tu hành bối phận dựa vào đều là này thích phía dưới lít nha lít nhít đông đảo yêu tộc sinh linh đi theo bạch trạch đọc vô cùng vô tận yêu tộc sinh linh đem đạo này tâm niệm hướng về c à n g xa xôi truyền lại tại thời khắc này toàn bộ yêu tộc khí vận phát sinh biến h ó a trọng đại nguyên bản năm thành khí vận ở vào nữ hoa, hoa hoàng a hoa cung vị trí nhưng theo điện lễ thành công tiến hành nữ hoa mất đi đối yêu tộc chân chính quyền chỉ huy khí vận nháy mắt từ năm thành hạ thấp hai thành mà cái kêu biến mất ba thành khí vận đi thẳng tới đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất trên thân có được tính áp đ ả o thắng lợi đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất lúc này không cần nghi ngờ là yêu tộc chân chính đứng đầu gặp qua ngô hoàng vô cùng vô tận yêu tộc lúc này nhìn về phía trên tế đàn đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn đều là phát ra từ phế p h ụ không b ì n h hành lễ nói thanh thế tích lũy phảng phất lôi đỉnh chuyển hướng nơi cực xa tại cái kia tế tự nơi nơi cực xa chính là hoa hoàng cung cùng hy hoàng điện vị trí bên trong hoa hoàng cung một thân đạm màu xanh váy áo nữ hoa x ò a thật d à i tóc đen đứng tại trước cửa sổ nàng một đôi mắt đẹp phảng phất xuyên qua thời gian không gian rõ ràng nhìn thấy trên tế đàn phát sinh đủ loại sự tình huynh trưởng nếu như đông hoàng thái nhất đế tuấn cùng với vị kêu bảy m i u nghị cây bạch trạch biết rõ bọn hắn đều bị ngươi trêu đùa lời nói biểu tình nhất định sẽ rất đặc sắc nữ hoa nhẹ dọn cười nói đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn tính cách tùy tiện cao ngạo không thể nào tiếp thu được có ngươi như thế một cái danh vọng cao như thế hoa hoàng tiềm ẩn chỗ tối nếu là ngươi cái gì cũng không nói chủ động lui tán hai người bọn họ không những sẽ không b ô n g lòng một hơi ngược lại sẽ kích thích hai người bọn họ nghĩ đến ngươi ta đang lưu đồ cái gì gây bất lợi cho bọn họ sự tình một người mặc áo bào màu đỏ thân ảnh cương tráng mặt mũi cùng nữ hoa có một chút giống nhau nam tử đi tới nói nhẹ nhàng bởi vậy ta nhường ngươi tuyên bố vứt bỏ yêu tộc tuyên bố ở bề ngoài nhìn là chủ động lui bước nhưng trong mắt bọn hắn cũng là một trận thật tiến công bằng Bạch chín vào ta Trạch tam kia đối cái kia bạch trạch hiểu rõ, phục ầ lầm n nhìn xuống mới biết b hạ ư hy nói như thế ta vốn là muốn chính là cứ thế mà đi không lưu một phần yêu tộc khí v ậ n cùng yêu tộc lại không liên quan không đi quản cái kia đế tuấn cùng thái nhất nhưng bạch trạch thông minh quá sẽ bị thông minh hại một phen mưu tính xuống đến ngược lại tặng không ta hai thành yêu tộc khí vật nữ o a nghĩ tới đây nhìn không được cười nói đúng huynh trưởng nếu như cái kia bạch trạch không có đi một bước này mà là lấy mười phần nhỏ bé tỷ lệ lựa chọn một con đường khác người ta lại nên như thế nào nữ hoa nhớ tới mới vừa rồi phục hy nói hỏi như thế nói bọn hắn có thể không có đường lui một bước lui từng bước lui khi đó chỉ biết đem toàn bộ yêu tộc dân tâm đều đưa cho chúng ta mà lại coi như thật trên chiến trường thấy đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất cũng không phải người ta đối thủ à phục hy sâu xa trong đôi mắt lộ ra tràn đầy tự tin nói như thế mà lại trận này xuống tới cũng làm cho đế tuấn cùng thái nhất kiến thức đến người ta tại bên trong yêu tộc địa vị tin tưởng bọn họ sẽ không đối người ta tiếp tục bức bách phục hy nói sáu linh tộc bên ngoài vạn linh cung một mảnh bằng thảng phì nhiêu đất đai phía trên người mặc linh tộc vương bảo hứa ninh đứng tại đất đai bên cạnh tại bên cạnh hắn là một người mặc màu đen váy liền áo khí chất điểm tĩnh cô gái tóc đen hậu thổ đạo hữu mời hứa ninh một ngón tay trước người cái kia phiến bằng thảng phì nhiêu đất đai nói hậu thổ tươi ngon mọng nước hai mắt nhìn hứa ninh một cái sau lưng màu đen váy áo thật dài kéo lấy trần t r ù i hai chân hướng về hứa ninh chỉ phương hướng mà đi theo hậu thổ không ngừng tới gần từng đạo từng đạo phảng phất chấn động âm thanh âm vang lên đến từ thổ tri tổ vu lực、lượng. vậy mà trực tiếp để đại địa nước ra tựa như địa long xoay người từng đạo từng đạo tươi mới bùn đất phun trào ra đất đai tinh hoa lực lượng hướng nơi này tụ tập càng lúc càng xa cuối cùng hậu thổ thân ảnh biến mất tại đại địa nước trong khe bị từng đạo từng đạo bùn đất cắt bay che giấu bất quá hứa ninh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mà là tiếp tục nhìn xem chỗ kia bị hậu thổ cải tạo địa phương v ớ a n g một tiếng một đạo vang vọng từ dưới mặt đất nổi lên một cái cực kỳ to lớn thân ảnh từ bên trong bùn đất trôi ra hứa ninh từ phía dưới trông đi qua biết rõ kia là thổ tri tổ vu hậu thổ chân thân không giống với lúc trước điểm tĩnh động lòng người cô gái tóc đen lúc này hậu thổ phảng phất một cái tại bên trong hỗn độn chinh chiến thần ma từng đạo kinh khủng man hoang khí tức tràn ngập tại hắn trên t h â n hậu thổ chân thân đỉnh thiên lập địa đã muốn siêu việt cách đó không xa vạn lình cung vị trí đỉnh núi độ cao nàng vung vẩy lấy đuôi rắn khổng lồ phía sau bảy cái bàn tay ngón tay rối ra phảng phất từng cây lệ đâm ở sau l ư n g hiện ra trước ngực đồng d ạ n g có hai tay hiện ra cánh tay nàng vào tay trưởng thì là cầm hai đầu đặc xả lưới rắn nhẹ nhàng quấn một cái liền để đại điện n ư ra chuyển nhượng đất a y đây chính là tổ vu chân thân sao hứa ninh nhìn qua cái kia cực cao hậu thổ thân ảnh lấy hắn thị giác chỉ có thể nhìn thấy nó bụng rắn đuôi rắn nơi nó nửa người trên hoàn toàn bao phủ tại trong mây mù hứa ninh chuẩn thánh trung kỳ viên mãn tu vi cảm nhận được rõ ràng hậu thổ thân bên trên truyền đến từng trận uy hiếp nếu như hắn không sử dụng thí thần thương cùng tiên thiên ngũ hành kỳ lời nói tay không tất s á t hắn sợ là sẽ phải bị hậu thổ tổ vu chân thân trực tiếp nghiên ép may mắn vô tộc nhất mạch không bàn cổ dấu ấn nguyên thần chống không có vô biên thần nhưng có thiên đạo trong minh, minh hạn chế khiến cho tiên thiên không đủ vô pháp thành hòa thánh. Hứa ninh thầm nghĩ trong đạo lúc ò còn n Linh tôn không? g gì Lại l tại hữu, đạo yêu cầu có này một đối ạ o khoác áo ấm âm màu cùng chính Lúc nghe thanh âm từ vang lên bên người đen liền này dễ thai, hậu từ tổ thổ. váy vua là đ phương đã khôi phục đạo thể hình dạng nếu không phải tận mắt chứng kiến qua lúc trước một màn cho dù là c h u ẩ n thánh cũng khó có thể đem trước mắt cái này nhìn không có chút nào tu vi thân ả n h so sánh cái kia hôn đ ộ n thần ma đồng dạng cao ngút trời cái bóng lớn h ứ a ninh trên ngón tay một điểm ánh sáng màu xanh bắn vào đại địa bên trong cảm thụ được nó thổ nhưỡng đủ loại biến hóa cuối cùng hắn thu hồi lực lượng sông tổ vu hậu thổ gật đầu nói lúc này hắn nghiêng đầu lại mới phát hiện hậu thổ tựa hồ đối với chính mình mới vừa rồi cái kia một ngón tay cảm thấy rất hứng thú đây là tiên lực một tia vận dụng hậu thổ đạo hưu thần lực biến hóa nếu như thuần thục tại tâm cũng có thể làm đến điểm này h ứ a ninh cũng không có che giấu trực tiếp một điểm ánh sáng xanh chậm rãi bay tới hậu thổ trước người đưa đến trong tay nàng đa tạ linh tôn đạo hữu hậu thổ dài nhỏ phấn nộn g ó n tay nhẹ khẽ vớt vớt cái kia đạo thanh、quang. hơi phẩm vị sau đó lại lần nữa sông hứa ninh nói lời cảm tạng có thể theo tương lai thánh nhân cấp chiến lược giữ gìn mối quan hệ hứa ninh tự nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào bởi vậy hậu thổ đi tới linh tộc ngắn ngủi thời gian năm trăm năm bên trong song phương quan hệ trong đó sông mạnh bay manh tiến b ả o đã sắp kết thành dị tộc huynh hội nhưng mà liền ở thời khắc mấu chốt này để t ử vu tộc một cái tin cũng là để hậu thổ chờ không được sông hứa ninh xin lỗi một tiếng về sau trực tiếp trở lại vu tộc bên trong vạn linh cung vị trí đỉnh núi trên đỉnh núi hứa ninh cùng xích tùng tử hai người đưa mắt nhìn hậu thổ rời đi hứa ninh nhẹ khẽ nhả ra một hơi lập tức nói yêu tộc chủ quan nhất thống yêu tộc về sau đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn trải qua qua một đoạn thời gian rèn luyện cuối cùng triệt để trưởng khống yêu tộc đại quân mà lúc này bọn hắn trực tiếp chiến kỳ vung lên liền muốn bay thẳng vu tộc lãnh địa mà đi theo ta được biết bây giờ yêu tộc đối với hồng hoang thế giới t h a m dò còn chưa kết thúc nói cách khác yêu tộc lần này cũng không phải là toàn lực mà đến t a m chín phần mười chỉ là một lần dò xét xích tùng tử đứng tại hứa ninh bên cạnh nói như thế chương một trăm sáu mươi tám cái mông m ờ i lại yêu thần một trong nguyên hình đầu dòng thân người ở chưa nguyên bên trong Chỗ có cuồng phong đến tất có phong bạo vũ, một t h â ngày tiên n lực cực c kỳ cứng hãn. Kế mông nhiều mông n Kế tại cái t r o này g gió hiện ra thân người, tướng Mạo vũ, trong cuồng phong mưa một m ra tay thanh ba tay hiện vi nó thân chế thép, theo thép xin náo biển xin trong xin bạo bạo vũ, vũ động. Một n g à này, sấm sét v a n g rội mưa to bàn g bạc xuống yêu giới cùng vu giới giao giới nơi là một chỗ địa hình hiểm ác một cái không nhìn thấy đáy cái khe to lớn nhưng kế mông thân ảnh từng bước từng bước đi thẳng về phía trước hắn tay nắm lấy náo biển xin thép cồn phong bạ vũ theo bước chân của hắn hướng về phía trước di động tới mắt trần có thể thấy cái k i a đạo ngăn trở vu yêu lượng giới giới hạn tại bị nước mưa quán trú phía dưới phảng phất có thể thấy được một tầng mịt mở mặt nước tại có chút nổi lên kế mông sau lưng là tối mở mịt một mảng lớn yêu tộc quân đội trong trận nơi còn có hai vị yêu thần ngừng chân trấn thủ đại quân chỗ đứng gần phía trước cái k i a yêu thần mặc trên người một tầng hấp giáp thân ảnh thon gầy cực cao nét mặt mang theo một chút t h âm lưu tên là cựu anh nó bản thể chính là nhất cựu đầu thú tiếng kêu của nó như hải nhi khóc lóc cố xương cựu anh cựu anh chính là nước lửa quái có thể phun nước phun lửa vừa dễ dàng cùng kế mông bổ sung đây cũng là hắn đứng tại lớn bên trong quân trận nguyên nhân một vị khác yêu thần so với yêu thần cửu út thì cường tráng khổng lồ rất nhiều tên là thử thiết nguyên hình gây tợm tương tự châu nước nhưng có cự giác da lông đen nhánh có thể tinh cương luyện sắt lấy sắt làm thức ăn bài tiết vật lại lợi như thép lúc này thử thiết hóa thành đạo thể bộ dáng màu da đen nhánh sắc mặt như đáy n ổ i trong tay nắm căn lang nha bảng ở trận vừa nhìn chính là ngang n g ư ợ c lực lớn hạng người cựu anh cùng thử thiết đối với thủy hành hoàn cảnh đều không cố kị hủy tại thủy chi trên quy tắc đều có dư thừa lý giải lúc này kế mông ở phía trước hô hoán cuồng phong bạ vũ hắn hai người ở phía sau từng đạo từng đạo khí tức viện trợ hướng kế mông khiến cho cái kia trên bầu trời mưa to càng phát ra gấp đụng bàng bạc ầm ầm từng đợt tâm thanh sấm sét rung động bầu trời âm trầm phía trên một đạo thảm tia chớp màu trắng chém hướng vực sâu không đáy phảng phất thiên hà nghiêm n nổ vô tận chi thủy từ trời mà đến rất nhanh liền nhìn thấy cái kia vực sâu không đáy đã có một chút xanh đậm vẻ hiện lên ở bên bờ vô tận vực sâu đã bị mưa rào tầm tã lấp đầy kế mông tay cầm á o biển xin thép một bước đạp lên cái kia thâm lam chi hải trong tay hắn á o hải xin thép dưới chân hắn một cố đầu sóng sinh ra đem hắn nâng dơ lên hướng về nơi cực xa bờ bên kia mà đi kế mông v ạ năm n phía trước nếu không phải có còn lại yêu thần tại chỗ ngươi sớm đã trở thành thủ hạ ta v o n g hồn như thế bại tướng dưới tay còn dám tới ta v u tộc trước trận lỗ mãng chẳng lẽ là thật chán sống rồi sao muốn ta tiễn ngươi một đoạn đường không chờ kế mông đi tới dòng sông một nửa vang r ộ i như t r ô n g vang âm thanh liền vang vọng giữa t h i ê n địa một đạo hình thể to lớn trên thân khắc họa lấy man hoang vu văn cường tráng nam tử đạp lên đại địa mà nương theo lấy vị này đại vu hiện thân vô tộc quân đội cũng là theo sát phía sau đem bên bờ vững vàng chiếm cứ lại cùng yêu tộc cách bờ mà xem vu tộc sinh linh tuy nói thiên phú cường hãn có thể lấy một được nhiều thiên tư độ cao có một không hai hồng hoang nhưng đối lập thai ngén một cái tân sinh vu tộc sinh linh chỗ thời gian hao phí cùng với năng lượng cũng không phải chủng tộc khác có thể so cho nên vu tộc so với yêu tộc về số lượng phải thiếu rất nhiều bất quá tại một người chất lượng phía trên cùng cảnh giới bên trong một cái vu tộc tộc nhân có thể bù đắp được mười mấy mấy chục cái vàng cao lẫn lộn yêu tộc tộc nhân liền giống bây giờ như vậy vô tận vực sâu hóa thành một đạo thật dài dòng sông hai bên bờ sông chiếm hết v u tộc cùng với yêu tộc quân đội chiến sĩ v u tộc các chiến sĩ miễn c ử a nở dê đem tầng thứ nhất đường sông chiếm hết nhưng yêu tộc quân đội thì ba tầng trong ba tầng ngoài về sau hàng không biết bao xa đội ngũ song phương nhân số bên trên t r ê n lệch có thể thấy được chút ít vu đứng tại v u tộc trước trận đại vu vung cánh tay hô lên phía sau hắn v u tộc các chiến sĩ hào hào giống to từng tiếng tương liên phía dưới đường sông bờ bên kia nhóm yêu tộc chiến sĩ nghe tiếng trông đi qua tại cái kia tiếng hò hét bên trong phản phất thật sự có một vị đủ để đơn giản tàn sát bọn hắn tổ vu tồn tại không ít chất lượng t r ê n l ệ n h yêu binh trực tiếp bị vũ tộc binh sĩ tiếng ca dọa cho bể mật gần chết tươi sống hụ chết tại bên trong c u n t r ợ thân làm thống xoáy anh t r i ê u tự nhiên là cảm nhận được mình phe thế lực gặp cản trở sắc mặt lập tức liền đen lại hắn vẩy một cái trong tay náo biển xin phép con mắt chăm chú khóa lại cái kia số lẻ đại v ù lạnh giọng nói tương liễu nhiều lời không ích gì trước khác nay khác hôm nay ta liền muốn cùng ngươi hiểu do nhân quả dứt lời anh chiêu dưới chân thủy chiều nhảy lên thật cao một tầng, tầng. khí thế trên người cũng phi tốc tích lũy lãng trồng n g à n trọng thu hết tại thân anh chiêu lúc này trực tiếp hóa thành đầu dòng thân người nguyên hình thân thể trên cánh tay nổi gân xanh cùng màu xám đen náo b i ể n xin thép dao trồng lên nhau đánh phía tương liễu đại vu thân đại vu tương liễu thân là vu tộc thủy tri tổ vu cộng công dưới tay thực lực tự nhiên là không như bình thường lúc này đối mặt với anh chiêu hóa thành nguyên hình sau lại dùng ra sóng trùng điệp kình một kích toàn lực tương liễu trên miệng mặc dù chẳng thèm ngó tới nhưng hành vi bên trên vẫn là cho anh chiêu đầy đủ tôn trọng giống lẫn h a u liễu phong chạy nhanh công tác tại anh chiêu đưa tay công tới nháy mắt liền nhảy lên vào màu xanh đậm trong nước sông trực tiếp hóa thành một đầu n ước chừng có ngàn trượng độ cao chín đầu c ự xả tráng kiện trên thân thể phân sinh ra chín khoả đầu lâu lúc này chín khoả đầu lâu cùng nhau nhìn chằm chằm anh chiêu miệng rộng mở ra từng đạo từng đạo màu tím dòng lũ phân ra đây là thuộc về đại vu tương liễu bản mệnh thần t h ô n g sông thủy c h i quốc tương liễu chỗ phun ra nước muốn so anh chiêu cựu anh cùng nghe thiết tam vị yêu thần cùng một chỗ triệu hoán nước mưa còn muốn ngoan độc cường hãn tương liễu nước vừa khổ lại tay chiêu tức thương đụng chết ngay lập tức tại tương liễu sông thủy tri quốc bên trong cho dù là phi cầm tẩu thú cá rắn loại hình sinh linh đều không thể sinh tồn Từng đại o đạo từng đạo màu tím sông nước xuyên vào màu u x y ê vua à n h đậm tương r o n n g ớ c s liếu cùng yêu thần anh chiêu lần va chạm đầu tiên trực tiếp lâm vào thế bí ai vậy không làm gì được người nào yêu tộc trong đại quân tương đạo từng đạo trần thánh cấp bậc lực lượng nguyên thần hiện ra nghiêm chỉnh là hởng hoang thế giới phía trên từng cái chuẩn thánh cấp bậc tồn tại hạ xuống ánh mắt của mình quan sát đến một trận rất có thể sao chép tam tộc đại chiến lại lần nữa tác động đến toàn bộ hởng hoang chiến tranh yêu tộc trận trong doanh trại đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất khí thế không chút nào che giấu treo trên cao tại yêu tộc trong quân đội phảng phất hai viên hừng hực mặt trời chiếu sáng yêu tộc binh sĩ tại nó đối diện vu tộc binh sĩ phía trên cũng là có đến từ thủy tri tổ vu cộng công cùng vũ tri tổ vu huyền minh ánh sáng bao phủ đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất về sau còn có mấy vị cường đại tồn tại cần phải là nữ h a phục hy cùng với q u n bằng mà vu tộc bên kia cũng không ít tổ vu mật thiết chú ý thời điểm chuẩn bị đến đây trên bầu trời một đóa màu xanh đám mây hóa thành một chỗ đình đại h ứ a ninh ngồi ở chỗ này uống một mình tự uống thuận tiện cảm thụ được đến từ hồng hoang thế giới phía trên các vị chuẩn t h á n h khí t ứ c đây là nguyên phượng ta nhớ được rất rõ ràng vậy liền cái kia hẳn là tổ lòng còn có thủy kỳ lân hồng vân trấn nguyên tử h ứ a ninh tầm mắt nhìn về phía chỗ cực xa đông nhiên hắn phát giác được ba đạo lạ lâm khí tức bên trong bên trong mang theo một tia mùi vị quen thuộc nhẹ nói thái thanh nguyên thủy thông tiên nếu vì hiện tại hồng hoang thế giới phía trên t r ù n g tộc bài danh vũ tộc yêu tộc cùng linh tộc tuy nói là trước ba đại t r ù n g tộc nhưng vũ tộc cùng yêu tộc khí vận cùng với lãnh địa đều là muốn vượt xa thứ ba đại t r ù n g tộc linh tộc nguyên nhân trong đó một là v u yêu hai tộc có ra tay trước ưu thế tại linh tộc còn đang bế quan thời điểm liền tiến vào hướng ra phía ngoài khuyết trương con đường hai là là đến từ linh tôn hứa ninh có thể tranh không thể đoạt mệnh lệ đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất đó chính là v u yêu hai tộc mới là chân chân chính chính ứng kiếp tộc có thiên đạo âm thầm lạc yến đầu phát triển đương nhiên phải so linh tộc mạnh mẽ không biết bao nhiêu cũng đúng có long vượng kỳ lân tam tộc vết xe đổ vu yêu hai tộc trong lòng cần phải hết sức rõ ràng không thể đem chiến tranh kéo vào vạn kiếp bất phục cấp độ h ứ a ninh nhìn xem tương liếu cùng anh chiêu đánh một trận biết rõ đây là vu yêu song phương thủ lĩnh trố lặng yên đầu hắn thấy cái này rất giống hậu thế cầm giữ hạch đại quốc sinh ra lớn mâu thuẫn thời điểm phương pháp giải quyết bởi vì song phương đều có lật bàn năng lực cho nên bọn hắn biết đều thối lui một bước sẽ không tiến đi bổn quốc chiến tranh mà là tại mặt khác đại lục phía trên tiến hành người đại diện chiến tranh đến tranh đấu thắng bại bây giờ anh chiêu cùng tương liếu cả hai l i ê n theo thứ tự là yêu t ộ c cùng vô tộc đẩy ra người đại diện là vì để song phương mâu thuẫn tại trong phạm vi nhất định giải quyết không tiếp tục mở rộng tuyệt hảo phương pháp h ứ a ninh ngắn ngủi quan sát trong một giây lát ngay tại anh chiêu trên thân cảm nhận được đến từ đế tuấn cùng thái nhất cái kia cực độ rõ ràng kim ô lực lượng một bên khác tương liễu đồng dạng có đến từ tổ vu quan tâm vu tộc cùng yêu tộc không phải người ngu lại không có gì không giải được huyết h ả i thâm cửu căn bản không có lật bản trực tiếp quyết chiến cần phải hớ ninh nhìn xem vẫn còn tiếp tục chiến đấu thầm nghĩ trong lòng đương nhiên đây là hiện tại vu yêu hai tộc nếu như tại thiên đạo vị này đạo diễn lửa cháy thêm dầu phía dưới v u yêu hai tộc tầm đó thù hận sợ rằng sẽ lấy song phương đều không tưởng tượng nổi tốc độ cấp tốc điệp ra đến lúc kia nhân quả quần lớn dao thù hận điệp ra phía dưới v u yêu hai tộc cũng không có lựa chọn thứ hai chỉ có thể dùng hai tộc chiến đấu đến tiêu chử nhân quả thù hận sáu một gian cực kỳ ngắn gọn trong phòng luyện công hồng quân trên tay nắm bắt tạo hóa ngọc điệp tản phiến tản mát ra một tia vòng ánh ánh sáng sau đó vừa lại độ rơi vào tĩnh lặng thì ra là thế hồng quân hai mắt mở ra khí tức trên thân phát sinh huyền lại huyền biến hóa hắn đánh giết ma Tổ La Hầu. t i ê n ổn long hán sơ kiếp về sau liền một mực tại cảng ngộ tạo hóa ngọc điệp bây giờ trên một triệu năm năm tháng trôi qua hắn cuối cùng hoàn toàn rõ ràng chính mình tiếp xuống con đường đi tới đồng nhi quét dọn cung điện chuẩn bị mở cửa đón khách hồng quân thu hồi tạo hóa ngọc điệp khí tức trên thân chuyển một cái biến thành chư tà không vào lượng kiếp bất sâm vĩnh hằng duy nhất thánh nhân vợ sóng phía dưới bên trong hồng h o a n g đại địa ngay tại cơ hồ tất cả c h u ẩ n thánh đều bị v u yêu hai tộc hành vi thu hút ánh mắt thời điểm trên bầu trời tại lúc này lại là có từng đạo từng đạo dị tượng nổi lên trên bầu trời tại h tinh thần ánh chút á sáng i dương thẳng đều có o đạo, một đạo mây tía vắt t đạo chân ngang r ờ phẳng phất một đạo màu tím vết đào đem bầu trời màu đem đạo đào bầu cái h thành hai é m Tại nửa. c kia mây tía bên ngoài còn có đại đạo thanh â m tràn ngập tựa như tại m ì n h sướng lấy cái gì trời tụng đạo ca mặt đất nở sen vàng từng đoá từng đoá màu vàng hoa sen ở giữa thiên địa hiện ra tản ra hương thơm nào ngạ m ê n h mông hồng hoang thế giới phía trên không biết có bao nhiêu chưa hình thành trí tuệ núi đá có cây phi cầm tẩu thú bị trận này trận dị tượng rung động vậy mà trực tiếp hình thành linh trí lòng có cảm giác phía dưới hào hào hướng lên trời quỳ dạy hồng quân đến rồi dị tượng xuất hiện trước tiên hứa ninh liền không còn quan tâm v u yêu trên chiến trường tình huống mà là hai mắt khóa ở trên không cái kia đạo mây tía trời trên nào tùy thời chuẩn bị hướng lên phía trên mà đi chưa để hắn chờ đợi quá lâu dị tượng tường t h ụ y hiện ra về sau cái kia đã từng bao phủ toàn bộ hồng hoang thế giới vô địch lực lượng lại lần nữa nổi lên khổng lồ uy áp lực lượng từ chín ngày bên ngoài đánh tới cho dù là hứa ninh đế tuấn như vậy c h u ẩ n thánh tồn tại đều có loại không thể địch lại cảm giác tại thánh nhân lực lượng xuống như c ũ duy trì tự mình tư tưởng cũng không có bao nhiêu trừ truẩn thánh cùng với một chút đại la kim tiên bên ngoài hồng hoàng thế giới phía trên chín thành chín sinh linh cảm nhận được cái kia có thể so với tiên h uy áp bách về sau trực tiếp quỳ dạp trên đất hướng lên phía trên túi đầu thần p h ụ hôm nay ngoài ba mươi ba tầng trời tử tiêu cung đạo tràn g mở ta là hồng quân thánh nhân bên trên cảm thiên đạo về sau quyết định vì hồng hoàng sinh linh truyền thụ bất hủ kim tiên tri đạo tự tại đại la tri đạo vĩnh hằng thánh nhân tri đạo bên trong hồng hoàng đại địa bình thường kẻ có duyên đều có thể tới nghe hồng quân thánh nhân vang vọng tại toàn bộ bên trong hồng hoàng đại địa lập tức liền gây nên sóng to gió lớn hồng quân thánh nhân cái kia thế nhưng l ạ ổn định phía trước tam tộc náo động m a tổ hướng đông duy nhất thánh nhân bây giờ hắn lại muốn mở đạo tràng đem tu hành tự nhiên là để toàn bộ sinh linh đều điên cuồng nghị muốn đi trước hồng quân dưới trướng nghe nó giảng bài kẻ có duyên đều có thể tới nghe nhưng hiện tại có thể xuyên qua vạn ngàn tỷ dặm đến cái kêu bên ngoài ba mươi ba tầng trời tử tiêu cung chỉ sợ đều là thực lực cao cường hạng người chỗ cầu cũng đều là phía sau tự tại đại la chi đạo cùng với vĩnh hằng thánh nhân chi đạo hứa ninh tại hồng quân thánh nhân âm thanh rơi xuống về sau thân ảnh liền phóng lên tận trời t r u y n thánh trung kỷ viên mãn tu vi toàn lực bộ phát thẳng t h p hướng về kia không trung mây tía thiên đao chỉ phương hướng mà đi không chỉ là hắn trong n g á y mắt này nữ hoa phục hy hồng vân c h ấ n nguyên tử các loại thậm chí là mới vừa rồi còn tại vu yêu trước trận bảo vệ đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất đều động hướng về tử tiêu cung mà đi đeo đổi cái kia vĩnh hằng thánh nhân chi đạo đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất rõ ràng nếu là bọn họ có thể học được cái này pháp thành thánh coi như hôm nay chiến tranh để vu tộc chiến thắng ngày sau cũng có thể để bọn hắn ngoan ngoan đem hôm nay thu hoạch cả gốc lẫn lại phương ra mà vu tộc mười hai vị tổ vu tự phụ vì bản cổ đại thần chân chính người thừa kế tu hành lực chi đạo đường tự nhiên c h ư ớ mắt hồng quân truyền thụ tiên đạo phát tắc mà lại bọn hắn mặc dù cũng có nguyên thần nhưng chỉ chỉ là đại la kim tiên nguyên thần cấp bậc căn bản không đạt được thành thánh tiêu chuẩn cho nên vu tộc bên trong chỉ phái r a thổ c h i tổ vu hậu thổ tiến về trước ngoài ba mươi ba tầng trời tử tiêu cung đi nhìn một chút nơi đó sẽ ra chuyện gì cùng với hồng quân giảng chi đạo bắc hải phía bắc là vị minh hải nơi này chủ nhân đồng dạng nghe được cái kia hồng quân thánh nhân nói thân ảnh trực tiếp hóa thành chim đại b à n g hai cánh nhẹ nhàng l g y động lên như diều gặp gió chín vạn dặm u minh huyết hải bên trong dài lâu bế quan minh hà lão tổ cũng là phá con da đặt lên tiến về trước ba mươi ba tầng trời cầu thánh con đường đến từ hồng quân vĩnh hằng thánh nhân c h i đạo có thể nói là đem hồng hoang thế giới phía trên tất cả c h u ẩ n thánh đều hấp dẫn tới ba mươi ba tầng trời bên trong từng đạo từng đạo khí tức kinh khủng sông ra hồng hoang hướng về nơi cực xa chỗ kia cung điện mà đi c h ư một trăm sáu mươi chín khoảng cách hồng hoang đại lục một nghìn tỷ bên ngoài trăm triệu dặm trên bầu trời một tầng tương liên một tầng như thế thẳng đến tầng thứ ba mươi ba bên ngoài dọc theo mây tía chỉ phương hướng một tòa nhìn như cổ phát nhưng lại tràn ngập đại đạo ý cung điện liền tại bên trong hỗ nỗi lơ lửng h ồ n g hoang thứ ba mươi ba trọng cặp thiên phía trên nơi này tràn ngập vô cùng vô tận chu thiên tinh thần cùng lạnh thấu xương cương phong chứng đến bất hủ kim tiên chi đạo sinh linh lại tới đây đều muốn vạn phần cẩn thận nếu bị cương phong thổi tới ngôi sao quỹ tích phía trên vô cùng có khả năng mê thất tại chu thiên tinh thần bên trong cuối cùng biến mất tại đây thứ ba mươi ba trọng thiên bên trong bất quá đối với chứng đến tự tại đại la kim tiên sinh linh đến nói thứ ba mươi ba trọng thiên bên trong ngôi sao quỹ tích cùng lạnh thấu xương cương phong đối bọn hắn cấu bất thành uy hiếp mà chân chính có thể đem bọn hắn vây ở thứ ba mươi ba trọng thiên là cái kia hởi xuyên qua vô tận chu thiên tinh thần lại lần nữa hướng về phía trước đ ặ t mạnh sẽ gặp xuyên thấu qua tầng k i a đem hồng hoang đại lục gói lại thế giới cách ngăn từ mà tiến vào chân chính bên trong hỗn độn hỗn độn vô cùng vô tận vô hình vô tướng ở trong đó hỗn độn lực lượng đ è xuống tất cả không phải tổ vu chân thân như vậy thân thể căn bản không có cách nào ngạnh kháng hỗn độn lực lượng từ thế giới hồng hoang đi ra bên ngoài tử tiêu cung một đoạn này hỗn độn con đường chính là đối đến đây nghe giảng bài sinh linh một lần khảo nghiệm trôi qua đến chính là trong tử tiêu cung có duyên phật khách có tư cách tại hồng quân giới chướng ngai đạo thứ ba mươi ba tầng trời bên trong chu thiên tinh thần đỉnh cao nhất phía trên lúc này có mấy thân ảnh dựa theo thứ tự trước sau đứng ở chỗ này cái thứ nhất đi tới thế giới cách ngăn phía trước cũng không phải là có chuẩn bị hứa ninh mà là bắc hải chỗ sâu nhất trong minh hải côn bằng hắn thân hóa đại bằng hình thái hai cánh vai nhẹ nhàng vung lên liền thẳng lên cựu trọng tiên h tốc độ nhanh chóng vượt qua toàn bộ sinh linh tưởng tượng mà theo sát côn bằng về sau chính là có chuẩn bị hứa ninh hắn bên ngoài cơ thể một đạo màu trắng lá cờ xoay c h ậ m chậm phương tây vân giới màu trắng cờ mới ra lập tức kỳ tượng mờ mịt thiên đ i ệ đều sáng chư tà lui tránh vạn pháp bất xâm thủ hộ tác dụng để hứa ninh không nhìn thẳng những cái kia hư không cương phong cùng chu thiên tinh thần theo sát côn bằng bước chân đi tới thế giới cách ngăn chỗ hứa ninh sau lưng phục hy nữ hoa hai huynh n ộ i hồng vân đại tiên cùng với thái thanh nguyên thủy thông thiên ba huynh đệ gần như đồng thời đổi tới mà sau lưng bọn hắn còn có mấy đạo đồng dạng đi tới chuẩn thánh khí tức phi tốc chạy tới nơi đây côn bằng nhìn thấy một màn này biết mình không có thời gian quan xem xét ngoại giới trong hỗn độn tình huống một đạo tối tăm mở mịt cây quạc hiện ra sau lưng côn bằng hắn trực tiếp đi đầu một bước xuyên qua thế giới cách ngăn phóng tới ngoại gi phía sau chư vị c h u ẩ n thánh tại lúc này cũng là sông hướng ngoại giới hỗn độn sơn hà xã tắc đồ địa t h ư ờ n g nam phương ly địa d i ễ m quang kỳ cùng bắc phương huyền nguyên khống thủy kỳ đều là nổi lên bên trong hỗn độn đông đảo tiên thiên linh bảo phát huy tác dụng của bọn họ sáng lời p h ó n g thích tại bên trong hỗn độn chém mở một con đường bên trong hỗn độn h ứ a ninh lưu lại kiến trúc hai cờ thủ hộ tại linh tộc bên trong lúc này kim thủy hỏa tam kỳ tại hắn bên ngoài thân hóa thành tam tài trận pháp bảo vệ khỏi bị hỗn độn lực lượng có nhiễu thật nặng nghề hớ ninh cảm giác mình tựa như một cái tại trong đầm lầy gian nan tiến lên phạm nhân hôn đội lực lượng để tốc độ của hắn trên phạm vi lớn giảm bớt vị trí thứ hai đảo mắt liền bị một vệ ánh sáng vàng thay thế tiên tiên thứ nhất công đức t r í bảo thiên đ ị a huyền hoàng linh lung bảo tháp h ứ a ninh nhìn xem vượt qua hắn hướng về phía trước mà đi một tòa tản ra rực rỡ ánh sáng vàng cực lớn bảo tháp nói thiên đ ị a huyền hoàng linh lung bảo tháp quả thực nhưng so sánh tiên tiên t r í bảo làm phòng ngự linh bảo cùng chư thiên khánh vân cùng tiên thiên ngũ hành kỳ đứng hàng hồng hoang phòng ngự mạnh nhất ba kiện linh bảo nó chính là bàn cổ mở trời về sau đại đạo huyền hoàng chi khí cùng bàn cổ khai thiên công đức dung hợp biến thành tổng cộng có bốn mươi chín tầng cùng trong hầm hoang đại đạo năm mươi thiên d i ệ n bốn mươi chín hô ứng lẫn nhau lúc này đầu đội lên thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp ánh sáng vàng phong thích công đức kim liên hình thành một đầu thật dài con đường nối thẳng bên trong tử tiêu cung thái thanh nguyên thủy cùng thông thiên ba vị đạp tại đây đầu công đức kim liên trên đường hoàn toàn miễn dịch hỗn độn lực lượng uy hiếp tốc độ cực nhanh cơ hồ là trong nháy mắt liền lần nữa lại vượt qua đỉnh lấy côn vạy bằng quạt lông tiến lên côn bằng cầm tới vị trí thứ nhất đáng chết côn bằng nhìn xem từ ngày đó trên đường đi qua ba đạo thân ảnh trong lòng thầm hận nói cái thứ nhất tiến vào tử tiêu cung tuyệt đối có thể cho thánh nhân lưu xuống một cái ấn tượng tốt như thế một cái cơ hội thật tốt lại từ đầu ngón tay hắn trôi qua bất quá không có để côn bằng hối hận quá lâu rất nhanh liền lại có một tổ thân ảnh vượt qua côn bằng sơn hà xã tắc đồ ở trên phục hy cầm tại hạ n g có hai cái bảo vật che chở nữ hoa cùng phục hy thân ảnh rất nhanh liền đem côn bằng bỏ lại đằng sau phá h ứ a ninh lúc này trong tay một phen c h u y ể n màu vàng trường thương lơ lửng hiện ở trong tay của hắn màu trắng xanh mui thương chỉ hướng tử tiêu cung hắn nhẹ nhàng một đâm Thí thần thương trên phía ẩm một ráng đến tiêu phía tiếng tử tiêu cung mặt ngoài truyền đến một tiếng tiếng vang to lớn rõ ràng là tay nắm lấy thí thần thương đi tới tử tiêu cung phía trước h ứ a n i n h bất quá bởi vì sông quá nhanh dẫn đến trường thương thẳng tắp đâm đến phía trên cung điện may mắn tử tiêu cung phẩm d a i bất phàm còn có thánh nhân hồng quân tòa c h ấ n không có xuất hiện h ứ a n i n h đem người khác hủy đi xấu hổ tình huống giết chóc trí bảo thí thần thương thiên đ i ệ huyền hoàng linh lung bảo tháp thủ hộ bên trong thái thanh nguyên thủy cùng thông thiên c h ă g miệng một lời nói ra hứa ninh trường thương trong tay tên mặc dù có phòng ngự trí bảo che chở cái kia cổ giết hết thương sinh tả khí y nguyên rõ ràng hiện ra ở trước mắt của bọn hắn bốn thanh công phạt trí bảo bên trong hôn đ ộ i t r ô n g bàn cổ phiên cùng với thái cực đ ồ dù cùng là công pháp trí bảo nhưng bọn hắn cũng có được một chút thủ hộ chấn áp năng lực mà thí thần thương thì là bỏ qua tất cả chỉ để lại cực hạn sức công kích một thương gia đả thương người cũng thương mình đây cũng là nó sát khí vì sao có thể xuyên thấu qua phòng ngự trí bảo linh lung tháp nguyên nhân nguyên bản ta coi là linh tộc căn bản không có tư cách cùng vu yêu hai tộc đặt song song nhưng bây giờ cái này ma tổ la hầu di bảo vậy mà trôi giạt đến linh tôn tay có ma tổ la hầu cùng tiền tổ dương mi truyền thừa linh tộc chưa hẳn không thể lấy yếu thắng mạnh v u ậ t khởi tại vu yêu hai tộc ở giữa tranh đoạt thiên địa đại thế trên hồng hoang thế giới thế cục có chút đụng đầu phục hy tại phía dưới sơn hà xã t á c đồ nhìn xem đâm về thánh nhân phủ đ ệ đạo thân ảnh kia trong lòng tự lẩm bẩm không đề cập tới cái kia côn bằng kinh lịch ba đả kích nặng sau bóng ma tâm lý cùng với phía sau truy thế rào g i ạ hồng vân cùng với khắc trần thánh lúc này hứa ninh đã thu thương sáu hớ ninh mới vừa tiến vào mấy tức thời gian còn lại chuẩn thánh cũng là trước sau đi tới tử tiêu cung phía trước nghĩ đến phía trước có một cái linh tôn trước giờ tiến vào bọn hắn cũng không có lãng phí thời gian đều là vội vã xông vào bên trong tử tiêu cung đi tới một chỗ rộng lớn trong đại điện trên cùng là một đạo mặc màu trắng đạo bào lao giả lúc này chính đang nhắm mắt tựa hồ là đang c h ậ p mắt nghỉ ngơi mà liên tiếp lao giả kia thì có sáu cái bồ đoàn lúc này thứ một cái bồ đoàn đã bị hứa ninh dẫn đầu chứng cứ cái mông chầm xuống ngồi xuống mà lại sau này thì là càng nhiều bồ đoàn lấy lao giả làm trung tâm hướng ra phía ngoài phân tán ra khoảng cách thánh nhân gần như thế tất nhiên có chỗ bất phảm nhìn thấy một mả này về sau đông đảo trần thánh đầu tiên là ngần người, người. sau đó liền trực tiếp hướng về vậy còn dư lại năm tòa bồ đoàn phong đi tam thanh dắt tay cùng tiến lại thêm phía trước bên trong hỗn độn khí thế cường hãn lại không một người có thể ngăn được bọn hắn để nó trực tiếp chiếm cứ còn lại ba phần năm sau cùng hai chỗ ngồi phục hy biết rõ hắn cùng nữ hoa không thể nào toàn bộ chiếm cứ dứt khoát chính mình vứt bỏ cơ hội trực tiếp đẩy hắn ra người che chở lấy nữ hoa yên ổn cầm chỗ tiếp theo bồ đoàn chỉ còn cái cuối cùng bồ đoàn côn bằng hồng vân nhìn chằm chằm đại điện bên ngoài còn có càng nhiều sinh linh chạy đến đông nhiên trên đài cao lão giả lông mày nhẹ nhàng run r u y Tựa hồng là m u ố tỉnh、lại. một thời màn này n chú h lại, điểm để ý ồ quân thật á thánh dáng n nhân chúng sinh linh đều là trong lòng căng thẳng, để thánh nhân nhìn thấy bọn hắn mặt đỏ tới mang thai tranh đoạt xem như vẽn lên còn thể thống gì. À. Hồng quân h thấy thai thể h gì. tới là đều để đỏ đoạt mặt t xem sâu thở ra một hơi lập tức lông mày lại dang hắn ra nguyên lai chỉ là ngáp một cái mà khẩu khí kia thổi đến bên trong đại điện tại cái k i a cái cuối cùng trên bồ đoàn hình thành một cái tàn ảnh chiếu hướng một bên cũng là xuất hiện cái thứ bảy bồ đoàn hồng vân cùng côn bằng hai cái cách gần nhất tất nhiên là không có bỏ qua phân biệt cướp được một cái bồ đoàn ngồi xuống lúc này đại điện bên ngoài một đạo mặc cho trường bảo màu đỏ trên khuôn mặt có vẻ vui sướng minh hà lao tổ đi đến nhìn thấy cái kia hồng vân cùng côn bằng cướp đoạt chỗ ngồi nhẹ hư một tiếng sau đó không lắm để ý tùy tiện tìm cái chỗ ngồi xuống lúc trước hồng quân truyền âm toàn bộ hồng hoang thế giới thời điểm bị vây ở chuẩn thánh viên mãn cửa hải vô tận năm tháng minh hà tại hồng quân khí tức bên trong tìm được đột phá linh quang từ ma tiến vào chuẩn thánh viên mãn cảnh giới chính là nguyên nhân này để hắn muộn một chút đến từ tiêu cung nguyên bản hắn còn lo lắng biết bỏ qua cái gì chuyện trọng yếu bây giờ nhìn thấy hắn thở dài mù cuối cùng an tâm lại không tới chậm là được minh hà lão tổ cảm thụ được trong cơ thể quần quận m à động tại mọi thời khắc tại tăng lên không ngừng tu vi trong lòng mỉm cười nói minh hà lão tổ về sau bởi vì hỗn độn c h u n g tại bên trong hỗn độn hiệu quả giảm mất đi nhiều không chỉ so với không lên thuần t u y công phạt trí bảo thí thần thương cùng với phòng ngự trí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp còn có một chút tác dụng ngược triệt tiêu một chút lạc thư hà đồ lực lượng cứ như vậy nắm giữ lấy một món tiên thiên trí bảo một món t ự c phẩm tiên thiên linh bảo hai vị yêu tộc đại đội h u n h đệ hồng vân cùng côn bằng đều không co so qua lúc này mặt đen lên mặt khoan thai tới t r ư ở n kia là hậu thổ hứa ninh nhìn thấy minh hà đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn sau khi xuất hiện đang muốn thu hồi tầm mắt chợt thấy một cái quen thuộc kiểu tiểu nữ từ thân ảnh đến đến bên trong đại điện giống như minh hà tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống vừa mới ngồi xuống hậu thổ cũng là phát giác được có tầm mắt đang nhìn chăm chú chính mình quay đầu nhìn lại mới phát hiện linh tôn hứa ninh thỉnh lình ngồi tại đầu một xếp số một cái nhìn xem chính mình hậu thổ s o n g hứa ninh mỉm cười cơ cơ trắng non tay nhỏ làm đáp lại linh tộc cùng vô tộc ở giữa có một chút mờ ám một màn này bị nữ hoa nhìn ở trong mắt để nàng trong lòng có chút kiếm kỵ không nói cái khác vẹn vẹn hứa ninh hôm nay thể hiện ra ma tổ di vật thí thần thường cũng đủ để cho yêu tộc đối linh tộc thái độ cải biến bây giờ đối phương vị này linh tộc đứng đầu lại cùng một vị tổ vũ quan hệ như thế giao hảo thân là vu tộc đối địch yêu tộc đồ đảng nữ hoa cảm thấy một tia không ổn âm thầm ghi nhớ cái này một chuyện tình lục đạo bồ đoàn mỗi một cái bồ đoàn trừ đại biểu hồng mông tử khí thành thánh cơ hội bên ngoài bọn hắn bản thân liền là một món cực phẩm tiên thiên linh bảo hứa ninh cảm thụ được dưới trướng bồ đoàn cấm chế từ trong cấm chế rõ ràng cái tên cùng với tác dụng ph Lục đạo bồ đoàn bồ m ộ thời trong, ra đơn n vừa lấy ư ư n n g g cầm người khốn n gian ư ờ một tế khi r tất h khốn một nhân i biết tài ê n một vây chậm ó t ể thể bỏ qua, mà nếu như sau cái bồ bộ qua, nếu sau mà một đoàn toàn bộ tụ hợp lại, thì có thể hình thành như hình hợp thì chỗ cái có lục lại, đạo tụ t r n không thể khinh thường.、Thời、gian pháp, thể Thời uy lực c ậ rãi trôi qua bên trong tử tiêu cung tổng cộng ba nghìn cái bồ đoàn lúc này cũng bị cái này đến cái khác s ô n g qua hôn độn thân ảnh chiếm cứ mắt thấy muốn đầy thời điểm hai thân ảnh lạo đạo x ô n g vào tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đ ề đạo nhân biết mình tới chậm bởi vậy vì bán thảm bọn hắn đặc biệt trang điểm một cái cố ý làm cho phong trần mệt mỏi nhìn thấy bên trong đã kín người hết chỗ về sau khóc sức mướt vào bên trong chen đi qua huynh đệ của ta không xa vạn dặm từ phương tây mà đến đoạn đường này thật khổ a hỏi con đường coi là thật gian nguy chúng ta thật là trải qua thiên tân vạn khổ a hai người kẻ s ư ớ n g người họa chen đến phía trước vừa nhìn bảy cái bồ đoàn chật cảm thấy dị thường cầm đầu thân ảnh kia rừng rưng vô cùng nhìn lấy hai người bọn họ như thế tới không có một k i a biểu tình biến hóa mà lại sau này tam thanh chiếm giữ hai ba bốn vị khí tức nối thành một mảnh vừa nhìn liền không dễ chọc vị thứ năm nữ o a là nữ tử bên cạnh phục hy còn tại đứng đấy che chở cũng không tiện mở miệm đến mức sau cùng hai cái này một cái tướng mạo bình thản mới vừa rồi bởi vì bọn hắn biểu diễn có tâm tình chậm trởn mà một cái khác thì là một mặt tâm t r ư m không phát một câu tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người nhìn chăm chú một cái quyết định phân biệt hành động tiếp dẫn dẫn đầu đi tới đầu một cái bồ đoàn bên kia thấy cái này nhìn xa lạ nam tử trẻ tuổi tiếp dẫn vội vàng l a o hai ba giọt nước mắt liền muốn nói chuyện thời điểm đ ố n g nhiên một đạo cực độ sát khí từ vô hình chỗ sinh ra trực tiếp chống đỡ lấy cổ của hắn để thanh â m của hắn có chút run dày vị này lạ hữu có thể có thể không mà lúc này đây tại hắn đối diện nam tử trẻ tuổi này thay đổi bình đạo biểu tình mà là hướng về phía chính mình m ì n h cười cái kia đạo sát khí phảng phất theo hắn tâm ý mà thay đổi từ một cái lơi dao biến thành từng cây c h â m nhẹ nhàng ghim cổ của mình tiếp dẫn thần sắc hoàng hốt có chút rõ ràng thân ảnh này đoạt ở bên cạnh cái kia ba huynh đệ phía trước nguyên nhân cũng không tiếp tục q u ấ y dày vội vàng hướng phía sau t ố i lui một bên khác chuẩn đề cùng hồng vân bên kia ngược lại là rất thuận lợi vị này đạo hữu huynh đệ chúng ta từ xa xôi phương tây chạy đến coi là thật tâm mệnh thể mệnh ngươi thương cảm thương cảm chúng ta để ta ngồi xuống nghỉ ngơi khoảng khắc đi chuẩn đề diễn đến chỗ sâu cảm xúc tự nhiên bộc lộ hai mắt bên trong chạy sôi một vũng nước trong nước mắt tí tách gõ trên sàn nhà đạo h ư u m ờ i hồng vân vừa đến ra mặt mỏng thứ hai vốn là có giúp người ý nghĩ cho nên hắn thuận thế xuống để chuẩn đề ngồi lên cái này một bồ đoàn lúc này từ thứ một cái bồ đoàn đi đến sau cùng tiếp dẫn cũng h i ể u được cái này bồ đoàn chỉnh tự hiển nhiên là lấy thực lực đến hàng chính mình không đi ở cuối xe bên kia ngược lại đi vị thứ nhất thật sự là quá ngu trong lòng mắng chính mình một cái tiếp dẫn lại lần nữa cải biến một cái trên mặt biểu tình miễn c ư ơ n g gạt ra hai ba giọt nước mắt đến sau đến mặt âm chấm sắc côn bằng thân bên cạnh vị này đạo hữu ngươi cũng nên cho cháu ngồi đi ta cái này lao cốc đầu đều mệt mỏi tan ra thành từng mảnh côn bằng không phải cùng hồng vân giống nhau là da mặt mỏng thiện ý nhân vật mà là lòng dạ nhỏ mọn có t h ù tất báo hắn lúc trước bởi vì có một cái long tộc vụng trộm chạy đến bắc hải phía bắc trong minh hải xuất hiện qua loại chuyện nhỏ nhặt này mà g i ậ n tí mặt trực tiếp đánh đến tận cửa đi ăn một nửa nhiều bắc hải long tộc đem bắc hải long cung hủy đi sạch sẽ xế. bây giờ nhìn xem áp vào trước người tiếp dẫn côn bằng âm lanh đến ta côn bằng trước mặt như thế muốn chết phải không c h ư một trăm bảy mươi tiếp dẫn trước mặt mọi người bị người đánh mặt vụ trộm nhìn chung quanh một chút cảm giác tất cả mọi người đang xem kịch sinh lòng hận ý hắn nhìn xem cao cao tại thượng h ồ n g quân suy nghĩ v i ể n vông đối phía dưới chuyện phát sinh mặc kệ không hỏi trong lòng hơi động nhớ tới côn bằng nơi phát ra nơi côn bằng ngươi một cái ở mức sinh chứng biến hóa bối phận có tư cách gì ngồi ở phía trước có tư cách gì cùng chư vị đạo hữu đứng hàng cùng bàn còn không mau mau lan đi không muốn làm bẩn cái này bồ đoàn tiếp dẫn chỉ vào trên bồ đoàn mấy người còn lại ngoài mạnh trong yếu thứ nhất hứa ninh nét mặt tiên lặng mới vừa rồi tiểu thí thân thủ khuyên lui tiếp dẫn về sau liền một mực tại xem kịch nữ hoa đối với cái này cũng không có phản ứng gì mà tới tam thanh nơi này bọn hắn nguyên bản đang nhắm mắt g i ữ n thần đọc thầm tâm kinh nghe lời này không khỏi đều nhìn lại côn bằng nhìn xem tiếp dẫn một mặt s ắ c ý hắn đường đường bắc minh đứng đầu chưa từng chịu nhục này mắng nhưng mà chẳng kịp chờ hắn phát tác nguyên thủy thiên tôn mở miệng côn bằng còn không cho ra chỗ ngồi chúng ta tam thanh xấu hổ cùng ngươi ngồi chung nguyên thủy thiên tôn nặng nhất lai lịch hắn chính là bản cổ thanh khí biến thành hồng hoang đại lục phía trên cao cấp nhất lai lịch còn lại nữ hoa hơi yếu một chút nhưng cũng là trời sinh khí vận có sơn hà xã tắc đồ loại này cực phẩm tiên thiên linh bảo cộng sinh đến mức hứa ninh bên kia một la thí thần thương nơi tay có không có tư cách chỉ sợ đến chân chính là một trận hai chính là hắn chính là dương m i tiên tổ hậu bối thưởng thụ lấy nó lưu lại xuống đến vinh dự nhưng côn bằng đó bất quá là tại xó x ỉ n h bên trong tu hành một cái lông t ạ m x u ấ t sinh mà lại nguyên thủy thiên tôn không thích nhất yêu tộc lúc này trực tiếp mở miệng công kích côn bằng cũng không có không nghĩ tới có người tham gia đi vào lúc này căm tức nhìn đi qua nguyên thủy ngươi cái này là muốn ỷ thế hiếp người sao ta cùng tiếp dẫn đ ơ n đoán có liên quan gì tới ngươi ỷ thế hiếp người lại như thế nào thông thiên giáo chủ khinh thường tam thanh vốn là một thể tất nhiên là đồng khí liên tri côn bằng đạo hữu ngươi còn là đến nơi khác đi thôi đạo đức thiên tôn nhìn thấy hai cái sư đệ đều nói chuyện cũng đi theo tỏ thái độ nói tam thanh toàn bộ lên tiếng côn bằng giận mà không dám nói gì chính xoắn suýt thời khắc bị chuẩn đề cùng tiếp dẫn liên thủ lật tung ra ngoài tiếp dẫn trực tiếp cứng rắn đoạt côn bằng chỗ ngồi côn bằng trong lòng mọi loại phân hận nhưng ở bề ngoài lại là không thể làm gì khác hơn đi tới phía sau trên bồ đoàn thuận tiện âm h à n tầm mắt liếc hồng vân một cái ghi hận lên sớm cho chuẩn để nhường chỗ vị hồng vân thời gian trôi qua cuối cùng bên trong tử tiêu cung ba nghìn cái trên bồ đoàn đều bị đến từ hồng h o à n g sinh linh chiếm hết trong đó có hứa ninh nhận biết như hậu thổ xích tung tử nhưng càng nhiều thì là hắn hoàn toàn chưa thấy qua chưa nghe nói qua nhân vật đông đông đông đông n h i ê n tử tiêu cung bên ngoài từng tiếng tiếng chuông vang lên cuối cùng chuông vang chín tiếng về sau trên đài cao chợp mắt hồng quân thánh nhân mới chậm rãi mở hai mắt ra lúc này từng đạo từng đạo trầm luân khí tức hiện ra sau lưng hồng quân phảng phất có đủ loại đại đạo hiện ra quy tắc sinh ra trong chấp n h o n g này cho dù là hứa ninh đều có một tia mê ly may mắn nó trong óc m ộ ư ơ i hai phẩm diệt thế h ắ c liên bên ngoài thủ hộ nguyên thần trong đó chân linh càng là có hệ thống bảo hộ cho nên rất nhanh liền phản ứng lại đến mức cái khác như tam thanh nữ hoa chuẩn đề tiếp dẫn thì phải so hắn ban đêm m ấ y hơi thở mới tránh ra càng xa xôi những sinh linh kia thì là rơi vào thánh nhân phía sau cảnh tượng bên trong hồng quân thánh nhân đối với những cái kia tự đi thoát ly hoàn cảnh sinh linh không để lại dấu vết gật, gật đầu sau đó hao nhẹ một tiếng từ nay về sau chỗ ngồi liền như thế định ra không còn sửa đổi mỗi lần giảng đạo thời gian vì ba ngàn năm nay ngày thứ nhất lần giảng đạo chúng ta tiến hành theo chất lượng từ bất hủ kim tiên nói về hồng quân đánh thức ba nghìn sinh linh về sau đem giảng đạo sắp xếp thời gian nói ra tại chỗ đông đảo sinh linh toàn bộ đều đạt tới bất hủ kim tiên trình độ vì vậy đối với hồng quân nói ra lần này giảng đạo đem kim tiên lúc đều có chút cho thất vọng mà phía dưới các ngao ngách cảm xúc biến hóa đều là bị nơi đại cao hồng quân nhìn ở trong mắt hắn cũng không tức giận mà là bình tĩnh nói bình thường muốn tu đại đạo người lý không khắc quyết không ngoài thần nguyên khí mà thôi thần chính là trong lòng nguyên thần nguyên làm thân thể chi tinh hoa khí tức thận bên trong nguyên khí luyện tinh thời điểm thì khí nguyên quan tâm tinh trung từ luyện tinh hoa khí mà khởi đầu hồng quân đem tu hành chi đạo hêm hay nói tựa như một quyển mỹ lệ tranh vẽ chậm dài x u ấ t lên cho dù là như hứa ninh đồng dạng chuẩn thánh tồn tại lúc này nghe được thánh nhân đối với tu hành lý giải đều là thu hồi lúc trước lòng lười biếng n ư ơ n g thần t ĩ n h khi an tâm n g h e đạo không cầu nó chưa đến tương lai tâm không anh không thích nó hiện tại hiện tại tâm không còn tỉnh vắng vẻ chiếu mà quốc quạng vắng vẻ tỉnh cô q u ặ n g mà chiếu hình dáng người không câu n ệ không ngưng đ ộ n g không bị thân chỗ phiền hư linh người không có, có chút ó c ít chuẩn thánh tiền trung hậu kỳ ba tầng cảnh giới nó theo thứ tự là lại lần nữa đem tinh khí thần đẩy cái trước độ cao mới để trên đỉnh tam hoa phân biệt kết ra thực quả đối với đại đa số người tu hành mà nói tinh khí thần bên trong khí thần vấn đề cũng không lớn như hứa ninh chính là như thế hắn đột phá chuẩn thánh về sau đơn giản liền đem đại biểu khí cực hạn địa hoa trái cây cùng đại biểu thần cực hạn thiên hoa trái cây cô động mà thành chỉ là sau cùng cái tia đại biểu tinh người trái cây cũng là đem hắn vững vàng gây khốn đối tại thân thể của mình hứa ninh rõ ràng không có đạt tới chân chính trưởng không c ự c hạ nhưng mà bây giờ nghe được hồng quân thánh nhân đối với đại đạo tu hành hiểu rõ thì là để hứa ninh cái kia vây khốn thật lâu c h u ẩ n thánh hậu kỳ cửa ải có chút hứa t u n g động không chỉ là hắn cùng hàng mấy vị khác đều là có thu hoạch lại sau này mặt những c h u ẩ n thánh đó đại la kim tiên càng là nghe đạo nghe được say mê có một mặt ý cười phảng phất hoa đào s á n lạn cũng có nghe được thần sắc sụp đổ nước mắt m ư a to mưa lớn bởi vì cái gọi là như người uống nước cấm lạnh tự biết cái này nghe đạo trong lúc đó phát sinh đủ loại cũng chỉ có kẻ nghe đạo tự thân có thể lý giải Có t ba nghìn năm năm tháng nhìn như dài dàng dặc nhưng ở hồng quân thánh nhân giảng đạo bên trong lại là quá khứ nhanh chóng đối với hứa ninh đến nói song giống như nhắm mắt lại vừa mở mắt cái này ba nghìn năm liền từ khe ngón tay ở giữa trôi qua đáng tiếc còn thiếu một chút liền có thể đột phá trần thánh hậu kỳ hứa ninh trong lòng tiết hận nếu như mình chậm rãi cảm nộ chỉ sợ đến tốn vài vạn năm thậm chí mấy trăm ngàn năm lâu bất quá tỉ mỉ nghĩ lại vấn đề cũng không lớn chờ hồng quân thánh nhân nhị giảng thời điểm hắn liền có nhiều khả năng mượn cơ hội đột phá chỗ xa hơn có không ít đại la kim tiên trực tiếp nện vững chắc căn cơ đột phá một cái tiểu cảnh giới c h u ẩ n thánh tồn tại nhóm cũng tại dư vị thánh nhân giảng đạo lần này giảng đạo kết thúc ngàn năm về sau tử tiêu cung mở cửa lại lần nữa nhị giảng trên đại cao hồng quân thân ảnh tiêu tán chỉ để lại một câu nói như vậy đa tạ đạo tổ chúng ta cáo lui Nghe được Hồng quân một phen giảng đạo về sau, trong cung khách được đạo đều sau, tiêu một tử về lần à xuất cung phát từ nội tâm cung kính nội nói. l thứ nhất giảng đạo kết thúc nhưng trong tử tiêu c u n g ba khách cũng không có trực tiếp trở về hồng h o a n g thế giới một là vừa vặn giảng đạo kết thúc có chút sinh linh đối với giảng đạo có chỗ càm g ộ bởi vậy rời đi tử tiêu cung sau liền tiến về trước ba mươi ba tầng trời bên trong bế quan tiến hành tu hành hai là là lần tiếp theo giảng đạo bất quá thời gian ngàn năm tới tới lui lui có chút phiền thức cho nên bọn hắn liền tại ba mươi ba tầng trời bên trong thăm dò tại tử tiêu cung mở ra phía trước bất chu sơn đỉnh chót vẫn là tối tăm mở mịt một mảnh phảng phất có chấn áp trận pháp để sinh linh khó mà ra ngoài mà bây giờ hồng quân thánh nhân lập đạo tràng tại bên trong hữu n ộ n trong tam thập tam thiên cấm chế trận pháp trực tiếp bị h ắ n thuận đường thanh lý bởi vậy hiện tại trong tam thập tam thiên có thể tồn tại không ít chưa bị phát hiện bảo vật có thăm dò giá trị thái tố thiên túc quảng c h i giã nữ hoa cùng phục hy thân ảnh xuất hiện tại nơi này nơi này cũng không tệ hiện tại hồng hoang thế cục không rõ người ta không bằng đem đạo tràng chuyển qua mặt trên phục hy tinh tế thăm dò một phen về sau nói như thế Chỉnh. Đại đại la sơn thái thanh đạo nhân dọc theo nơi này đi lên đại la tiên h nguyên thủy thiên tôn nhìn qua vùng này địa khu trong mắt tất cả đều là vẻ hài lòng một mảnh mênh ngông bên trong đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất thân ả n h tại trong tam thập tam thiên du tẩu không thể cướp được phía trước vị trí hai vị yêu hoàng tự nhiên không phải rất hài lòng bây giờ tại đây ba mươi ba tầng trời bên trong nhàn du thăm dò thời điểm hai người bọn họ đ ỗ n g nhiên cảm nhận được một k i a kêu gọi phản phất tại đây trong tam thập tam thiên có cái gì đang kêu gọi lấy bọn hắn đồng dạng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất nhìn chăm chú một cái hỗn nộn chung cùng hà đồ lạc thư ẩn, ẩn lấp lóe cùng một chỗ hướng một về k lớn, lớn, xuyên qua nam thiên môn đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất tốc độ không giảm dọc theo ngọc thạch lắt thành con đường tiến lên thành cung lầu các một tầng tiếp lấy một tầng một tòa tiếp lấy một tòa năm bước lầu một mười bước một cắt hành lang eo man về mái hiên nhà răng cao mộ mà lại đi vào trung tâm nhất nơi nơi này tọa lạc lấy một chỗ huy hoàng đại điện chính là nhất là tôn xưng ơ lăng tiêu bảo điện g kim a linh tích lũy ngọc hộ màu phượng vũ cửa son lại đạo hành lang khắp nơi linh lung tinh xảo ba mái hiên nhà bồn đám thần tầng long phượng bay lượn phía trên nhất có cái tím xứng xứng trói lọi tròn đâu đâu bày ra sáng rực lớn kim hồ lô đình cùng cái kia trong hồng hoang ngôi sao trí tôn thái dương tinh hô ứng lẫn nhau tản ra từng k i a từng k i a cực n ó n g ý ta yêu tộc làm hưng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất đem toàn bộ thiên đình chuyển khắp về sau chăm miệng một lời nói có trên trời khối bảo địa này cho dù là hồng hoang thế giới phía trên yêu tộc chiến bại còn có thể lui về nơi đây nghỉ ngơi dưỡng sức về sau tái chiến vũ tộc một thân linh tộc vương bảo quần áo hứa ninh lúc này cũng không tại ba mươi ba tầng trời bên trong tìm kiếm bảo tàng mà là dựa theo trong minh、Mình、chỉ dẫn từ ba mươi ba tầng trời bên trong đi hướng bất chu sơn định chót dọc theo bất chu sơn c h ậ m d ã i đi xuống dưới, h ứ a n i n h c á i kia một k i a yếu ớt, hư vô mờ mịt cảm giác cũng dần dần trở lên rõ ràng. Cuối cùng, tại bất chu sơn nơi cây, ự c t một chỗ trên s ư ờ n núi, h ứ a n i n h thân ảnh xuất hiện tại nơi này. tại ánh mắt của hắn vị trí, nơi đó là một chỗ có chút c ô quạt dây leo, m i ệ n cưng treo ở trên s ư ờ n núi, không có rơi xuống. tại c á i kia dây leo phía trên, từ trên hướng xuống có thể rõ ràng nhìn thấy bài c á i bất quy tắc l ỗ hồng, hiển nhiên là bên trên kết ra bài cài chai cây, bị người khác cưỡng ép bẻ gây mang đi. hồng hoàng đỉnh cấp linh căn một trong, bài mồ lô đăng. c h ầ m rãi vớt ve bảy màu hồ lô đằng bên trên những cái kia lỗ hổng thì thảo nói bảy màu hồ lô đằng bên trên có tử kim đỏ tía tím trắng tím xanh tím vàng tím xanh lá tím đen bảy màu bảy cái hồ lô mỗi cái hồ lô đều tương đương với tiên thiên linh bảo uy lực mười phần khủng bố trong đó tử kim hồ lô bị thái thanh đạo nhân đoạt được trở thành nó cất giữ đan dược địa phương tử hồng hồ lô tên là cựu cựu tán hồn hồ lô thì là bị hồng vân cầm vào tay hồ lô màu tím trắng là chạm tiên hồ lô bị đông hoàng thái nhất cầm tới hồ lô màu tím xanh tên là chiêu yêu hồ l bị yêu tộc đồ đẳng nữ hoa tôn thần cầm tới hồ lô màu tím vàng vì thủy hỏa hồ lô bị thông thiên đạo nhân lấy được trong đó có một thủy một hỏa hai cái kỳ lân nói đến xảo diệu nếu như hứa ninh không xưng linh tôn lời nói cái kia tên thủy kỳ lân liền cần phải là cái này nhưng bây giờ hồng hoang thứ ba đại tộc linh tộc đứng đầu hứa ninh tự xưng linh tôn về sau cái này thủy kỳ lân chủ động thị húy từ bỏ tên của mình cái thứ sáu hồ l ô là màu tím lục ngày sau sẽ xuất hiện tại hạo thiên ngọc đế trong tay có thể thai ngén thiên hạ bảo vật khiến cho càng bên trên một nấc thang cái cuối cùng tím hồ lô màu đèn tên là hỗn đồn hồ、lô. trong đó tự thành không gian hỗn độn rơi xuống nguyên thủy thiên tôn trong tay thiên đạo hiện ra phía d ư ớ i hồng hoang thế giới phía trên linh vật bảo vật phần lớn cùng tương lai chủ nhân có chút một loại nào đó cơ duyên trừ phi thực lực đạt tới ma tổ la hầu tiên tổ dương mi như vậy cảnh giới sẽ không bị thiên đạo trái phải cái kia trong tay bọn họ đồ vật liền sẽ không bị thiên đạo c h ỗ điều khiển phân phát cho người khác h ứ a n i n h trừ tiên thiên ngũ hành kỳ thí thần thương cùng với mười hai phẩm diện thế hắc liên bên ngoài cái khác cao chất lượng tiên thiên linh bảo căn bản một món đều không có cùng từ nơi sâu xa thiên đạo tồn tại thoát không ra quan hệ dưới mắt cái này bảy màu hồ lô đằng hiển nhiên là tại thiên đạo điều khiển phía dưới thất bảo có thứ tự phân phát ra rơi vào bảy vị chỉ định tốt người trong tay nguyên bản tiên thiên thứ nhất cỏ tự nhiên là không thể nào có được cái này các loại đỉnh cấp linh căn bây giờ lại đến đến tay ta nhìn như vậy đến thiên đạo cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi còn chỉ dẫn ta đến đây cầm cái này bảy màu hồ lô đằng nói rõ ta sức nặng theo thiên đạo đã cùng những hồng hoang đó nhân vật chính không sai bịt lắm h ứ a ninh nhẹ khẽ vuốt vuốt bảy màu hồ lô đằng trong lòng thì thào nói bởi vì cái gọi là hồng hoang đại thế không thể n ị c h nhưng tiểu thế có thể đổi h ứ a ninh biết mình chính là cái này đã cải biến tiểu thế đến mức đại thế hắn suy đoán rất có thể chỉ là những cái kia l ư ợ n g kiếp như mở trời l ư ợ n g kiếp long hán l ư ợ n g kiếp những thứ này có thể làm cho toàn bộ hồng hoàng trầm luân đại kiếp ta chủ thân thể là khai thiên tích địa đến nay cây cỏ thứ nhất thật cha cứu kỹ cảng cùng ngươi còn có chút ít tình cảm quan hệ thân tích h vị như thế đến ta linh tộc nơi cũng là danh chính luân thuận h ứ a ninh trên tay một chút ánh sáng màu xanh rót vào bảy màu hồ lô đằng bên trong vì đó bổ sung một chút sinh mệnh tinh hoa mà lúc này cái kia bảy màu hồ lô đằng vậy mà chậm rãi run dày lên trực tiếp nhảy lên tại không chung từng bước thu nh hóa thành một cái lớn chừng bàn tay nhỏ hồ lô đằng rơi vào hứa ninh trong tay tốt tốt tốt hứa ninh thỏa mãn đem bảy màu hồ lô đằng thu vào đông nhiên tầm mắt cong lên nhìn thấy tại cái kia hồ lô đằng nguyên bản nơi trú đóng lại có một đạo mang theo một chút hôn độn khí tức màu đen ướt át bùn đất tồn tại cái này đây là c h ư n g một r ư ơ i mốt hứa ninh nhìn trước mắt đoàn kia một mảnh đen kịp tràn đầy hôn đ ộ n lực lượng bùn đất hắn bản năng nói cho hắn cái này trước mắt bùn đất đối với thực vật đối với linh tộc đối với hắn đều có lợi ích to lớn cựu t i ê n tức ngưỡng hớn ninh không thể tin được trong hồng hoang thổ chi tổ nguyên vậy mà dễ dàng như vậy rơi vào trong tay mình cựu thiên tức n h ư ỡ n g vì hồng hoang thổ chi tổ nguyên mật độ cực lớn móng tay khối nhỏ tức n h ư ỡ n g sức nặng liền tương đương với một tòa ngàn vạn trượng núi lớn nặng trừ mật độ cực lớn bên ngoài cựu thiên tức n h ư ỡ n g còn có theo gió mạc phồng biến hóa vô tận đặc điểm ngoại giới lực công kích càng mạnh nó liền càng gián chắc nếu không phải tứ đại công phạt trí bảo cho dù là chu tiên kiếm trận cũng khó có thể cưỡng ép công phá nó thủ hộ bất quá ta tới tay cựu thiên tức ngưỡng cũng không phải là hoàn trình bảy màu hồ lô đằng thai ngén bảy cái hồ lô đã hấp thu nó gần nửa lực lượng h ứ a ninh tuy là nói như vậy nhưng trên mặt cũng là ứ c chế không nổi ý cười không khác cựu thiên tức n h ư ỡ n g đối với linh tộc tác dụng chỉ sợ tương đương với thái dương tinh thần cùng kim ô v ố n biển đại dương mênh mông cùng lòng tộc trọng yếu cựu thiên tức n h ư ỡ n g đối với hắn đ ố i linh tộc tác dụng hoàn toàn không thua gì mười hai phẩm diệt thế h ắ c liên như vậy có thể chấn áp khí vận đỉnh tiêm linh bảo để vào linh tộc l ĩ n h địa bên trong sau không chỉ có thể cải thiện tộc nhân tư chất còn có thể tăng lên lãnh địa nội sơn sông địa mạch để nó hướng về có lợi cho linh tộc sinh trưởng phương hướng chuyển biến bất quá trọng yếu nhất vẫn là thu hoạch c ử u thiên tức n h ư ỡ n g sau để hắn đối với ký thác linh tôn một thi phiền nào an định lại trừ ta cái này có c ử u thiên tức n h ư ỡ n g nữ hoa bên kia hẳn là cũng có còn có một chút khả năng chính là thân là thổ c h i tổ vu hậu thổ nàng có đại khái dẫn đầu cũng thu hoạch c ử u thiên tức n h ư ỡ n g h ứ a ninh đem bảy m à u hồ lô đ ằ n g cùng c ử u thiên tức n h ư ỡ n g để vào trong đầu mười hai phẩm diệt thế hắc liên bên trong trong lòng suy đoán nếu là có có thể nói hớ ninh từ là muốn đem cái này cựu thiên tức ngưỡng bù đắp lấy hoàn chỉnh nhất cựu thiên tức ngưỡng đ ế dùng với mình ký thác thần nghiệm không qua thiên đạo gợi ý xuống. nữ hoa sẽ dùng cái này cựu thiên tức nhuỡng tạo ra con người đến lúc đó chỉ sợ còn thừa không có mấy bởi vậy hứa ninh mục tiêu liền chỉ còn lại có một cái đó chính là thổ chi tổ vu hậu thổ ngàn năm tuyến nguyện thoáng qua liền mất trong lúc này cũng không phát sinh cái đại sự gì vu tộc cùng yêu tộc tại phía trước giới hạ tương liếu cùng kế mông chiến đấu cũng không tiếp tục kéo dài theo tổ vu hậu thổ yêu hoàng đông hoàng thái nhất cùng yêu hoàng đế tuấn rời đi song phương rất có ăn ý bây giờ thu binh đều thối lui một phương sau đó tử tiêu cung một giảng kết thúc thu hoạch thiên đình đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn có đem yêu tộc mang lên trời ý nghĩ nhưng là lại luyến t i ế p bọn hắn đã công chiếm xong đến mênh mông đất này bởi vậy còn đang xoắn suýt bên trong đến mức nữ hoa cùng phục hy ngược lại là rất quả quyết tại phục hy theo đề nghị hoa hoàng cung cùng hy hoàng điện mang theo đằng xà bạch tỷ lê sơn lão mẫu cùng với vạn quỷ c h i mẫu đám nhân vật rời đi tình thế khẩn trương hồng hoang đại lục đi tới trên trời trừ bọn hắn bên ngoài thái thanh nguyên thủy cùng thông thiên tuy nói đều có thu hoạch nhưng tam thanh hiện tại vẫn là một nhà bởi vậy không có phân môn lập hộ dự định đông đông đông trong tử tiêu cung tiếng trung vang vang vọng hồng hoang thế giới Trong tử tiêu cùng kéo dài lần trước giảng đạo hớ ninh rất nhanh liền tiến vào trạng thái loại kia đột phá chuẩn thánh hậu kỳ dự cảm càng, càng ngày càng mãnh liệt thần khí tinh hôn hợp thành một vậy huyền quan một khiếu chính là thần khí tinh h u y ệ t vậy nghe được câu này h ứ a ninh bỗng nhiên trong lòng hơi động lấy huyền quan làm dẫn bắt đầu điều động tinh khí thần trong cơ thể hắn đại biểu khí cực hạn địa hoa trái cây cùng đại biểu thần cực hạn thiên hoa trái cây tại lúc này chiếu lẫn trung tâm nhất chỗ nhân hoa phảng phất thu được từng tia từng tia ấm áp bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành cuối cùng một điểm linh quang phù hiện ở trong cơ thể tinh cực hạn nhân hoa trái cây đã thành tại lúc này hớ ninh tu vi từ trần thánh trung kỳ ầm ầm cất bước hướng về phía trước đi tới trần thánh hậu kỳ cảnh giới không chỉ có là hớ ninh tại lúc này đông hoàng thái nhất đồng dạng bước vào c h u ẩ n thánh hậu kỳ còn lại như nữ hoa phục hy tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề các loại cũng có tăng lên không nhỏ làm c h u y ê n thụ đến đại la chi đạo về sau đối tại mọi người tại đây tăng lên có thể nói là tương đương lớn từng đạo từng đạo ánh sáng vàng hiện ra không chỉ c h u ẩ n thánh tồn tại đằng sau những đại la kim tiên đó có không ít đi thẳng tới đại la viên mãn khoảng cách c h u ẩ n thánh cũng chỉ có cách xa một bước có thể cái này cách xa một bước cũng là kể bên chân trời những đại la kim tiên đó nghe được chỗ tinh diệu chính muốn tiếp tục nghe tiếp hồng quân thánh nhân cũng là ho nhẹ một tiếng nói lần này giảng đạo đến đây là kết thúc các ngươi cẩn thận cảm n ộ một nghìn năm về sau một lần cuối cùng giảng đạo dứt lời hồng quân thánh nhân thân ảnh liền biến mất ở bên trong tử tiêu cung tại chỗ các vị lại thế nào b ư ớ c thiết phía sau kinh thư lúc này cũng là đứng dậy hướng hồng quân ngồi bồ đoàn hành lễ nói cúng tiễn đạo tổ lần này giảng đạo kết thúc ba nghìn môn khách đang muốn rời đi thời điểm đ ỗ n g nhiên đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn hai người cũng là đi tới cửa đại điện địa phương ít ngày nữa bên trong gia huynh liền muốn tại thiên ngoại thiên cưới thái âm tinh hi hòa thường hy hai vị thiên tử nhìn chư vị cho cái mặt mũi đông hoàng thái nhất khẽ cười nói hắn vung tay lên lúc này 2.999 đạo thiệp mời bay ra đưa đến trừ tổ vu hậu thổ bên ngoài thân ảnh trong tay tiếp thiệp mời đông đ ả o thân ảnh đang muốn nói chúc mừng thời điểm đông nhiên bọn hắn liếc về chưa thu được thiệp mời hậu thổ trong lòng hơi động lúc này liền phản ứng lại bây giờ vu yêu dù chưa phát sinh tranh đấu nhưng vẫn là cả hai cùng tồn tại thái độ bây giờ yêu tộc yêu hoàng đón dâu cho bọn hắn phát thiệp mời hắn tâm có hại muốn kéo bọn hắn xuống nước đứng bên cạnh nếu như chúng ta tiếp thiệp mời đó chính là ác vũ tộc nhưng nếu như trước mặt mọi người phía dư quả thực khó cả đôi đường có không ít thân ảnh ánh mắt lập lòe hy vọng có cái chim đầu đàn đến hấp thu yêu tộc hỏa lực đến lúc đó bọn hắn lại cự tuyệt yêu tộc thiệp mời phía trước nhất bày đạo trên b ộ đoàn thái thanh nguyên thủy cùng thông tiên tam vị nhất thể lúc này không chút do dự liền thu hồi thiệp mời mà nữ hoa vốn là người trong yêu tộc từ không cần phải nói trở n đề tiếp dẫn hai cả huynh đệ ở phương tây bên cạnh căn bản không thèm để ý v u yêu hai tộc đối cái nhìn của bọn hắn mà lại bọn hắn nghe nói lần này kết hôn là tại yêu tộc nhất phát hiện mới ba mươi ba tầng trời trong cung điện căn cứ kết duyên sau đi lấy ít đồ ý nghĩ cả hai cũng là thu hồi thiệp mời trừ bọn hắn bên ngoài như h ồ n g vân trấn nguyên tử cùng minh hà cũng không có cự tuyệt ý nghĩ đều là đem thiệp mời thu vào duy nhất không có thu được thiệp mời bị cô lập tổ vu hậu thổ lúc này biểu tình đạm như hai mắt lướt qua trên sân tử tiêu cung môn khách không biết suy nghĩ cái gì nhìn thấy phía trên đông đảo đại năng giả nhận lấy thiệp mời cùng với hậu thổ như có như không ánh mắt đông đảo đại la kim tiên lúc này bất đắc gì đến cực điểm đang muốn nhận lấy thiệp mời đông nhiên bày đạo bồ đoàn bên trong đứng hàng thứ nhất linh tộc đứng đầu linh tôn hứa ninh cũng là bóp trong tay màu đỏ thám thiệp mời lung lay vừa, cười vừa nói, chúc mấy vị người mới một trăm năm tốt hợp nhưng kết hôn ngày đó ta có chút việc sợ là đi không được cửa chính chỗ đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất nguyên bản nhìn thấy hai nghìn chín trăm chín mươi chín vị môn khách đều là nhận lấy bọn hắn thiệp m ờ i nụ cười trên mặt đầy mặt lại vào lúc này hứa ninh thanh â m vang vọng trong đại điện để bọn hắn nụ cười trên mặt lập tức biến tiêu tán không còn ngược lại biến một mảnh đ ẹ n kịt càng phía sau những đại la kim tiên đó có chút đã ở trong lòng nợ nụ cười cái này linh tộc linh tôn nhìn như c h ú c phúc kỳ thực là chớ chú mới đúng chứ nào có khuyên một trăm năm tốt hợp mà lại hai vị kia yêu hoàng liền kết hôn thời gian cũng không từng nói vị này linh tôn đã trước giờ đem sự tình an bài tốt là thật là tại ba nghìn môn khách trước mặt đánh hai vị yêu hàng o một cái vang r ộ i cái tát hậu thổ đ ạ o hữu ngươi còn thiếu ta 500 năm trăm năm tuế n g ư ờ i đâu bây giờ hãy theo ta đi đem sự tình xử lý h ứ a ninh nhìn xem xó xỉnh bên trong đơn bạc hậu thổ thân ảnh r ư ờ n g r ư n g cười nói tổ vu hậu thổ còn tại từng cái ghi nhớ tiếp nhận thiệp mời thân ảnh tính danh lai lịch các loại đ i ể m tính trên khuôn mặt mang theo ít có nghiêm túc lại tại lúc này h ứ a ninh âm thanh từ nàng bên cạnh văng lên để nàng xứng sở hớ ninh nhìn xem gần tại kề bên váy đen trên mặt thiếu nữ kinh ngạc biểu tình lắc đầu cười một tiếng. Trực tiếp đông hoàng thái nhất cùng a đại đ i đế i nơi đó tuấn chịu sát khí này một kích dễ lên một tiếng nhưng lại cũng không lui về phía sau tại trên người bọn họ đồng dạng hiện ra hỗn độn chung cùng hà đồ lạc thư hướng về thi thần thương sát khí công tới doanh giữa song phương phẳng phất cây kim so với c ọ n g dâu người nào cũng không chịu lui bước mà lúc này hậu thổ cũng từ nguyên bản trạng thái đờ đ ẫ n phản ứng lại ngược lại là cũng không tránh thoát h ứ a n i n h tay mà là một cái tay k h ắ c lật ra một khối mang theo man hoang đường vân hòn đá nó bên trên có vu tộc minh văn đ i ề u khác cái kia trên hòn đá thuộc về mười hai tổ vũ khí tức lập tức tràn ngập toàn bộ trong đại điện đem đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất hiếu chiến t â m dập tắt không ít bọn hắn rõ ràng nếu là hậu thổ bóp nát hòn đá kia vu tộc cùng yêu tộc ở giữa sợ là sẽ phải trực tiếp mở ra một trận không thể vãn hồi hủy diệt chiến đấu Trừ Tam lúc này phục hy đi lên phía trước cười sông hứa ninh nói đem cục diện lúng túng hỏa hoãn đồng thời hắn cũng đang nhắc nhở đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn trước mắt thân ảnh này cũng không phải người cô đơn mà là trước mắt hồng hoang ba đại chủng tộc linh tộc đứng đầu nếu là đem đối phương đẩy vào vũ tộc thế nhưng là không công vì chính mình gây một cái đại địch đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất nhìn chăm chú một cái cuối cùng vẫn là không thể làm gì khác hơn nhường ra một con đường cung cấp hứa n i n h cùng hậu thổ rời đi bên trong tử tiêu cung vũ tộc một phương cùng yêu tộc một phương giao phong kết thúc những đại la kim tiên đó cũng biết mình nên tuyển một bên nào hào hào tràn ngập cái này nói thật có l ỗ i nhà của ta linh thú muốn sinh thật có l ỗ i ta muốn bê quan tu hành đột phá trần thánh thật có lôi ta ta, ta tựa hồ là hoàn toàn biên không ra lý do vị này đại la hơi đỏ mặt cẩn thận từng ly từng tí b u ô n g xuống thiệp mời về sau đi theo đại bộ đội rời đi từ tiêu cung bên ngoài ba mươi ba tầng trời chu thiên tinh thần phía trên h ứ a ninh cùng hậu thổ thân ảnh dạo bước ở đây lãnh tấu xương cương phong nổi lên cái này đủ để phá hủy hồng hoang thế giới phía trên dãy núi đỉnh núi mạch khủng bố lực lượng rơi vào hậu thổ tóc đen phía trên lại phảng phất gió mát nhẹ phẩy đem nó ôn nhu vung lên lộ ra nàng ôn nhu điểm tĩnh khuôn mặt hậu thổ nâng lên trắng non cái cổ nhìn qua bên cạnh cao hơn chính mình một đầu hớ ninh khỏe miệ lộ ra hai cái lún đồng tiền nhỏ nói ngươi liền không lo lắng cái kia yêu tộc lại bởi vậy sinh hận đối các ngươi linh tộc động thủ sao không muốn bởi vì ta một ngoại nhân đem linh tộc kéo vào chiến tranh trong n ư ự c sâu hứa ninh lúc này còn đang suy nghĩ như thế nào từ trên người hậu thổ đem mình muốn cựu thiên tức n h ư ỡ n g lừa qua đến bởi vậy nghe nàng nói như vậy nói thẳng không ngại yêu tộc tuy nói thế lớn nhưng ta linh tộc chính là thực vật sinh linh chỉ cần ta tìm được cái kia cựu thiên tức n h ư ỡ n g cho dù là yêu tộc cả tộc vây công ta linh tộc cũng có thể yên ổn vượt qua hậu thổ nghe được hứa ninh trả lời như vậy miệm nhỏ đều thì thầm trước tiên không nói gì cả hai tiếp tục tại chu thiên tinh thần phía trên dạo chơi đệ cựu thiên thiên hà bên cạnh có phiến h ì n h la biển hoa phong cảnh mười phần ư u mỹ không biết ngươi ta nghe nói đệ cựu thiên bên trong có mấy vị đại la kim tiên vây quanh một món tiên tiên linh bảo đánh lên thanh thế lớn đều làm hỏng mấy chục đầu thiên hà tại bên trong nhị thập nhất thiên có một loại cùng con thỏ đồng dạng dịu dàng ngoan ngoan d á n người tiểu động vật các nàng thường xuyên biết tập hợp một chỗ lẫn nhau trải vớt lông tóc phải cẩn thận loại sinh vật này thịt cũng không dễ ăn ta trở về không cần đưa chu thiên tinh thần phía trên một thân váy đen hậu thổ cũng không quay đầu lại trực tiếp hướng hồng hoang thế giới mà đi h ứ a ninh thu hồi t r e o chọc biểu tình nét mặt biến r ừ n g r ư n g xích tùng tử ngươi lão gia hòa này lúc ấy tại bên trong tử tiêu cung ngủ hay sao h ứ a ninh đứng chắc tay nói như thế ta linh tôn a ngươi là muốn cho chúng ta linh tộc cũng gia nhập vụ yêu chiến đấu bên trong sao xích tùng tử lúc này ra hiện tại hắn bên cạnh mang theo trách cứ nói vu tộc, tộc cũng h là thiên địa bên trong phi cầm tàu thú ma sinh đều là chút nhiễm huyết tinh hạng người cùng ngươi ta linh tộc không hợp ta cho rằng cần phải cùng bọn hắn giữ một khoảng cách xích tùng tử nói như thế hớ ninh cũng không phản bác mà là nhẹ nhàng nói một câu hậu thổ có cựu thiên tức ngưỡng chúng ta linh tộc sinh ra chính là thực vật tinh hoa hấp thụ đại địa chi lực mà sinh từ căn nguyên có lợi cần phải cùng bản cổ đại thần có phiết không ra quan hệ mà xem như bản cổ hậu duệ vô tộc cùng chúng ta linh tộc quả thực là huynh đệ chủng tộc quan hệ đã vô tộc gặp nạn ta các loại tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn xích tùng tử sắc mặt không thay đổi chuyện cũng là chuyển một cái hớ ninh liếp xích tùng tử lao ra hỏa này một cái phát giác đối mặt chữ điển không chân thật đáng tin còn tại nói đạo lý lớn phát từ đáy lòng đất là đối phương cảm thấy kính nghệ mà lại ta chỉ là muốn cựu thiên tức ngưỡng cũng không muốn muốn hậu thổ cái này nên làm cái gì bây giờ hứa ninh trong lòng suy nghĩ lên một cái vấn đề rất nghiêm trọng mục tiêu của hắn là truy đuổi thánh nhân phía trên trừ thiên tri nguyên mà cùng vô tộc cùng hậu thổ dây dưa quá sâu có thể rất dễ dàng bị thiên đạo tính toán đến trong đại kiếp đến lúc đó làm sao có thể cho hắn yên ổn tu hành cơ hội bởi vậy xảo diệu hoàn thành chính mình cầm tới cựu thiên tức ngưỡng ý nghĩ chính là hứa ninh cần suy nghĩ sự tỉnh chương một trăm bảy mươi hai hồng hoa ngôi sao trí tôn thai âm tinh đây là một mảnh phảng phất băng điêu thế gian khắp nơi tràn đầy hào quang màu lam nhạt phảng phất chỗ sâu tại màu xanh thà mở trong bầu trời sao tất cả lộ ra như thế lộng lẫy duy nhất không được hoàn m ị chính là khắp nơi lộ ra lành lạnh khí tước tại thái âm tinh trung ương đứng sừng sững lấy một tòa khổng lồ cung điện cửa cung điện đứng sừng sững lấy một gốc phảng phất bích ngọc cây lớn cái này cây lớn chính là thập đại tiên thiên linh căn một trong n g u y ệ t quế thụ lê ê ê ê ý một tiếng từng con kim p ư ợ n g dương cánh bay cao hạ xuống thai âm tinh bây giờ yêu tộc thế lớn tại đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn bức bách phía dưới long tộc cùng phượng tộc cuối cùng gia nhập yêu tộc bên trong mà kỳ lân tộc thì là bị nữ vai trọn chúng tính làm nó dưới c h ư ớ n g một nhánh thế lực mà gần nhất chính là yêu hoàng đế tuấn kết hôn trọng yếu thời gian bởi vậy nguyên phượng tự mình hiện thân tại thái âm tinh thần phía ngoài cung điện xử lý hôn lễ phía trước việc vặt v á n h để tránh hai vị yêu hậu lọt vào q u á i dày các ngươi giữ vững bên ngoài nguyên phượng đôi mắt đẹp nhìn một vòng thái âm tinh thần bên ngoài không có phát giác ra không chút nào đúng thế là xông nó dưới tay phân phó nói dứt lời nguyên phượng trầm mà đi cất bước tiến vào bên trong đại điện chưa đi bao xa nguyên vượng liền nhìn thấy tại một chỗ bên hồ nước bên trên nhỏ trong đỉnh ngồi thẳng lấy ba cái khuôn mặt như vẽ nét mặt tuyệt thế mỹ mạo nữ tử ngay tại trò chuyện với nhau cái gì bên trái hai nữ tử tướng mạo có phần như một người mặc đạm váy dài màu lam một đầu ô tóc đen dài mềm mại trượt xuống vai bên cạnh nó mi tâm nơi có một đạo loan nguyện hiện ra làm nổi bật khí chất của nàng có chút lành lạnh nàng này đương nhiên đó là trăng mẫu chi thần thường hy tại mới thường hy bên cạnh nữ tử kia thân mặc một thân đỏ thâm váy dài tóc dựng đứng lên mi tâm nơi có một tia màu đỏ h Cùng thường hy lành lạnh khác biệt nữ tử này rất là nhiệt tình nàng chính là thường hy mội mội h y hòa mà tại các nàng đối diện thì là dung mạo không thua gì hai người nhưng khí chất cũng là càng hơn một bậc cho người một loại gánh chịu vạn vật ôn hòa hiền hậu bao la hùng vi cảm giác yêu tộc đồ đằng tôn thần nữ hoa hai vị mội mội hôm nay ta đến đây đặc biệt vì ta yêu tộc yêu hoàng đế tuấn đến làm ai nữ hoa nói đều chưa nói xong chỉ gặp cái kia thường hy trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền một mảnh rán đỏ túi đầu xuống mà hi hòa tuy nói sắc mặt cũng có chút từng đỏ bất quá vẫn là trực diện nữ hoa thoải mái nói đa tạ nữ hoa tôn thần hậu ái cửa hôn sự này chúng ta đáp ứng nữ hoa nghe hai người nói như vậy cũng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa trên thực tế nàng trước khi tới liền biết do đế tuấn cùng thường hy hy hòa trong âm thầm đã định ra quan hệ bây giờ chỉ là để nàng đến đi cái đi ngang qua sân khấu quan g minh chính đại đem hai vị trên thái âm tinh nữ thần lấy vào yêu tộc như thế thuận tiện hai vị mội mội có thể tạm thời chuẩn bị chờ đợi tộc ta yêu hoàng đến đây tới cửa cầu hôn nữ hoa tự nhiên chú ý tới tiến vào trong cung điện nguyên p ư ợ n g bởi vậy đối thường hy cùng hy hòa bổ sung nói trong lúc này có nghi vấn gì có thể đi hỏi thăm nguyên p ư ợ n g đạo hưu vậy ta liền đi trước dứt lời nữ hoa trên thân thể hiện ra c h u ẩ n thánh hậu kỳ đại viên mãn tu vi n à n g vừa xài bức ra thời gian cùng không gian tại nó trước mặt phảng phất gấp tiêu t h n g ra k i a sáng l ó i lên nữ hoa thân ảnh liền biến mất ở thái âm tinh thần trong cung điện cung tiễn nữ hoa tôn thần thương h y thi hỏa cùng với nguyên phượng hướng về phía nữ hoa rời đi phương hướng chắp tay một cái nói sáu hồng hoang thế giới phía trên linh tộc vạn linh cung phụ cận l ã n h đ ị a n hớ ninh cùng xích tùng tử hai người ngồi tại giữa không chúng đám mây phía trên nhìn qua phía giới hóa thần tổ vu bản thể đang tiến hành cải tạo hậu thổ tấm tắc lấy làm kỳ lạ vị này tổ vu hậu thổ thật giống trong lòng nhẹ lửa hận không thể đem chúng ta vạn linh cung cho là tùng cùng lần trước đến thời điểm loại kia chậm rãi chậm rãi cải tạo đất đai tình huống hoàn toàn khác biệt xích tùng tử nhìn về phía h ứ a n i n h trong lời nói có hàm ý mà hỏi thăm h ứ a n i n h liếc xích tùng tử một cái không có nhận hắn mà là nói bên trong tử tiêu c u n g ta mặc dù ra tay trợ giúp hậu thổ thật to hao tổn yêu tộc mặt mũi nhưng chúng ta linh tộc không cần thiết cùng yêu tộc quan hệ ràng co để chúng ta bị ép tiến vào vu tộc trận doanh bên trong đối với chúng ta linh tộc tốt nhất cục diện là du tẩu cùng hai tộc ở giữa tận khả năng nhu cầu lợi ích cho nên lần này yêu tộc đại hôn chính là chúng ta linh tộc cùng yêu tộc hòa dịu quan hệ cơ hội ta là tất nhiên đi không được mà phái hoa tổ kiểu lý hương mấy người đại la kim tiên đi trước nói lại lộ ra ta linh tộc quá mức hẹp h ỏ i khi nhục yêu tộc bởi vậy chuyến này liền muốn phiền phức xích tùng tử đạo hữu như thế không ngại ta thân là linh tộc một thành viên đây là việc nằm trong phận sự của ta chỉ bất quá lần này yêu hoàng đón dâu rất có thể sẽ có biến số xích tùng tử mịt mờ chỉ, chỉ còn tại phá hư cải tạo đại địa tổ vu hậu thổ nói như thế vũ tộc h ứ a ninh nghe vậy gật gật đầu trong lòng thì thào nói bàn cổ sau khi chết trên thân xuất ra ba đạo thanh khí cùng m ộ ư ơ i hai đạo trọc khí bọn hắn chính là toàn bộ trên hồng hoang thế giới lai lịch cao nhất tiên tiên sinh linh ba đạo thanh khí cuối cùng hóa thành thái thanh đạo đức thiên tôn ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn thượng thanh thông tiên đạo nhân bọn hắn ba huynh đệ khoe khoang tam thanh một thể nhưng cuối cùng lại bởi vì nguyên thủy thiên tôn cùng thông tiên đạo nhân nội chiến mà phân ra cùng tam thanh bằng mà không bằng lòng khác biệt m ư ơ i hai đạo trọc khí biến thành m ư ơ i hai tổ vũ ở giữa quan hệ cần phải chặt chẽ nhiều lắm tuy nói cũng có cộng công cùng trúc dung như thế thủy hóa bất dung nhưng bọn hắn m ờ i một vị huynh trưởng tỷ tỷ đối với người thứ mười hai tổ vua hậu thổ cái k i a thế nhưng là tương đương cương triều thiên vị không thể để nó chịu nửa phần hủy khuất bây giờ tại tử tiêu cung nhị giảng bên trong yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất cả hai không chỉ nục nhã tại tổ vua hậu thổ còn cản cửa muốn cản nàng đường lui chuyện này truyền về vô tộc bên trong không thể nào liền như vậy vân qua không đi tính toán mà vu tộc hiện tại ai cũng xử lý lại cho hứa ninh một loại chức bao tắp cảm giác yên lặng theo yêu hoàng kết hôn thời gian càng ngày càng gần hồng h o a n g thế giới phía trên tất cả thế lực lớn tất cả đại chủng tộc cùng với chúng nhiều cường giả cũng là hào hào đạp lên tiến về trước ba mươi ba trọng thiên con đường muốn vừa xem yêu tộc nhất phát hiện mới thần mê bảo điện thái thanh đạo nhân nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên đạo nhân không hổ là bản cổ thanh khí lai lịch ra tay cực kỳ xa xỉ lần này đến đây tham quan yêu hoàng kết hôn vậy mà trực tiếp đưa lên một món tiên thiên linh bảo xem như lễ hỏi đừng nhìn như linh tôn hứa ninh cùng minh hà lao tổ như vậy chuẩn thánh bên trong người nổi bật có nhiều như vậy tiên thiên linh bảo thậm chí cao hơn tiên tiên trí bảo nhưng rói mắt toàn bộ hồng hoàng thế giới trừ tam thanh đưa lên đại lễ bên ngoài như minh hà lao tổ nữ hoa tôn thần cùng phục hy cũng đều đưa lên không ít quà tặng như giữa thiên địa trần quý linh căn hoặc là quý hiếm nhanh thạch các loại hôm nay yêu hoàng đế tuấn đại hôn từ bạch trạch toàn quyền xử lý đông hoàng thái nhất phụ trách nên đón tôn quý chuẩn thánh khác nhân tại đế tuấn ra trước khi đến xử lý tất cả tạp vụ nguyên bản quá trình tiến triển rất thuận lợi có thể đột nhiên hai nhóm khách nhân đến cũng là trực tiếp đánh bạch trạch một trở tay không kịp đông trên điện tin tức truyền đến bên trong tử tiêu cung bảy người đứng đầu chuẩn đề tiếp dẫn hai vị đến đây chẳng những không chuẩn bị nhiều ít lấy hỏi ngược lại rất nhiều đến chiếm tiện nghi s u thế một mực tại liếc trộm yêu tộc đặt ở đông điện phụ cận b ả o khố đông điện phụ trách người rất là vội vàng cùng khẩn t r ư ơ n g đối mặt với hai vị chuẩn thánh cấp bậc đạo tặc hắn làm sao có thể trông coi được yêu tộc b ả o khố bởi vậy trực tiếp thông báo cho phía sau bạch trạch nơi này đến đông điện bờ bên kia tây điện tình huống bên kia tương đối mà nói tốt hơn nhiều bất quá là vừa mới đánh yêu tộc mặt mũi linh tộc lại phái người đến muốn phải tham gia yêu hoàng kết hôn hôn lễ k i n h người quá đáng cái kia linh tôn chẳng lẽ nếu muốn cùng chúng ta yêu tộc khai chiến không thành đông hoàng thái nhất nghe được bạch trạch nhỏ giọng hồi báo trong óc trực tiếp nhớ tới trong tử tiêu cung hứa ninh thí thần thương bức lui hắn hai người cảnh tượng sắc mặt lúc này liền lạnh lẽo hung tận nói vậy hạ bất giận lần này cũng không phải là linh tôn đến đây mà là linh tộc một vị khác chuẩn thánh cường giả xích tùng tử đến đây đồng thời bọn hắn thành ý rất cao mang tới lễ hỏi phẩm chất gần với tam thanh bạch trạch thấy đông hoàng thái nhất liền mu bạch trạch nhớ tới tử tiêu cung nhị giảng về sau nữ hoa tôn thần nói với bọn hắn qua mà xích tùng tử tại ngay lúc đó bên trong tử tiêu cung cũng không xuất thủ tương trợ tại linh tôn bây giờ càng là tự mình trước tới tham gia ta yêu tộc đại hôn ý vị của nó bạch trạch suy bụng ta ra bụng người hắn biết mình cùng đệ tuấn đông hoàng thái nhất các loại liền là tại mới cũ yêu tộc đấu tranh bên trong người chiến thắng bởi vậy mới hưởng thụ toàn bộ yêu tộc tôn xương cùng c u n g phụ cho nên khi linh tộc bên trong phát sinh tương tự đế tuấn thái nhất đoạt nữ hoa quyền lực một màn lúc hắn trước tiên liền suy đoán linh tộc bên trong khả năng cũng sẽ có nội loạn sinh ra linh tôn cùng xích tùng tử ở giữa vô cùng có khả năng muốn tranh đoạt hồng hoang thứ ba đại tộc linh tộc đứng đầu địa vị linh tôn cao ngạo tự phụ n ắ m trong tay linh tộc một nhà độc đại toàn bộ linh tộc đều là hắn ý chí kéo dài vì đó độc đoán chắc hẳn cái này xích tùng tử có thể là không muốn khuất tại bên giới cho nên mới theo linh tôn ngược lại đối phương lấy được vu tộc hữu nghị hắn liền muốn, muốn chúng ta yêu tộc tình duyên đông hoàng thái nhất thuận bạch trạch mạch suy nghĩ nói ra nhưng hắn luôn cảm giác sự tỉnh khả năng không phải bạch trạch nghĩ như thế chỉ bất quá nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào đã không phải linh tôn đến đây húng chi còn mang đến nhiều như vậy hảo lễ chúng ta không ngại đem hắn nên đi vào dù sao rất nhiều đạo hữu tại chỗ cũng không cần phải lo lắng linh tộc biết làm cái gì á n thủ đông hoàng thái nhất suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là đem linh tộc tới chơi đoàn dẫn vào đến mức một bên khác tính toán trộm đoạt bọn hắn yêu tộc bảo khố tiếp dẫn chuẩn đề hai huynh đệ hắn thì trực tiếp phái ra mười đại yêu thần bên trong sáu đại yêu thần đi xem lấy bọn hắn cưỡng chế tính mang theo hai người đi tới bên trong làng tiêu bảo điện làng tiêu bảo điện bên trong đế tuấn cũng không ngồi cao vương tọa phía trên mà là tại phía trước nhất mở từng dãy bất phân cao thấp chỗ ngồi trong đó có tam thanh có nữ hoa phục hy cũng có minh hà lão tổ xích tùng tử được đưa tới nơi này về sau tuy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống đạm định ung dung nhìn xem trong đại điện ăn uống linh đình hoan thanh tiếu ngữ âm thanh đông nhiên nơi xa tiếng phượng hót âm、um、vang lên dạng mây đỏ phun trào kim sáng lóng lánh chỉ gặp từng con p ư ợ n g hoàng ở không trung bay múa tại chỗ á cái c có c nàng trung dài tại đất tâm một ạ b ngọc băng thạch c h chư ấ u trúc c họa đỉnh xin tiếp ợ Tuấn nhìn thấy cảnh tượng vị ậ lập y liền lỗi liền lách đối với người xin tiếng, biến mất, phóng tới đại điện bên ngoài trong trời、cao. Tại mình phóng bên trong đám v cáo một mất, chư tức cao. chỗ cũng ảo hảo tỏ ra là đã hiểu xa xa kính sông hướng ra phía ngoài đế tuấn một ly kim phượng dương cánh bên trong bạch ngọc băng thạch bên trong thường hy cùng hy h ò a đều là người khoác yêu tộc tỉ mỉ chế tạo yêu hậu váy áo nó bên trên có một chút xíu ánh sao t ố điểm những cái kia đều là yêu tộc đại năng tại ba mươi ba tầng trời bên trong thu thập chu thiên tinh thần để các nàng toàn thân tản ra ánh sáng nu h ò a hai nữ nhìn qua xuất hiện tại trước mặt một thân màu đỏ yêu tộc đế bảo đế tuấn hai người đều là mắc cỡ đỏ mặt đế tuấn t h ấ y thế trực tiếp hào phóng tay dắt hai nữ nhìn qua kim sáng lóng lánh bên trong lăng tiêu bảo điện mọi người nói ta yêu tộc yêu hoàng đế tuấn hôm nay cùng thái âm tinh thường hy tiên tử hy hỏa tiên tử kết làm đạo lữ cử hành hôn lễ bên trên kính thiên đạo đạo tổ xuống an hồng hoang sinh linh để thiên địa trung g á m một ngày này đế tuấn thanh âm vang vọng thế giới hồng hoang vừa dứt lời bầu trời mây vàng lan l ộ t dày đặc như là thực chất mây vàng hạ xuống lăng tiêu bảo điện chỉ một thoáng kim sáng long lánh dạng mây đỏ phun g trào điềm lành tường quang tràn ngập toàn bộ yêu đình một cái to lớn vô cùng hỗn độn c h u n g cùng với một bản phảng phất bao dung thiên địa vạn vật thư tịch chậm rãi dâng lên đem cái kia chút ánh sáng vàng hoàn toàn hấp thu bảo tồn lên cái này rõ ràng là cùng long phượng kỳ lân tam tộc đem hung thú đổi ra hồng hoang chủ đại lục lúc xuất hiện qua trên trời rơi xuống công đức chỉ chẳng qua hiện nay hồng hoang đại lục thế lực muốn viễn siêu lúc trước cho nên thời khắc này trên trời rơi xuống công đức lại muốn so tam tộc thu hoạch tổng ngạch còn cao hơn nữa bên trong lăng tiêu b ả o điện hồng hoang các đại năng thấy cảnh này đều là lòng có cảm giác một trận hôn lễ lại có thể dẫn tới thiên đạo hạ xuống công đức thật mà tăng lên yêu tộc khí vận cùng với nội tình thực lực vu yêu hai tộc trước mắt còn chỗ đang lúc tranh đấu so với vu tộc thân phận lai lịch truyền thừa tại bản cổ đại thần chính danh yêu tộc lộ ra có chút yếu thế tại chỗ chúng nhiều cường giả cũng rõ ràng lần này yêu tộc hôn lễ mục đích nhưng bọn hắn như cũ trước tới tham gia hôn lễ nguyên nhân đó chính là bọn hắn vốn là độc lai độc vãng cũng không đến nôi đắc tội vũ tộc bây giờ đến đây bất quá là cho yêu tộc một bộ mặt kết một thiện duyên thôi mọi người thấy một mặt này đều là hướng phía đế tuấn thường hy hy hỏa ba người chắp tay một cái cười chúc mừng nói chúc mừng yêu hoảng yêu h ậ u đế tuấn cười ha ha nói với mọi người nói các vị có thể đến chính là ta yêu đình vinh hạnh các vị ăn ngon uống ngon đế tuấn vừa dứt lời toàn bộ yêu đình tiên nhạc vang lên nhẹ nhàng tiên tử tại không trung n h y múa từng cái mỹ lệ xinh đẹp tiên tử trong đám người xuyên qua tất cả loại quả tiên linh cựu ngọc dịch quỳnh tương mở ở trước mặt mọi người đế tuấn ôm lấy hi hòa cùng thường hy hai vị yêu hậu đang muốn vào chỗ vị trí chính trung tâm đ ỗ n g nhiên nơi cực xa một cái đầu đầy mồ hôi yêu tướng không để ý ngăn cản vào vào một câu trực tiếp đem lăng tiêu bảo điện bên trong không khí náo nhiệt b ố c tát b ậ y hạ vu tộc đã xuất l ĩ n h đại quân tiến công tộc ta tại đại địa phía trên trụ sở bây giờ chỉ sợ có một phần năm lãnh địa bị bọn hắn c h i ế m cứ câu nói này truyền đưa tới về sau cái này yêu tướng một hơi giãn ra ra tới trực tiếp hôn mê bất tỉnh đổ vào lăng tiêu bảo điện bên trong nguyên bản ăn mừng rào rạt đế tuấn đông hoàng thái nhất nữ hoa cùng với phục hy mấy yêu tộc thành viên lúc này sắc mặt đều là biến đổi mà như tam thanh hai phật minh hà cùng với s í c h tùng tử mấy cái này chuẩn thánh đại năng tại lúc này đều là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm không nói một lời rốt cuộc vu tộc tiến đánh yêu tộc là hai tộc tầm đó mâu thuẫn theo chân bọn họ lại không có quan hệ gì nếu như là đến trong hôn lễ chống đỡ chống đỡ bãi b á n yêu tộc một cái thể diện ngược lại là không quan trọng nhưng nếu như là tường trợ yêu tộc tiến công vũ tộc vậy coi như đừng nghĩ V 173. từng t tiếng tiếng gào thét âm cao giống vô cùng vô tận vô tộc chân đạm đại địa phản phất một khung chiến xa đồng dạng vô tình ép qua yêu tộc phòng tuyến đem vô số yêu binh trực tiếp miền nát hóa thành tản chi tái h thể sắt khí ngút trời tiêu nương bên theo lấy vô tộc hát vang manh tiến vào yêu tộc thi thể chống chất thành núi huyết dịch n u ộ m đỏ đại địa lưu bức tiếp theo tràn ngập tội nghiệt hình tượng vô tộc cùng yêu tộc thân là hồng hoang thế lớn nhất hai tộc cho dù là miệng người thưa thất vô tộc đều là lấy chục tỷ tí đến tính toán húng chi miệng người đông đảo sinh sôi cực nhanh yêu tộc nhưng mà lần này vô tộc đột nhiên nổi lên tại ừ tổ vu dẫn đầu đối yêu tộc tiến hành toàn tiếp tộc tăng t vũ với công, vẹn vẹn dẫn diện hành phương công, liền quân lính tăng hăng đầu đối yêu yêu xúc, giã.、Tại、tên kia yêu tướng vận dụng yêu tộc lưu lại thủ đoạn liều mạng đi đường hướng ba mươi ba trọng thiên thông báo yêu tộc cao tầng ngắn ngủi cá biệt giờ bên trong toàn bộ yêu tộc chỗ chiếm lĩnh lãnh địa đã bị vu tộc cầm xuống ba thành có thửa mà bởi vậy chiến mà chết yêu tộc sinh linh ít nhất cũng làm ấy một nghìn tỷ nhiều nhiều như vậy yêu tộc thi thể trồng chất tại vu tộc tiến lên trên đường nếu không phải tổ vu trúc dung trực tiếp một mùi lửa đốt sạch nửa p h i ế thiên không đem những yêu tộc kia chân cụ tay đức hoàn toàn hóa thành cho bụi vu tộc hành quân sợ rằng sẽ bị trực tiếp đứng máy bất quá cho dù như thế vu tộc tạ i nuốt vào yêu tộc lượng lớn tài nguyên về sau tiến độ cũng chậm lại rốt cuộc đánh xuống địa bàn còn phải phái người tới t i ế p quản xử lý chiến tranh tài nguyên các phương tất cả mặt sự tình vu tộc tiệc ăn mừng bên trong mười hai tấm treo cao trên ghế ngồi bây giờ cũng là có một vị vắng mặt chính là còn ở bên trong vạn linh cung tổ vu hậu thổ mười hai tổ vu bên trong vẹn vẹn có hai tên nữ tính một trong vũ c h i tổ vu huyền minh là một cái như mặt nước nữ tử nàng nét mặt mỹ lệ ánh mắt trong veo vô cùng lúc này thấy trống g i n g hậu thổ chi toạ che miệng khẽ cười nói hậu thổ mội mội tại cái kia bên trong vạn linh cung ngàn năm về sau sợ không phải đều liên tiếp về chúng ta vũ tộc còn lại tổ vu nghe vậy cũng biết huyền minh là đang nói đùa không có phản ứng gì nhưng mà hỏa chi tổ vu trúc dùng cũng là lệnh hừ một tiếng nói cái kia vạn linh cung bất quá một đám hoa cỏ thành tinh đồ vật thôi lai lịch rẻ tiền đồ vật chính là cái kia linh tôn há lại sẽ là ta một hòa địch lại có tư cách gì thông đồng hậu thổ mội mội lời ấy sai rồi linh tộc chính là hồng hoang đại tộc một trong phẩm hạnh tốt đẹp linh tôn cũng là ta vu tộc trọng yếu minh hữu một trong coi như hắn thật cùng hậu thổ mội mội có cái gì c ũ mắt, tiên tiên mắt thấy cộng công liền muốn lại nói lời nói song phương muốn đánh lên ư u thế ngồi ở chủ vị đế giang vội vàng tàng hãng một cái nói tính toán thời gian cái tia yêu hoàng đế tuấn cùng yêu hoàng đông hoàng thái nhất cũng nên nhận được tin tức chư vị huynh đệ tỷ mội vẫn là nghĩ muốn như thế nào đối địch đi vừa dứt lời chỉ nghe thấy trên bầu trời phàng p h ấ t truyền đến ầm ầm tiếng sấm như có chiến giống thanh âm để tại chỗ mười một vị tổ vu thần sắc k h e biến sáu ba mươi ba trọng thiên phía trên vô cùng vô tận yêu binh yêu tướng từ bốn phương tám hướng mà đến dựa theo lấy trung tâm nhất nơi yêu hoàng đế tuấn chỉ thị tiến vào khu vực khác nhau bên trong bên cạnh đông hoàng thái nhất nữ hoa phục hy tam thanh cùng với song phật chờ đều là đang quan sát một màn này yêu tộc binh sĩ nổi chống phát ra âm thanh truy chiến kỳ phấp p ớ i theo một đội lại một đội yêu binh tiến vào bổ sung phương này đại trận từ nguyên bản trị ưu tượng lỗ trống biến mười phần lập thể mở nương theo lấy cuối cùng một nhánh đội ngũ gia nhập ba trăm sáu mươi lăm chu thiên tinh thần đại trận trận cơ đã thành yêu tướng ra trận lúc này trung tâm nhất nơi yêu hoàng đế tuấn sông đông hoàng thái nhất cùng sau người mười đại yêu thần chờ gật đầu nói nương theo lấy một đạo lại một đạo thân ả n h tràn b à o ba trăm sáu mươi lăm chu thiên tinh thần đại trận bên trong rất nhanh liền lấp l ó e lên một khỏa lại một khỏa ngôi sao được thắp sáng mà đại trận bên trong khí thế cũng đang nhanh chóng tăng trưởng bất quá bởi vì yêu tộc bị vu tộc đánh lén một đợt tại ổ mấy ngàn năm phía trước vụ yêu hai tộc cao tầm n vẫn là còn có ý thức chủ động tranh chiến nhưng theo trong tử tiêu cung đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất khiêu khích vu tộc cái này lớn tỉ khí có thể không có chút nào chịu đựng trực tiếp lấy ngàn vạn lần yêu tộc tính mệnh đến trả lại kể từ đó vu tộc mặc dù thật to thở m ộ t hơi nhưng giữa song phương t h ù hận lại đi thẳng tới không chết chiến không thể cấp độ tinh lạc yêu hoàng đế tuấn trên tay nắm bắt hà đồ lạc thư lúc này vung tay lên ba trăm sáu mươi lăm chu thiên tinh thần đại trận theo hắn tưởng niệm vận chuyển lại ba trăm hai mươi bảy khỏa cao bảy ra ngôi sao cùng nhau ném xuống ngôi sao ánh sáng trong chấp nhóm này toàn bộ vu tộc trên lãnh địa đều lâm vào hát cám bị ba trăm sáu mươi lăm chu thiên tinh thần đại trận trực tiếp bao trùm lập tức h á cám biến đổi từng đạo từng đạo trói mắt màu vàng sáng n g i từ trên trời giáng、xuống. ẩm ẩm trời cao ngôi sao trực tiếp hung hăng đập xuống từng đạo từng đạo gần như đại la kim tiên một kích toàn lực lực lượng cứ như vậy nện vào v u tộc lãnh địa bên trong yêu hoàng đế tuấn trực tiếp điều động toàn bộ yêu tộc đến đây lấy ra nội tình một t r o n g chu thiên tinh thần đại trận đủ để thấy lần này vu tộc hành động đối với hắn đ ã kích lớn yêu tộc các ngươi muốn chết l à m c á i này mấy trăm đạo tiếp cận chuẩn thánh cấp bậc lực lượng đầu nhập đại địa về sau trong đại điện m ộ ư ơ i một vị tổ vu chấn nộ r i a hào hóa thành m ư ơ i một đạo đỉnh t i ê n lập địa thân ảnh nhưng mà lúc này yêu tộc trong trận cũng bay ra hơn m ư ơ i đạo thân ảnh đông hoàng thái nhất tay cầm hôn đ ộ n t r u n g trực tiếp đối mặt trung tâm nhất không gian c h i tổ vu đế giang giống đế giang bản thể đỏ như đ a n hỏa lục túc bút cánh hồn đ ô n vô d i ệ n mắt lúc này phát ra giống to âm thanh trực tiếp xuất hiện tại đông hoàng thái nhất sau lưng sáu móng như nhất là lưỡi đao sắc bén liền muốn cắm vào đông hoàng thái nhất thân thể một t i ế n thanh hôn đ ộ n t r u n g nhẹ nhàng lung lay cũng là thay đông hoàng thái nhất ngăn trở lúc này đông hoàng thái nhất cười lạnh một tiếng sau lưng phảng phất một vòng mặt trời hiện lên hôn nội chung đón gió dựng lên hóa thành tại đế giang tương xứng lớ nhỏ giao chiến lại với nhau mặt khác trên chiến trường thời gian c h i tổ vu trúc cựu âm hóa thành toàn thân đỏ thấm đầu người thân r ộ n g đối mặt có được sơn hà xã tắc đồ nữ hoa tôn thần phục hy chiến thiên khí c h i tổ vu xa bị thi phong vũ lôi điện tứ đại tổ vu hợp lực trực tiếp ngăn chặn mười đại yêu thần nhìn như vu tộc bên này còn có kim một thủy hỏa tứ đại tổ vu có thể đi phá hư ba trăm sáu mươi lăm chu thiên tinh thần đại trận nhưng lúc này yêu tộc cất giấu một lá vương bài cũng là vén ra tới yêu sư côn bằng hành động quỷ mị nương tựa theo nó có một không hai hỏng hoang tốc độ đi xuyên qua tứ đại tổ vu ở giữa tận khả năng ngăn cản bọn hắn từ khi tử tiêu cung một giảng côn bằng bị thái thanh nguyên thủy cùng thông thiên lấy nhiều khi ít về sau hắn liền lên gia nhập tổ chức tâm đằng sau yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất cũng âm thầm mời qua hắn một tới hai đi phía dưới hắn liền trở thành yêu tộc cái k i a chỉ gặp nó tên không thấy nó hình yêu sư hôm nay yêu hoàng giận dữ muốn p h ạ t vu trực tiếp đem yêu sư côn bằng lá bài này đem ra phải biết cho dù là tại chính hắn đại hôn thời điểm đều chưa từng để côn bằng xuất hiện ăn mừng có thể thấy được yêu tộc lần hành động này quyết tuyệt quyết đoán âm âm âm thanh còn tại tiếp tục một đạo lại một đạo gần như chuẩn thánh ngôi sao chi lực hạ xuống từ trên trời rơi vào vu tộc sinh tồn n không có chút nào thống khổ từ trên trời giáng xuống ngôi sao trực tiếp ma diệt lượng lớn v u tộc thành viên kim một thủy hỏa tứ đại tổ vu nhìn chính là muốn rách cả mỹ mắt nhưng yêu sư côn bằng lại giống như một cái đáng ghét con mỗi con rồi đối thương tổn của bọn họ không lớn thế nhưng chỉ cần bọn hắn tính toán liên thủ phá hư trận pháp sẽ gặp bị côn bằng long long quấy nhiễu hả hậu thổ không tại hao phí một thân khí lực cuối cùng dùng sơn hà xã tắc đ ồ tạm thời vây khôn thực c ự âm nữ hoa tôn thần nhìn lại lúc này mới phát hiện hậu thổ cũng không ở trong trận nhưng mà nữ hoa tôn thần còn không có cao hứng mấy hơi nơi chân trời xa một đạo đủ để đâm thùng thiên khung sát khí trực tiếp q u a n h mở ba trăm sáu mươi lăm chu thiên tinh thần đại trận phong cấm đem một vị thân người đuôi rắn tổ vu đưa vào tự nhiên là cuối cùng chạy đến hứa ninh cùng hậu thổ hai người linh tôn n ắ m trong tay toàn bộ đại trận đế tuấn bởi vì phong cấm bị phá phản vệ ra thân một k i a máu tươi từ khoe miệng tràn chạy xuống hắn ánh mắt lúc này lạnh đáng sợ nhìn qua cái k i a tay nắm thí thần thương đem hậu thổ đưa vào thân ảnh nổi giận nói thí thần thương linh tôn trên bầu trời tam thanh s o n phật minh hà cùng với s í c h tùng tử những thứ này người quan chiến tất nhiên là phát hiện hứa ninh cái này tận trời một thương tam thanh song phật s í c h tùng tử còn dễ nói bọn hắn biết rõ hứa ninh có được thí thần thương nhưng truy sát ma la vô thiên mấy trăm năm không thu hoạch được gì minh hà tại lúc này cũng là trực tiếp muốn phải thổ huyết hắn đau khổ truy tìm lâu như vậy thí thần thương lại bị người khác cướp được trong tay minh hà không biết là ma la vô thiên cho đến chết t r ư ớ c còn tưởng rằng là minh hà ra tay nếu là biết rõ điểm này chỉ sợ tâm lý của hắn bóng tối còn phải lại bên trên một cái cấp độ chiến trường bên trong đông hoàng thái nhất một giờ ngăn trở đế ra một kích sau đó mánh vừa lui kéo dài khoảng cách nhìn phía xa chân trời tay nắm trường thương hứa ninh âm thanh trầm thấp truyền đông nói linh tôn hôm nay thối lui người ta yêu linh hai tộc ở giữa lại không gấp mắt chuyện cũ xóa bỏ bây giờ hậu thổ trở về nếu là lại tăng thêm một cái tay cầm thí thần thương ở một bên nhìn chằm chằm linh tôn đông hoàng thái nhất thật đúng là không có nhiều nắm chắc tất thắng mà nghe được đông hoàng thái nhất lời này nguyên bản liền không muốn vào t r à n g hứa ninh không gì không thể bất quá liền như vậy thối lui tự nhiên biết dẫn tới vu t ộ không vui bởi vậy hắn không có trả lời mà là liền đứng tại chỗ trong tay thí thần thương nằm ở một loại động cùng không động ở giữa trạng thái nhìn thấy hứa ninh là phản ứng này đông hoàng thái nhất cũng không rõ ràng đối phương đồng ý hay không bất quá bây giờ tràng diện đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều trực tiếp trở lại chu thiên tinh thần đại trận một chỗ khác vị trí trung tâm đem hôn đ ộ n chung đặt vào trong đó vu tộc bên trong có vị cuối cùng thổ chi tổ vu trở về năm vị ngũ hành tổ vu tại cấu trúc ngũ hành trận pháp phía dưới côn bằng hoàn toàn không làm gì được bọn hắn như thế năm vị ngũ hành tổ vu đơn giản liền đem phong vũ lôi điện thời tiết thời gian không gian bảy vị tổ vu giải phóng ra ngoài hợp trận một vị đầu đội trời chân đạp đất hùng tráng thân ảnh phụ hiện ở hồng hoang đại lục phía trên thân ảnh này trên khuôn mặt bị một hồi hỗn độn khí tức bao trùm nhìn không rõ ràng bên trên thân vô cùng cầm tráng hai cây cánh tay thoáng một hoạt động liền dẫn tới cả cả âm thanh n m vang lên rõ ràng là lực lượng lớn trực tiếp đem phủ cận không gian đè ép vỡ vụn ra、Ấm、ẩm ẩm một món hoa sen biến thành ngắn dưới quần là hai cây như là bất chu sơn thô hai chân lúc này cất bước đi tới bước chân đạp tại đại địa phía trên trực tiếp dẫn tới dưới đại địa nặng run rẩy vỡ ra thân ảnh phụ cận có m ộ ư ơ i hai đạo thần trụ tận trời vĩnh hằng lại bất diệt cái này m ộ ư ơ i hai đạo thần trụ vòng phạm vi bên trong chính là vô tận thời không trùng điểm nơi bất luận như thế nào xuyên qua thời không k h ô n gian g k i ê u dược đều không thể chạy đi cái này cực lớn thân ảnh chưa toàn lực xuất kích vẹn vẹn chỉ là tại hồng hoang thế giới phía trên di động đạo thân ảnh này liền đã đem trên chiến trường cảnh tượng hoàn toàn dễ đổi lúc trước yêu t ộ c c u ầ n g oanh loạn tạc lâu như vậy tạo thành phá hư thậm chí cũng không bằng cái này cực lớn thân ảnh vô ý thức động tác thập nhị đô thiên thần sát đại trận h ứ a ninh thân ảnh bên ngoài mấy đoá trận kỳ nổi lơ lửng thay hắn ngăn trở cái kia cực lớn thân ảnh di động thời điểm sinh ra dư ba thập nhị đô thiên thần ma đại trận là tập mười hai tổ vu lực lượng thôi động bản cổ tinh huyết tụ thiên địa sát khí có thể ngưng tụ ra bản cổ chân thân giống như là thiên đạo thánh nhân lục thân ra tay bi lực thiên địa đại kết lúc sát khí cực mạnh chính là đô thiên thần sát đại trận cường hãn nhất thời điểm bây giờ dù không tại lượng kiế nhưng vu tộc cùng yêu tộc thương vong đều cực kỳ thảm trọng bởi vậy giữa thiên địa sát khí cũng là không hề ít đối nó có một chút tăng thêm lực lượng trận này cần mười hai tổ vu liên hợp phát động chỉ có mười hai tổ vu toàn bộ tệ tụ mới có thể phát huy ra đô thiên thần sát đại trận uy lực lớn nhất thiếu khuyết bất luận một vị nào tổ vu đều không thể hoàn toàn phát huy ra đô thiên thần sát đại trận chân chính lực lượng cái này to lớn thân ảnh cao nhìn trời t r ố n g không hướng phía ba trăm sáu mươi lăm chu thiên tinh thần đại trận xa xa vung tay lên làm ra búa chém động tác hoàng hốt ở giữa tại chỗ quan chiến hướng ninh tam thanh xích tùng tử đám người vậy mà thật nhìn thấy một đạo ẩn chứa hỗn độn hắc cám không gian đem yêu tộc gói lại lại sau đó nương theo lấy cái kia cực lớn thân ảnh động tác hắc cám hỗn độn không gian phát ra một tiếng tạp tâm thanh từ ở giữa tách ra hóa thành trong mà nhẹ trời cùng đục mà n ặ n g đất đợi cho hắc cám tiêu tán đã không gặp được cái kia một tòa đem vu tộc lãnh địa hoàn toàn bao trùm ba trăm sáu mươi lăm chu thiên tinh thần đại trận vẹn vẹn có mấy trăm đạo thân ảnh đứng ở trên bầu trời mà cái kia vô cùng vô tận yêu tộc yêu binh lại là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa ban cộ thượng thần thực lực hớ ninh hít một hít một hơi lãnh khí. mặc dù hắn biết rõ bản cổ rất mạnh trước mắt cái này hư ảnh bất quá bản cổ một chút thực lực làm đủ chuẩn bị tâm lý nhưng mới vừa rồi cái kia một kích hạ xuống xong h ứ a ninh mới phát hiện chính mình hoàn toàn không có phản ứng năng lực tựa hồ là bị một loại huyền lại huyền lực lượng hoàn toàn chấn trụ chân linh bên trong hệ thống đã bắt đầu tích tích cảnh báo mới miễn cưỡng để hắn tìm về đối thân thể của mình điều khiển trừ h ứ a ninh mặt khác người quan chiến cũng là thật sâu bị một kích này lực lượng chết phục cái kia cố lực lượng kia trên bầu trời yêu hoàng đế tuấn hơi có chút run dẩy nắm chặt hà đồ lạc tư khoe miệm một kia khổ sở lộ ra nói nếu không phải hắn thời khắc cuối cùng tự bạo trận pháp hy sinh những cái kia yêu binh cùng với bộ phận yêu tướng cho dù là ở vào trung tâm nhất những đại la kim tiên đó bao quát bọn hắn những thứ này chuẩn thánh đều có thể có nguy hiểm tính mạng huynh trưởng cẩn thận đông hoàng thái nhất thấy cái kia cực lớn thân ả n h vậy mà lại muốn đưa tay công kích vội vàng nhắc nhở chương một trăm bảy mươi bốn mười hai tổ vu tạo thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận vào lúc này tiến thêm một bước cái kia h u y ễ n hóa ra bản cổ chân thân hướng về phía trước mánh bước ra một bước tận chơi chiến khí phảng phất lưới dao đâm về yêu tộc trận doanh lui đế tuấn trong tay hà đồ lạc thư chuyển một cái ánh sáng tung xuống đem còn lại yêu tộc che trở lại hà đồ lạc thư tại đây b ả n cổ chân thân một khí tức phía dưới suýt nữa không ổn định may mắn lúc này đông hoàng thái nhất bàn tay h ô n độ trống một tiếng trung vang h ô n độ lực lượng lan tràn ra thay thế đế tuấn tiếp nhận đạo này áp lực thừa dịp hai vị yêu hoàng phân biệt đón lấy b ả n cổ chân thân cái này một hơi nữ hoa tôn thần cùng phục hy mang theo cốt bằng mười đại yêu thần cùng với đông đ ả o đại la kim tiên cấp tốc hướng trời cao tối lui bàn cổ chân thân lúc này đứng hồng hoang thế giới phía trên thân thể khôi ngô đem trên bầu trời th mặt hướng yêu tộc một mặt hoàn toàn lâm vào tối sầm cảnh tượng lúc này hứa ninh cũng thu thương mà đứng đi tới trong trời cao đám mây phía trên cùng xích tùng tử tam thanh trở đứng chung một chỗ mới vừa rồi ta thấy cái kia vu tộc đại trận biến thành b ả n cổ thượng thần cần liên tục không ngừng từ đại địa phía trên hấp thụ lực lượng yêu tộc lần này thối lui cần phải không lo đi nguyên thủy thiên tôn luốt luốt d â u rịa hai con ngươi tê sắc vô cùng nhìn xem to lớn cao lớn b ả n cổ chân thân ngửa đầu ư ỡ n g ự nói đợi chút nữa cái kia vu tộc lại có động tác xích tùng tử nhắc nhở đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới một tiếng ầm bàn cổ chân thân lại lần nữa đi đi vừa x ả i bước ra ngoài chính là mấy ngàn khoảng cách trăm triệu g i ả m hắn thân ả n h phi tốc tại hồng hoang thế giới phía trên di động tới tại chỗ chư vị c h u ẩ n thánh tự nhiên không có một cái muốn đi vội vàng đuổi theo đi nhìn xem bàn cổ chân thần c u ồ n g bạo cải biến hồng hoang thế giới địa hình địa vật lúc trước vẫn là một chỗ núi cao nhưng làm bàn cổ chân thân một chân đạp xuống đi s ơ n mạch hạ xuống như là như cái đinh trực tiếp đâm vào đại địa hóa thành một chỗ đất bằng sau đó lại một chân mượn lực n h lên trực tiếp a n h giấm ra một cái sâu không thấy đáy hô to như vậy lực tàn phá kinh khủng lượng hứa ninh đi theo bàn cổ chân thân đằng sau âm thầm so sánh một cái cuối cùng vẫn là lắc đầu bất đắc dĩ nói thập nhị đô thiên thần sát đại trận biến thành bàn cổ chân thân có được tuyệt đối lực lượng lực lượng phạm chủ chính là tại có thể bình định lại địa thủy hỏa phong thánh nhân một cấp không phải bọn hắn những thứ này chuẩn thánh cũng có thể nghĩ bất chu sơn vu tộc không phải là muốn mượn nhờ bất chu sơn xông lên ba mươi ba trọng thiên truy sát yêu tộc đi có chuẩn thánh chỉ vào xa xa bất chu sơn kinh ngạc nói càng xa xôi địa phương bàn cổ chân thân hai chân đạp tại bất chu sơn nơi hai cây cánh tay tráng kiện nắm chắc bất chu sơn vết núi mảnh vừa dùng lực dầm dầm núi đá phảng phất mưa như nước dọc theo bất chu sơn vách núi trượt xuống bàn cổ chân thân lúc này trực tiếp nổ hai chỗ thật to lỗ hổng bàn cổ chân thân nhảy một cái dựng lên hai cây cánh tay lại lần nữa cắm vào bất chu sơn phía trên hai chân thì là vừa vặn rơi xuống mới vừa rồi hình thành lỗ hổng bên trên tiếp tục hướng về càng phía trên hơn bỏ đi bất chu sơn tuy là bàn cổ xương truy hình thành nhưng cũng không nhịn được mười hai tổ vu biến thành bàn cổ chân thân hành hạ như thế cái kêu bàn cổ chân thân càng lên ca bỏ bên trên bất chu sơn núi đá lăn xuống liền càng phát ra nhiều cả ngọn núi cũng tại run dày lên bất chu sơn chính là toàn bộ hồng hoang thế giới tiếp nhận tiên h địa trọng yếu nơi tiếng vọng đến toàn bộ hồng hoang thế giới phía trên đó chính là cựu châu phía trên to to nhỏ nhỏ chấn động một cái tiếp một cái hiện lên trong b ố n biển biển gầm báo gào thép mạ cho dù là h ứ a n i n h tam thanh những thứ này bay tại giữa không trùng c h u ẩ n thánh đều nhận ảnh hưởng cảm giác thiên địa đều giống như nghiêng vệ đến mức cái kia ba mươi ba tầng trời phía trên vừa mới trốn về lăng tiêu bảo điện yêu tộc chư vị đại la kim tiên t r u y n thánh còn chưa kịp buông lòng mờ hơi liền phát hiện toàn bộ lăng tiêu bảo điện ba mươi ba trọng thiên tại lúc này vậy mà bắt đầu n h i đồ trên đại điện, đế tọa cái bàn trái cây ly rượu lúc này ngã trái ngã phải rơi là tạ tại toàn bộ trong đại điện một tiếng thanh một cái linh quả bay tới trực tiếp n g h n vào đế tuấn trên đầu vỡ vụng ra nước trái cây thịt quả rơi xuống hắn đế b à o phía trên lộ ra rất là lôi thôi không chịu nổi bất quá hắn lúc này lại đã không có sinh khí ý niệm thập nhị đô thiên thần sát đại trận mới ra bàn cổ chân thân thực lực để hắn từ l ử a dẫn n g ú t trời trạng thái khôi phục thanh tình cảm thụ được cái kia cổ chấn động cảm giác càng lúc càng gần tại chỗ các vị yêu tộc đại năng sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn trận này bọn hắn phạm rất nhiều sai lầm nguyên bản bọn hắn cho là có ba mươi ba trọng thiên t ạ i có lăng tiêu bảo địa tại chỉ cần một kích không chết liền có thể tỉnh lại xúc thế lưu lại chờ ngày sau phản kích có thể vu tộc vậy mà leo lên bất chu sơn tính toán lật tung toàn bộ ba mươi ba trọng thiên đến đuổi g i ế t bọn hắn đ ỗ n g nhiên ngay tại đông đảo yêu thần ngươi một lời ta một câu tranh luận thời điểm trên bầu trời chuyển đến một đạo huyền lại huyền áp đảo tất cả h n g hoang sinh linh phía trên khí tức cường đại đạo này khí tức vừa mới hiện thân h n g hoang thế giới liền trực tiếp vùi đầu vào cái kia lung lay sắp đổ bất chu sơn phía trên ánh sáng vàng trốn vào ngọn núi khiến cho từ lung lay trạng thái vững chắc、xuống. trên xuống bàn cổ chân thân tại lúc này thì trực tiếp bị bắn đi ra rơi vào hồng hoàng thế giới một vệ ánh sáng vàng cầu từ bên trong hỗn độn bắn ra mà đến hồng quân thánh nhân bước ra một bước đi tới cầu trung ương xuất hiện tại hồng hoàng thế giới phía trên gặp qua đạo tổ lúc này hứa ninh xích tùng tử chờ xem náo nhiệt cùng với lăng tiêu bảo điện bên trong nữ hoa đế tuấn chờ đều là đi tới trên bầu trời cung cung kính kính sông đạo tổ hồng quân hành lễ nói mới vừa rồi bị quăng đi xuống bàn cổ chân thân rõ ràng có chút khâm phục lúc này lại lần nữa đứng ậ y lại chỗ sung yếu lấy đạo tổ hồng quân thánh nhân mà đi bàn chư ổ c â thiên n cạ âm khánh vân rứt hớ t h ninh tráng nhận phụ ra phía trên cái kia trôi nổi tại trời xanh phía trên đám mây thầm nghĩ chư thiên khánh vân trôi nổi ở trên không trung chư tà lui tránh vạn pháp không dính hào quang năm màu chiếu dọi chư thiên b hồng quân thánh nhân một chỉ điểm hướng như là sơn mạch bản cổ chân thân một đạo kim sắc lực lượng đâm vào bản cổ chân thân phần bụng nơi nào đó trong chốc lát gió lớn đột nhiên nổi lên lấy bản cổ chân thân phần bụng làm trung tâm hướng bốn phương tản mát ra mấy đạo quan mang tia sáng tiêu tán nghiêm chỉnh lại hóa thành trôi nổi tại giữa không trung mười hai vị tổ vu trúc dung là cái tính tình nóng nảy nhìn thấy hồng quân một ngón tay bài trừ bọn hắn thập nhị đô thiên thần sát đại trận trực tiếp chống đối thánh nhân nói thánh nhân vì sao như thế bất công muốn thiên vị tại yêu tộc tên hướng kia x u ấ t sinh lông lá nghe được trúc dung nói như vậy hồng quân cũng không tức giận lắc đầu nói không phải ta lại giúp yêu tộc mà là các ngươi v u tộc leo lên bất chu sơn đã dẫn tới ba mươi ba trọng tiên hồng hoang thế giới không yên nếu là tiến thêm một bước chỉ sợ muốn gây nên như ma tổ la hầu thai nạn n g h i ệ t nghe được hồng quân lời này yêu tộc cùng vô tộc còn không nói gì tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai minh đệ liền trực tiếp không mình hành lễ nói dứt lời tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai cái huynh đệ trực tiếp đi đại lễ cái này hai huynh đệ tại đây loại không có quan hệ gì với bọn họ trường hợp đều có thể tìm tới cơ hội biểu hiện mình thấy hứa ninh cùng tam thanh minh hạ s ư ớ n g sốt u một chút bất quá hồng quân cũng là không vui không buồn chính là tiếp dẫn chuẩn đề cả hai như thế cũng không có thể gây nên tâm tình của hắn vượt sóng hắn p ấ t p ấ t tay ra hiệu hai người lui ra sau thông đó hồng quân tiếp tục đối yêu tộc cùng vu tộc nói vì thủ hộ thiên địa an bình quét dọn bởi vậy chiến dựng lên thiên địa sát khí cùng tội nghiệt vu yêu hai tộc một nguyên hội bên trong không cho phép lại lần nữa phát sinh chiến tranh thánh nhân miệng vàng lời ngọc căn bản không có chưng cầu vu yêu hai tộc cho phép trực tiếp ra lệnh yêu tộc chư vị nghe lời này lúc này hướng đạo tổ hồng quân hành lễ nói tuân đạo tổ p h á p chỉ một bên khác vu tộc m ộ ư ơ i hai tổ vu cho dù trong lòng nén l í n giận nhưng đạo tổ hồng quân vẹn vẹn một ngón tay liền phá bọn hắn thập nhị đô thiên thần sát đại trận tiếp tục náo loạn trọc giận đạo tổ khó tránh khỏi có chút được không bù、mất. bởi vậy mười hai vị tổ vu cuối cùng cũng túi người hành lễ nói tuân đạo tổ p h á p chỉ ừ m mấy trăm năm sau tử tiêu cung cuối cùng một giảng ta biết giảng thuật vĩnh hằng thánh nhân c h i đạo các ngươi trớn lên bỏ qua đạo tổ hồng quân dặn d o s o n g vu yêu hai tộc về sau lại liếc mắt nhìn cách đó không xa hớn ư g linh thái thanh nguyên thủy thông tiên minh hà cùng với xích tùng tử chờ t r u y n thánh sau đó nhẹ nhàng bước ra một bước dọc theo cái k i a đạo kim tiểu lại lại biến mất tại hồng hoàng thế giới phía trên thánh nhân điều đình chiến tranh mười hai tổ vu cũng không dám tiếp tục làm lớn chuyện bởi i vậy l ề như trực tiếp hướng về hồng hoang thế vua đi yêu, yêu tầm đó thứ một trận chiến tranh tại vua tộc đại thắng tình huống giới bị đạo tổ hồng quân điều đình miễn cưỡng giữ được yêu tộc tính chuyển thường mệnh từ sau lúc đó yêu tộc nguyên khí đại thương phía dưới trực tiếp tráng sĩ chặt tay bỏ qua hồng hoang thế giới phía trên tất cả lãnh địa trừ long tộc phượng tộc cùng với k ỳ lần tộc những thứ này có đặc thù hoàn cảnh sinh hoạt phụ thuộc chủng tộc bên ngoài còn lại yêu tộc đều là theo đông đảo yêu tộc đại la kim tiên truyền thánh đem đến ba mươi ba trọng thiên phía trên lấy lăng tiêu bảo điện làm trung tâm yêu tộc từ trên xuống dưới dần dần từng bước xâm chiếm toàn bộ ba mươi ba trọng thiên đem trời cao hóa thành yêu tộc lãnh địa đồng thời tự lập làm yêu đ ỉ n h ngày đó yêu hoàng đế tuấn cùng yêu hoàng đông hoàng thái nhất cả hai tế thiên địa kính đạo tổ thành lập yêu đ ỉ n h về sau vậy mà thẳng tiếp thu được trên trời rơi xuống công đức lần này trên trời rơi xuống công đức tăng thêm thiên hôn thời điểm lực lượng công đức bị đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn trực tiếp phân phát xuống toàn bộ yêu tộc bên trong đi thật to c h ữ a trị bù đắp bởi vì v u yêu trận chiến mở màn tạo thành tổn thất mà phía dưới hồng hoang thế giới phía trên bởi vì yêu tộc toàn diện rút lui không chỉ v u tộc chiếm cứ lãnh địa hướng ra phía ngoài khuyết trương rất nhiều linh tộc cùng với các chủng tộc đều là ăn vào yêu tộc phun r a thị tại vu t vua yêu trận chiến mở màn bên thắng lại thêm tay cầm thập nhị đô thiên thần sát đại trận như vậy vô địch đón sát thủ còn lại chủng tộc cũng không dám làm quá mức cho nên vu tộc không sai biệt lắm tiếp nhận chín thành yêu tộc lãnh địa trực tiếp chiếm cứ hồng hoang thế giới tám thành phía trên làm ba mươi ba trọng thiên bên trên yêu tộc kính thiên địa lập yêu đình thu được trên trời rơi xuống công đức ban thưởng về sau vu tộc trông bầu v ẽ t đáo đồng dạng kính thiên địa cũng nhận được thiên địa công đức ban thưởng đến đây vu yêu hai tộc yêu thiên v u địa cách cục xem như thành lập m à thành còn lại chủng tộc hoặc là thực lực không đủ vén không động sóng gió hoặc là liền là linh tộc như vậy bị hạn chế mệnh lệnh không cùng vu tộc sinh ác thế cục như vậy cứ như vậy duy trì đi xuống vừa nghĩ lại chính là mấy trăm năm t u y nguyện bên trong vạn linh cung h ứ a ninh l ẻ loi một mình đứng ở vạn linh trên đỉnh điểm cao nhất quan sát hoa hồng lá xanh chiếm cứ tất cả phì nhiêu đất a i tại trước người hắn dương mi tiên tổ lưu lại quyển sách kia tịch trầm rãi lật ra đi tới cao ngất một trang mới h ứ a ninh hồi ước đoạn này năm tháng một ngón tay rối ra tại bên trên trầm rãi bôi vẽ lên đến yêu đ ỉ n h trí tôn diễn b ạ n tượng vu pháp thông huyền hóa ngàn linh hôn nguyên hà lạc theo nhật nguyệt đô tiên thần s á t chọn tiên thông đến lúc cuối cùng một bút phát họa kết thúc về sau hớ ninh cảm giác được trong cơ thể cái kia chuẩn thánh hậu kỳ tu vi lại có hướng lên tăng trưởng xu thế c h u ẩ n thánh hậu kỳ ba thành năm thành chín thành cuối cùng đến từ trước người cái kia dương mi tiên tổ lưu lại thư tịch phản hồi cho hứa ninh từng đạo từng đạo hùng hậu tinh khiết lực lượng khiến cho tu vi đi thẳng tới c h u ẩ n thánh hậu kỳ đại viên mãn khoảng cách c h u ẩ n thánh viên mãn cũng chỉ có cách xa một bước dương mi tiên tổ lưu lại quyển sách này khó tránh quá mức bất phàm hứa ninh k h ẽ n h ả một hơi đen nhánh trong hai con ngươi nổi lên gọn sóng ánh sáng xanh nhưng quét qua quyển sách kia tịch lại hoàn toàn không có nhìn ra cái gì kỳ cập nơi phản phất chính là bình thường một quyển sách mà thôi xem ra cần phải tiến thêm một bước tu vi đạt tới dương mi tiên tổ thực lực mới có thể nhìn ra sách này tịch chân chính lai lịch h ứ a ninh bất đắc dĩ cười một tiếng đem nó thu vào ngần đầu nhìn trời h ứ a ninh hai mắt có thể rõ ràng nhìn qua đến ba mươi ba trọng thiên bên trên lần lượt từng thân ảnh hướng về bên ngoài hỗn độn bay đi từ khi hồng quân thánh nhân từ trong tử tiêu cung ném xuống kim tiểu giáng lâm hồng hoang đại lục một đoá khánh vân đơn giản liền ngăn trở vu tộc đón sát thủ bản cổ chân thân một quyền sau đó lớp nhẹ đ ạ m viết một ngón tay trực tiếp phá giải bọn hắn thập nhị đô thiên thần sát đại trận biểu hiện như vậy rơi vào hồng hoang thế giới sinh linh trong mắt để bọn hắn hướng về phía cuối cùng một giảng vĩnh hằng thánh nhân chi đạo vô cùng hưng phấn sôi trào nguyên lai thánh nhân vậy mà như thế mạnh bởi vậy bây giờ chưa đến bắt đầu bài giảng thời gian cái kia trong tử tiêu cung ba nghìn khách liền có không ít ý nguyên động thân tiến về trước tử tiêu cung bên ngoài t r ờ ta gặp qua hồng quân đạo tổ ba lần lần thứ nhất đối phương mở tử tiêu cung thời điểm ta chỉ là cảm giác hắn rất mạnh có đối mặt dương mi tiên tổ lúc cảm giác nhưng lần thứ hai gặp mặt liền cảm giác hồng quân đạo tổ có chỗ hơi không hợp lý chỉ là nói không ra đoạn thời gian trước gặp hắn thứ ba mặt từ trên người đối phương cái kia hư vô mờ mịt tùy thời muốn siêu thoát thiên địa khí tức xem ra đối phương chỉ sợ là cách cách hợp đạo đã không xa h ứ a ninh hồi ức cái này ba lần ký ức suy đoán tử tiêu cung ba giảng không lâu sau vị này mở trời thứ nhất thánh nhân liền muốn hợp thiên đạo mà đi lại tại lúc này một đạo tại toàn bộ hồng hoang thế giới đều rõ ràng có thể nghe tiếng chuông vang lên vù vù vù vù vù vù trung vang chín tiếng về sau hồng quân thánh nhân âm thanh lại lần nữa vang lên hôm nay tử tiêu cung thứ ba giảng cũng là cuối cùng m ộ giảng giảng thuật vĩnh hằng thánh nhân tri đạo chương một trăm bảy mươi lăm trong tử tiêu cung đạo tổ hồng quân ngồi cao đài trên dưới mặt ba nghìn môn khách ngưng thần tinh khí chờ đợi đạo tổ g i ả n g đạo cùng hai lần trước khác nhau rất lớn lần này ba nghìn môn khách không có một cái dám vung lòng tinh thần đều là chặt chẽ nhìn qua đạo tổ hồng quân sợ mình biết bỏ qua mỗi chữ mỗi câu liên quan tới thánh nhân g i ả n g đạo lần này chúng ta tới nói vĩnh hằng thánh nhân c h i đạo một thành thánh nhân vĩnh hằng bất hủ l ư ợ n g kiếp bất d i ệ t có thể cái gì vì thánh nhân thánh nhân lập tại giữa thiên địa ứng đạo tổ hồng quân âm thanh văn dội phảng phất lôi đỉnh nổ vàng lại như cùng hoàng trung đại lữ lúc này vang vọng tại trong tử tiêu cung mỗi một vị môn khách trong óc đạo tổ hồng quân cũng không trước giảng thuật kinh văn mà là từ khái niệm mà khởi đầu chậm dại hướng phía sau thăm dò khuyết trương sâu bất quá dù vậy khi nó giảng thuật đến có liên quan với tu hành bộ phận về sau độ khó t r ậ tăng mà theo càng về sau độ khó liền càng cao trong tử tiêu cung ba nghìn vị môn khách ít nhất có hai nghìn tên lâm vào một mặt mở mịn trạng thái đạo tổ tại trên đài cao nói hăng say phía trước nhất cái k i a bảy đạo thân ảnh nghe được say mê lại sau này cũng không ít đồng đạo đổi theo đạo tổ tiết tấu nhưng càng nhiều tu sĩ cũng là cảm thấy áp lực nặng nề bởi vì bọn hắn hoàn toàn theo không kịp đạo tổ tiết t ấu rõ ràng thánh nhân pháp liền ở bên thai đang ở trước mắt nhưng bọn hắn từng chữ từng chữ nghe lại từng chữ từng chữ từ bên thai ra càng về sau độ khó liền càng cao theo không kịp tu sĩ thì càng nhiều thẳng đến cuối cùng thậm chí liền phía trước bảy cái trên bồ đoàn thân ảnh đều theo không kịp hồng quân tiết t ấu thánh nhân tri đạo vô cùng vô tận toàn trí toàn năng h ứ a ninh lúc này có dương mi tiên tổ lưu lại pháp thành thánh tại t r è o trống cũng chỉ là miễn cưỡng nghe hiểu hồng quân nói tới một chút mà thôi bất quá hồng quân cũng là không có dừng lại ý nghĩ miệng há ra một hiệp phản phất thiên thư đồng dạng tin tức nói không ngừng hoàn toàn không có để ý phía d ư ớ i đệ tử có nghe hiểu hay không vừa mới bắt đầu hứa ninh còn hơi nghi hoặc một chút nhưng theo thời gian tiến hành hắn bén nhạy quan sát được theo hồng quân giằng đạo ở sau lưng hắn một đầu lại một đầu đạo pháp truyền thừa chậm rãi hiện ra cùng phía d ư ớ i đệ tử số lượng vừa mới thật tốt là số lượng ba nghìn đạo tổ hồng quân mới không nói thêm gì nữa lúc này phía dưới ba nghìn môn khách lại nhìn về phía đài cao nhìn về phía cái kia ba ngàn đạo truyền thừa hào hào tìm kiếm được thuộc về mình cái kia một đầu truyền thừa cái này cái này ba ngàn đạo truyền thừa nhưng thật ra là đạo tổ hồng quân mới vừa rồi giảng phân giải nếu là ba ngàn đạo pháp truyền thừa kết hợp lại chính là mới vừa rồi giảng đạo h ứ a ninh lúc này mới hiểu được khiếp sợ nói hẳn tại ba ngàn đạo pháp trong truyền thừa tìm được thuộc về mình cái kia một đầu thô sơ giản lược cảm lộ một phen tại cái kia trong truyền thừa thình lình tìm được thánh nhân về sau phương hướng vị trí mới vừa rồi đạo tổ hồng quân một lời nói vậy mà đem ba nghìn đầu thành thánh con đường cô đọng làm một lần giảng đạo có thể thấy được nó đối với trên đường cảm lộ sâu cái khác đông đảo môn khách trên mặt cũng hiện ra khó mà che giấu ý cười rõ ràng mỗi một cái đường pháp trong truyền thừa đều có liên quan tới thánh nhân chi đạo miêu tả bất quá để hứa ninh có chỗ chú ý đó chính là hắn phát hiện cái này đạo pháp trong truyền thừa ở giữa thiếu một đoạn ngắn nhưng là trọng yếu nhất một đoạn ngắn đó chính là chứng đạo pháp không có chuẩn thánh viên mãn đến thánh nhân quá trình phát hiện vấn đề này cũng không phải là hứa ninh một người tu luyện c ù n g thông thiên đạo nhân cầm tới đạo pháp truyền thừa về sau trực tiếp vội vã không nhịn nổi mà hỏi thăm xin hỏi đạo tổ nhưng có chứng đạo pháp cái này vừa nói trong tử tiêu cung ba nghìn khách mới phát giác công pháp trong truyền thừa thiếu thiếu một bộ phận chính là có liên quan tại chứng đạo pháp chú ý đạo tổ hồng quân cười nhẹ một tiếng theo rồi nói ra thành thánh chứng đạo pháp nói chung có thể chia làm ba loại một vì lấy lực chứng đạo đã là lấy tự thân cao thâm pháp lực cùng tu vi cưỡng ép tránh thoát hồng hoang công s i ề n g thành cựu như thế thánh nhân vị trí thứ hai chính là tam thi chạm đạo pháp chém tới thiện thi ác thi cùng với chân ngã tam thi về sau liền có thể minh tâm chứng đạo thành cựu thánh nhân vị trí đến mức một điểm cuối cùng đó chính là lấy công đức lớn thu hoạch thiên đạo tán thành cựu thánh nhân vị trí hứa ninh nghe được thời điểm bỗng nhiên có chỗ dự cảnh ngẩng đầu lên mới phát hiện là hồng quân đạo tổ sông chính mình mỉm cười sau đó liền đem tầm mắt bỏ vào ba nghìn môn khách phía trên nhưng mà như vậy một cái để hứa ninh nghĩ đến rất nhiều đạo tổ hồng quân đang giảng giải ba loại chứng đạo pháp lúc đặc biệt sông chính mình cười một tiếng nó nguyên nhân chỉ sợ chỉ có dương mi tiên tổ lưu lại đầu kia vô pháp chuyển ra ngoài con đường chứng đạo đạo tổ lại ám chỉ hắn không cần nhiều miệng thậm chí lại áp ý phỏng đoán vì sao ba nghìn đại đạo truyền thừa biết không có cái kia chứng đạo pháp lấy đạo tổ hồng quân thủ đoạn rõ ràng không thể nào ra loại này sai lầm bởi vậy có cực lớn có thể là mỗi một đầu đại đạo truyền thừa đều có nó xứng đôi chứng đạo pháp chẳng qua là t ư ờ n g tự la hầu dương mi như vậy vì đạo tổ c h ỗ không thích con đường nếu như trực tiếp tại công pháp truyền thừa phía trên ghép lại khó tránh khỏi biết s u ấ t sai lầm bởi vậy đạo tổ dứt khoát trực tiếp thống nhất chứng đạo pháp hồng hoang đại lục bên trên sinh linh muốn thành thánh chỉ có thể tuần hoàn theo hắn lưu lại ba đầu an toàn con đường h ứ a n i n h nghĩ đến cái này lắc đầu trong lòng khẽ cười nói cũng có thể là chính ta p h ả n đoán không cần để ý cái này ba đạo phương pháp bên trong cái thứ nhất lấy lực chứng đạo trực tiếp bị tất cả tử tiêu cung môn khách v i ế trừ lúc trước bàn cổ đại thần đều chết tại cái này một con đường phía trên bọn hắn chỉ cần có rõ ràng tự mình nhận biết liền tuyệt đối sẽ không tuyển chọn cái này tìm tử chi đạo mà tầng thứ ba con đường thu thập trên trời rơi xuống công đức tại chỗ chư vị ngược lại là có hiểu biết rốt cuộc gần có vui yêu hai tộc tế thiên địa thu thập thiên đạo công đức xa cũng có long phượng kỳ lần tam tộc thu hoạch thiên đạo công đức rõ ràng lại có dấu vết mà lần theo nhưng cái kia tầng thứ hai con đường chẳng tam thi chứng đạo chi pháp thì là để bọn hắn phạm sâu bất quá lần này không chờ hỏi thăm đạo tổ hồng quân liền ho nhẹ một tiếng nói tam thi người được vậy sinh linh thân có tam thi thần tên ba độc thượng thi tên bành cư quản sinh linh phía trên tiêu thiệt ác trung thi tên bành toản quản sinh linh bên trong tiêu thiệt ác hạ thi tên bành tiểu quản sinh linh phía dưới tiêu thiệt ác thượng thi ở ngọc trần quan trung thi ở kẹp x ư ơ n g quan hạ thi lại vĩ lưu quan các ngươi cần phải nhớ kỹ nếu muốn chạm thi thì cần tiên tiên đồ vật ký thác nếu không không cách nào dung nạp thiệt ác tự mình tam thi mà chém thi về sau thành tựu cũng cùng chỗ ký thác tiên tiên đồ vật có nặng nhiều quan hệ bởi vậy chớ co q u a loa ham sảng khoái nhất thời tam thi chi đạo giảng xong đạo tổ hồng quân vung tay lên bảy đạo tản ra mở trời khí tức hồng mông tử khí phiêu phủ ở hắn thân bên cạnh môn hạ của ta có bảy thánh vị trí chính là cái này bảy đạo hồng mông tử khí đứng đầu đạo tổ hồng quân dứt lời tầm mắt thả tại cầm đầu hứa ninh trên thân nói dương mi tiên tổ lấy thân tuấn hồng hoang thế giới giết ma tổ la hầu cứu vãn thiên hạ thương sinh nó lưu lại linh tộc gánh chịu công đ ứ c lớn thân là linh tộc đứng đầu linh tôn nên vào môn hạ của ta bàn cổ mở thiên địa hóa trung sinh lập hồng hoang tam thanh chính là bản cổ thanh khí biến thành đồng dạng có thể vào môn hạ của ta cơ duyên vừa đến liền có thể thành、thánh. nữ hoa vì ta quan môn đệ tử ngày sau cũng có đại công đức vị trí có thể thành một thánh đạo tổ hồng quân dứt lời bảy đạo hồng nông tử khí bên trong năm đạo liền phân phát ra rơi vào hướng linh thái thanh nguyên thủy thông thiên cùng nữ hoa trong tay đứng hàng thứ sáu cùng thứ bảy chuẩn đề cùng tiếp dẫn lúc này còn tại trông mong chờ lấy phân hồng nông tử khí đâu ai ngờ đạo tổ hồng quân vậy mà ngậm miệng không nói thậm chí tầm mắt trực tiếp lướt qua hai người bọn họ ở phía dưới hơn hai ngàn vị đồng đạo bên trong nhìn lên cái nhìn này nhưng làm chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai huynh đệ gấp xấu nữ hoa là đạo tổ quan môn đệ tử vậy mình cái này một cái thứ sáu một cái thứ bảy đâu coi như không có có đệ tử vị trí cho cái hồng mông tử khí cũng có thể a tiếp dẫn cùng chuẩn đề trực tiếp từ bồ đoàn hướng phía trước một n ằ m sấp quy ngã xuống trên mặt đất một cái nước mũi một cái nước mắt khóc lóc kể lệ lão sư huynh đệ của ta hai người trèo non lội suối trải qua thiên tân vạn khổ tới đây chính là vì tìm cầu con đường chứng đạo còn mong lão sư thành toàn chúng ta thành toàn hồng hoang phương tây sinh linh đạo tổ hồng quân nghe được tiếp dẫn cùng chuẩn đề tự đi đem hồng hoang phương tây sinh linh nói ra mới mở miệng nói tức là vì hồng hoang phương tây sinh、linh. vậy ta liền nhận lấy các ngươi làm vì ký danh đệ tử chỉ bất quá các ngươi không công không nước ngày sau cần muốn đi trước tây phương giáo hóa chúng sinh như thế mới có thể thành thánh dứt lời cái này hai đạo hồng mông tử khí cũng chạy vào tiếp dẫn cùng chuẩn đề trong thân thể cuối cùng này thành thánh cơ hội biến mất cũng làm cho phía dưới một chút hối hận không tôi h thân ả n h càng thêm một ngạt đau khổ nhất là côn bằng cùng hồng vân hồng vân lại thế nào muốn làm người tốt cũng sẽ không đem thành thánh cơ hội cứ như vậy đưa ra ngoài lúc này hối hận đến cực điểm mà theo côn bằng cái kia chuẩn đề cùng tiếp dẫn có thể phía tây phương sinh linh làm lý do cầm tới hồng mông tử khí vậy hắn đồng dạng có thể lấy yêu tộc sinh linh làm lý do thu hoạch hồng m ô n g từ khí dùng cái này thành đạo nhưng tất cả đều bởi vì cái kia đáng chết hồng vân nhất định để tòa đem chính mình thành thánh cơ hội l ắ m không còn nghĩ tới đây côn bằng nhãn bên trong sát cơ trôn sâu đến mức càng phía sau yêu hoàng đế tuấn cùng yêu hoàng đông hoàng thái nhất bọn hắn hoàn toàn là chính mình vấn đề bởi vậy chỉ có thể đánh nát giang hướng trong bụng ư ớt chính mình ăn quả đắng mà minh hà lão tổ hiện tại mới hiểu được lúc trước, đột phá thánh viên mãn mà bỏ qua trước bảy chỗ ngồi là trọng yếu đến cỡ nào trong lòng hối hận thì hối hận nhưng hắn ánh mắt lúc này cũng là ngưng tụ nhìn qua phía trước bảy đạo thân ảnh tìm kiếm lấy cứu vãn cơ hội xích tùng tử t r ấ n nguyên tử những thứ này trời sinh tính không thích tranh đấu lúc này thì là một loại mây trôi gió nhẹ cảm giác có một chút chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta ý vị tại đến mức chỗ xa hơn những cái kia môn khách thì căn bản không sánh bằng phía trước những thứ này lai lịch tư chất so ra kém thế lực tu vi cũng so ra kém linh bảo linh vật tức thì bị nghiền ép lúc này chỉ có ở bên cạnh ao ớt phần đạo tổ hồng quân p h t ống tay á o một cái trong tử tiêu cùng ba nghìn môn khách thân ảnh biến đổi trực tiếp xuất hôm nay tại ta khác h một đến ngộ mộ đại đạo ít ngày nữa sẽ lấy thân hợp đạo mà đi tại rời trước khi đi đặc biệt đem thời gian chức du lãm hồng hoang mà đến bảo vật phân phát đi xuống lưu cho các ngươi hộ thân cùng với chấn áp giao thông khí vợt đạo tổ hồng quân âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên lúc này phía trước cái kia trên vách núi từng đạo từng đạo pháp bảo bay tới đi tới hứa ninh chờ bảy vị đệ tử trước người hứa ninh đứng hàng trước nhất tiếp xuống hai món linh bảo một là trạm tiên chu thần phi đao một là bát hoang tháp cả hai đều là tiên thiên cực phẩm linh bảo một thủ một công cũng không tệ nói thực ra hứa ninh trước khi đến căn bản không nghĩ tới chính mình biết có trở thành đạo tổ hồng quân đệ tử cùng phân bảo nhai trực tiếp dẫn bảo bối cơ hội hắn vốn là dự định cầm cái hồng n ô n g tử khí liền đi bây giờ có dù sao cũng so không có mạnh bởi vậy hắn cũng không có b ắ t b ẻ chỉ sợ là bởi vì dương mi tiên tổ thân hóa thiên lý nguyên nhân gần thân hóa thiên đạo hồng quân đối ta thái độ mới biến như thế hứa ninh trong lòng suy đoán trừ hứa ninh bên ngoài tam thanh thân là bàn cổ trực hệ có thụ thiên địa q u a n chiếu lúc này vẹn vẹn là phiêu phủ ở đỉnh đầu bọn họ pháp bảo liền có lít nha lít nhít hơn mười món nhiều trong đó làm cho người ta chú ý nhất vẫn là hai cái tiên thiên trí bảo cùng với hồng h o a n g đệ nhất t r ậ n pháp thái cực đồ quy về thái thanh đạo nhân tất cả bàn cổ phiên thì là nguyên thủy đồ vật thông thiên đạo nhân cầm tới chu tiên trận đồ cùng với chu tiên tứ kiếm lúc vừa mới bắt đầu còn có chút dầu dĩ không vui cho rằng thái thanh cùng nguyên thủy đoạt được bảo vật phải mạnh hơn hắn bất quá đạo tổ hồng quân một câu liền để hắn chuy chu tiên trận đồ phối hợp chu tiên tứ kiếm một khi xúc động s á t khí cực nặng không phải bốn vị cùng cảnh giới không thể phá cho dù là thành thánh về sau y nguyên làm hiệu cho nên ngươi phải cẩn thận sử dụng không phải tứ thánh không thể phá thông thiên nghĩ tới đây trực tiếp một tay lấy chu tiên trận đồ cùng chu tiên tứ kiếm thu vào nhìn cũng không nhìn nguyên thủy cùng thái thanh bản cổ phiên cùng thái c ự c đồ trừ cái này ba kiện bên ngoài hoa hồng ngó sen trắng lá sen xanh tam giáo vốn là một nhà bàn long đòn đánh tam bảo ngọc như ý cùng với thanh bình kiếm cũng là phân biệt đầu nhập tam thanh ôm trong lòng đến nơi này thuộc về tam thanh linh bảo còn chưa kết thúc cao cao nổi đ ồ n g bềnh giữa không trung thậm chí còn có lạc bảo kim tiền thái cực phù ấn huyền đô thiên tài b á t bảo lưu ly bình càn khôn phiến chờ các loại pháp bảo phân biệt đầu nhập tam thanh ôm trong lòng nữ hoa đãi nộ cùng hứa ninh t r ê n h l ệ n h cũng không lớn thu hoạch một cái trắng l o á n không tì vết hạt sen cùng với nhân duyên dây cùng hồng tu cầu sau cùng chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai cái ký danh đệ tử so sánh phía trước mấy vị liền keo kiệt rất nhiều vẹn vẹn thu hoạch m ộ ư ơ i hai phẩm công đức kim liên cùng gia chỉ thần sự tiên tiên cơ duyên chú định đồ vật đã phân phát hoa tất tiếp xuống tại trên phân bảo nhai bảo vật các n g ư ơ i tự đi quyết đoán nó thuộc về đạo tổ hồng quân âm thanh lại lần nữa vang lên chỉ bất quá lần này là hướng về phía tất cả ba nghìn môn khách nói nghe nói như thế minh hà lao tổ côn bằng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất những thứ này ở bên cạnh nhìn nóng bức đỉnh điểm trực tiếp hướng chỗ kia đỉnh núi phóng đi tam thanh hứa n i n h cái này bảy vị cầm tới linh bảo tự nhiên không thể nào vứt bỏ trước mắt bảo sơn bởi vậy bọn hắn theo sát đế tuấn đông hoàng thái nhất bước chân tiến vào bên trong phân bảo nhai toàn bộ phân bảo nhai nhìn cao lớn vô cùng bên trên pháp bảo rực rỡ muôn màu chất đầy vách núi nhưng đi qua bảy vị đệ tử dẫn đầu nhận lấy về sau bên trên phục trang đẹp đẽ đã ít đi rất nhiều lại thêm hiện trường dòng giã ba nghìn vị môn u khách thuộc về sư nhiều c h á u ít tình huống cho nên tại chỗ chư vị đều là hào hào tranh đoạt lên có không ít vì tranh đoạt linh bảo trực tiếp ra tay đánh nhau h ứ a n i n h tự nhiên không có cái này bối rối hắn một tay nắm lấy thí thần thương bên ngoài cơ thể năm đ o á tiên thiên ngũ hành trận cờ chậm rãi nổi lơ lửng như thế công thủ sẵn sàng khó giải quyết nhân vận không có người muốn cùng hắn đoạt không chỉ có là hắn còn lại sáu vị đệ tử cùng với đông hoàng thái nhất đê tuấn côn bằng minh hà lao tổ cùng với tổ vu hậu thổ những thứ này hồng hoàng trên có tên đại năng giả thường thường là trô đến những sinh linh khác lùi tán không có đụng phải trở ngại nguyên nhân trong đó một là hiện tại bảo bối rất nhiều không cần thiết cùng những thứ này có thực lực cùng chết nguyên nhân thứ hai đó chính là ngươi từ trên tay hắn đem bảo bối đoạn trở trở lại hồng hoàng đại lục về sau đối phương mang theo thế lực sau lưng đến tiêu diệt ngươi cả gốc lẫn lai trực tiếp đoạt lại đi chẳng phải là bệnh thiếu máu bắt cảnh cung đăng ngọc hư lưu l y đăng hai món bảo vật này cũng không tệ hứa ninh một thương đẩy ra cái nào đó vách đá tìm được trốn đến bên trong hai cái bảo vật vừa cười vừa nói bát cảnh cung đang bên trong có một đoàn ngọn lửa màu tím tên gọi phần thiên tử hỏa này lửa bi lực vô tận có đốt trời nấu biển năng lực mà ngọc hư lưu ly li đang bên trong có một đoàn ngọn lửa màu vàng tên gọi vạn linh cổ d i ệ t này lửa có giỏ xét vạn linh năng lực đ ồ n g nhiên bên ngoài một hồi huyên áo đem hứa ninh tầm mắt hấp dẫn chương một trăm bảy mươi sáu vạn trượng tia sáng từ bên trong phân bảo nhai bán ra một người mặc váy dài trắng ung dung hoa quý đầu đội trắng ngọc phượng quan tuyệt thế nữ tử xuất hiện tại nó trước mắt mà tại nữ tử này bên cạnh còn có một người mặc váy đen da như mỡ đông tiểu xảo động lòng người cô gái tóc dài rõ ràng song phương đều nhìn lên cái này chỗ linh bảo mà hai vị này còn đều không phải cái gì tiểu nhân vật cái kêu ung dung hoa quý phảng phất nữ hoàng đồng dạng chính là yêu tộc tinh thần đồ đ ẳ n g nữ hoa tôn thần một vị khắc dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nét mặt phấn nộn vì hồng hoang thế giới loại thứ nhất tộc vu tộc mười hai tổ vu bên trong thổ chi tổ vu hậu thổ mười hai tổ vu bên t r o n h ổ chi tổ vu h ậ i thổ nhưng không phải thánh nhân điều đình yêu tộc chỉ sợ đã biến mất tuyệt chủng bởi vậy vu yêu hai tộc ở giữa thế nhưng là thù hận đâm sâu vào x u tới tuy nói vu tộc thực lực mạnh hơn xa yêu tộc nhưng bây giờ yêu tộc nữ hoa tôn thần trở thành đạo tổ hồng quân tọa hạ đệ tử tương lai nhất định thành thánh có thể nói tiền đồ vô lượng cho nên đối mặt hậu thổ thời điểm nữ hoa cũng không khí nhược bây giờ hai vị nữ thần lần nữa rằng co kinh bạo tin tức đi qua từng cái tử tiêu cung môn khách trong miệng hướng về nơi xa c h u y ể n lại rất mau nhìn náo nhiệt không chê chuyện lớn quần chúng vây xem liền tụ tập lên xích tùng tử xảy ra chuyện gì rồi hứa ninh thu hồi bắt cảnh cung đăng cùng ngọc hư lưu li đăng chen đến hàng phía trước đi tới xích tùng tử bên cạnh hỏi linh tôn ngươi tình nhân cũ hiện tại nằm ở yếu thế a xích tùng tử lão r a hỏa này nhìn thấy hứa ninh đã đến hướng bên cạnh ních lại gần cho hắn chuyển ra vị trí đến t r e o k ẹ o nói hứa ninh nghe được không hiểu đấu đi tới hàng phía trước mới nhìn thấy vây quanh cái nào đó linh bảo hậu thổ váy đen phiêu nhiên l ớ n tại giữa không t r ú n g mà tại nàng đối diện nữ hoa tôn thần phục hy khí tức tương liên muốn áp bách hậu thổ hứa ninh bốn phía liếc một cái phát hiện minh hà lão tổ đế tuấn cùng với đông hoàng thái nhất còn có cân bằng hồng vân chờ đợi đều đang tìm kiếm bên trong p â n bảo nhai linh bảo căn bản không đến xem náo nhiệt hoặc là nói hiện tại có thời gian dỗi đến xem náo nhiệt đều là biết mình không giành được linh bảo trừ bên cạnh hắn cái này trời sinh tính hòa bình không thích tranh đấu xích tùng tử còn lại đều là không có thực lực gì sức cạnh tranh g i a hỏa l i ê n tự khoe là người tốt hồng vân đại tiên lúc này đều kéo lấy hảo hữu c h ấ n nguyên tử cùng một chỗ đi bắt đầu chuyển động gia nhập vào linh bảo tranh đoạt bên trong xích tùng tử ngươi cũng là đủ rảnh rỗi có công phu này không đi tìm thêm điểm linh bảo cho chúng ta linh tộc phong phú xuống nội tỉnh một mực bố trí ta vị này linh tôn việt tư mỗi ngày tại linh tộc tản tin nhảm nói ta theo cái này có một chân theo cái kia có mờ ám thuận i miệng đối n con lên, h khỏe với s í c h tùng tử tầm mắt hứa ninh cũng chú ý tới cái kia váy đen thiếu nữ có chút nhăn nhó động tác hậu thổ nhìn xem phục hy cùng nữ hoa liên thủ mà đến chạm mặt tới áp lực để nàng đến leo tóc đen phiêu thắng ra nhưng mà hậu thổ hoàn mỹ không một tì vết trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là không có cái gì cấp bách cảm giác nàng thanh khiết trắng như ngọc b ề n trên răng nhẹ nhàng chống đỡ m ô i đỏ như nước hai con ngươi ẩn ẩn nhìn về phía xích tùng tử cùng hứa ninh phương hướng một đôi tay nhỏ g i ả qua g i ả lại tựa hồ có lời gì muốn nói không nên nói lung tung ngươi không muốn đông dưng vu hãm ta cùng hậu thổ t h u ầ n khiết hứa ninh thấy hậu thổ như thế cũng là không có bất kỳ cái gì phản ứng thậm chí không để lại dấu vết hướng lui về phía sau nửa bước bình tĩnh mà xem xét hứa ninh từ cho là mình cùng hậu thổ quan hệ bất quá bình thường mà thôi chính là nhiều tán gâu vài câu tại trong tử tiêu cùng tương trợ qua nàng một lần thôi đằng sau vu yêu trận chiến mở màn thời điểm hắn nỗ lực cố ra tay đâm xuyên trận pháp cũng là bởi vì hậu thổ bị vây ở đại trận bên ngoài nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn nếu không phải hắn một nghìn năm ước hẹn hậu thổ cũng không biết đi tới linh tộc cũng sẽ không bị ba trăm sáu mươi lăm chu thiên tinh thần đại trận cản ở bên ngoài hắn chỉ là tiêu trừ mình ảnh hưởng mà thôi mà sở dĩ muốn làm nhiều như vậy phí sức không có kết quả tốt sự tình nguyên nhân chủ yếu một là cùng vô tộc thành lập hữu nghị hai là là cùng hậu thổ vị này ngày sau luân hồi kết giao bằng hưu đứng tại cựu thiên tức n h ư ỡ n g bên cạnh hậu thổ hai con ngươi nhìn như nhìn về phía nữ hoa cùng phục hy nhưng khỏe mắt cũng là một mực tại ngắm lấy tại nhìn thấy hứa ninh lui lại nửa bước về sau nàng lá liễu nhạy bén lông mày nhẹ nhàng run rẩy lên tâm trung khí phẫn đỉnh điểm chính mình vì linh tôn thủ hộ cái này cựu thiên tức n h ư ỡ n g lâu như vậy kết nếu như đối phương nhìn thấy chính mình sau vậy mà trực tiếp muốn chạy trong cơn tức giận hậu thổ liền muốn rời khỏi cựu thiên tức n h ư ỡ n g tranh đoạt nhưng mà lúc này mắt s á t phục hy thì là nhìn thấy linh tôn hứa ninh đến hắn sát mặt tối đen dán tại nhà mình mội m ộ i nữ hoa bên thai nhỏ r ộ n g nhắc nhở cẩn thận cái kia linh tôn theo ta lưu tại linh tộc chuẩn bị ở sau cái kia thổ chi tổ vu cùng linh tôn có nói không rõ ràng quan hệ linh tôn nữ hoa nghe vậy nhìn lại linh tôn chính là nguyên bản thanh tôn nàng là biết đến v ề nhớ ngày đó núi bên trong tu hành thời điểm nàng thế nhưng là thường xuyên tại từng cái linh vật miệng bên trong nghe nói có quan hệ thanh tôn cố sự để nàng đối với vị này hồng hoàng có tên đại nhân vật tràn ngập tò mò có thể thời gian cảnh rời núi sông lưu chuyển đợi cho ngày sau lại gặp nhau vị này thanh tôn thay tên đổi họ thành vì linh tôn lắc mình biến h ó a hóa thành hồng hoang thứ ba đại chủng tộc linh tộc vương giả, còn đi đến yêu tộc mặt đối lập tương trợ qua thổ tri tổ vu hậu thổ mấy lần có thừa cái này cho nữ hoa tôn thần một loại tuổi thơ h ảo tưởng phá diệt sau trầm trọng đà kích nghĩ tới đây nữ hoa tay trắng dưng nhẹ sơn hà xã tắc đồ tại nó lòng bàn tay ở giữa bồi hồi liền muốn xuất thủ công kích tại bên cạnh nàng phục hy thì n u lại nữ hoa lắc đầu đang muốn nói chuyện nữ hoa cũng là lần đầu không nghe nhà mình hưng trưởng sơn hà xã tắc đồ trực tiếp tế ra đại thiên h o à n vũ sông núi non sông ngôi sao vạn tượng liền muốn nổi lên lại tại lúc này chỗ kia vạn trượng k i a sáng vậy mà lại lần nữa điệp ra lên tựa ở trước mắt hậu thổ cùng nữ hoa rõ ràng thấy đến bên trong phát sinh biến hóa nguyên lai、like、nơi đó cũng không phải là chỉ có một khối cựu thiên tức n h ư ỡ n g mà là có khối thứ hai cựu thiên tức n h ư ỡ n g tồn tại như thế rất tốt phục hy thấy thế mừng rỡ đem nhà mình mội mội sơn hà xã tắc đồ cản trở về sau đó phi thân hướng về phía trước ném ra một khối cựu thiên tức n h ư ỡ n g cho hậu thổ một cái khác khối thì chính mình cầm lên đưa đến nữ hoa bên cạnh bất quá để phục hy không nghĩ tới chính là hai vị nữ thần tựa hồ cũng không thế nào cảm kích hậu thổ đen khuôn mặt nhỏ thu hồi cựu thiên tức ngưỡng róc thịt một cái dấu ở trong đám người hớ ninh thân ảnh nên ngang rời đi mà nhà mình mội mọi thấy hậu thổ liền dễ dàng như vậy rời、đi. hiếm thấy không cho phục hy sắc mặt tốt nhìn nhẹ hư một tiếng cầm lấy cựu thiên tức nhưỡng liền đi hai người bọn họ có ý tứ gì phục hy hơi có vẻ một chút mờ m ị n hắn cho rằng đây cũng là tất cả đều vui vẻ kết cục mới đúng tại sao lại biến thành như thế ai không đánh được tản đi đi một chút nghĩ đến xem náo nhiệt tử tiêu cung môn khách thừa hứng mà đến mất hứng mà về xích tung tử ngươi có thể hay không làm chút chính sự tới giúp ta tìm một cái linh bảo cũng được h ứ a ninh nhìn xem trước người xích tung tử đối phương thấy không còn náo nhiệt nhìn liền muốn vừa chạy tiếp tục mò cá trực tiếp bắt hắn lại ống tay á o có chút đau r ă n g nói linh tôn bởi vì cái gọi là thanh nhàn nhất thời vui nhất thời thanh nhàn một thế vui một thế chúng ta tu hành không phải liền là vì tự tại thư sướng nha cần gì phải truy cầu cái cao thấp trên d ư ớ i như thế lãng phí sinh mệnh theo đuổi không có ý nghĩa sự t ì n h xích tùng tử núi h b a i nói như vậy bằng không chờ lần này sau khi trở về ta để hoa tổ đem linh tộc tất cả mọi chuyện lớn nhỏ theo đuổi chuyển giao cho ngươi nhìn xem ngươi còn có thể hay không thanh nhàn vui h ứ a ninh liếc xích tùng tử một cái nói như thế thuật nghiệp có chuyên công làm gì cơ cầu xích tùng tử lắc đầu như thế hồi phục nói hai người vừa đi một bên cai c ỏ xích tùng tử bàn g môn tà đạo một câu tiếp lấy một câu để hứa ninh có chút hoài nghi trước mắt vị này là không phải mình tự mình mời về vị kêu ổn trọng thận trọng đại tu sĩ xích tùng tử đông nhiên hứa ninh cùng xích tùng tử thân ảnh tại không t r u n g một trận xích tùng tử xoay tay phải lại một món màu sắc đỏ bừng vô cùng truy hình linh bảo nổi lên đây là h ắ n hóa đạo thể về sau nguyên bản bản thể đỏ châm năm lá thả ra rơi xuống lá tùng luyện chế mà thành tên là huyết sắt chơm bảo vật này mặc dù là hậu thiên đồ vật nhưng ở xích tùng tử trong tay vi lực không thua gì cái khác t i ê n thiên linh bảo mà hứa ninh thì là tay phải nhẹ nhàng một nắm t h í thần thương ra hiện tại trong tay phải của hắn x â m bạch sắc mũi thương cao chỉ trời chống không t h í thần thương trôi thương lên cái kia một đầu màu máu trưởng lòng cùng một đầu màu đen dài trên thân rồng l ầ n phiến vân l n da đâm vào hứa ninh trong lòng bàn tay hấp thụ lấy huyết khí cùng sắc khí hứa ninh sắc mặt như thường mũi thương có chút run lên hướng về bốn phương tám hướng oanh kích mà đi trường thương chưa rời tay vẹn vẹn từng đạo từng đạo thương khí đâm ra nhưng dù vậy cái này đến từ công phạt trí bảo thí thần thương từng đạo từng đạo thương khí phóng t ơ i bốn phương tám hướng chỗ đến vạn vật đều im lặng bất luận là linh lực không khí vẫn là phía dưới đại điện theo hứa ninh nhẹ nhàng lắc lư lấy hắn cùng xích tùng tử thân thể làm trung tâm hướng ra phía ngoài mấy trăm t r ư ợ n g mấy ngàn t r ư ợ n g mấy vạn trượng ở giữa nghiêm chỉnh biến thành một chỗ không có vật gì t u y ệ t đ ị a xích tùng tử máu trên tay sát trầm căn bản không có cơ hội xuất thủ hắn cùng hứa ninh liền cảm nhận được lúc trước xâm phạm khí tức đã lui tán mà đi bởi vì cái gọi là đánh cho một quyền mở miễn cho trăm quyền đến hứa ninh thậm chí không có giao thủ vẹn vẹn thả ra cái này tiên thiên trí bảo lực lượng liền để những cái kia ham trên người hắn bảo bối người từ tham lam bên trong khôi phục thanh tỉnh tự đi tàn đi nguyên lai、like、chúng ta còn tại trong tử tiêu cung xích tùng tử hít sâu m ộ t hơi nhìn qua phía dưới mới vừa rồi hứa ninh đâm ra một thương dưới chân lớn đủ loại đều là bị một thương này trực tiếp ma diện biến thành trống không không có gì có thể gặp đến phía dưới đủ loại cảnh tượng lúc này hứa ninh cùng xích tùng tử hướng phía dưới nhìn lại mới phát hiện bọn hắn kỳ thực ở vào tử tiêu cung trung ương trên dưới mặt chính là cái kia hai phẩy chín chín ba cái bồ đoàn đi thôi hứa ninh nhìn phía xa dần dần khôi phục đại địa trời xanh biết mình là tại phân bảo nhai biến thành không gian hỗn độn bên trong sông bên cạnh xích tùng tử hô đ ỗ n g nhiên lại có một đạo tràn ngập sát ý khí tức vọt tới chỉ bất quá lần này đến thân ảnh cũng không phải là người xa lạ mà là người quen hứa ninh sắc mặt có chút kỳ quái trong tay t h í thần thương bên trên hai đầu v ả y rồng đã khôi phục bình thường lúc này nắm trong tay cũng không từ trước đến nay người đâm tới một tiếng oanh một đạo đất màu nâu vật phẩm hướng hứa ninh bay tới cái này vật phẩm hình thể không lớn nhưng tốc độ cũng là cực nhanh chưa tới trước người liền tại không t r ú n g phát ra lôi đình xét đánh tiếng dĩ tâm h ứ a ninh biết rõ kia là không gian bị nó đập vụ n âm thanh thu hồi thí t h ầ n thương năm đó tiên thiên ngũ hành kỳ phiêu nhiên mà ra hóa thành tiên thiên ngũ hành trận pháp trực tiếp đem cái kia bay tới đổ vật bao vây lại một lần nữa rơi vào h ứ a ninh trong tay linh tôn ngươi yên tâm loại này chuyện thật ta là tuyệt đối sẽ không ra ngoài nói lung tung xích tùng tử nhìn xem cái kia cũng không hướng về phía trước đắp lời ném xong đồ vật trực tiếp rời đi váy đen thiếu nữ lắc đầu nói hớ ninh tự động xem nhẹ xích tùng tử nói lời nhìn xem hậu thổ rời đi phương hướng chân mày hơi nhữ lại lại nhìn một chút trong lòng bàn tay hiện lộ ra cựu thiên tức ngưỡng cuối cùng vẫn là đem nó thu vào nếu ta thành thánh có thể nhiều thay ngươi che chở nhất mạch vũ tộc dùng cái này đến trả lại ân tình đi hứa ninh nhìn xem lòng bàn tay cựu thiên tức ngưỡng cuối cùng cũng chỉ là nói như thế ý chí của hắn từ đầu đến cuối như một sau đó ánh mắt của hắn nặng hóa kiên định mang theo xích tùng tử hướng phân bảo nhai mà đi thời gian trôi qua năm tháng như t o i đưa bên trong phân bảo nhai linh bảo số lượng trùng quy là có hạn bởi vậy tại ba nghìn vị tử tiêu cung môn khách đào sâu ba thức cũng muốn móc ra đấu trí xuống ngắn ngủi mấy tháng tất cả linh bảo liền đều là có thuộc về không nói tam thanh song phật cùng với yêu tộc những cái kia vẹn vẹn hứa ninh cùng xích tùng tử cả hai trong lúc này liền tìm được một hai chục món tiên t i ê n linh bảo thật to phong phú linh tộc linh bảo kho mà phân bảo nhai linh bảo bị bọn hắn toàn bộ lấy được về sau trên bầu trời chính là một đạo linh quang truyền xuống trực tiếp đem bọn hắn đưa đến tử tiêu cung bên ngoài mà tử tiêu cung thì là tia sáng loại lên chậm dại biến mất tại bên trong hỗn độn tại chỗ ba nghìn vị môn khách lúc này hào hào làm một đại lễ đa tạ đạo tổ lão sư truyền đạo thụ nghiệp cung tiễn đạo tổ lão sư từ đạo tổ hồng quân truyền đạo bây giờ đã đi qua mấy ngàn năm năm tháng h ứ a ninh ở vạn linh cung đình chót chân không bước ra khỏi nhà lại ngắm hết hồng hoang thế giới phía trên tình huống bất luận là yêu tộc vu tộc hoặc là cái khác đại năng giả bây giờ làm người khác chú ý nhất tin tức chính là trong tử tiêu cung đứng hàng đầu đại năng giả trấn nguyên tử lấy địa thư mở ra m ở t giới xưng là địa tiên l i giới mà hắn bản tôn thì tự xưng là địa tiên tri tổ dẫn đến vô số sinh linh tiến đến tìm nơi nương tựa hôm nay hớ ninh cảm giác thời cơ đã đến lấy ra dương mi tiên tổ lưu lại thư tịch lật ra một trang mới viết tự ẩn tiên sơn huyền bí cảnh thương hải t ă n g điền đều là làm bụi cựu truyền trai giới không cần chịu tự nhiên tu được thái ất thân kỳ lân thủy thú theo thúc đẩy vận chuyển ngũ hành trồng linh can chốc lát thổi hướng tuyết động đường núi kề bên chân trời biết quần chân d à n h d ố i đến o á t toàn tạo hóa thuật h i ể u thấu đá o huyền hoàng sinh t ử thần có chí không tại năm t h á n g cao dài sinh ra pháp thuật độ đông xuân tiêu g i a o tự tại thật có ý theo này cao ngâm thần tiên văn hớ ninh từng chữ từng chữ khắc họa vào dương mi tiên tổ lưu lại thư tịch phía trên hắn cảm giác toàn thân mình trên dưới tất cả tu vi lực lượng lúc này đều áp súc vào nho nhỏ đầu ngón tay cuối cùng hóa thành những cái kia văn tự cuối cùng một chữ cuối cùng rơi xuống quyển sách kia tịch tản mát ra một đạo trói sáng ánh sáng một cỗ càng thêm hùng hậu càng thêm tinh khiết lực lượng rót vào hứa ninh trong cơ thể để tu vi của hắn lại lần nữa hướng về phía trước đặc mạnh từ c h u ẩ n thánh hậu kỳ tiến vào c h u ẩ n thánh cảnh giới đại viên mãn đến cảnh giới này ta liền có thể chạm thi chứng đạo hứa ninh trong mắt lóe lên vẻ vui sướng bước ra một bước đi tới trong phòng tu luyện ngồi vào mười hai phẩm diệt thế hắc liên phía trên thi thần thương cùng hai khối cự thiên tức nhuỡng p â n đường xuất hiện bên cạnh hắ theo hắn tâm niệm chuyển động tại bên cạnh hắn năm thanh lá cờ nhỏ nổi lên trực tiếp tổ hợp thành tiên thiên ngũ hành trận pháp đem hắn bảo vệ bắt đầu đi h ứ a ninh tầm mắt thiên lặng như nước trong lòng nhẹ nói chương một trăm bảy mươi bảy đạo tổ hồng quân từng nói qua chẳng thi thời điểm chí ít cần tiên thiên linh bảo mới có thể ký thác chém ra đến t h i ệ t thi ác thi cùng với chân ngã thi mà linh bảo phẩm chất càng cao chém ra đến phân thân tu vi cũng sẽ càng cao cho nên từ trên lý luận mà nói tốt nhất tự nhiên chính là mở trời ba lớn hỗn độn linh bảo bất quá cái kia ba kiện sớm đã phân hóa ngàn vạn bởi thế là không cần nghĩ Phẩm chất xếp chất thứ hai hồ tại sơ, đỉnh ó c h đầu thiên địa nhân tam hoa lúc này tỏa ra hoa mùi thơm khắp nơi tỏa ra ánh sáng lung linh mà tại tầng kia tầm phủ lên phía dưới ba viên trái cây tản ra từng trận tia sáng nó bên trong đứng hàng thiên hoa vị trí thần trái cây run nhẹ nhẹ sau một khắc cái kia thần trái cây trực tiếp hóa thành một đạo màu đen đầu nhập thí thần thương bên trong mà bản thể của hắn tại lúc này lại cảm thấy một tia thanh minh cảm giác đối với cái kia từ nơi sâu xa hư vô mở mịt đạo giống như càng thêm thân cận bần đạo thí thần thấy qua đạo hữu thí thần đạo nhân nét mặt cùng hứa ninh có năm sáu phần tượng chỉ bất quá so với hứa ninh bản tôn đại khí khí thế lớn thí thần đạo nhân thì có chút kiếm t ẩ u tiên h phong hai hàng lông mày như kiếm trong mắt s ắ c bén vẹn vẹn là đứng ở nơi đó liền có một loại không dẫn tự uy cảm giác thí thần đạo người mặc trên người màu đỏ cùng màu đen giao nhau quần、áo. cũng không phải là rộng rãi đảm bảo mà là tu thân võ phục chứa đem cả người thon dài khỏe đẹp cân đối thân thể mở ra không bỏ sót bởi vì hứa ninh ký thác gác thi tiên tiên linh bảo phẩm chất cực cao bởi vậy cái này thí thần đạo nhân vừa mới hiện thân tu vi liền tới đến c h u ẩ n thánh hậu kỳ viên mãn tu vi khoảng cách c h u ẩ n thánh đại viên mãn cũng chỉ còn kém n ử a bước thấy qua đạo h ư u hứa ninh nhìn qua trước người thí thần đạo nhân tinh tế thưởng thức c h ả m thi hào diệu trước người đạo thân ảnh này tuy nói là từ chính mình ác n i ệ m chỗ chém nhưng hắn cùng mình có thể cũng không phải là hoàn toàn bản tôn phân thân mình có thể trường không mất át biết được trong đầu hắn suy nghĩ c h ỗ niệm thậm chí có thể lại lần nữa thu về thôi động cái kia thí thần thương nhưng nếu như hứa ninh không xuống đạt đến bất cứ mệnh lệnh gì mặc cho cái này thí thần đạo nhân tự do phát triển nó sẽ có chính mình độc lập nhân cách tư tưởng đi ra thuộc về thí thần đạo nhân con đường mà không phải linh tôn hứa ninh phân thân con đường thật sự là kỳ diệu c ù n g ta tại mãng hoang kỷ thế giới c h ỗ luyện chế nguyên thần thứ hai tương tự nhưng lại cũng không hoàn toàn giống nhau hứa ninh hồi ức quá khứ tinh tế thưởng thức trong đó khác biệt hoang mãng kỷ nguyên thần thứ hai chi thuật bản tôn cùng phân thân hoàn toàn là cùng một người cùng một loại tư tưởng c ù thưa thế xông lên thứ hai thi thiện thi hớ ninh lúc này cũng không ngừng nghỉ một ngón tay điểm ra tại bên cạnh hắn hai đoàn cựu thiên tức ngưỡng tại lúc này chậm rãi ngưng tụ hợp hai là một đỉnh đầu của hắn thiên địa nhân tam hoa bên trong hoa đua nở trong đó khí trái cây đầu nhập cái tia mới tinh cựu thiên tức n h ư ỡ n g bên trong đất màu nâu ánh sáng vừa thu vừa phóng một người tướng mạo đồng dạng cùng hứa ninh có năm sáu phần tượng chỉ bất quá khí thế không giống thí thần đạo nhân như vậy hùng hổ do a người mà là mặt mũi hiền lành khí tức bình thản bắt nguồn xa dòng chảy dài linh tôn đạo hữu ngày sau linh tộc liền giao cho ngươi xếp bằng ở mười hai phẩm diệt thế hắc liên phía trên hứa ninh đứng dậy nhẹ nhàng run lên trên người màu xanh cùng màu vàng chiếu lẫn linh tộc vương bảo liền xuất hiện tại thiện thi phía trên mà bản thân hắn thì thay đổi một món trong veo vô cùng đạm quần áo màu xanh lam nói như thế đại thiện, thiện thi thay đổi linh tộc vương bảo tiếp nhận linh tôn cái danh xưng ơ này yên ổn cười nói không giống với ác thi thí thần đạo nhân lai lịch thí thần t h ư ờ n g vừa mới hiện thân tu vi liền tới đến c h u ẩ n thánh hậu kỳ đại viên mãn thiện thi linh tôn vẹn vẹn vì một khối giới cựu thiên tức n h ư ợ n g biến thành bây giờ tu vi hơi có vẻ không bằng vì mới vào c h u ẩ n thánh hậu kỳ giai đoạn bất quá linh tộc đứng đầu linh tôn cái này tu vi đã đủ dùng rốt cuộc bây giờ toàn bộ hồng hoang thế giới đều biết hứa n i n h thế nhưng là đạo tổ hồng quân đại đệ tử thân mang hồng mông từ khí ngày sau thành thánh chỉ là vấn đề thời gian cho nên chỉ cần thiện thi linh tôn vận hành thỏa đáng không đi làm chết che chở một cái linh tộc tất nhiên là không thành vấn đề rời đi linh tộc nơi hứa ninh mang theo thí thần đạo nhân hành tàu ở hồng hoang thế giới phía trên n h o á n một cái chính là mấy trên vạn năm năm tháng hắn đi đến chân trời góc biển xuyên qua rừng sâu núi thẳm cuối cùng hiện b i ể n cao trong hồ hứa ninh một thân đ ạ m quần áo màu xanh lam đứng chắp tay đứng thuyền trên đầu nhìn qua trước người mênh ngông vô bờ biển lớn mênh ngông trong lòng một mảnh rộng lớn thiệt ác dễ chém chân ngã cũng là khó mà lại chân ngã chi đạo hứa ninh lúc này trên thân khí tức hoàn toàn không thấy giống như một cái bình thường người tầm thường khoan hai cảm h ắ n nói từ chuẩn thánh vượt qua thánh nhân một bước này nhưng là muốn so vượt long môn còn phải gian nan thống khổ ngàn vạn lần nhiều nếu là vượt qua kiếp nạn này thành thánh như thế lượng kiếp bất d i ệ t vĩnh hằng bất hủ nhưng nếu như không độ được đến lúc đó lượng kiếp lên cho dù là chuẩn thánh viên mãn chém tới hai thi cũng bất quá là thánh nhân trong tay châu chấu nhẹ nhàng vân vây liền có thể tiêu trừ mà căn cứ đạo tổ hồng quân truyền xuống tới ba đầu con đường chứng đạo nếu là truy bản sóc nguyên kỳ thực có thể chia làm hai loại một là lấy lực chứng đạo trực tiếp siêu thoát tại trên thiên đạo như thế thành thánh còn lại trạm tam thi thành đạo Khi thực chính là chém tới thiện nghiệm á c nghiệm cùng với chân nga ý nghĩ để chân linh bản tôn đến gần vô hạn tại thiên đạo dùng cái này cảm ngộ từ mà thành t i ể u thánh nhân c h i đạo đến mức công đức thành thánh cái kia càng không cần nói tiền đề cần phải lượng lớn công đức tới đến thiên đạo tán thành dùng cái này thành thánh chém tới thiện nghiệm chém ra á c nghiệm ta đã gần trời nhưng lại khó mà đắc đạo đến mức cuối cùng cái kia chân nga ý nghĩ h ứ a ninh trong lòng có một chút do dự chém ra thiện niệm cùng á c nghiệm về sau h ắ n vạn năm năm tháng đến nay đã không từng có qua tình cảm sống động giống như cái kia băng lánh vô tình thiên đạo trước không đề cập tới thật ta có hay không có thể tìm ra phải chăng dễ chém nếu như hắn thật đem chân nga ý nghĩ chém ra như thế lúc kia hắn còn sẽ là hắn sao bao quát hồng quân ở bên trong bảy đại thánh nhân có thể chỉ có hồng quân là hoàn hoàn chỉnh chỉnh chém ra tam thi dùng cái này chứng đạo thành thánh nhưng cuối cùng lại rơi đến cái lấy thân hợp đạo bù đắp thiên đạo hạ tràng mặt khác thái thanh nguyên thủy thông thiên chuẩn đề tiếp dẫn cùng nữ hoa đều là tại chém ra hai thi về sau liền dừng bước lại đi tới cái này giống như hứa ninh gần trời nhưng không được đạo cảnh giới nửa bước cuối cùng bọn hắn lựa chọn lập giáo hóa công đức lấy lực lượng công đức thay thế chém ra chân ngã ý nghĩ t h à n h thánh chính là bởi vì như thế sáu vị thánh nhân mới giữ lại bản tính như phương tây hai phật tham lam xào trá bất kể thủ đoạn thông thiên đạo nhân hoành hành không sợ côn g vọng vô cùng cùng với còn lại mấy vị thánh nhân độc nhất tính cách nếu như bọn hắn chém tới chân ngã như thế tam thanh còn biết không hợp sao thánh nhân còn biết giao chiến bọn hắn phải chăng vẫn là bọn hắn h ứ a ninh vô pháp khẳng định mà tại hành tẩu vạn năm về sau hắn cuối cùng vẫn là không có lựa chọn bước ra chém thật con đường của ta sáu tại hớ ninh tu hành chứng đạo đoạn này năm tháng trong o hoang à n hồng cũng không vì không còn hắn liền không bộ phát đại tiếp lục tục vì t i tiên là vu tộc cùng yêu tộc. cái đại trời hai đại tại chiến giữa phi sinh sinh xôi. ể n cùng này phân công quản lý đại địa cùng trời xanh hai đại chủng tộc tại ngưng hướng trưởng Đầu địa vu yêu tộc tộc, tộc tốc t là lý r kỳ ở giữa phi tốc sinh trưởng sinh xôi. Trong tử tiêu cung đạo tổ hồng quân thế nhưng là tự mình nói qua ngày sau sẽ hợp đạo mà đi tới lúc đó đạo tổ không tại v u yêu hai tộc tầm đó huyết hải thâm cựu vô cùng có khả năng một lần nữa nhóm lửa n h ắ c lên một trận hơn xa d ị vãng kinh thiên chiến đấu trên b ầ u trời đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn hai vị yêu hoàng đứng ở yêu đình đỉnh, ngồi xuống yêu sư côn bằng mười đại yêu thần các loại đều là t r u y n thánh cấp bậc cao thủ lại hướng xuống còn có càng nhiều đại la kim tiên cùng với kim tiên yêu tướng lượng lớn như các yêu binh bên trong lòng đất vu tộc trưởng quản hồng hoang thế giới lấy mười hai tổ vu cầm đầu dưới trướng cũng có đại vu cựu phượng như thế tiếp cận tổ vu nhân v ậ t còn có đại vu hậu nghệ đại vu tương liễu đại vu thanh mục cùng với đại vu khoa phụ cùng cấp dạng cường hãn tồn tại lại hướng xuống vu tộc sinh linh chất lượng càng là nghiền ép yêu tộc lấy số ít chất cao vững vàng áp chế mấy nhiều chất liêm hồng hoang đại thể thế cục phía trên cùng hứa linh hiểu biết cũng không khác biệt chỉ là tại một chút địa phương nhỏ có biến hóa như hồng vân sinh tử côn bằng tuy nói muốn phải giết hồng vân để t i ế t h ậ n thế nhưng cũng không có tìm được cơ hội tốt cho nên vị này hồng vân đại tiên tại tử tiêu cung ba giảng về sau còn thành thơi sống trên đời ngẫu nhiên đi cọ một cái h ả o hữu c h ấ n nguyên tử nhân s ố m quả ngẫu nhiên bơi ở hồng hoang thế giới thời gian ngược lại là trôi qua một cái vui sướng ba mươi ba tầng trời thái tố thiên túc quảng c h i dã bên trong hoa hoàng, hoàng cung trên đ à i cao lúc này ngồi vây quanh lấy hai thân ảnh bên trái nhất vị kia người mặc đỏ t h â m váy dài tay nắm màu đỏ tú cầu cùng một đạo nhân rên l â y nét mặt bị một tầng màu đỏ khăn lụa ngăn trở chỉ có thể nhìn thấy nó nhu tình vạn loại hai con người ở giữa vị kia thì là thân xuyên váy dài trắng ung dung hoa quý yêu tộc tôn thần nữ hoa nương nương bản thể lúc này bàn tay nàng mở ra non mịn ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa nắn lấy trong lòng bàn tay thuần khiết màu trắng hạt sen chẳng thi thành đạo có thể cái này ác thi đến tột cùng từ đâu mà đến lại muốn thế nào chém ra nữ hoa nương nương lông mi thật dài lúc này nhẹ nhàng run r ậ y trong lòng bàn tay nàng tịnh thế bạch liên tử c h u y ể n xuất đạo đạo an tâm yên tĩnh ký tức để tâm cảnh của nàng bình tĩnh trở lại không giống với hứa ninh minh hà tam thanh những thứ này mạt hiển tâm lệnh hung á ác nghiệm đơn giản liền có thể gọi ra tồn tại nữ hoa nương nương từ tu hành đến nay không lành tranh đấu cũng không thích tranh đấu chính là yêu hoàng đế tuấn cùng yêu hoàng đông hoàng thái nhất tranh quyền cũng không thể để nàng ra tay duy nhất một lần tính toán thăm dò đánh với hậu thổ một trận còn bị huynh trưởng của nàng phục hy các đ ứ ớ c bởi vậy trước mắt nữ hoa nương nương đối với ác nghiệm thi như thế nào ngưng tụ triệu hoán thực tế là bó tay toàn tập nữ hoa đã thử qua tại chưa chém ra thiện thi phía trước một mình cảm nộ cái kia hồng mông tử khí thật giống như độc thân đối mặt vô cùng vô tận mà mênh mông khí tức phức tạp lại mênh mông tin tức khó mà bị cảm nộ chớ Nữ ó hóa, i chi cái này thành đạo. Mà tại chém ra thiện thi chém hành thành thi thi, hồng đến đạo. luyện dùng này nương n tu sau, Mà ra về hoa p h á trong h lòng có một cái không tên dự cảm đó chính là chỉ có tam thi một thể mới có thể luyện hóa cái này hồng mông từ khí liền trong lòng nàng lưu sầu thời điểm đ ỗ n g nhiên trong lòng bàn tay nàng bên trong tịnh thế bạch liên tử bên trên chuyển đến một đạo huyền lại huyền hỗn độn khí tức khí tức kia giống như thoát thân hồng nông diễn hóa ngàn vạn lúc này phù hiện ở tịnh thế bạch liên tử phía trên toàn bộ bên trong hoa hoàng cung linh lực sinh linh đều ở n ẩn một trận thời không vạn vật phảng phất tại này đỉnh trệ đồng dạng lao sư nữ hoa biết rõ là hồng quân h à n g hạ chỉ ý vội vàng cầm lấy tịnh thế bạch liên tử nhỏ nhỏ quan sát nay ta xem hồng hoang thế giới dù chiến chưa lên nhưng sinh linh không an cư một góc vạn vật tranh đấu không yên không ngừng như chiến tranh lại nổi lên hai nạn nghiệt phục sinh vạn vật sinh linh nặng hóa địa ngục diêm la đến lúc đó hồng hoang thế giới lại làm đi con đường nào nhìn ngươi cất bước thiên địa tìm một đường giải quyết dẫn lao sư pháp chỉ nữ hoa trong lòng mặc dù có ngàn vạn nghi hoặc nhưng đến từ đạo tổ hồng quân pháp chỉ t r ú n g quy không có sai bởi vậy nàng đem chính mình ra n g o à i sự tình báo cho phục hy về sau liền trực tiếp hướng về hồng hoang thế giới mà đi bởi vì hiện nay cách cục là yêu trường tiên h vũ đạo đất cho nên yêu tộc tôn thần nữ hoa đến đây hồng hoang thế giới thời điểm đặc biệt lấy tịnh thế bạch liên tử ẩn tàng tự thân khí tức giống như một cái khách qua đường đồng dạng cất bước tại giữa thiên địa người xem sinh nhóm tượng biết thiên địa và vợt bây giờ tuy nói yêu tộc đại bộ phận ly khai mặt đất tiến về trước sinh hoạt tại ba mươi ba bên trong nhưng hồng hoang thế giới phía trên còn là có lượng lớn yêu tộc sống sót những thứ này bộ phận là vui yêu trận chiến mở màn thời điểm còn sót lại yêu tộc còn có bộ phận là tân sinh yêu tộc bọn hắn tại hồng hoang thế giới phía trên đã không có yêu hoàng đế tuấn cùng yêu hoàng đông hoàng thái nhất những thứ này chuẩn thánh làm chỗ dựa lại chịu đến đại địa tri c h ủ vu tộc đặc thù chiếu cố cho nên bọn hắn sinh hoạt có thể nói là thê thảm đến cực điểm vô tộc con mới sinh sau trưởng thành sẽ gặp triển khai thú yêu hành động chỉ có nhiễm trên trăm con yêu tộc máu tươi mới có thể trở thành một tên trưởng thành vô tộc thành viên không ngừng vô tộc liền nó dưới trướng một chút trực thuộc chủng tộc cũng dám khi nhục tại yêu tộc thời gian dài đi qua thậm chí lấy sinh linh bình thản tăng trưởng thực vật chi tinh thành đạo linh tộc bên trong đều có thân ảnh trước tới tham gia cái này thú yêu hành động mà lại không giống với vô tộc đi săn yêu tộc là vì máu tươi của bọn hắn tới tu hành công pháp trực thuộc tại vô tộc phía dưới chủng tộc là vì lấy lòng vô tộc niềm vui thân là hờn g hoang thứ ba đại tộc linh tộc một chút thành viên sở dĩ đồ sát yêu tộc vẹn vẹn chỉ vì niềm mua thú chơi trò chơi thôi tại linh tộc đứng đầu linh tôn không quan tâm phía dưới và năm năm tháng trôi qua linh tộc cần ẩn chia làm hai bộ phận có chút cao t ầ n g khuynh hướng vu tộc liên đối lấy thuộc hạ của bọn hắn thân thích cũng khuynh hướng vu tộc mà đổi thành bên ngoài cái kia một bộ phận thì là cùng yêu tộc có cũ thường xuyên bay lượn tại trên cựu tiên mười phần thân cận dưới mắt những thứ này đi theo vu tộc săn giết đại địa phía trên yêu tộc chính là thiên hướng về vu tộc linh tộc thành viên bản thể gậy hoa gai bản thể ngọn đuốc gốc cây bản thể nữ hoa tôn thần một thân quần áo màu trắng cất bước tại các bụi văng khắp nơi hồng hoang thế giới phía trên không gây một điểm bụi bặm tại trong ánh mắt nàng thấy mấy cái linh tộc diễn hóa ra đạo thể sinh linh cười yêu tộc sinh linh một bên hoan thanh t i ế u ngữ một bên đắp cúng bắn tên trường tiện bắn ra nhẹ nhàng lung lay đâm vào thân thể sau cũng không nguy hiểm đến tính mạng rõ ràng bọn hắn là đang hưởng thụ cái này săn g i ế t quá trình nữ hoa tôn thần đã chém ra thiệt thi bị khốn ở ác thi phía trước lúc này thấy đồng tộc thành viên bị tàn sát trêu thức nàng cái kia trong hai con ngươi ẩn ẩn có đạo đạo hản man ngưng tụ hoang dã một mảnh cắt đụi văng khắp nơi một chỉ có sơn mạch lớn nhỏ ngưu tinh lúc này trên người có từng tầng từng tầng công s i ề n g khiêng mấy vị linh tộc thân ảnh phi nhanh tại hoang dã phía trên những cái kia linh tộc tay cầm cung tiễn một bên chuyện trò vui vẻ một bên đắp cung bắn tên đi săn lấy phía trước chạy chối chết các loại yêu tộc lại tại lúc này một cơn gió mát chậm dai thổi tới giống như mây mù tụ tập tia sáng che lấp mấy vị linh tộc thân ảnh cảm thấy một hồi choáng làm bọn hắn lại lần nữa mở hai mắt ra lại phát hiện cái kia ngưu tinh cùng với những cái kia bị đi săn yêu tộc đều biến mất không thấy gì nữa ph cần phải là có yêu tộc cao thủ đi qua một vị linh tộc thiếu niên hướng trước người người cầm đầu kia cung kính nói a không ngại sớm muộn có một ngày muốn đem đám kia dưới mặt đất chuột bắt tới cái kia được xưng là phú ca thân ảnh cũng là không có chút nào tại trước quỷ môn quan đi một vòng giác n ộ người lạnh một tiếng niệm ai nói thiên địa văn vật có người có tài mới chiếm được hồng hoang thế giới tranh đoạt phía trên yêu tộc sớm đã thất bại lan lên trời bây giờ cất bước trên mặt đất yêu tộc ai dám đối với chúng ta linh tộc sinh linh ra tay nếu là chúng ta tổn thất một sợi lông nên đón bọn hắn sẽ là ngàn vạn lần trả lại huyết tinh yêu tộc nên、giết. còn lại linh tộc sinh linh vây quanh cái kia phú ca phụ hòa nói trên bầu trời nữ hoa nương nương bung ra cái kia ngưu tinh công xiềng đem nó lưu ở bên cạnh nghe những cái kia linh tộc thành viên tiếng đàm luận âm không rõ vì sao sinh linh ở giữa ở đâu ra thù hận ở đâu ra sắc ý mới vừa rồi nàng ít có tức giận nhưng cũng vẹn vẹn cứu đi những yêu tộc kia sinh linh cũng không đối linh tộc sinh linh tiến hành ngang nhau trả thù có lẽ là trường hợp đặc biệt đi nữ hoa nương nương trong lòng ôm lấy chờ mong mang theo n ư u tinh thuận gió rời đi hướng về càng xa xôi hồng hoàng thế giới du đi thời gian từ từ tiêu tán một năm mười năm. một trăm năm một nghìn năm nữ hoa nương nương cùng mưu tinh bước chân xuyên qua núi cao càng quá đại hải tại tứ đại dương chín đại châu bên trong lưu lại dấu vết của bọn hắn nhưng lấy được hiện thực cũng là để nữ hoa nương nương thất vọng từng trang chiến đấu lần lượt giết chóc không chỉ là v u yêu hai tộc ở giữa không chết không thôi tranh đấu còn lại chủng tộc ở giữa động một tí cũng là sinh tử đấu tranh ra tay đánh nhau toàn bộ hồng hoang thế giới phía trên bây giờ rõ ràng tôn trọng lấy cường giả là vương đấu tranh giết chóc làm chủ giọng chính nhìn nữ hoa nương nương trau mày không thôi ma tổ la hầu rõ ràng đã bỏ mình ma đạo suy yếu lớn bây giờ cần phải là sinh cơ bừng bừng vạn vật ganh đua phát trạng thái mới đúng vì sao hồng hoang vạn tộc chưa có thể chung sống hòa bình mà là nữ hoa nương nương nói đến đây c h ấ t nhớ tới ma tổ la hầu khiêu khích lên trận kia long hán sơ k i ế p lấy long vượng kỳ lần tam tộc làm dẫn đem toàn bộ hồng hoang đại lục kéo vào chiến tranh bên trong cho dù hắn bỏ mình hóa thiên ma nhưng chiến tranh quả đáng cuối cùng lan tràn đến toàn bộ hồng hoang thế giới tội nghiệt khắp nơi trên đất huyết tinh không ngừng giữa thiên địa tràn ngập tàn tạ ma đạo phát tác sắt lục phát tác các loại tuy nói ma tổ la hầu tội nghiệt đã bị hồng hoang thế giới rửa sạch mà chống không nhưng bây giờ sinh hoạt tại trên hồng hoang thế giới vạn tộc phần lớn là lúc kia sinh ra nhận s á t lục pháp tắc ảnh hưởng như thế một đời truyền một đời lúc này mới khiến cho toàn bộ hồng hoang vạn tộc ở giữa đều lấy g ế t chóc đấu tranh làm chủ lão sư có ý tứ là để ta sáng tạo một cái chủng tộc mới chưa chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì yêu thích hòa bình tôn trọng hài hòa giữa thiên địa tân sinh chủng tộc nghĩ tới đây nữ hoa nương nương cảm giác chính mình tịnh thế bạch liên tử phát ra từng tia từng tia nóng dữ ý cái kia bị nàng lưu ở trong đó hồng mông tử khí tựa hồ có ch cái này khiến nàng càng thêm tin chắc ý nghĩ của mình nữ hoa nương nương là một cái hành động phái lúc này nghĩ đến trực tiếp đi làm nàng để đầu kia ngưu tinh vì chính mình mang tới núi đá vùng đất nhánh cây chở các loại vật phẩm bên hồ nữ hoa nương nương non mịn ngón tay giống như s ắ c nhọn nhất đao đồng dạng tại trên núi đá tiến hành sửa chữa liên quan tới tân sinh chủng tộc tướng mạo vấn đề nữ hoa nương nương không chút do dự liền tiếp tục sử dụng bản cổ đại thần hình dạng cùng bọn hắn những thứ này tiên thiên thần thánh cuối cùng biến thành đạo thể đầu thân thể hai cây cánh tay hai cây chân ba một tiếng nữ hoa nương nương trên tay nhẹ nhàng run lên nguyên bản cái kia sinh động như thật gần hoàn thành thạch nhân vậy mà bởi vì là một điểm nhỏ bé sai lầm toàn bộ vỡ vụn hóa thành từng khỏa đá vụn phân lửa ra lại đến nữ hoa nương nương không tin tả ngưu tinh đặc biệt đưa tới danh sơn thượng phẩm chất cực cao linh thạch nhưng dù cho như thế tại hoàn thành điều khắc phía trước chắc chắn sẽ có lấy nhỏ bé nhưng lại trí mạng sai lầm nhỏ để nữ hoa nương nương rất là không hài lòng nhánh cây đâu nữ hoa nương nương đưa tiễn hơn mười thạch nhân ngược lại nhìn về phía nhánh cây có thể đ ế m thử một phen sau mới phát hiện những c ả n h cây này hoa cỏ cuối cùng luyện chế ra đến sinh linh có chỗ thiếu hụt sinh mà bị linh tộc khắc chế tựa như một cái tiểu hào linh tộc sinh linh vứt bỏ nhánh cây cùng núi đá về sau nữ hoa nương nương lựa chọn tính dẻo cao còn mười phần thuận tiện bùn đất nàng đi tới bên hồ ngón tay hơi điểm nhẹ đem một đoàn nước hồ dẫn tới sau đó ướt nhẹ bùn đất chờ bùn biến mềm về sau nàng dựa theo chính mình suy nghĩ chế tắc lên tượng đất như nữ hoa nương nương dự đoán như vậy tượng đất cho dù là xuất hiện sai lầm sửa chữa cũng mười phần thuận tiện nước nhiều hơn bùn bùn nhiều hơn nước tuy nói lần thứ nhất luyện chế có chút chật vật nhưng tốt xấu là thành công làm được một cái đi hai bước nữ hoa nương nương cẩn thận từng ly từng tí đem một cái tượng đất thả tới trên đất đối phương loạn trà loạn trọn g mà trên mặt đất đi hai ba bước về sau vậy mà trực tiếp ba một cái tán ra hóa thành tê liệt ngã xuống đ ố n g bùn nhìn thấy một màn này nữ hoa nương nương cũng không như lúc trước như vậy thất lạc bởi vì cái này tượng đất chứng minh nàng mạch suy nghĩ tính chính xác chẳng qua là bùn đất cùng nước chất lượng quá kém cựu t i ê n tức n ư ỡ n g cộng thêm cái này tam quang thần thủy lần này tất nhiên có thể thành nữ hoa nương nương làm xoay tay một cái lấy ra hai cái chính là đại la kim tiên bình thường chuẩn thánh đều khó mà lấy được bảo vật cứ như vậy trong tay thưởng thức v ò b ắ p lấy cũng không lâu lắm nữ hoa nương nương dưới tay liền xuất hiện một cái bùn nhỏ người nó có ngũ quan thất hiếu hai tay hai chân cũng đã từng khai thiên tích địa b ả n cổ đại thần vô cùng c h i tướng giống như lúc này nữ hoa nương nương đem cái kia bùn nhỏ người đặt ở đại địa phía trên cũng không phát sinh lúc trước như vậy trực tiếp tự t ổ n hiện tượng mà là chậm rãi đi đi tại đại địa phía trên một bước đi ra đại đ i ệ bên trên chuyển đến đạo đạo lực lượng thông qua tức ngưỡng lực lượng phun lên thân thể bất quá mấy bước về sau cái này lớn chừng bàn tay bùn nhỏ người liền trở thành trượng cao đồ vật mà tịnh thế bạch liên t ử bên trong hồng mông tử khí càng thêm nóng rực thúc giục nữ hoa nương nương tiếp tục lấy chế tạo chỉ bất quá cái này cựu thiên tức n h ư ỡ n g cùng tam quang thần thủy phẩm chất bất phàm cho dù là chuẩn thánh viên mãn nữ hoa nương nương tại tự tay chế tác mấy trăm cái tượng đất về sau cũng cảm giác được hơi m ệ t chút khó mà làm đến tỉ mỉ để ý chế tác nữ hoa nương nương dứt khoát nhặt lên mới vừa rồi luyện chế thụ nhân còn lại cảnh đem cựu thiên tức ngưỡng nhiễm bên trên sau đó quét qua nước hồ từng đạo màu nâu nước bùn rơi xuống đất đai phía trên. từng cái có được đạo thể hình dạng sinh linh xuất hiện tại trước người của nàng cử động lần này hiệu suất cực cao bất quá ngắn ngủi khoảng khắc thời gian nữ hoa nương nương cũng đã chế tạo ra hơn một trăm ngàn cái sinh linh sau một k h ắ c cánh rơi xuống lại hiện ra mấy ngàn thân ảnh vừa vặn trở thành một trăm hai mươi chín sáu trăm số lượng vừa hợp nhất nguyên chi số các ngươi sinh mà có tiên thiên đạo thể sinh mà bất phàm nên hợp thiên địa ta liền cho các ngươi đặt tên là người vì hồng hoang trong vạn tộc giống mới tộc nữ hoa nương nương âm thanh vừa mới rơi xuống nàng cái kia tịnh thế bạch liền tử bên trong hồng mông tử khí liền không còn lúc trước trạng thái căng thẳng mà là chậm rãi bay ra đi tới nữ hoa mi tâm trong nguyên thần nữ hoa cảm giác tu vi của mình tại lúc này l ạ g yên mà biến hồng hoàng sinh linh tha thiết ước mơ thánh nhân cảnh giống như đang ở trước mắt đông nhiên trên bầu trời từng đạo từng đạo tia sáng trói mắt nổi lên hồng hoàng thế giới cùng ba mươi ba tầng trời ở giữa một bức từ thiên địa công đức biến thành công đức kim liên tạo thành kim tiểu từ trên trời giáng xuống bên trên vô cùng vô tận lực lượng công đức tất cả đều quán trú tại đây phiến bên hồ trong đó chín thành đi tới trong tay của nàng trên nhánh cây còn lại nửa thành thì là vụ v ậ t lẻ tẻ mà rơi vào một trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm tân sinh nhân t ở bên trong lực lượng công đức gia thân nữ hoa tại thánh nhân trên đường cuối cùng bước ra cuối cùng nửa bước trong cơ thể chạy xuôi lực lượng tại lúc này áp suất cô động vô cùng vô tận sức mạnh quy tắc ở trong đó hiện ra lại ẩn nấp đi một đạo hiện ra ánh sáng vàng lực lượng tại nữ hoa đầu ngón tay chạy xuôi ra đây là thuộc về thánh nhân một mình có sức mạnh cho dù là tại tiên lực không hiện quy tắc khó tìm trong hỗn độn đều có thể từ đầu đến cuối như một bất hủ bất diện trong một t r ớ c mắt nương theo lấy ngày đó hàng công đức mà đến chính là nữ hoa thánh nhân thành thánh về sau đủ loại dị tượng sinh linh thành thánh thiên địa chung chúc mừng thiên hoa loạn rơi mặt đất nở sen vàng long v ư ợ n g bay lượn tại c ử u thiên đủ loại tường t h ụ y cảnh s ắ c hiện ra hồng hoang thế giới phía trên tại lúc này tràn ngập nữ hoa thánh nhân khí t ứ c nhận nữ hoa thánh nhân khí tức c ả n g hóa thậm thực chí có cỏ cây bình thường thú kỳ chân dị bảo tại lúc này điểm tình linh trí có thể thành cựu đạo thể thân đủ loại dị tượng nổi lên trên hồng hoang thế giới sinh linh lập tức rõ ràng là vị thứ hai thánh nhân xuất hiện cũng không phải là đứng hàng thứ nhất linh tôn cũng không phải bản cổ chính tông tam thanh mà là yêu tộc nữ hoa tôn thần hồng hoang thế giới vị thứ hai thánh nhân sinh ra để toàn bộ sinh linh đều rung động yêu tộc lúc này mừng rỡ như điên vô tận sinh linh ảo hào hướng phía nữ hoa nương nương chứng đạo thành thánh địa phương hành đại lễ cung cung kính kính nói chúc mừng nữ hoa nương nương tiến thêm một bước thành cựu thánh nhân c h i đạo toàn bộ bên trong yêu tộc cho dù là đã từng cùng nữ hoa tranh quyền yêu hoàng đế tuấn cùng yêu hoàng đông hoàng thái nhất lúc này đều hỉ khí dương dương liên tục hướng về phía nữ o a nơi ở chúc mừng bởi vì bọn hắn tại trong tử tiêu cung căn bản không tiếp xúc đến trước bảy ch cho nên nhìn thấy nữ hoa thành thánh cũng không đỏ mắt rất là thoải mái rốt cuộc yêu tộc hiện tại có một vị t h á n h nhân chí ít sẽ không rơi vào phía trước như vậy kém chút bị vù tộc diệt tộc quất cảnh vui vẻ hòa thuận bên trong yêu tộc nếu nói lúc này yêu tộc bên trong một cái duy nhất không phải rất vui vẻ đó chính là bởi vì hồng vân tổn thất chính mình thành thánh cơ hội côn bằng côn bằng thấy c h â n áp toàn bộ hồng hoang thế giới nữ hoa khí thức trong lòng đối với hồng vân hận ý lại hơn mấy phần sớm muộn muốn cùng hồng vân làm quyết đoán Thánh nhân phía dưới giống như một phiến hỗn độn thiên địa mở ra đạo vận đ ệ a ra thánh nhân chi đạo c h ấ n áp tất cả lúc này nếu là nàng muốn phải đối chưa thành thánh sinh linh độc thủ vẹn vẹn phía sau cái kia đạo đạo kia sáng chiếu xạo phía dưới liền có thể tùy tiện đem bọn hắn thu phục hoàn toàn vô pháp phản kháng nàng thánh nhân lực lượng chỉ có thánh nhân mới có thể đối kháng thánh nhân tức đã thành thánh cơ duyên đã hết nữ hoa thánh nhân cũng không có ở lâu hồng hoang thế giới ý nghĩ thu hồi còn lại một chút xíu cựu thiên tức ngưỡng tam quang thần thủy còn có tịnh thế bạch liên tử mang lên cái kia n ư u tinh liền muốn trở về trên bầu trời lại tại lúc này t r o nữ g nàng nhánh cây vậy mà tránh thoát nàng trường khống, đi tới cái kia bóng người bên trong, sáng cũng người trong tay tránh thoát tới trước hết nhất tạo nhất tay. Thôi, của kia kia ra cây vậy cái cái nhánh bên đến, mạnh nắm n mà là mẽ đi bị hoa thân v ị thánh nhân cũng không có gì cường thủ hào đoạt ý nghĩ lắc đầu thở dài mang theo ngưu tình hướng về ba mươi ba tầng trời mà đi đến mức cái kia bị nàng sáng tạo ra người tới tộc một là thiên đạo ẩn hiện báo cho nàng muốn tối lui hai là đối với nhân tộc nữ hoa ý tưởng chân thật chính là hoàn thành hồng quân an bài nhiệm vụ lúc này nhiệm vụ hoàn thành nàng thành thánh tự nhiên là đến rời đi thời điểm hai đó hoa nợ tất cả bày tỏ một nhánh nữ hoa thành thanh chiếu dọi hồng hoang thế giới để tự khoe là kế tiếp thánh nhân nhất định là chính mình tam thanh có chút tâm phiền ý loạn thái thanh đạo nhân đôi mắt lóe qua một tia chấn động cuối cùng lại hóa thành bình thường lại lần nữa tiến hành tu hành nhưng hắn hai vị đệ đệ nguyên thủy sắc mặt cũng rất là khó coi coi trọng nhất lai lịch hắn tự nhiên biết cho rằng trước hết nhất thành thanh chính là bọn hắn ba cái bây giờ bị nữ hoa cái này một tờ vớt sinh chứng hóa nữ lưu hạng người đ o ạ trước t có thể nào để tâm tình của hắn tốt đến mức thông tin tuy nói đồng dạng có làm chấn kinh chỉ bất quá không giống với thái thanh vô vi tự tại nguyên thủy táo bạo loạt tâm hắn cũng là chiến ý tràn đầy chờ mong chính mình tiến giai ngày đó phương tây đại địa phía trên chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai huynh đệ tuy nói có hồng nông từ khí nhưng đối với như thế nào thành đạo cũng là không có nửa điểm ý nghĩ bây giờ nhìn thấy nữ hoa thành thánh đi đường suốt đêm hướng về hoa hoàng cung mà đi muốn phải đi hỏi một chút thành thánh áo bí vị cuối cùng linh tôn tại hồng hoang sinh linh trong mắt cực kỳ thần bí đã tiềm ẩn tại bên trong vạn linh cung không biết bao lâu từ không có chút nào tin tức truyền ra cho dù là xích tùng tử hoa tổ những thứ này nhân vật trọng yếu cũng khó có thể nhìn thấy linh tôn chân chỉ có thông qua h ứ a n g u y ệ n cùng hứa bách hai cái đạo đồng hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức trừ cái này sáu vị có được hồng mông tử khí sinh linh bên ngoài khoảng cách thánh nhân cảnh gần nhất đó chính là ở u minh huyết hải bên trong minh hà lao tổ vu yêu trận chiến mở màn vu tộc lấy thập nhị đô thiên thần sát đại trận hóa bản cổ chân thân đem yêu tộc giết l ạ n h thấu tim tuy nói không kịp đại kiếp mang tới giết chóc huyết tinh nhưng cũng là một bút không nhỏ tội n g h i ệ n bây giờ xếp vào u minh huyết hải về sau cùng biển máu tương liên một mảnh minh hà lao tổ tu vi vừa lại tiến lên một bước nhưng để hắn lo lắng chính là bất luận tu vi như thế nào gia tăng như thế nào cũng vô pháp đột phá cái tia thành thánh một bước chẳng lẽ chỉ có hồng nông tử khí mới có thể thành đạo minh hà lão tổ trong mắt lóe lên một tia nồng đậm mê mang lại tại lúc này một đạo tin tức chuyển vào trong biển máu đúng là hắn đặc biệt hạ lệnh đi siêu tầm có quan hệ nữ hoa thành thánh tin tức tương quan tạo ra chủng tộc mới dùng cái này thu hoạch trên trời rơi xuống công đức thành thánh minh hà lão tổ nhìn thấy tin tức này trực tiếp làm theo liên diễn đã thu là nhất tộc tại u minh huyết hải bên trong thu có tứ đại đệ tử phân biệt là tự tại thiên chủ ba tuần dục sát thiên đại phạm thiên thất bà a t h u là nhất tộc bởi vì trời sinh lòng tham không đáy ngang ngược không chịu nổi hình thành vô số ma vương minh hà đại đệ tử ba tuần vì các ma vương đứng đầu cùng hắn vợ thiên phi ô ma sinh có bảy mươi hai a t h u là công chúa ô ma lại bởi vì s ắ c dục mà cùng ba tuần sư đệ t h ấ p bà cấu kết t h ấ p bà dù tại minh hà tứ đại đệ tử xếp hạng cuối cùng lại thiên phú năm khác đạo hạnh xấu nhất a t h u là nhất tộc có khác nhân đà la b ì thấp nô l ô thác la quỷ mẫu rất nhiều ma tướng trấn thủ u minh nó tộc thôn phệ rơi vào biển mạo sinh linh hồn khách lấy tăng cường thực lực bản thân tuy nói minh hà lão tổ diện hóa ắt h u l à nhất tộc đồng dạng thu hoạch lực lượng công đức nhưng bởi vì ắt h u l à nhất tộc có trời sinh thiếu hụt cho nên lực lượng công đức vẹn vẹn tăng lên hắn một chút tu vi để hắn tại chuẩn thánh viên mãn phía trên lại đi ra 0.00 một bước coi như so tất cả chuẩn thánh viên mãn đều mạnh nhưng cái kia cũng chẳng qua là lớn một chút châu chấu có thể nào chống cự thánh nhân minh hà lão tổ cảm thụ được tình huống của mình sắc m ặ t không phải rất dễ nhìn bất quá như thế giày vò cũng không hoàn toàn là chuyện xấu hắn thiết lập t h ư lá nhất tộc bởi vì lấy huyết tinh sát nhiệt vì hương thụ ngược lại là dẫn tới ma tổ la hầu đã từng bộ hạ cũng coi như bổ sung một cái ư u minh huyết hải chỉnh thể thế lực chương một trăm bảy mươi chín nữ hoa nương nương thành tựu thánh nhân về sau biết mình lại chờ tại ba mươi ba tầng trời có nhiều khả năng chiếm t r ư ớ c yêu hoàng đế tuấn cùng yêu hoàng đông hoàng thái nhất cả hai danh tiếng n à y không phải nàng chỗ nguyện bởi vậy ba mươi ba tầng trời bên trong nữ hoa thánh nhân có lưu hồng nương tiện thi tại yêu đình bên trong mà nàng thì lấy thánh nhân đại thần thông trực tiếp đem nàng vị trí túc quảng c h i g i ã hoa hoàng cung cùng hy hoàng điện thăng tại ba mươi ba tầng trời bên trên từ đó đại ẩn ở trời không hỏi đại giáo đối xử lạnh nhạt lập tam giới bất quá mặc dù nữ hoa thái không để ý tới thế sự nhưng nàng thân là hiện nay hồng hoàng trừ đạo tổ bên ngoài duy nhất thánh nhân thật sự cho yêu tộc mang đến vô cùng vô tận lực lượng mà vu tộc tại vu yêu trận chiến mở màn bên trong cũng kiến thức đến thánh nhân thực lực bởi vậy làm nữ h o a chứng đạo thành thánh về sau bọn hắn đối với đại địa phía trên yêu tộc thái độ cấp tốc hòa d ị u không còn như lúc trước như vậy đổ sát yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất cả hai cũng thừa cơ phái yêu tướng tiếp xúc hạ giới dắt nữ h o a t h á n h nhân đại kỳ tại ngược lại là thu hồi trên hồng hoàng thế giới một chút yêu tộc lãnh thổ tại hồng h o a n g đông đảo đại năng không gặp được biên giới nơi vừa mới sinh ra một trăm hai mươi chín sáu trăm n h â n tộc lúc này thì là chịu được lấy thiên nhiên khảo nghiệm nữ hoa thánh nhân mặc dù sáng tạo bọn hắn nhưng hoàn toàn là quản sinh mặc kệ dưỡng trạng thái trừ có lưu cái kia nhiệm thiên địa công đức lực lượng nhánh cây bên ngoài không có vật khác bất luận là tu hành công pháp hoặc là vật tư tài nguyên các loại bởi vậy cái này một nhóm người tộc tại đem nữ hoa thánh nhân sáng tạo bọn hắn nơi phụ cận đồ ăn các loại tiêu hao sạch về sau bị ép đạp lên di chuyển tìm kiếm g a viên mới con đường hiện tại hồng hoàng trong đó sinh sinh linh sống từng cái đều không phải kẻ yếu có thể nói là hư tiên chân tiên đi khắp nơi thiên tiên không bằng chó chỉ có huyền tiên cảnh giới phía trên mới có một chút cất bước hồng hoàng thế giới khả năng đương nhiên đây chỉ là nhỏ bé khả năng chính là huyền tiên đi đường đều muốn cẩn thận từng ly từng tí tránh không cẩn thận xâm nhập một chút hung thú lãnh địa có nhiều khả năng trực tiếp bị đối phương một bàn tay t r ụ m chết hoặc là một cái nuốt mất mà n h â n tộc bất quá một cái vừa mới hàng thế chủng tộc trừ ba vị nhân tổ bên ngoài còn lại to to nhỏ nhỏ mười mấy mười ngàn người đều là hư tiên phía dưới tồn tại như không phải nhân tộc tam tổ trong tay có cái tia nhiệm nữ hoa thành thánh công đức cấp độ trực tiếp tăng lên tới hậu thiên công đức trí bảo nhánh cây tại nếu không nhân tộc có nhiều khả năng căn bản di chuyển không được mấy ngàn năm năm tháng trôi qua t r ù n g t r ù n g điệp điệp n h â n tộc đội ngũ trèo non lội suối xuyên qua cao sơn lưu thủy rừng rậm hàng sâu tam tối cuối cùng tại tổn thất hơn phân nửa nhân viên thê thảm đau đớn tình h u ố n g dưới cuối cùng tìm được một cái thích hợp an cư nơi t ọ ạ i nhân thị mặc trên người màu đỏ ra thú mặt hướng mười phần thô kệch hắn cầm nhân tộc tổ khí thánh đạo nhánh cây thân ảnh bay bổng dựng lên nhìn qua phía trước xanh tươi một mả đất hai bằng p h ẳ n g lại p h ì nhiều một đầu trong veo trong vắt nước sông từ phương xa tới đến phương xa đi toại nhân thị không hổ là nữ hoa thánh nhân trước hết nhất tạo ra n h â n tộc một trong dẫn đầu n h â n tộc di chuyển mấy ngàn năm về sau vừa đi vừa nghỉ tại không có tiến hành chiều sâu tu hành cùng tu hành công pháp tương trợ xuống tu vi của h ắ n dựa vào bị động hấp thu thiên địa linh khí đã đạt tới huyền tiên cảnh giới đỉnh cao vì nhân tộc tu là mạnh nhất người trừ tu vi phía trên xa xa dẫn trước toại nhân thị đối với n h â n tộc cống hiến bao quát còn không bị hạn chế khai quật hòa trùng vì nhân tộc mở ra sinh mệnh căn nguyên dạy người thực tờ hờ ơ mờ chín kết t hữu ú nút Chúng c cổ lịch tộc có được ghi chép năng lực các loại. Chúng ta tộc sa sử, sáng sự, ta nhân ăn lông nhân năng n ghi dây loại lỗ loại. tạo ở ký để xào thị theo sát toại nhân thị nhìn qua phía trước một cái nhìn không thấy bờ bình nguyên mừng d ỡ nói huyền tiên trung kỳ hữu x ả o thị vì nhân tộc thứ hai tổ hán khai sáng nhân tộc quần cư tổ ở văn minh đối với kiến tạo phía trên rất có thiên phú vì nhân tộc văn minh dẫn đường người hai vị huynh trưởng các ngươi nhìn cái kia tựa như là linh tộc sinh linh nhân tộc thứ ba tổ biết sinh thị là cái rất điểm đạm nho nhã nữ tử nó một mảnh đen kịt giống như như ngọc thạch đen hai con ngươi lúc này nhìn qua phương xa nhắc nhở nói linh tộc nghe nói như thế t ọ a nhân thị cùng hữu xào thị sắc mặt biến đến nghiêm túc lên mặc dù không giống vu tộc cùng yêu tộc như thế dậm chân một cái liền có thể ảnh hưởng toàn bộ hồng hoang đại lục cái gì trí thánh nhân nhưng linh tộc thế nhưng là trừ vu yêu sao độc nhất hồ sơ tồn tại nếu là làm tức giận linh tộc đối phương phái ra một vị đại la kim tiên đến đây bọn hắn nhân tộc chỉ sợ cũng muốn trực tiếp di tộc ba vị nhân tổ sắc mặt nghiêm trọng nhìn xem cái kia từ nơi chân trời xa chậm rãi đến gần thân ảnh đến trước mắt mới nhìn rõ ràng đối phương là một người mặc màu xanh váy áo thiếu nữ váy xanh thiếu nữ giữ lại thật dài s o n g đuôi ngựa khuôn mặt nhỏ hồng n ộ t mắt to vụ sáng vụ sáng mà nhìn xem ba vị nhân tổ c h ú cái miệng nhỏ khép lại tựa hồ là đang nuốt nước bọt lấy cái gì ba vị nhân tổ cảm thụ được trước người cái này váy xanh thiếu nữ trên người linh tộc khí tức trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì kết quả là hơi có vẻ lúng túng tràng diện cứ như vậy duy trì liên tục lên khu, khu vị cô nương này không biết ngươi có chuyện gì Cuối cùng, váy ẫ n là cùng là nữ tử biết sinh thị ôn hòa nhắc nhở là là c tử biết thị hòa i kia v á xanh thiếu nữ ngượng ó có i lỗi, như chính muốn nhìn nữ thánh nhân nên nhân n thế. thật chút hoa ta một tạo tộc À, là bộ ạ d dài nào, tới sinh linh thiếu ngắn không nghĩ cùng không nhau. xanh nữ n gì g thế ta thấy khác có qua Váy ngùng sờ sờ đầu cười hh nói đến mức ta tới đây nguyên nhân đó chính là các ngươi hiện tại tới địa phương chính là lao r a nhà ta đạo tràng vị trí lao r a thần cơ diệu toán thông xưa h i ể u nay biết rõ các ngươi hôm nay muốn đến nơi đây bởi vậy để ta bung ra trận pháp hạn chế nói các ngươi đón vào nơi đây đa tạ cô nương chính là không biết cô nương trong miệng lao gia là vị nào linh tộc đại năng toại nhân thị hữu xào thị c ũ n g biết sinh thị nhìn chăm chú một cái cuối cùng biết sinh thị hỏi như thế nói linh tộc đại năng giả chứ linh tộc đứng đầu linh tôn bên ngoài còn có đại năng xích tùng tử hoa tổ i ể u lý hương kiếm tùng một nguyên rất nhiều c h u ẩ n thánh cùng với phía dưới lượng lớn đại la kim tiên bởi vậy ba vị nhân tổ nghe lên trước mắt váy xanh thiếu nữ nói như thế suy nghĩ một chút đông đảo linh tộc đại năng giả cũng không có thể xác định cái tia thần cơ diệu toán thông xưa hiểu nay người vì a y bởi vậy trực tiếp hỏi lao g a nhà ta sinh tại trời đất mở ra lúc đi tại mênh mông giữa t h i ê n địa cười nói người đều là thông thiên triệt địa hàng người lui tới người tất cả đều là tử tiêu nghe đạo thân long hán lượng kết lúc lao ra liền vì long phượng kỳ lân tam tộc thượng khách đợi cho váy xanh thiếu nữ đầu tiên là thừa nước đục thả câu lưu l o á t nói một chàng đem nhân tộc tam tổ làm cho chóng đầu cuối cùng chậm rãi phun ra mấy chữ lao ra nhà ta hứa ninh là vậy hứa ninh vị này là ai không biết nhân tộc tam tổ nghe được cái tên này liều mạng trong đầu tìm kiếm liên quan tới đại năng giả hứa ninh tin tức không phải luận như thế nào cũng nhớ không nổi đến linh tộc bên trong còn có một vị gọi cái tên này đại năng không phải là nhân tộc vừa mới hàng thế tam tổ cất bước hồng hoang bất quá mấy ngàn năm kiến thức thiện cận nguyên nhân trên thực tế bọn hắn dẫn theo nhân tộc trèo non lội suối xuyên qua không biết nhiều khoảng cách xa một đời dù nói không lại mấy ngàn năm đối với những sinh linh khác rất là ngắn ngủi nhưng tầm mắt của bọn họ kiến thức thì viễn siêu những sinh linh khác kỳ thực không ngừng ba người bọn hắn nhân tổ cho dù là đem hứa ninh cái tên này phóng tới to như vậy một cái linh tộc to như vậy một cái bên trong thế giới hồng hoang có thể nhận ra hứa ninh chính là đã từng thanh tôn bây giờ linh tôn cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay hứa nguyệt kéo xong hứa ninh giới thiệu về sau mắt lom lom nhìn nhân tộc tam tổ muốn phải tại trên mặt của bọn hắn nhìn thấy biểu tình khiếp sợ nhưng đối phương căn bản chưa từng nghe qua cái tên này bởi vậy chỉ là một mảnh mờ mịt không liệu cái này khiến hứa nguyệt rất là cảm thấy không thú vị l a o r a đột nhiên sinh ra hưng thú mới ở đây thiết lập đạo tràng cách mỗi ba trăm năm sẽ gặp tiến hành giảng đạo thiên địa sinh linh đều có thể tiến đến ngay rằng các ngươi có thể lưu ý một cái hứa nguyệt không thú vị quy vô thú nhưng vẫn là tận chức tận trách đem hứa ninh an bài sự tình bàn giao xuống mặt khác lao gia rời đi thời điểm ta biết trước giờ báo tin các người các ngươi tốt nhất sớm đi rời đi h ứ a n g u y ệ t nói xong câu này nhìn xem nhân tộc tam tổ không hiểu biểu tình bổ sung nói nơi này đã từng là thượng cổ hung thú hống x à o huyện nó sợ tại lao gia không còn dám lưu nếu như lao gia rời đi nó tám chín phần mười muốn trở lại nơi đây dứt lời h ứ a n g u y ệ t trên thân một đạo linh quang h u ệ n g a giống như một đạo thanh sắc dù mở ra từng trận hương thơm hương khí tràn ngập mà thân ảnh của nàng thì tại hương thơm hương khí bên trong lạc yên rời đi thượng cổ hung thú hống kia là trần thánh cấp bậc khủng bố hông thú có thể điên đảo nhận nguyện thôn tiên thổ địa đại năng. đại địa ba vị nhân tổ ngược lại là đối với thượng cổ hung thú hống cũng không xa lạ gì loại này cùng hung cực các hung thú danh tiếng truyền khắp toàn bộ hồng hoàng thế giới để ba vị nhân tổ lúc này đều có chút nghĩ mà sợ nếu không phải vị kia linh tộc đại năng hứa ninh đem hống khu trục chúng ta lại tới đây lời nói chẳng phải là thành cái kia hống lót dạ hữu xào t h ì nói ta các nhân tộc chỉ còn thiếu tu hành công pháp bây giờ cái kia khu trục hống đại năng giả hứa ninh thiết lập đạo tràng ở đây còn không hạn chế người ta nghe giảng người ta dù là học được hắn nửa thành bản sự đều đủ để mang nhân tộc đặt chân ở hồng hoàng thế giới phục hy thị trong mắt mang theo một tia khát vọng tri thức tu hành đều là bảo vật vô giá lần này nhân tộc có thể nói là vào bảo sơn há có thể tay không mà về cái kia vị đại năng giả hứa ninh đã không hạn chế kẻ ngay đạo không bằng chúng ta mang theo cả nhân tộc tiền đến như thế cho dù nộ không ra đạo lý gì nếu là có tộc nhân bị đại năng giả nhìn chúng thu làm đệ tử người ta cũng không cần tiếp tục mang nhân tộc qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian biết sinh thị không nói thì thôi một vang trực tiếp kinh người là muốn đem hứa ninh nổ đến cùng khí thế bất, quá bất luận ba vị nhân tổ nghĩ như thế nào cái kia đại năng hứa ninh giảng đạo bọn hắn lúc này đều có một cái ngầm thừa nhận ý nghĩ đó chính là tại đây vị đại năng giả hứa ninh trong đạo trường sinh tồn một đoạn thời gian hồng hoang thế giới phía trên tam thanh đứng đầu thái thanh đạo nhân lúc này phá con ra hắn mơ hồ nhớ tới trong tử tiêu cung hồng quân đối mấy người bọn họ kể ra lời nói đạo tổ nói nữ hoa nương nương ngày sau sẽ có một trận công đ ứ c lớn vì vậy mà thành thánh trước đó không lâu cái kia nữ hoa trực tiếp l u y ệ n chế ra một cái tên là nhân tộc giống mới tộc dùng cái này trực tiếp thành thánh mà liên quan tới chính mình ba huynh đệ đạo tổ từng dặn dò qua bọn hắn ngày sau muốn thành lập giao thống coi đây là căn cơ thành cựu thánh nhân vị trí tại bây giờ bên trong hồng hoàng đại địa lưu cho thái thanh đạo nhân truyền giáo đối tượng cũng không nhiều như hồng hoàng ba đại t r ủ n g tộc tộc nhân số lượng tuyệt đối là đủ có thể chống đỡ lấy giáo của hàn thống thế nhưng bên trong yêu tộc đại đa số tộc nhân duy yêu hoàng đế tuấn cùng yêu hoàng đông hoàng thái nhất như thiên lôi sai đâu đánh đó còn lại cái kia bộ phận thì là nữ hoa thánh nhân d ư ớ i trướng căn bản không có hắn thái thanh đạo chân tưởng cơ hội đồng lý linh tộc có vị kia linh tộc đứng đầu linh tồn tại hắn cũng không cần tráng phí tâm tư ngược lại là vu tộc có một chút cơ hội rốt cuộc song p ư ơ n g đều là bản cổ chính thống tra cứu kỹ càng nói không chừng còn có mấy phần thân duyên quan hệ thế nhưng là vu tộc tộc nhân không có nguyên thần không pháp tu hành tiên đạo thủ đoạn coi như xây giao thống cũng không để lại truyền thừa đơn thuần vô dụng cử chỉ cái kia nữ h o a lấy nhân tộc thành thánh ta muốn hay không đi t h ử một chút nhân tộc truyền đạo thái thanh đạo nhân mặc dù có ý nghĩ này nhưng cũng không cho rằng một cái tân sinh t r ù n g tộc có thể chống đỡ lấy hắn muốn t r u y ề n xuống đạo thống bởi vậy hắn một bên tại hồng hoang thế giới tìm kiếm thích hợp t r ù n g tộc một bên nhìn có thể hay không gặp được cái này nhân tộc thuận tiện ở bên trong chuyển xuống chính mình chi đạo nhân tộc đâu thái thanh đạo nhân tại toàn bộ hồng hoang thế giới chuyển vài vòng tìm nhiều lần cũng không có thể tìm được nhân tộc tồn tại lúc này hắn lần lần cảm thấy có cái gì không đúng hai vị huynh đệ nhanh xuất quan thái thanh đạo nhân lúc này cũng không nghĩ tới linh tôn hướng đinh mà là nhớ tới mặt khác hai cái cần thành lập đạo thống đạo tổ đệ tử chuẩn đề cùng với tiếp dẫn sợ bị đối phương cướp đi cơ duyên chính là thái thanh lúc này tâm cảnh cũng không còn yên lặng trực tiếp đem hai vị huynh đệ kêu lên sáu nhẹ nhàng trên sườn núi một đạo đường đá xanh từ chân núi dựng lên chậm rãi thông hướng lên phía trên xuyên qua rừng trúc từng mảnh t hướng ô n g h cao nguyện h ấ t nơi nơi nào n đó đ h tốt. Tốt, bước chân càng lúc càng xa hớ ninh khép hở hai con ngươi cũng là không có mở ra mà là lúc này kêu gọi lên hệ thống hệ thống thính danh hớ ư ninh từ h â n mãng hoang kỷ thế giới sau khi quay về hứa ninh vẹn vẹn tốn hao hai trăm linh điểm thế giới bản nguyên đem bên trong thu hoạch nhanh t h o n g chuyển hóa thành thực lực từ đó cấp đoạt thí thần tướng hao từ đó về sau hắn liền chưa vận dụng qua thế giới bản nguyên mà là lấy chính mình chủ thế giới cao thâm tu vi đến chậm g ã i chuyển hóa công pháp lấy hồng quân truyền lại chi đạo làm chủ tăng thêm nhiều cái thế giới tinh hoa hớn linh sáng chế vạn thanh trưởng sinh quyết một luyện khí công pháp cùng với vĩnh hằng linh thân một công pháp luyện thể cả hai đều là nối thẳng thánh nhân đại đạo vô thượng c h i pháp trừ công pháp bí thuật trên có biến hóa bên ngoài theo hắn tu vi từng bước tăng lên đối với xuyên qua thế giới trưởng khống quyền hạn cũng càng lúc càng cao lấy hắn chuẩn thánh viên mãn tu vi có thể đồng thời tìm tỏi bốn cái thế giới đồng thời bảo tồn trong đó ba cái trên trăm cái nguyên sẽ đi qua h ứ a ninh cũng thăm dò đến vô cùng vô tận thế giới sóng lớn đ ạ i cát hắn lưu lại ba cái có thể để cho hắn động tâm thế giới chính là vũ động càng khôn đấu phá thương khung cùng với thôn p h ệ tinh không nhưng mà bây giờ lại có một cái để hắn động tâm thế giới xuất hiện đáng tiếc hắn thế giới ô vương lại đấy nếu là liền như vậy bỏ qua vô cùng có khả năng muốn chờ đợi hồi lâu tài năng lại lần nữa xoát đến bây giờ chính là chứng đạo thánh nhân mấu chốt tiết điểm thật là khiến người ta xoắn suýt h a ninh ngón tay nhẹ nhàng gõ vào trên ghế trúc phát ra đến đến âm thanh chương một trăm tám mươi đáng tiếc bây giờ hồng hoang thế cục không rõ như chưa thành thánh liền xuyên qua bản tôn quá mức nguy hiểm h ứ a ninh tiếp h ậ n nói mà hệ thống lại không thông nhân tính chỉ là một đoạn cứng nhắc chương trình không thể nào đến thích đứng hắn chỉ có hắn thích đứng hệ thống phẩn thôn vệ tinh không vô cùng mênh mông tất nhiên muốn giữ lại p h à m nhân tu tiên chuyện bên trên liền t i ê n giới tiền đ ồ cũng là rộng lớn ngược lại là đấu phá thương k h ô n g cùng vũ động cản khôn hai thế giới mức năng lượng so ra mà nói không mạnh còn cùng thông hướng một cái khác cao năng cấp thế giới trên lý luận nói chỉ cần bảo tồn một cái là được hớ ninh điều động hệ thống quyền hạn đem thôn vệ tinh không cùng phạm nhân tu tiên truyện phóng tới phía trước tầm mắt tại còn lại hai thế giới bên trong vừa đi vừa về xoay quanh đi qua một phen châm trước về sau h ứ a ninh cuối cùng đem đấu phá thương không phía sau giữ lại hủy bỏ đem nó ném tới vô cùng vô tận mênh mông thế giới ở trong cái cuối cùng xuyên qua thế giới biểu hiện phía trên lại lâm vào vô cùng vô tận hỗn độn h i ệ n nhiên là hệ thống tại t r ư thiên vạn giới bên trong tìm kiếm thích hợp thế giới đông nhiên thuộc về đạo thứ tư xuyên qua thế giới cặp khu vực bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh lập tức tia sáng tiêu tán chậm dai hoá có mấy ngưng thực chữ lớn hổ lô h u n h đệ nhìn thấy một màn này, hứa ninh s ữ n g sở cái này còn là lần đầu tiên soát ra tới như vậy kỳ quái thế giới để hắn có chút không nghĩ tới đổi lại một cái thử một chút hứa ninh lại lần nữa đệ xuống đổi mới n ú t b ấm tại vô cùng vô tận chư thiên thế giới bên trong bắt lấy xuyên qua t o a độ từ đó tìm tới chính mình ngưỡng mộ trong lòng thế giới cùng sở sổ số không có gì khác nhau hứa ninh tại bên trong thế giới hồng hoang chờ trên trăm nguyên hội mấy triệu năm thuế nguyện mới tìm đến bốn cái không tệ thế giới có thể thấy được chút ít tia sáng lấp lóe cái thứ tư trên thế giới một lần nữa thay đổi hóa thành hồ lô tiểu kim cương lại đến h ứ a ninh hoài nghi hệ thống trước mắt tỏa định cái kia một vùng không gian bên trong tất cả đều là những thứ này tương tự ả n m h i u h i u h i u t ừ n g đợi thay đổi thứ tư trên thế giới này quả thật xuất hiện như a p h m n âng m è o đen cảnh sát trưởng thư khắc cùng bè ở tạ dạng này thế giới thiên thư chuyện lạ miễn cưỡng có cái có thể đến thế giới liêu trai mức năng lượng h ứ a ninh s o á t một hồi lâu mới tìm đến một cái cấp bậc cao một chút thế giới suy đoán hệ thống trước mắt quá chặt phạm vi khả năng còn ở lại chỗ này một phiên thế giới bên trong bởi vậy cũng không có tiếp tục đổi mới mà là rời khỏi bảng hệ thống hớ ninh mở hai mắt ra mặc rộng rãi đạo bào màu trắng hai tay chắp sau lưng đứng tại trong định viện t ầ mắt m xuyên qua núi sông đại địa nhìn về phía chính tại kiến tạo thành trì phòng ốc nhân tộc đối với chứng đạo thành thánh cùng với về sau tu hành ta tạm thời có một chút kế hoạch h ứ a ninh thở ra một hơi thật dài tự lẩm bẩm nói đầu tiên chính là thành thánh tri đạo thân là xuyên qua khách hắn nếu biết nhân tộc là tương lai thiên mệnh đứng đầu bởi vậy trực tiếp quyết đoán ra tay đem nhân tộc trước l ử a gạt đi qua đoạt tại năm đại giáo chủ phía trước đem một chút tu hành thủ đoạn hoặc là văn minh tư liệu các loại chuyển xuống hớn cử động lần này không phải là để thành dạy lập đạo hắn hôm nay không có thời gian rỗi cùng thủ đoạn đi quản lý một cái giao thống coi như thật lập một cái đạo thống có nhiều khả năng cũng là giao cho người phía dưới quản lý cho nên hắn mục đích rất là đơn thuần chính là vì nổ nhân tộc trên người công đức mọi người đều biết sinh linh thường thường chỉ biết ghi nhớ vạn sự vị thứ nhất hớ ninh chính là muốn làm nhân tộc này truyền thụ công pháp người số một chế tác công cụ người số một truyền thụ thư tịch người số một các loại từ đó góp nhặt cùng thu hoạch lực lượng công đức dùng cái này chứng đạo đương nhiên trứng gà cũng không thể đặt ở cùng trong một cái lồng cho nên hắn thiện thi linh tôn cùng át thi thí thần phân biệt tại vũ tộc cùng yêu tộc bên kia cũng là một tay chuẩn bị để phong vừa mới sinh ra n h â n tộc chưa thành cựu thiên mệnh đứng đầu lúc bên này công đức không đủ dùng tình huống sở dĩ hứa ninh thay đổi ngày xưa tác phong không còn hèn mọn pháp d ụ n g mà là bắt đầu chen tay vào hồng hoang thế giới chuẩn bị chỉ điểm gió mây hay là bởi vì đạo tổ hồng quân gần đây muốn hợp thiên đạo không còn quan tâm hồng hoang thế giới cho nên hắn không cần kiên kỵ đạo tổ lấy lực lượng công đức hiệp trợ ta luyện hóa hồng mông tử khí về sau ta liền có thể tiến hành bước kế tiếp tu hành kế hoạch hứa ninh mục tiêu bố trí rất xa, có được hệ thống hắn tự nhiên sẽ không muốn khóa lại tại thế giới hồng hoang phía trên coi như thế giới hồng hoang là vô tận chư t h i ê n ngàn vạn thế giới bên trong đều có thể xếp tới hàng đầu thế giới nhưng hứa ninh còn là có lòng tiến thủ cùng cảm giác nguy cơ tồn tại không muốn liền như vậy n g ư n g chân đến mức thánh nhân về sau con đường bởi vì hắn chưa tiến giai thánh nhân cho nên chỉ có thể thông qua đối với thánh nhân chi đạo một chút cảm nộ nhìn p h ấ y lớn diện như thế suy luận ra một đầu có thể được con đường đó chính là mượn nhờ hệ thống lực lượng tại vô tận trong chư thiên hấp thu khác biệt chuyển thừa con đường nếu là có một ngày hắn đem vô tận đạo cuối đường thu một thân lấy đột phá này thế giới hồng hoang hạn chế dùng cái này siêu thoát hồng hoang phía trên mà nếu quả thật đi con đường này như thế xuyên qua mục đích liền muốn cải biến dĩ vãng là vì thu thập thế giới bản nguyên vừa đi vừa về bù đắp chủ thế giới nếu là truy cầu khác biệt tu hành đường về sau liền không cần vội vã tu hành đến thu thập thế giới bản nguyên mà là muốn đi đến mỗi một cảnh giới mạnh nhất nói con đường tu hành hoàn toàn bỏ thấy dùng cái này vô hạn tính n g ư c lại đến tiến hành cuối cùng siêu thoát hồng hoang hứa ninh nhìn về phía bảng hệ thống bên trong ba cái thế giới đã làm tốt lâu dài kế hoạch như thế hứa ninh liền chuẩn bị tiến hành theo chất lượng giản lược và khó t r ư ớ c tử cùng chủ thế giới cùng với hắn lúc trước xuyên qua thế giới trên con đường tu hành t r ê n lệch không lớn thế giới bắt đầu từng bước tích lũy đây cũng là vì sao hắn vứt bỏ đấu phá thương khung đấu khí con đường lựa chọn vũ động cản khôn con đường tu hành nguyên nhân sáu bước ra một bước thân xuyên đạo bảo màu trắng hứa ninh liền tới đến trên bầu trời hắn miệng há ra khép lại âm thanh giống như hoàng trung đại lữ n ồ i đất văn g r ề n nương theo lấy nó chuẩn thánh viên mãn tu vi chậm rãi bao phủ toàn bộ đạo tràng cùng với phụ cận địa khu hướng về càng xa xôi không ngừng quyết tán ba ngày sau bản tọa giảng thuật văn minh tư liệu sinh tồn phát triển tri đạo không làm hạn chế bất luận là loại nào loại ra sao sinh linh đều có thể trước tới n g h e g i ả n g đến từ đại năng giả hứa ninh truyền âm trực tiếp dẫn bạo phạm vi mấy vạn dặm thậm chí mấy chục vạn dặm toàn bộ sinh linh bọn hắn thế nhưng là biết rõ vị này linh tộc đại năng giả hứa ninh trực tiếp đuổi đi kia danh chấn hồng hoang thượng cổ hung t h ú hống thực lực tất nhiên vang dội cổ kim viễn siêu bọn hắn tưởng tượng bây giờ cái này vị đại năng giả lại muốn giảng đạo có thể nào không để những sinh linh này tâm động nhân tộc danh địa bên trong nhân tộc vừa mới đánh tốt nền ngay tại như họa như đồ tiến hành phong ố t kiến tạo bây giờ hứa ninh một câu trực tiếp đánh gậy ba vị nhân tổ chỗ có sắp xếp theo ta đi thánh sơn nghe đại năng giả hứa ninh giảng đạo không chút do dự toại nhân thị tiếp nhận biết sinh thị đề nghị trực tiếp cầm lấy nhân tộc thánh khí thánh đạo n h á n h c â y mang theo trùng trùng điệp điệp nhân tộc đại bộ đội hướng về cao nhất này tòa đỉnh núi mà đi bởi vì đại năng giả hứa ninh c h ấ n áp cho nên lấy hắn đạo tràng làm trung tâm hướng ra phía ngoài mở rộng mấy vạn dặm thậm chí mấy chục vạn dặm ở giữa sinh linh mười phần hài hòa nhân tộc đại quân đi đường quá trình không có tao nộ bất kỳ sóng gió cùng ngoài ý mới như thế chỉ qua một ngày thời gian, nhân tộc đại quân tại thoại nhân thị c h ờ tam tổ dẫn đầu xuống liền tới đến dưới thánh sơn chỉ bất quá để bọn hắn không ngờ tới như hứa ninh như vậy đại năng giả giảng đạo đối với ngàn vạn sinh linh mà nói là khó có thể tưởng tượng cơ duyên phúc duyên cho nên chờ bọn hắn đã đến về sau mới phát hiện toàn bộ trên thánh sơn ô ư ơ n g ương một mảnh là vô cùng vô tận sinh linh thân ảnh có con vượn treo cây có chim bay xoay quanh có ngọc thạch thành tinh có ngũ hành nguyên tố thành tinh sinh linh hiện lên các loại trên thánh sơn vô tận sinh linh tựa như là hồng hoang toàn bộ sinh linh bức tranh khắc họa có thể nói là để thoại nhân thị cầm đầu tam tổ mở rộng tấm mắt biết rõ trừ vô yêu tộc cùng với linh tộc bên ngoài còn có tiết lửa thủy tinh như vậy tinh linh thạch nhân nhân ngư tộc cầu đầu nhân cự nhân tộc các loại chúng đa chủ tộc phía trước là không qua được chúng ta ở bên cạnh tìm nhàn rỗi địa phương đi t ọ a nhân thị nguyên vốn cho là mình huyền tiên cảnh giới đỉnh cao đã dù không sai nhưng bây giờ nhìn thấy phía trước khắp nơi có thể thấy được kim tiên thân ảnh thậm chí còn có đại la kim tiên tỉnh h thoảng hiện thân hướng về thánh sơn hành lễ mới hiểu được núi cao còn có núi cao hơn chính mình cái này tu vi căn bản không tính là cái gì điều chỉnh tốt tâm tính t o ạ nhân thị dựa vào nhân tộc thánh khí thánh đạo nhánh cây che chở dẫn theo mấy chục ngàn tộc nhân tìm được một chỗ coi như không tệ đất trống ngồi xuống l ặ n g lặng chờ đợi giảng đạo bắt đầu thời gian trôi qua rất nhanh lại là hai ngày thời gian đi qua lúc này chính vào mặt trời lặn về tây trăng t u ô n ra ánh sáng khiến người c h ầ m luân trong bóng đêm vạn giảm không mây một đạo trăng sáng treo cao giữa không trung hướng về mặt đất bao la tung xuống từng trận trăng mây mầu bỗng nhiên gió đêm p h ơ phất nương theo từng trận ý lạnh mà đến là một đạo mặc rộng rãi đạo bào thân ảnh hắn thân ảnh bay bổng mà đi từng bước từng bước hướng về thánh sơn đỉnh chót mà đi cuối cùng ngồi tại trên thánh sơn nhìn về phía chúng、sinh. bài kiến tiên nhân thấy cái k i a đại năng giả h ứ a ninh an t o à trên núi từ hàng trước nhất một đám đại la kim tiên dựng lên cung kính thi lễ sau nói như thế ngay sau đó chính là càng xa xôi các đa chủng tộc mấy trăm ngàn thậm chí hơn triệu sinh linh cùng nhau cao giọng la to t o ạ nhân thị cùng hữu x ả o thị cùng với biết sinh thị ba vị nhân tổ một mực tại liếc trộm đại năng giả h ứ a ninh nhưng để bọn hắn thất vọng xếp bằng ở thánh sơn đỉnh chót cái k i a đạo áo bào trắng thân ảnh toàn thân phía trên phảng phất có được một tầng mê vụ tồn tại mà nó mặt môi tức thì bị từng đất hỗn độn chỗ che đậy không gặp được chân dung nay n à y thứ nhất nói chúng ta không nói tu hành Đối trước nói mà ộ tộc t trên thế xuống hồng hoang đại địa phía trên chủng tộc như n phía địa đại o nào sinh lại tồn, như thế nào lưu lại chính mình ứng thế lưu có ký, đối ư ợ c chính mình đặc mình minh. Hứa ninh âm thanh hòa, nghe hai. văn yên lặng lại ôn hòa, rõ ràng vang vọng bên âm mỗi một vị kẻ nghe đạo bên hai. Mà đạo đ biệt lại tại vị rõ kẻ với kẻ nghe đạo mà nói có thể nghe được như hứa ninh như vậy đại năng giảng đạo đã là có thể nộp nhưng không thể cầu sự tình quản hắn nói là cái gì nếu là có thể dựng vào một chút quan hệ nói không chừng có thể trực tiếp một bước lên mây tìm được một cái to lớn chỗ dựa mà tại nhân tộc tam tổ bên trong liên quan tới hứa ninh giảng nội dung toại nhân thị chỉ chỉ có thể tiếp nhận hai thành hữu xào thị tương đối rất nhiều có thể ghi nhớ bốn thành có thừa mà cuối cùng vị kia biết sinh thị vậy mà có thể ghi nhớ hứa ninh giảng nội dung tám thành có thừa rõ ràng đối với văn minh truyền thừa chi đạo bên trên rất có thiên phú như lúc này ở giữa tính nhẹ nhàng trôi qua hứa ninh giảng đạo giống như khe n h ỏ sung dài l ạ g yên chạy sôi vào người hữu tâm trong thai vì bọn họ cấu trúc lên một cái hài hòa t r ư ớ c vào văn minh cơ cấu đến mức càng nhiều sinh linh tuy nói nghe không hiểu nhưng cũng tại tận lực nhận lấy những nội dung này có thể nói là một mảnh vui vẻ hòa thuận cảnh sắc bỗng nhiên trên thánh sơn âm thanh im bặt mà rừng đại năng giả hứa ninh thân ảnh l ạ g yên không còn hình bóng chỉ để lại ba năm về sau lại lần nữa giảng đạo một câu nói như vậy đa tạ tiên nhân lại là từng đợt như là thanh em như sấm thánh sơn bên ngoài rất nhiều sinh linh cũng chậm rãi lui tán rời đi hai vị huynh trưởng cái này vị đại năng giả hứa ninh giảng c h i đạo nhìn như bình đạo như nước vô dụng đến cực điểm nhưng đối với chúng ta n h â n tộc cũng là thiên kim khó cầu đ ổ vật có những tài liệu này chúng ta n h â n tộc tất nhiên đại hưng biết sinh thị một mặt hưng phấn cùng hai vị huynh trưởng thảo luận vì nhân tộc định chế ra một loạt phát triển kế hoạch càng xa xôi chủng tộc khác bên trong cũng hoặc nhiều hoặc ít phát sinh qua như vậy nói chuyện như thế lần này giảng đạo xem như tại một mảnh hài hòa bên trong kết thúc khoảng cách hứa ninh đạo tràng vô tận cách xa chỗ nơi này là một mảnh tràn đầy rết chóc cùng máu tanh mãn g hoang đất n g a i đại điệu mênh mông một mảnh gió mạnh đột nhiên nổi lên thổi lên cắt đùi từng đợt lộ ra một chút nhàn nhạt t r ô n ở bên trong b c h cốt càng xa nơi mấy cây thông thiên tri trụ cao ngất vô cùng tại trung tâm nhất nơi là một chỗ cực kỳ dày rộng vết đá mặt trên có như là lòng xà bay múa đồng dạng màu đỏ tươi kiểu chữ dết, dết, dết, dết giết tới thiên địa ưu ám giết tới n h ậ t n g u y ệ t tạm đạm lấy vô thượng sát phạt c h i đạo truy tìm bản tâm như có thể thành tựu liền đủ để vào môn hạ của ta tại bia đá kia phía trước một người mặc trường bảo màu xanh nét mặt l ạ n h lạnh thiếu niên lúc này tay cầm ba thước thanh phong yên lặng vô cùng nhìn qua càng xa xôi đại địa phía trên vô số yêu tộc tầm đó giết chóc đ ỗ n g nhiên một đạo l ạ n h leo đ á n h tới ngay sau đó chính là cái kia nguyên bản còn xoay đánh một đoàn mấy tên cảnh giới kim tiên yêu tộc vậy mà tình thế chuyển một cái xác khí ngưng tụ cùng nhau công hương cái này áo bảo xanh thiếu niên tự tìm đường chết hứa bách cảnh giới kim tiên khí thế ầm ầm mà động kiếm dài nhẹ nhàng r u lên kiếm khí vung người r a không chờ cái kia mấy tên yêu tộc cẩn thần một đạo thật dài màu xanh vết kiếm liền phóng lên tận trời tại không trung sẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung không có chút nào trở ngại sát cái kia mấy tên yêu tộc thân ảnh mà qua liên đối lấy tại đại địa phía trên chém ra một đầu thật sâu đại địa vết rách ba một tiếng mấy viên đầu lâu cùng thân thể liền như vậy tách rời cùng nhau ngã vào cái kia thật sâu đại địa vết rách bên trong đi nguyên thần của bọn hắn căn bản chưa kịp phản ứng liền bị một kiếm này cắt quét làm xong tất cả những thứ này, hứa bách lành lạnh hai con ngươi nhìn về phía càng xa xôi mấy trăm tên yêu tộc cười lạnh nói không vào sát phạt chi đạo các ngươi cũng không cần thiết còn sống ở thế cái k i a mấy trăm tên chí ít cảnh giới kim tiên yêu tộc nghe được thiếu niên này lời nói trong lòng dâng lên một tia ván hận nhưng lại không dám n ị c h lại đối phương mà là đem vũ khí nhắm ngay bên cạnh đồng tộc trừ lĩnh n g ộ sát phạt chi đạo đem tất cả yêu tộc giết sạch chỉ còn lại có chính mình một cái cũng có thể vượt qua khảo hạch đây là cái k i a giống như thiên địa thân ảnh chính miệng đã đáp ứng như hắn nhân vật như vậy động, động ngón tay nhỏ liền có thể hủy diện chính mình không có đối với mình nói lão cần phải t h í thần đạo nhân tồn tại để những yêu tộc này vẫn có mang một tia sinh cơ khả năng đồng thời cũng để bọn hắn không dám cùng một chỗ ra tay với hứa bách duy trì lấy như thế sát phạt cục diện hứa bách một vừa nhìn những yêu tộc kia sát phạt một bên yên lặng ghi nhớ yêu tộc đặc tính trong miệng tự lẩm bẩm yêu tộc tuy nói bao quát ngàn vạn nhưng bọn hắn nhưng lại có một cái thống nhất đặc điểm chỉ cần cho ta đủ nhiều yêu tộc sinh linh như thế luôn có thể tìm đến cái kia một đặc điểm coi đây là cơ sở cần phải liền có thể luyện chế ra lão ra cần trạm yêu kiếm bất quá bây giờ nhân số thật giống có chút ít chương ó p ả i hay k cần phải để lao ra lại lao bắt một trăm tám mươi mốt hớ ninh giao ra linh tộc đứng đầu linh tôn vị trí cùng quyền hạn về sau liền chưa đối thiện thi linh tôn xuống mệnh lệnh bởi vậy nó dựa theo chính mình người hiền lành tính cách quản lý to như vậy một cái linh tộc linh tôn cùng hứa n i n h độc tài thống trị khác biệt nó chưa từng lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn chỉnh đốn linh tộc khiến cho chỉ có một thanh âm ngược lại đem quyền lực phân phát đi xuống chia làm ba mạch làm chủ là linh tôn xích tùng tử như vậy không để ý tới thế sự yên ổn tu hành nhất mạch còn lại hai mạch thì phân biệt là thiên hướng về v u tộc hoa tổ cùng cựu lý hương nương tựa theo cựu lý hương cùng một c h i tổ vũ cú mang số một thuộc hạ đại vũ thành một quan hệ các nàng hoa yêu đối với vũ tộc hảo cảm rất nhiều mà kiếm tùng cùng một nguyên theo thứ tự là thụ tinh cùng một tinh bên trong láo tổ cấp nhân vật tu vì cái sau vượt cái trước đội kịp i hoa tổ cùng cựu lý hương chuẩn thánh cảnh giới bọn hắn cùng yêu tộc giao hảo rất là khinh thường vu tộc đối đãi hồng hoang vạn tộc thái độ khó chịu tại bọn hắn con mắt sinh trưởng ở đầu trên đỉnh xem thường tất cả lai lịch trên lệnh hậu thiên sinh linh đối lập đồng dạng từ yếu tiểu sinh linh tu hành đắc đạo mà đến yêu tộc kiếm tùng cùng một nguyên cả hai đối nó có chỗ tán đồng đương nhiên linh tộc sở dĩ biết sinh ra như vậy khác nhau nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì hứa ninh vì bảo toàn linh tộc vứt bỏ để linh tộc nhập kiếp tranh bá nếu không lấy uy tín của hắn vung cánh tay lên một cái linh tộc đầu gió sẽ nhanh chóng ngưng tụ trực chỉ hồng hoang đại lục tất cả đều muốn k h á n nói trở lên lục đại t r ẩ n thánh trên trăm tên đại la kim tiên ba đại phân chi thế lực liền là linh tộc trở thành vu yêu dưới thứ ba tộc bảo đảm lớn nhất bên trong bạn linh cung rực rỡ hẳn lên nghị sự đại điện không còn là lúc trước linh tôn độc tôn cái khác linh tộc sinh linh chỉ có nghe nói phần mà là đ ổ i thành tương đối bình đẳng cục diện một gian bàn tròn đứng ở trung tâm sáu chỗ ngồi ghế dựa phân biệt chiếm cứ một p ư ơ n g lúc này lục đạo trần thánh cảnh giới thân ảnh cùng nhau ngồi tại chiếp bàn làm trung tâm người xích tùng tử mặc áo bào đỏ mặt mũi hiền lành h i ế p hai mắt thưởng thức trong trà bên cạnh thiện thi linh tôn người mặc linh tộc vương bảo trên khuôn mặt treo v ẻ mỉm cười đồng dạng không nói một lời hai người bọn họ bên trái là một người mặc áo xanh may kiếm mắt sáng anh tuấn nam tử cùng một cái thể hình trắng t i ệ n tướng mạo có chút cuồng giã nam tử hai cái này theo thứ tự là kiếm tùng cùng một nguyên linh tộc hai vị c h u ẩ n thánh đại năng mà tại linh tôn cùng xích tùng tử bên tay phải một thân váy hồng hoa tổ cùng một thân màu vàng nhạt váy dài cựu lý hương ngồi ở c h â đó yêu tộc nữ hoa tôn thần thành tựu thánh nhân đây là thiên hợp vu tộc ngang ngược càng rỡ không đem chúng ta hậu thiên nghèo nàn sinh linh để ở trong mắt tùy ý đánh g i ế t không được dân tâm tương phản yêu tộc cao ở trên bầu trời không gây nửa điểm bụi bặm dù là không được dân tâm nhưng cũng chưa từng gây chán ghét đây là yêu tộc người hòa kiếm tùng hai con ngươi như kiếm trong mắt tràn đầy sắc bén thuyết minh lấy ý kiến của mình chiếm cứ thời gian nhân hòa đợi cho lần sau vu yêu chiến đấu yêu tộc t ấ t thắng một nguyên tiếp nhận kiếm tùng lời nói lời thề son sắt nói vu yêu trận chiến mở màn nếu không phải đạo tổ hồng quân ra tay yêu tộc đã sớm biến mất tại hồng hoang thế giới phía trên bây giờ cho dù nữ hoa tôn thần đột phá t h á n h nhân nhưng thực lực của nàng có thể hay không cùng đạo tổ hồng quân có thể chống đỡ được mười hai vị tổ vu tạo thành thập nhị đô thiên thần sát đại trợn cựu lý hương phản bác tạm lại không cần biết ra sao ta linh tộc cùng vu tộc từ trước đến nay giao hảo vu yêu hai tộc nhất định phải đánh nhau chết sống lời nói ta vẫn là cho rằng cần phải đứng ở vu tộc một phương hoa tổ nói xong kiếm tùng cùng một nguyên hiếm thấy rơi vào trầm mặc nếu nói cái khác kiếm tùng cùng một nguyên còn có thể phản bác một hai nhưng hoa tổ lời này vừa nói ra rõ ràng lời nói bên trong có chuyện chỉ là vị kia linh tộc người mạnh nhất trong tử tiêu cung thứ nhất khách ngày sau giữa thiên điệu thánh nhân một trong đối với hứa ninh chém ra thiện thi linh tôn lấy nó là linh tộc đứng đầu sự tình cái này năm vị linh tộc cao tầng đều là rõ ràng mấy vị này chẳng những không có bất mãn tâm ngược lại thả ra một khẩu đại khí rốt cuộc cục diện bây giờ là linh tộc không thể rời đi hứa ninh vị này tương lai thánh nhân mà không phải hứa ninh không thể rời đi linh tộc cho nên khi bọn hắn biết do hứa ninh để thiện thi tới làm linh tôn về sau lập tức liền rõ ràng hứa ninh cũng không vứt bỏ linh tộc đến cái đi thẳng một mạch để bọn hắn an tâm. lúc này xích tùng tử không nói lời nào phối hợp uống trà mà linh tôn nghe được hoa tổ kéo ra bản tôn hứa ninh đến mặt không đổi s ắ c như c ũ đạm định xem kịch thành tổ ra sở dĩ không tại ta linh tộc lĩnh địa bên trong tám chín phần mười vẫn là cái kia lại nhiều lần đến đây thổ c h i tổ vu hậu thổ lão tổ tông không muốn cùng vu tộc liên lụy q u á sâu nhưng cũng không nghĩ nói thẳng cự tuyện thương bạn trí c u ố c tâm lão tổ tông dụng tâm lương khổ các ngươi vì sao không có thể hiểu được hắn kiếm tùng trầm mặc một hồi đại não phi tốc tổ chức ngôn ngữ cuối cùng trình hợp hứa ninh cuối cùng hiện thân lúc tình huống nói như thế ngươi không muốn đổi trắng thay đen t h a n h tổ sở dĩ rời linh tộc mà đi ôm hồng hoang thế giới rõ ràng là vì tu hành để cầu sớm ngày chứng đạo thành thánh bắt kịp nữ hoa thánh nhân cựu lý hương vô bàn một cái nói như thế kết quả là song phương lại lâm vào vô cùng vô tận cãi lộn ở trong từ phía trên rõ đến mặt trời lặn mấy vị này đều là chuẩn thánh cảnh giới cơn giả cãi lộn cả ngày không có chút nào miệng đắng lơi khô tình huống phát sinh bất quá lúc này linh tôn cũng làm ở miệng đánh gây bọn hắn nói hôm nay linh tộc thần thánh nghị hội liền như vậy kết thúc chư vị có thể suy nghĩ một cái nếu là v u yêu đại chiến mở ra yêu tộc làm sao có thể làm đến gió mạnh quân lá dụng s u thế công chiếm v u tộc cho dù đối với linh tôn cái này giả thiết rất là không hiểu nhưng trừ xích tùng tử ở bên trong bốn vị vẫn n g ỗ i chữ n g ỗ i câu mà đem ghi nhớ chuẩn bị đi trở về cẩn thận suy nghĩ một cái đưa tiễn bốn vị trần thánh xích tùng tử lúc này ngáp một cái mắt giả có chút nhập nhèm nhìn về phía linh tôn vừa cười vừa nói linh tôn đạo hữu đây là hứa linh đạo hữu an bài cho ngươi nhiệm vụ đi ngươi ngược lại tốt chuyển tay liền chuyển ra ngoài để cái t i ê bốn cái tiểu bối nhắc tới ngươi giải quyết vấn đề linh tôn ngay vậy mặt không đỏ tim không đập nói xích tùng tử đạo hữu cuộc sống của ngươi cách nôn không phải liền là thanh nhàn nhất thời vui nhất thời sao bây giờ ta tự mình thực hành việc này chi hành hợp nhất đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy xích tùng tử nghe vậy lắc đầu cười một tiếng trong lòng thì là thầm nghĩ cái này chạm thi chi đạo thật tốt tinh diệu cái này thiện thi nguyên lai còn có thể chém tới đối với tu hành có trở ngại ngại sự tình hứa ninh đạo hữu chém tới lòng lười biếng an nhàn tình cái này liền tạo nên trước mắt như thế một vị lười nhác vô cùng linh tôn cùng ta ngược lại có mấy phần giống nhau cái này chạm thi chi đạo nhưng vì thường người có thể tu hành bước đầu tiên chính là đi tới chuẩn thánh đại viên mãn thông hướng thánh nhân con đường phía trước thứ hai cần phải tiên thiên linh bảo làm làm ký thác thứ ba còn cần tìm được trạm thi cơ duyên giống như nữ hoa thánh nhân nàng chính là tìm không được trong lòng ác nghiệm vô pháp chém ra trong lòng ác thi trên thực tế toàn bộ hồng hoang thế giới phía trên có thể trạm thi có thể đếm được trên đầu ngón tay bất quá thái thanh đạo nhân nữ hoa thánh nhân các loại giải rác mấy cái bất quá thay cái m ạ c h suy nghĩ đối với chuẩn thánh phía trên thánh nhân cảnh giới trạm thi cũng chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao giống như nữ hoa vẹn vẹn có một cái t h i ệ n thi nhưng nàng bản tôn tay không liền có thể hủy d i ệ t t h i ê n địa tại đây uy lực trước mặt không phải tam thi loại này chuẩn thánh chiến l ự c có thể người già bị đụn g ta lựa chọn con đường từ một hóa vạn cuối cùng tại các ta quý nhất mọi loại hóa thân thu hết một thể đến lúc đó cái này thiện thi linh tôn cùng ác thi thí thần ta có hay không muốn thu hồi bản thể đâu không chỉ có một thánh sơn đỉnh bên trong đình viện hứa ninh cũng đang suy tư tam thi chạm đạo sự t ì n h chạm tam thi chém tới đối với trần thế chấp nhất minh tâm tĩnh ngộ được nói tương trợ ta đối với hồng mông tử khí cảm nộ luyện hóa như thế thành thánh cái góc độ này đến xem tam thi bất quá là quá trình là chứng đạo công cụ không hẳn phải chết bảo đảm h ứ a ninh thầm nghĩ bất quá chém ra thiện thi linh tôn cùng ác thi thi thần đối ta cũng có phương liền chỗ có thể yên lòng đem một chút việc v ậ t phân phát cho bọn hắn h ứ a ninh hồi tưởng lại gần nhất thiện thi linh tôn đối với mình hồi báo nói là hắn mỗi ngày bận rộn an bài linh tộc từ trên xuống dưới sự tình từ sáng bận đến tối có thể nói là phi thường vất vả ấn linh tôn nói thiện ác hai thi đối ta cần phải còn có tác dụng lớn như thế ta liền cuối cùng sẽ giải quyết hai thi sự tình đi suy nghĩ liên tục một lời rơi thiên hạ kinh như sóng triệu bình thường sinh linh trào lên hướng thánh sơn mà đi đến kỹ phía dưới sinh linh số lượng tựa hồ so với lần trước còn nhiều hơn ra không ít đây là bởi vì lần này giảng đạo nội dung thế nhưng là dính đến trận pháp tại trải qua v u yêu trận chiến mở màn về sau hồng hoàng sinh linh đối với trận pháp có c h ứ c chỗ không biết hiểu rõ ba trăm sáu mươi năm chu thiên tinh thần đại trận vậy mà có thể trực tiếp bao trùm trời xanh thay vào đó thập nhị đô thiên thần sát đại trận vậy mà có thể triệu hoán bản cổ chân thân kém chút hủy hoại toàn bộ hồng hoàng đại lục bây giờ đại năng giả hứa ninh muốn tới giảng giải trận pháp có thể nào không để bọn hắn tâm động ba ngày sau đó trên bầu trời linh quang lấp lóe một vòng mặt trời ngang treo giữa công chúng hướng đại địa phát tiết lấy chính mình nóng bỏng lại tại lúc này hứa ninh t â nghe ả vậy vui một chút cũng là không vội vừa cười vừa nói các ngươi bản tính đánh rất vang đáng tiếc bản tọa cùng các ngươi cũng không sư đổ duyên phận nghe được hứa ninh lời này ngồi tại hàng trước nhất những cái này đại la kim tiên liền gấp đang muốn nói chuyện liền nghe được hứa ninh nửa câu sau bất quá ngươi ta gặp gỡ một trận đến ta giảng đạo ân có t hứa ể gọi ninh â n q u khỏe mắt l nhắm n toàn song. h lại nhìn xem phía dưới châu đầu ghé thai sắc mặt hưng phấn sinh linh nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng cười một tiếng thiếu ta nhân quả cũng không phải dễ dàng trả lại bởi vì cái gọi là vật hiếm thị quý đáng tiếc những sinh linh này không hiểu là một cái sinh linh xưng hứa ninh là lao sư thời điểm xưng hô thế này còn có một chút hàm kim lượng nhưng làm mấy triệu cái sinh linh đều có thể tôn xưng hắn là lao sư thời điểm cái này cái gọi là lao sư có thể thành một điểm ý nghĩa đều không có vừa mới một cái rơi xuống hắn đã ở phía dưới mấy triệu sinh linh bên trong nhìn thấy không ít ngày sau có vận cũng có cấp sinh linh nghiễm nhưng đã bị thiên đạo tiêu ký tốt rồi vận mệnh tại ngày sau trong đại kiếp sẽ có biểu hiện hứa ninh ho nhẹ hai tiếng bắt đầu lần thứ hai giảng đạo hôm nay chúng ta tới nói một chút cái này trận pháp tri đạo lẫn nhau hưu trở cũng biết qua v u yêu hai tộc bên trong trận pháp nhưng ta giảng trận pháp cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt dù không giống với thánh nhân giảng đạo có thiên hoa loạn rơi trí tướng mặt đất n ở sen vàng thanh â m có thể trực tiếp nói kẻ nghe đạo tu vi tăng lên đột phá hứa ninh thân là tiếp cận nhất thánh nhân những thân ảnh kia một trong lúc này theo từng đạo từng đạo liên quan đến trận pháp tri đạo đạo lý chuyển xuống để những cái kia kẻ nghe đạo lập tức rơi vào cấp độ sâu cảm nộ quá trình bên trong trên bầu trời hai thân ảnh xuyên qua hừng hực mây xanh hướng về một phương hướng nào đó mà đi la hi tỉ tỉ ngươi nói cái k i a hứa ninh thật rất lợi hại phải không vì sao ta chưa từng nghe nói qua tên của hắn cùng hắn b a i như thế một cái không có danh tiếng gì vi sư không bằng đi xem một chút cái kia yêu tộc gần nhất thiết lập sát phạt c h i đạo cực giả đi sát đằng sau lấy thân mặc màu đỏ váy á o đầu đội màu sắc rực rỡ mạo nét mặt yêu diễm nhưng tầm mắt lại rất thuần túy băng lãnh phượng tộc nữ tử một người tướng mạo nhìn có hơn mười tuổi thiếu niên đều thì thầm nói cho ta trước thừa nước đục thả câu chờ nhìn thấy cái kia hứa ninh ngươi liền sẽ biết bây giờ làm ra quyết định là cỡ nào chính xác la hi mỉm cười k h u y n quốc k h i n thành dung mạo nhưng không có gây nên thiếu niên kia mảy may chú ý tương phản thiếu niên kia cũng là lông mày mánh nhũ chặt nói ta thật giống cảm nhận được phụ cận có thân ảnh đang đến gần trộm nghe chúng ta nghe được thiếu niên lời này la hi sắc mặt cứng lại nàng thế nhưng là biết do trước mắt vị thiếu niên này bị phượng tộc đứng đầu nguyên phượng nhận định là phượng tộc quật khởi hy vọng thiên tư không thua gì vu yêu linh tam tộc thiên tài nhất tộc nhân trên người thiếu niên này có không vì mình biết được thần t h ô n g hiển nhiên là phát giác được cái gì lên la hi hành dài non mịn ngón tay điểm ra đại la kim tiên tu vi phóng lên tận trời nó phía sau một cái màu đỏ phượng hoàng cao nhẹ lê eee、e e e、một tiếng bốn phương thiên địa tại lúc này giống như một trận rõ ràng bị nàng đại la tiên lực k h ô n g chế lại la hi tại phượng tộc thiếu thốn nhất trung kiên cốt cán thời điểm trở về t r ủ n g tộc lại có linh tộc đứng đầu linh tôn hứa ninh một chút thân cận quan hệ cho nên tại phượng tộc bên trong chiến lược địa vị thẳng tắp lên cao liên đối lây chính là tu vi của nàng tăng trưởng rất nhanh tuy nói không đổi kịp t r ư ở n g quản lấy toàn bộ linh tộc hồng hoang loại thứ ba tộc nhân vật số hai hoa tổ nó sớm thành tựu i truyền thánh nhưng la hi tại sớm đã cửa nhà suy tàn p ư ợ n g tộc bên trong cũng tới đến đại la kim tiên trung kỳ tu vi cũng không tính được rất kém cỏi ở nơi đó trong rừng tây dán chặt lấy gốc cây một con khỉ thiếu niên kia hai mắt như đuốc liếc mắt liền thấy bị la hi bắt lấy thần bí thân ảnh xấu xí tóc vàng đỏ đồng cùng bình thường hầu tử trên đại thể giống nhau chỉ bất quá kẻ trước mắt này so người khác nhiều sinh ra mấy cây lỗ thai chắc hẳn chính là dùng thêm ra đến mấy cây lỗ thai đến nghe lén ngươi ta đi thiếu niên kia dừng dưng cười một tiếng lớn vươn tay ra trực tiếp đem cái kia nghe lén theo bọn hắn hầu tử tốn ra tới ngươi là ai vì sao muốn vụng trộm theo, theo chúng ta la hi cốc mày thu chính mình đại la tiết lực nhìn xem cái kia tướng mạo kỳ quái hầu tử hỏi như thế nói Hứa Ninh, chương á c người muốn tìm ứ a Ninh có đúng không, hắn có là lao s ta. Cái c một trăm tám mươi hai hứa ninh là lao sư của ta cái này tướng mạo có chút kỳ lạ hầu tử một lời trực tiếp kinh hai vị phượng hoàng phượng tộc cái kia người trẻ tuổi là cảm thấy cái này kỳ hoa hầu tử trong môn quan hệ đều có thể xếp tới trên mình trẻ tuổi nóng tính cảm giác khó chịu cái này sư môn không bái cũng được la hi thì là nhìn nhiều cái kia kỳ quái hầu tử hai mắt tại hắn trên thân hoàn toàn không có cảm nhận được gân công hứa ninh mảy may khí tức nhưng đối phương biểu tình kiên định lời thề son sắc nói hứa ninh là lao sư của h ắ n lại không giống như là giả dối người tinh tế nói tới la hi nghĩ tới đây tránh người trong nhà đánh người trong nhà dứt khoát thay con khỉ này cởi ra cơm chế để nó không còn bị áp chế nói như thế trên thánh sơn lần thứ hai giảng đạo kết thúc hứa ninh nhìn qua phía dưới đông đảo say mê tại trận pháp tu hành bên trong đệ tử bởi vì cái gọi là đạo đặc biệt cùng về trận pháp chi đạo nói đến chỗ cao thâm đối với tu hành đồng dạng có chỗ í t lợi húng chi cái này giảng đạo người vẫn là hứa ninh dạng này định tiêm đại năng ảo diệu trong đó t ừ không cần nói tỉ mỉ h ứ a ninh đang muốn ho nhẹ một tiếng tuyên bố lần thứ ba giảng đạo thời gian thời điểm hắn cũng là thu được đến từ ngoại giới một đầu mấu chốt tin tức thái thanh nguyên thủy thông thiên chuẩn đề cùng tiếp dẫn năm vị tại trải qua mấy năm tìm tìm nhân tộc không có kết quả về sau chuẩn bị tiến về trước bên trong hoa hoàng cung hỏi ý nữ hoa thánh nhân để cầu nhân tộc vị trí đưa ta che đậy trận pháp tám chín phần mười ngăn không được thánh nhân nhìn trộm xem ra lần thứ hai giảng đạo cùng lần thứ ba giảng đạo chỉ có thể cùng một chỗ tiến hành hớ ninh trong lòng nghĩ như vậy nói đồng thời khởi động thiện thi linh tôn cùng ác thi thí thần chuẩn bị ở sau khu khu hôm nay chính vào ngày tốt tốt lúc ta liền đem cái này thứ ba giảng cùng một chỗ nói tại các ngươi nghe hớn ư g n i n h tay h áo dài vung lên từng trận m ở mịt linh quang hiện ra hướng về phía dưới vô số sinh linh vung đi vì bọn họ phủi nhẹ c n g ngộ lần thứ hai giảng đạo trận pháp lúc sinh ra ra rời đa tạ lao sư phía dưới đông đảo sinh linh dù nói không rõ xảy ra chuyện gì nhưng có thể nghe được càng nói nhiều hơn đạo tự nhiên không có phản đối ý niệm ảo ảo hành lên ó i hôm nay ta nói tu hành tri đạo cùng hướng tích hữu chỗ khác biệt các ngươi cần phải rõ ràng cái này hồng hoang thiên địa cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi hứa ninh cũng không giảng thuật đặc biệt linh tộc công pháp mà là càng thêm rộng rãi thích hợp với phổ la đại chúng công pháp đi tới vạn chúng mong đợi tu hành công pháp câu những thứ này mấy ngàn chủng tộc hơn triệu sinh linh từng cái ngưng thần tinh khí nghe hứa ninh giảng đạo không dám rơi kế tiếp chữ mà tại cạnh góc chỗ nhân tộc lúc này hưu xảo thị một bên dư vị lúc trước trận pháp c h i đạo một bên lĩnh ngộ lấy tu hành tri đạo biết sinh thị cùng tại nhân thị thì hết sức chăm chú tại tu hành đạo lĩnh ngộ bên trên chỉ bất quá thuật nghiệp có chuyên công mỗi người thiên phú trí hướng cũng khác nhau bởi vậy đối cái này tu hành chi đạo bên trên có phần có thiên tư nhân tộc người thứ nhất nhân tổ thoại nhân thị tại hứa ninh hướng dẫn từng bước xuống trực tiếp tiến vào cấp độ sâu nộ đạo bên trong cái này đến cái khác đối với nhân tộc hữu ích công pháp bị hắn sáng tạo ra tu vi của hắn cũng tại lúc này đột nhiên nhảy lên trong cơ thể nam đạo quang mang chậm rãi ngưng tụ muốn cô động bất hủ kim đột phá cái kia kim a k i tiên cảnh cùng lúc đó vu tộc bên trong một hạt hạt cỏ mang đến vương sa ân cần thăm hỏi cùng với một cái cấp đoạt yêu tộc mệnh môn trí mạng vũ khí tin tức làm thí thần đạo nhân đem luyện chế c h ạ m yêu kiếm tư liệu đưa đến vu tộc cảnh nội căn bản không cần hắn tiếp tục thâm nhập sâu cao cao tại thượng thiên đạo liền âm thầm để tin tức này tản vào vu tộc bên trong t ầ n g t ầ n g tiến dần lên hướng về mười hai tổ vu mà đi đến mức yêu tộc bên kia thiền thi linh tôn cũng không trực tiếp đẩy ra chém vu kiếm mà là đem vu tộc vụ n trộm tu luyện c h ạ m yêu kiếm tin tức truyền ra ngoài đồng thời cũng tại khiến người truyền bá liên quan tới vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận tin tức đã yêu tộc đánh không lại hoàn trình thập nhị đô thiên thần sát đại trận cái kêu thanh mười hai tổ vu trước chia rẽ không được sao Lúc thánh r ư ớ c vua yêu t c sơn đình thổ g mặt, vu tộc vua nhưng là kém chút bại chót hớn ninh còn tại kể lần thứ ba truyền đạo đ ỗ n g nhiên cảm nhận được trên bầu trời từng đạo từng đạo quần bạo vô cùng lực lượng công đức giáng lâm vẩy xuống trên người mình cái gọi là công đức chỉ chính là thiên đạo công đức mà thu được thiên đạo công đức kỳ thực không cần phức tạp thiết kế hứa ninh thừa hành theo sát thiên đạo ý niệm thiên đạo muốn làm gì hắn liền thay thiên đạo càng nhanh càng tốt hơn càng hoàn mỹ hơn đ i ệ giải quyết giống như vu yêu tầm đó và bình nguyên vốn còn muốn có cái một chút thời gian bây giờ hứa ninh ngón tay nhỏ nhấn một cái liền giống như cờ đô mỹ nộ chiến tranh đoạn mở đầu đã dần dần g õ vang không có đi qua đạo tổ hồng quân hai tay rút thành trực tiếp tới từ thiên đạo công đức thật là khủng khiếp thật là minh mông hứa ninh âm thanh đều có chút run dậy trực tiếp tới từ thiên đạo lực lượng công đức là hắn hoàn toàn không nghĩ tới phong phú ở bên ngoài cơ thể hắn hôn đột khí tức che đậy cùng với ph những cái kia nghe đạo các sinh linh chưa nhận ra biến hóa chút nào nhưng nếu là xuyên qua tầng tầng lớp lớp kiểm hộ liền có thể phát hiện thân thể của h ứ a ninh về sau một đạo lại một đạo hoa sen vàng hạ xuống từ trên trời đem xanh lam một mảnh bầu trời hoàn toàn che lại nguyên lai、like, nữ hoa lúc trước chứng đạo thành thánh cảm giác là như thế này h ứ a ninh tay phải vươn ra bên trên quấn quanh lấy một đạo huyền lại huyền màu tím khí tức hắn cảm nhận được rõ ràng hồng mông tử khí vậy mà tại cái kia vô tận công đức tương trợ phía dưới có chút hòa tan chủ động tiến vào thân thể của hắn cảm giác hớ ninh p h ấ ống tay háo một cái không nói thêm gì nữa nhưng những cái kia nhắm mắt cảm nộ sinh linh bên thay nhưng thật giống như còn đang vang vọng lấy hứa ninh âm thanh lúc này theo hắn cao cao dâng lên tại bên cạnh góc nơi nhân tộc khu vực bên trong từng đạo từng đạo lực lượng công đức đồng dạng hướng hắn mà đến chuyển vào nó phía sau công đức kim liên trong hải dương còn chưa đủ hứa ninh cảm thụ được hồng mông tử khí tại lực lượng công đức cọ rửa xuống ẩn ẩn muốn dung nhập nguyên thần của hắn nhưng ở thời khắc mấu chốt nhưng thật giống như có một tầng giấy cửa sổ cản trở chưa từng thật tiến vào để người rất là khó chịu trên thực tế cái này cũng tại hứa ninh trong dự liệu rốt cuộc hắn vẹn vẹn tôi động vui trợ giúp thiên đạo tăng tốc một ít thời gian mà thôi nếu là hắn có thể trợ giúp thiên đạo trực tiếp đem vu yêu kiếp hoàn mỹ kết thúc lúc kia thiên đạo ban thưởng lực lượng công đức tất nhiên viễn siêu lúc này nói không chừng so nữ hoa tạo ra con người công đức còn m u ố n cao may mắn ta còn có hậu thủ thiện thi ác thi đến đây giúp ta một chút sức lực h ứ a n i n h đôi mắt ngậm lấy từng tia từng tia ánh sáng màu xanh ở thiên điệu biên cảnh phía trên một đạo linh tộc vương bảo thân ảnh cùng với một đạo toàn thân tràn ngập sát phạt khí tức thân ảnh dần dần hướng h ắ n đi tới ba đạo thân ảnh ở giữa có huyền lại huyền liên hệ bây giờ tuy nói cách xa, nhau rất xa nhưng là cách không ngừng cái này chạm thi cùng bản tôn tầm đó huyền bí thánh nhân chi đạo cho ta x ô n g hứa ninh trên tay phải hồng nông tử khí có chút c h ậ m trờn sau một khắc tay phải hắn mánh dùng sức trực tiếp đem hồng nông tử khí b ó c nát hóa thành từng mảnh màu tím linh khí bị hắn một cái hút vào trong cơ thể lúc này lấy hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài mở rộng một m ư i ả m ngàn dặm một trăm ngàn dặm một mươi trăm triệu g i ả m toàn bộ phạm vi ở giữa giống như bị đẻ xuống nút tạm rừng không khí không còn lưu động sinh linh không còn hô hấp trời xanh mây trắng gió nhẹ lá rụng tất trong mắt cả đều dừng lại trong nháy mắt này. lại sau nơi này chính không đó ộ trạng nữ hoa nương nương chứng đạo thành thánh trực tiếp đem túc quảng tri giả tăng lên tới bên trong hỗn độn lấy nó làm căn hữu cơ tại bên trong hỗn độn mở ra một cái tiểu thế giới hôm nay ngoài ba mươi ba tầng trời nam thân ảnh xuyên qua hồng hoàng cùng hỗn độn cách ngăn tiến vào bên trong hỗn độn mười hai phẩm công đức kim liên phun tỏa hào quang tre trở lại chuẩn đề cùng tiếp dẫn tam thanh thì vận dụng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp một khung kim tiểu cấu kết phương xa chỉ hướng hạt rẻ quảng c h i dã năm vị hồng quân môn đồ lúc này cùng nhau đến đây mọi người cảm xúc không hoàn toàn giống nhau thái thanh đạo nhân vô hồ vi tự nhiên nét mặt tiên lặng thông thiên đạo nhân trong mắt mang theo từng tia từng tia hướng tới không cam lòng yếu thế nguyên thủy thiên tôn sắc mặt khe biến thành đen trong hai mắt sâu ẩn sâu một tia k i n h thường cho dù yêu tộc thành thánh nhưng đó cũng là yêu tộc như thế nào phối cùng bọn hắn đặt song song hồng quân môn đồ không giống với tam thanh thái độ rõ ràng, chuẩn đề cùng tiếp dẫn trong mắt tràn đầy chỉ có ao ước cái tia thế nhưng là lượng kiếp bất hủ bất tử bất d i ệ t trí cao thánh nhân a như thế nào không phải là chúng ta hai huynh đệ đâu đ ỗ n g nhiên hạt rẻ quảng c h i giã tản mát ra một đạo sáng sủa tia sáng một người mặc màu vàng váy dài đầu đội v ẩ y vàng mũ phượng nét mặt lộng lấy vô cùng cao g ầ y nữ tử tử trong đi ra rõ ràng là đã chứng đạo thành thánh nữ hoa thánh nhân vẹn vẹn là mấy vị sư huynh sư đệ trước tới b á i phỏng nữ hoa thánh nhân tự nhiên không có đi ra ngoài đón lấy cần phải lúc này nàng một bước ra đi tới tam thanh chuẩn đề cùng tiếp dẫn bên cạnh trong ánh mắt mang theo một tiền nặng nề đối mặt với đột nhiên ra hiện tại thân cái khác nữ hoa thánh nhân tam thanh chuẩn đề cùng tiếp dẫn là vừa sợ vừa giận bọn hắn đã tưởng tượng qua thánh nhân rất mạnh nhưng im hơi lặng tiếng liền tiếp cận bọn hắn năm vị chuẩn thánh viên mãn cường giả bên cạnh khó tránh mạnh mẽ quá mức nếu là nữ hoa thánh nhân có chút ý nghĩ bọn hắn năm cái liên thủ đều không thể chống cự cái này thánh nhân mai chư vị sư huynh sư đệ các ngươi nhìn nữ hoa thánh nhân không có chú ý tâm tình của bọn hắn biến hóa nàng thiên, thiên nhỏ chỉ điểm ra một đạo màu vàng nâu ánh sáng điểm tại cái k ê a ba mươi ba tầng trời cùng tích đáp tựa như mặt nước nổi lên một tia g ầ n sóng cái k i m màu vàng nâu ánh sáng rơi vào trong đó vậy mà hướng về nơi xa khuyết tán ra đến cũng không trực tiếp tiến vào thế giới hồng hoang Thánh Tại trong bắt một tràn thần thân thánh nhân không cách phá chỗ sinh ảnh. Chỉ lượng nào lòng lực có có chống lượng giới. giờ vô đạo ra đều đầu mới đem bí thể hồng bên bên trên lục mới vừa rồi hoa hoàng cung tuần thiên lúc xuất hiện sai lầm ta không có để ý bây giờ tinh tế hồi tưởng mới vừa rồi cần phải là hồng mông tử khí xung kích hồng hoang thế giới gọn sóng để ngoại giới quan sát toàn bộ đoạn tuyệt nữ hoa thánh nhân hai con ngươi sáng tỏ xuyên qua hỗn độn cách ngăn tính toán nhìn về phía hồng hoang thế giới nhưng thánh nhân chứng đạo tất cả đều rơi vào hỗn loạn thiên cơ không hiện vạn linh hỗn độn nếu là chứng đạo người có lòng không chế tại hắn chứng đạo trong lúc đó cho dù là đã thành thánh tồn tại đều khó mà nhìn trộm thiên cơ nhìn trộm hắn thành đạo quá trình hiện tại chỉ có chờ hứa sư huynh thành thánh hồng hoang cửa lớn mới có thể lại lần nữa kéo ra nữ hoa thánh nhân rất là dừng dừng nàng liếc qua cái kia năm vị sư h u n h sư đệ đại thể cũng biết bọn hắn hôm nay đến đây mục đích vô sự không đăng tam bảo điện bọn hắn tám chín phần mười là vì nhân tộc cùng thành thánh phương pháp mà đến quả thật là vị này lấy đi nhân tộc à. thái thanh đạo nhân ngược lại là hoài nghi tới linh tộc đứng đầu h ứ a ninh nhưng h ứ a ninh bình thường vẫn luôn là tu hành trạng thái ít có mấy lần h ồ n g h o a n h thường v ẫ u là tu hành trạng thái ít có mấy lần hớ ninh chiến đối ngoại biểu hiện thập phần thần bí rừng rừng không để ý tới thế sự cũng khó trách cái này nam vị lẫn nhau nghi、kỳ. lại không nghĩ tới qua hứa ninh rốt cuộc liền hứa ninh dưới tay linh tộc đều giao cho hoa tổ đợi chút nữa loại quản lý lại làm sao có thể đi lập giáo truyền đạo thống chẳng lẽ vị kia thật muốn lập giáo thành thánh nghĩ tới đây chuẩn đề cùng tiếp dẫn đều có loại nghĩ xúc động mà chửi t h ề rõ ràng tay nắm lấy linh tộc cái này hồng hoang loại thứ ba tộc một tầm hàng hiệu còn muốn đến theo chân bọn họ những thế lực này yếu kém đến tức người thực sự quá phận đông đông đông trung vang chín tiếng toàn bộ thế giới hồng hoang phía trên nổi lên một tia m ê n ngông khí t ứ c đối với cái này hồng hoang sinh linh đã không cảm thấy kinh ngạc p h ra, ra một c đạo lần nữa trở lại hồng hoang thế giới phía trên nữ hoa tam thanh trở từ ba mươi ba tầng trời định chóp nhìn về phía dưới phát hiện từ h ù n g hoang đại lục lên hướng lên không ngừng kéo dài cái này đến cái khác dị tượng nổi lên có một thân ảnh nét mặt thiết lặng cầm trong tay một cái cần câu câu ngồi dưới ánh trăng phảng phất tại thả câu chư tiên trong tiên vực có v õ giả một quyển kinh chư thần cười một tiếng động bầu trời v õ đạo đỉnh điểm bao trùm tiên trên cửa còn có thần ma nghen trời dựng lên n h ậ t nguyện tương giao k i a sáng c h ấ n nhiếp vạn giới lại tại lúc này từng đạo dị tượng chuyển biến một thân ảnh trở thành trên chín tầng trời tiên vương trưởng quản vô số tiên vực n ắ m hết vô số đại đạo mênh mông không lường được tiên uy c h ấ n áp vặt cổ lại như cùng c ử u c h i điệu minh quân trưởng hàng tỷ âm minh đạp tam giới lục đạo cho dù là thiên đình tiên lục đạo tri chủ gặp ta cũng cần nhắm mắt cuối cùng đủ loại dị tượng nhưng lại hợp lại là một Hóa thành đạo thời điểm dị tượng có thiên địa ăn mừng cũng có tự mình kinh lịch chỗ sinh ra cũng có chỗ tu hành tri đạo diễn hóa nhưng vị này hứa sư huynh dị tượng ta cũng là chưa từng thấy qua một chút nữ hoa thánh nhân trong đôi mắt đẹp có tràn đầy không hiểu nàng không rõ hứa ninh là thế nào có như thế sung túc mê ngông như vậy quá khứ kinh lịch chúc mừng thánh tổ đăng lâm thánh nhân vĩnh sinh bất hủ vạn kiếp bất diệt bất luận chủng tộc khác lúc này linh tộc bên trong có thể nói là trong bụng n ở hoa hào hào hướng về phía cái kia cựu diệp thảo rời đi phương hướng bái đi mà vu tộc cùng bên trong yêu tộc đối với mới lên cấp thái độ cùng khác biệt ý nghĩ chư vị sư huynh sư đệ các ngươi chỗ truy tìm nhân tộc là ở chỗ này nữ hoa thánh nhân thưởng thức xong hứa ninh chứng đạo lễ về sau ngón tay hơi điểm nhẹ một màn ánh sáng tại trước mặt bọn hắn hẹ ra t r o nữ hoa tôn h quý cao nhã trên khuôn mặt lúc này giống như sưng lệnh nếu không phải đám nhân tộc này là chính mình sáng tạo ra đến nàng đã sớm một tay háo hạ xuống để bọn hắn mở mang kiến thức một chút đông hoa tại sao hồng như vậy chưa vị sư h i n h sư đệ ta về trước đi nữ hoa thánh nhân tuy nói không cùng n h â n tộc tiểu bối tính toán nhưng cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này nghe n h â n tộc đối với mình bố trí trực tiếp bước ra một bước vượt qua vô tận không gian ra ba mươi ba tầng trời nữ hoa sau khi đi tam thanh chuẩn đ ề cùng tiếp dẫn sắc mặt biến cực kỳ là khó coi nho nhỏ một cái nhân tộc cấp dưỡng ra hai vị t h á n h nhân liền xem như đồ đần cũng sẽ minh bạch n h â n tộc đối với chứng đạo thành thánh tầm quan trọng bây giờ hứa ninh cùng nữ hoa dù đã thành thánh nhưng bọn hắn tại nhân tộc lưu lại khó mà ma diện tân ký bởi như vậy tam thanh chuẩn đề tiếp dẫn nếu là lại đi truyền giáo lập đạo thống từ đó dựng nên tín ngưỡng của mình đ ă n ký sợ rằng sẽ gặp không ít trở ngại làm nhiều c ô n g ít trước mắt nhân tộc khó mà thừa nhận gánh chịu nổi bảy vị thánh nhân tam thanh chuẩn đề cùng tiếp dẫn nhìn xem bây giờ bất quá mấy vạn người n h â n tộc trong lòng bất đắc dĩ h ứ a ninh cùng nữ hoa hai vị chứng đạo thành thanh quá trình bên trong đều cùng nhân tộc này có quan hệ lớn lao nói rõ nhân tộc này hoàn toàn chính xác có không vì bọn họ biết tác dụng trọng yếu chỉ tiếc lấy nhân tộc bây giờ số lượng trừ bỏ hớ ninh cùng nữ hoa cùng nhật tín ngưỡng người bên ngoài sợ là không thừa nổi nhiều ít tộc nhân đừng nói bọn hắn năm cái đều cần lập giáo thành thánh coi như đem còn lại những người kia toàn bộ đưa vào một vị nào đó trong giáo tám chín phần mười cũng vô pháp chứng thành thánh nhân vị trí đối xử mọi người tộc trưởng thành về sau ta có thể lại đến nhân tộc tìm kiếm con đường của ta thái thanh đạo nhân mạch suy nghĩ rõ ràng không vì hứa ninh thành thánh sự t ì n h đạo kích mà là hồi tưởng lại nhân tộc này từ sinh ra đến nay liền bị thiên đạo quan tâm bị thánh nhân chú ý càng phát ra khẳng định ý nghĩ của mình nhân tộc không đủ vậy ta không bằng mở rộng đạo thống thu còn lại chủng tộc như yêu tộc linh tộc đệ tử t h ô n g tiên hoàng i đại lục phía trên mặc rộng rãi đạo bảo khoe miệng khẽ nở nụ cởi ý hớn ninh yên lặng lại thư giãn hành tẩu tại hồng hoàng thế giới phía trên thánh nhân con trần thánh kém một chữ thiên địa khác biệt hớn ninh tại thành thánh phía trước tu vi đạt tới trần thánh đại viên mãn càng là chém ra thiện thi linh tôn cung ác thi t h í thần đối với thánh nhân chi đạo chỉ kém tới cửa một chân một bước cuối cùng có thể nói là trừ bỏ thánh nhân sau hồng hoang chiến lược trước mấy bây giờ vừa mới chứng thành thánh nhân hứa ninh hồi ức quá khứ mới hiểu được thánh nhân vẹn vẹn một ngón tay liền có thể bài trừ tất cả cho dù là mạnh nhất c h u ẩ n thánh cũng chạy không thoát một ngón tay này nếu là không có cùng cảnh giới thánh nhân hỗ trợ ngăn trở cái kia c h u ẩ n thánh chính là thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyển cũng khó thoát khỏi cái chết thân tử hồn diện tất cả hóa thành cho bụi thành thánh về sau ta liền tương đương với trở thành hồng hoang nhân viên quản lý thế thiên Ta một i tiếng nói cử đ n g đều có hơi i ê n rơi tâm niệm vào trên đông hải trực tiếp nhấc lên một tầng lại một tầng gió lốc sóng biển toàn bộ đông hải tại lúc này phảng phất tại run run dày xuất hiện cái này đến cái khác to lớn vô cùng đại dương vòng xoáy trong đó vô tận t ô m cá cua con trai bạn đủ loại đại dương sinh linh vào lúc này trực tiếp bị cuốn lên rơi vào trong đó khôi phục đi h ứ a ninh căn bản không có sử dụng mảy may lực lượng vẹn vẹn một câu rơi xuống mới vừa rồi còn tại s ó n g lớn cuộn trào mãnh liệt sấm xét văng r ộ i một bức tận thế bộ dáng đông hải trực tiếp hóa thành một cái bén g oan gió lốc ngừng chuyển biển gầm dừng lại hóa thành nguyên lai cái kia sâu không thấy đáy t ĩ n h mịch biển rộng đây cũng không phải là n ô n xuất phát tùy cấp độ mà là tiến thêm một bước một lời ra hồng h o a n g thế giới chấp hành mệnh lệnh của hán đã vượt ra pháp lực quy tắc các loại chờ hạn chế viễn siêu tưởng tượng của mọi người thành thánh về sau ta được đến toàn phương diện tăng trưởng h ứ a ninh khôi phục đông hải yên lặng về sau tâm niệm vừa động trực tiếp xuất hiện tại bên trong vạn linh cung đi tới m ộ ư ơ i hai phẩm d i ệ t thế h ắ c liên phía trên yên ổn ngồi xuống đầu tiên chính là cái kia hồng mông từ khí nó tại đầy trời công đức tương trợ xuống tự động hóa thành vô cùng vô tận tin tức dung nhập h ứ a ninh nguyên thần bên trong chờ đem những đạo lý kia truyền thụ truyền thụ cho hớ ninh sau chỉ còn lại một tia tinh phách hồng nông tử khí mang theo một tia hứa ninh nguyên thần phóng lên tận trời không phải là hướng về ba mươi ba trọng tiên h mà là đi tới một chỗ một mảnh đen kịt hỗn độn vô cùng thần bí không gian tại cái kia trong không gian thần bí trừ hứa ninh một tia nguyên thần bên ngoài còn có người quen nữ hoa cùng với đạo tổ hồng quân khí tức cùng với trung tâm nhất nơi cái kia vạn cổ không thay đổi vĩnh hằng trí cao thiên đạo khí tức hồng nông tử khí đem một tia nguyên thần thay vào cái kia thần bí thiên đạo nơi trừ cho hứa ninh thế thiên chấp đạo năng lực bên ngoài còn giao phó hắn vĩnh sinh bất tử cùng hồng hoang thế giới vĩnh hằng cùng tồn tại đặc tính. điểm thứ hai hứa ninh tiến giai thánh nhân về sau thể bên trong thiên địa nhân tam hoa ngưng kết ra đại biểu cho thần khí tinh cực hạn trái cây hóa thành ba điểm tia sáng đầu nhập trong cơ thể hắn chỗ hình thành một cái ổn định hình tam giác lúc này hứa ninh bên trong nhục thân tinh hoa trong nguyên thần thần lực cùng với tu vi bên trong tiên lực tại cái kia hình tam giác tác dụng dưới giống như dung hợp vững chắc lại với nhau hình thành một cỗ không thua gì ngoại giới hỗn độn lực lượng lực lượng theo cái này tân sinh lực lượng không ngừng tăng trưởng hứa ninh trong cơ thể chỗ sâu cái kia hình tam giác cũng đang chậm rãi tăng lớn nếu là một ngày kia tân sinh lực lượng đem hình tam giác chống ra vô tận biến cảnh có lẽ sẽ có một tòa như là hồng hoang đại lục thế giới sinh ra thánh nhân cảnh giới không có cái gì tiền kỳ trung kỳ hậu kỳ phân chia cảnh giới này vô tận mê ngông thông hướng cảnh giới tiếp theo phương pháp vô sự tự thông đó chính là đem trong cơ thể một màn ứ tia ba góc trống ra hóa thành thế giới mới h ứ a ninh thị thảo nói cùng hắn nghĩ không giống cao cao tại thượng thiên đạo cũng không có làm ra hạn chế bên trong thế giới hồng hoang sinh linh siêu thoát cử động tương phản vẹn vẹn đem một tia vô dụng lực lượng nguyên thần lưu tại thiên đạo che chở cho nếu là bỏ mình còn có thể lại lần nữa phục sinh đây đã là một loại lớn lao ẩ nước đến cảnh giới này đơn thuần uy hiếp đã tính không được cái gì nếu là có đạo tâm kiên định người cho dù bỏ mình cũng không biết bị ngoại vật điều khiển bởi vậy thiên đạo cách làm là lưu lại ân nước để chúng ta thiếu nói nhân quả dùng cái này đến vì hắn làm việc h ứ a ninh phỏng đoán nói trên thực tế cái này thế giới hồng hoang thiên đạo hoàn toàn chính xác vô cùng hào phóng c h ỉ ít đối với thánh nhân đến nói là như thế liền đạo tổ hồng quân đã thân hợp thiên đạo ý đ ồ dùng cái này đến thay thế thiên đạo đem thế giới hồng hoang hóa thành nó từ thế giới của ta từ đó đột phá cảnh giới tiếp theo loại hành vi này cũng không ngăn lại có thể thấy được chút ít đoạt xa thế giới từ mà lên cấp cảnh giới tiếp theo con đường này cần phải đi đến thông ta ẩn ẩn nhớ tới vô tận chư thiên bên trong đồng dạng có dùng cái này con đường phá cảnh tồn tại hứa ninh nghĩ đến một cái tóc tím nam tử thì thào nói đến mức hứa ninh con đường cùng lúc trước phỏng đoán chuẩn bị cũng không khác biệt vẫn như cũng là xuyên qua vô tận chư thiên thu thập con đường đến tăng tốc thể nội thế giới ngưng tụ vô tận chư thiên ngàn vạn thế giới chúng truyền thừa không hoàn toàn giống nhau phương hướng cũng có chỗ khác nhau nhưng nói tóm lại nói mà tóm lại đều trốn không thoát tinh khí thần ba chữ đối với hắn thánh nhân cảnh giới tu hành có trọng yếu xúc tiến tác dụng dương mi tiên tổ lưu lại quyển sách kia ta hệ thống còn có cái kia thế giới bản nguyên hồng hoang đại lục bản nguyên cùng với cao cao tại thượng thiên đạo còn có cái kia hai cái cùng ta có duyên phận tiểu gia hỏa h ứ a ninh hai mắt nhắm lại hơi chỉnh sửa lại một chút chính mình tiếp xuống cần việc cần phải làm v ũ v ô giới chướng mười hai phẩm diệt thế h ắ c liên thành thánh phía trước h ứ a ninh coi là đi qua mấy triệu năm tháng chữa trị cái này mười hai phẩm diệt thế hát liên cần phải khôi phục lại mới đúng nhưng bây giờ hắn thành thánh về sau lại đến nhìn liền rõ ràng bây giờ mười hai phẩm diện thế hắc liên hoàn thành chín mươi chín phần trăm tiến độ sau cùng cái kia một phần trăm thì chết sống đột phá không đi lên bởi vì cái kia v ĩ n h hằng lại duy nhất thuộc tính trước mắt bị người khác lọt đi vô thiên ngày sau cùng hắn lại làm tính toán hớn ninh tầm mắt tại toàn bộ bên trong thế giới hồng hoang tìm kiếm một lần đều chưa từng phát hiện cái kia vô thiên vết tích cười cười liền không đi còn hắn tiếp xuống trước từ người bắt đầu hớn ninh lớn xoay tay một cái một b ả n mang theo từng k i a từng k i a hôn đ ộ n khí tức thư tịch ra hiện ở trước mặt của hắn từng tờ từng tờ lạc qua bên trên v ì hồng hoang thế giới đã từng kinh lịch qua đủ loại sự tích cùng với n ổ i danh sinh linh như hồng quân la hầu nữ hoa các loại hồng quân thiên cây cao gối mà ngủ chín tầng mây bồ đoàn đạo chân thiên địa huyền hoàng bên ngoài ta làm trưởng giáo tô hôn bàn cổ sinh thái cực lưỡng nghi tứ t ư ợ n g theo một đạo truyền tam h i ế u hai giáo xiển tiệp phân huyền môn đô linh tú một khí hóa hồng quân lật qua một trang lại một trang t hứa ninh nhẹ giọng thì thảo nói nguyên hoàng thiên một khí vẽ thiên diễn đạo tích ngũ thái lưu chuyển hoa liên sinh vạn thế cúi đầu ngẩm đầu huyền hoàng cảnh ngàn đời than thở hỗn đ ộ t phong k h í chất hình thần mơ hồ lửa long phượng kỳ lân cộng trị thành nơi này mọi việc khó kể tự lưu lại chờ hậu thế làm chủ ông sách trong tay nhanh chóng lật xem hứa ninh tầm mắt tại những cái kia văn tự bên trên vừa xem liền qua trong lòng đối với quyển sách này chân diện mục cũng có mấy phần phỏng đoán long hán thiên long hán kiếp lên nghiệp trướng lộ ra chu tiên thí thần một mươi một sát phạt tu di công đức tổn hại thương cảm tiên thánh trận xuống thấp càn khôn tạo hóa thiên đạo trấn thiện ác chấp thân cho sau xưa kia tử tiêu cung cùng gút mắt bắt đầu sau này hồng quân vụ trộm đã mất đế tuân tiên h đông hoàng thái nhất tiên h hứa ninh cuối cùng lật đến một trang cuối cùng mặt trên còn có lưu hắn viết xuống một chút nội dung nguyên lai diện mục thật của ngươi là cái này hứa ninh trong cơ thể cái k i a một chỗ hình tam giác mông lung nơi chuyển đến một tia nhỏ bé nhưng lại cực độ tôn quý lực lượng chậm rãi tan ra vào sách trong tay hưu một cái hứa ninh sách trong tay phát ra một hồi run r ậ y muốn phá không mà chạy nhưng ở hắn bàn tay lớn nắm chặt phía dưới căn bản không có cơ hội chạy trốn cuối cùng năm màu ánh sáng lấp lóe vô cùng vô tận thời gian phát tắc không gian pháp tắc cùng với cùng hồng hoang đại lục hoàn toàn khác biệt một cỗ lực lượng bắt đầu hiện ra đợi cho tia sáng lui tán lưu tại hứa ninh trong tay là một cái tròn trịa vô cùng lớn chừng trái nhãn hạt châu hỗn độn châu cùng tạo hóa ngọc điệp khai thiên thần p h ụ đồng dạng hỗn độn trí bảo trong đó có một phương hỗn độn thế giới như tại hỗn độn châu bên trong khai thiên tích địa nhưng trực tiếp thành tựu như bản cổ như vậy đại đạo thánh nhân cũng chính là hồng quân hiện tại đoạt xá hồng hoang thiên đạo khẩn cầu cảnh giới hứa ninh hít sâu một hơi đẻ xuống trong lòng cảm xúc biến hóa thuộc về thánh nhân đặc hữu thánh lực phong thích đem hỗn độn lúc trước mở trời k i ế p ban cổ đại thần chân đạp hỗn độn sáng thế thanh l i ê n tay nắm khai thiên thần phủ toàn lực bạo phát xuống đại chiến ba nghìn hỗn độn thần ma c h i ế n đến đỉnh phong thời điểm thời không t h ắ c loạn linh bảo vỡ vụn đại đạo cùng với hỗn độn đều giống như bị ma diệt bởi vậy ở phía sau tân sinh bên trong thế giới hồng hoang còn lại hỗn độn t r í bảo hoặc là hóa thành m ả n h vỡ hoặc là phân hóa ngàn vạn linh bảo mà chỉ có hỗn độn châu mai danh nhận tích hồng quân cùng với la hầu chờ hỗn độn thần ma còn tưởng rằng hỗn độn châu bị bản cổ đại thần chém nát ngay cả cặn cũng không còn chưa từng nghĩ là rơi vào dương mi tiên tổ trong tay Rõ như hỗn độn châu tuy nói chưa tại mở trời lượng k i ế p bên trong vỡ nát hoặc là phân hóa ngàn vạn linh bảo nhưng so với hoàn chỉnh thời kỳ hỗn độn trí bảo bây giờ nó uy năng không lớn bằng lúc trước n h ư cũ nằm ở tổn hại trạng thái bên trong dương mi tiên tổ lúc trước khắc họa thế giới hồng hoang phát triển biến hóa cũng đem nó ghi vào đến hỗn độn châu biến thành thư tịch phía trên chỉ sợ sẽ là giống nhau vị cách thế giới hồng hoang biến hóa biết đối hỗn độn châu khôi phục có xúc tiến tác dụng dương mi tiên tổ tiếng trầm phát đại tài nếu là không có bị hồng quân tám mươi triệu cảm xúc ảnh hưởng đợi cho hồng hoang thế giới vô tận sự tích chảy lững lờ trôi qua hắn đem tất cả những thứ này khắc họa và hỗn độn châu bên trong chờ nó khôi phục hoàn chỉnh luyện hóa hỗn độn châu về sau chẳng phải là trực tiếp một bước thăng thiên thành tựu cái kia đại đạo thánh nhân cảnh h ứ a ninh c ả m khái thế sự biến hóa ai có thể bị cho l ạ i trong đây bị hồng quân tám mươi triệu tình cảm ảnh hưởng quấy nhiễu dương mi tiên tổ trực tiếp vứt bỏ cái này đại đạo thánh nhân cơ hội hóa vi thiên lý mà đi ngược lại đem cái này cơ hội thật tốt lựu i cho h ứ a ninh ta đều chuẩn bị thực kỹ càng lập nghiệp kế hoạch quyết định a n h a n h liệt liệt làm một cuộc sau đó phát hiện phụ mẫu nhưng thật ra là thế giới nhà giàu nhất không cần phấn đấu chỉ cần nằm ngựa liền có thể kế thừa gia sản h ứ a ninh n ắ m thật chặt hỗn độn châu thánh lực chạy xuôi từng bước thăm dò cải tạo nó trên mặt có ước chế không nổi ý cười không chút do dự h ứ a ninh trực tiếp mang theo hỗn độn châu tiến vào cấp độ sâu trong tu hành hắn muốn xem xét nghiên cứu cái này hỗn độn châu còn có mấy thành hoàn hảo đến mức hệ thống cùng thế giới bản nguyên thiên đạo còn có hai người đệ tử các loại đều không có chuyện này trọng yếu như lúc này ở giữa trôi qua trong nháy mắt chính là vạn năm tuế nguyệt mạ hồng hoang đại lục bên trên vị thứ ba chứng đạo thành thánh hứa ninh thánh nhân tự chứng đạo mặt trời mọc liền từ chưa xuất hiện tại trên hồng hoang thế giới không có bất kỳ cái gì sinh linh biết do hắn đi đâu cho dù là cùng vì thánh nhân nữ hoa cũng nhìn trộm không đến bất quá cho dù hắn không xuất hiện tại hồng hoang thế giới nơi này tràn đầy tất cả đều là truyền thuyết của hắn vì vô tận sinh linh chỗ ca tụng linh tộc lĩnh địa bên trong vạn linh cung tiếp đ á i khách nhân trong đại điện một cái nét mặt ả n h tuấn thân hình cao lớn có lưu mái tóc dài vàng ó n g nam tử sài bước đi đông nhiên một tiếng trói thai âm thanh truyền đến giống như quỷ mị một đạo lạnh leo từ nam tử tóc vàng kia phía sau đánh tới có hết hay không nam tử tóc vàng kia đã dưỡng thành cơ bắp ký ức trên tay một cái màu vàng lông vũ hiện ra trong nháy mắt một điểm cũng không hướng về sau lưng mà đi ngược lại trực chỉ bên trong đại điện cái nào đó chỗ tối c h ư n g một t r ư ơ i bốn t ư n g một tiếng màu vàng lông vũ giống như cắt r a đ ầ u hũ khối trực tiếp xuyên qua đại điện cột đá sau đó ánh sáng vàng nổ tung hóa thành một đoàn màu đỏ bơ i bọt phun đến cái kia cột đá phía sau thân ảnh bên trên chỉ gặp một cái nửa người dưới là vắn sắc Nửa người trên thân nhảy tử cười thì một thân tức hầu màu đỏ lại ê n liền phải tiếp tục hướng về nam tử tóc vàng phong ra tới, tiếp tục tử tóc phải đi. l về tại lúc này một đạo huyền lại huyền cao hơn tất cả tầm mắt nhìn chăm chú mà đến bất luận cái kia xuất kích hầu tử vẫn là màu vàng nam tử bị cái này ánh mắt quét đến về sau đều là ngốc đứng tại chỗ cảm giác toàn thân nguyên thần cùng với thân thể bị nhìn sạch sành xanh, xanh ở sâu trong nội tâm vùi lấp bí mật đều bị ánh mắt kia chủ nhân đơn giản thu hoạch lao sư xuất quan cái kia mọc ra sau cái lỗ thai hầu tử bên ngoài cơ thể lông tóc cũng bắt đầu run dày lên trong lòng nghĩ như vậy nói mà cái k i a thân hình cao lớn khôi ngô nam tử tóc vàng lúc này cảm giác chính mình thật giống như báo tố bên trong lung lay sắp đổ thuyền nhỏ thánh nhân xa xôi một cái thiếu chút nữa để hắn nhục thân sụp đổ linh hồn trôn vùi thánh nhân khổng tên u y trong cơ thể tiên lực thần thông đều là bị phong cấm lại còn không thấy mặt vẹn vẹn cảm nhận được thánh nhân bộc lộ bên ngoài khí tức hắn liền có chút chống đỡ không được v ạ năm n thuế nguyệt phía trước phượng tộc bên trong tuyệt thế thiên tài khổng tên u y đột nhiên xuất hiện để n g u y ê n phượng la hi chờ phượng tộc cao tầng kích động không thôi lúc này đem nó liệt vào phượng tộc cơ mật tối cao chỗ bảo vệ bất quá theo khổng tuyên tuổi tăng trưởng cùng với tu vi không ngừng tăng lên vẹn vẹn có một vị chuẩn thánh nguyên vượng phượng tộc khó mà chỉ đạo hắn tiếp xuống tu hành hương gió bởi vậy tìm một vị lương sư tất nhiên là việc cấp bách đối với phượng tộc đến nói đem khổng tuyên đưa ra ngoài bái sư chỗ khó vẹn vẹn có một cái đó chính là tìm một cái có thể che chở hắn hoàn mỹ dạy bảo sư tôn của hắn bọn hắn tin khổng tuyên như vậy đủ để so sánh yêu hoàng đế tuấn yêu hoàng đông hoàng thái nhất tuyệt thế thiên phú sẽ không có bất kỳ đại năng giả sẽ đem như thế một mầm ngống tốt cự tuyệt ở ngoài cửa bởi vì cái gọi là gần thủy lâu đài yêu tộc một đám c h u ẩ n thánh đại năng vốn là mục tiêu thứ nhất nhưng cái k i a đoạn thời kỳ nữ hoa chưa chứng đạo v u yêu ở giữa bấp bên nguyên vượng lo lắng tại đây loại trước mắt đem khổng tuyên đưa đến yêu tộc đại năng dưới tay không quá thích đáng thế là nguyên vượng lùi lại mà cầu việc khác xoay người tại hồng hoang rất nhiều đại năng bên trong tìm kiếm khổng tuyên sư tôn tam thanh nữ hoa phu hy chuẩn đề cùng với tiếp dẫn các loại đông đảo c h u ẩ n thánh viên mãn tồn tại bị các nàng phượng tộc đều từng chọn chúng phượng tộc cao t ầ n một lần cuối cùng đàm luận qua về sau cuối cùng vẫn là tuyển định tử tiêu cung đệ nhất muốn khách hồng hoang cổ xưa t rốt cuộc phượng tộc tại hứa ninh còn lúc nhỏ yếu liền từng quen biết càng là có hứa ninh cứu la hi nguyên phượng ngón tay vô thiên ân tịnh tại tốt xấu có một phần bảo hộ mà c h ừ linh tôn hứa ninh bản thân nhân tố bên ngoài nó nắm trong tay linh tộc như thế một cái quái vật khổng lồ có thể vì gia đạo xa suốt phượng tộc cung cấp không ít trợ giúp tự nhiên cũng đang suy nghĩ bên trong thế là nguyên phượng tự tay viết bái sư tin đưa đến vạn linh cung vị kia thiện thi linh tôn tay về sau hào không ngoài suy đoán bị nhận lấy đồng thời vạch bản tôn vị trí để p ư ợ n g tộc đem khổng tiên đưa qua lại sau đó chính là khổng tiên cùng la hi đi đường bị con khỉ kia đánh gãy hứa ninh chứng đạo thành thánh rung động hồng hoang sự tỉnh một cái bình thường bế quan c ả n mộ chính là thời gian vạn năm theo tu vi tăng trưởng ta cùng ngoại giới đông đ ả o sinh linh thời gian quan niệm đã hoàn toàn khác biệt hứa ninh mở hai mắt ra liếc qua bị chính mình phơi tại bên trong vạn linh cung vạn năm hai cái tiểu bối vung tay lên trực tiếp đem bọn hắn đưa đến chính mình bế quan nơi bái kiến sư tôn lão sư khổng t i ê n cùng cái kia hầu tử xuất hiện tại một chỗ trống g i n g bên trong đại điện nhìn về phía trước ngồi ngay ngắn ở một đoá hoa sen màu đen phía trên xông lấy bọn hắn cười anh tuấn nam tử trong lòng một cách tự nhiên biết rõ thân phận của hắn liền vội vàng hành lê nói khổng tuyên người rất không tệ hứa ninh nhìn xem cái k i a khôi nô g cao lớn nam tử tóc vàng khe gật đầu tán dương lúc trước phượng tộc đem khổng tuyên đưa đến vạn linh c u n g lúc nó tuổi bất quá mấy trăm tuổi mà tu vi đã đạt tới huyền tiên cảnh giới đỉnh cao bây giờ lại đi qua vạn năm thời gian không có hứa ninh chỉ đạo không có bất kỳ cái gì t ư ơ n g trợ khổng tuyên dựa vào bên trong vạn linh cung m ê n h mông dư thừa linh lực tu vi liên phá nhiều cái cảnh giới trực tiếp cô động trong lồng ngực vũ khí mở ra trên đỉnh t ă n hoa vậy mà thành đại la kim tiên tồn tại thật không hổ là bên trong hậu thiên sinh linh tuyệt đỉnh thiên tài một trong hứa ninh trong lòng đối khổng tuyên thiên phú cho khẳng định nhưng ngón tay thì là hơi điểm nhẹ rơi vào phía dưới nam tử tóc vàng trên thân chỉ gặp lấy khổng tuyên phía sau thiên điệu nhân tam hoa nở rộ ra lập tức liền hoa nở hoa t à n tam hoa một lần nữa tan thành ba loại sức mạnh cùng nhau chạy trở về đến cái tia ngũ khí triều nguyên tạo thành bất hủ kim bên trong bất quá hứa ninh một ngón tay lực lượng còn chưa kết thúc cái tia ngũ khí triều nguyên ngưng kết ra bất hủ kim có một tia bất hủ đặc tính cho dù là kìm tiên thân tử hồn diện. Trong t cơ đại la bọn họ kim tiên a bất t hủ đặc có g i lượng lớn tiên lực là huyền tiên mấy trăm ngàn lần nhiều lúc này tuy nói khổng tiên cảnh giới rơi xuống nhưng những thứ này lượng lớn tiên lực cũng lạ như cũ tồn tại thoáng tiết lộ liền sẽ để khổng tiên trực tiếp bạo tạc hồn phi p h á h tán lúc này tại cái k i tia thánh lực không chế xuống c tiên cảnh tu vi của ngươi tuy nói nhanh nhưng dục tốc bất đạt có một chút nhỏ bẽ nơi còn có tí vết bây giờ ta đưa ngươi tu vi một lần nữa hóa thành huyền tiên cải thiện thân thể ngươi tư chất cùng với nguyên thần đợi ngươi đem ta truyền thụ cho công pháp của ngươi ngộ ra về sau có thể giải khóa trong cơ thể vẫn còn tồn tại thiết lực dùng cái này hoàn mỹ tiến cảnh đại la h ứ a ninh hiền lành đối cái này đệ tử nói đa tạ sư tôn k h ô n g t i ê n biết rõ trước mắt vị này thánh nhân sư tôn là muốn tốt cho mình bởi vậy tại đơn giản kiểm tra một hồi trong cơ thể mình cái k i a đạo thánh lực về sau s á t mặt mừng rỡ đôi h ứ a ninh c ù n g kính nói đã vào môn hạ của ta liền muốn tuân theo trong môn quy tắc không được đồng môn tương t à n không được bây giờ ngươi đã đến ta công pháp truyền thụ ta lại cho ngươi ba n g ó n thánh nhân lực lượng tạm thời coi là hộ đạo tác dụng dứt lời hớ ninh một điểm tại khổng tuyên trên tay phải phía trước tức ừ n g rồi ngươi có thể dẫn ta phát chỉ đi bên trong vạn lình cung linh bảo khố bên trong du lịch trong đó tức có tiên thiên cực phẩm linh bảo cũng có hậu thiên đồ vật chỗ thấy đoạt được đều xem cái người cơ duyên đi thôi hớn linh lại đem một đạo lệnh bài đưa đến khổng tuyên trong tay phân phó nói đà tạ sư tôn khổng tuyên trong lòng đã trong bụng nở hoa không nói cái kia viễn siêu phượng tộc truyền thừa công pháp vẹn vẹn là trên cánh tay ba ngón thánh nhân lực lượng là đủ hủy diệt chín thành chín đỉnh tiêm trần thánh trừ minh hà cái này cùng biển máu khóa lại đặc thù tồn tại cho dù là yêu hoàng đế tuấn đều không thể đón lấy một ngón tay này tới lúc đó nếu như thiên đạo không xuất thủ yêu hoàng đế tuấn vô cùng có khả năng bị một cái hậu sinh vãn bối trực tiếp c h é m g i ế t đưa tiễn khổng tuyên t h ứ a ninh lúc này mới nhìn bên cạnh có chút nơm nớp lo sợ hầu tử nhiều hứng thú nhìn chằm chằm nó trên đầu sáu cái lỗ tai nhìn chu t i ê n bên trong có ngũ tiên chính là thiên địa thần nhân quỷ có năm chủng chính là lõa lân mao vũ côn người này không phải trời không phải đất không phải thần không phải người không phải quỷ cũng không phải lõa không phải vẩy không phải lông không phải l ô n g vũ không phải côn lại có bốn khỉ hôn thế không vào mười loại c h i chủng mà cái này hôn t h ế tứ hầu lại gọi là tứ đại linh hầu phân biệt là linh minh thạch hầu thông biến hóa biết thời gian biết địa lợi di tinh hoán đầu lục nhĩ mi hầu thiện linh âm có thể xem xét lý biết trước sau rõ ràng văn vật thông tí viên hầu cầm nhật nguyện co lại thiên sơn phân biệt hữu cứu càn khôn ma lộng xích hào mã hầu hiểu âm dương biết lễ vật thiện ra vào tránh chết sinh trường trước mắt cái này mọc ra sáu cái l ô thai nét mặt anh tuấn lông vàng đỏ đồng chính là cái này tứ đại linh hầu bên trong lục nhĩ mi hầu trước mắt cái này liền là ngày sau bị như lai phật bót chết khỉ con hứa ninh cũng có chút ngây người rốt cuộc cái con khỉ này hiện tại xuất thế lời nói khoảng cách linh minh thạch hầu hiện thân nhưng có nhiều cái lượng tiếp vô tận năm tháng đây bất quá tỉ mỉ nghĩ lại ngày sau cái kia mỹ hầu vương được trời ưu hái không chỉ có đại năng truyền thụ công pháp còn lên trời đoạt vương mẫu bản đảo đoạt thánh nhân kim đan lại tại lò bắt quái bên trong bị luyện một thân bản lĩnh thực lực khinh thường quần hùng cái này lục nhĩ mi hầu cũng chỉ có s ơ m xuất thế tu sáng đi mới có thể ngày sau cùng này thiên địa tầm bổ mỹ hầu vương tranh một chuyến cao thấp ngươi là cái gì gọi l a o sư ta h ứ a ninh đối mặt với lục nhĩ mi hầu có thể cũng không cần phải hiền lành lúc này thay đổi ngày xưa trên mặt tươi cười biểu tình biến nghiêm túc lên giống như thiên địa uy nghiêm giáng lâm tại bầu trời lay động bên trong đại điện phía dưới nguyên bản liền run rẩy lục nhĩ mi hầu lại lần nữa nhìn về phía thánh nhân hớ ninh tựa như nhìn thấy thiên lôi quần quận trời xanh chấn độ đại địa trần chiến long trời lở đất bị khí thế kia giật mình sắc mặt trắng bệnh vô cùng trực tiếp quỳ xuống trên đại điện lao lao sư ngài quên sao trên thánh sơn ngài truyền đạo từng nói qua cho phép chúng ta kể nghe đạo gọi ngài lao sư lục nhĩ mi hầu đối mặt với bốn phương tám hướng không ngừng gọt tới áp lực đức quang nói nghe lục nhĩ mi hầu kiểu nói này h ứ a ninh suy nghĩ một chút hoàn toàn chính xác không có tại thánh sơn bên ngoài mấy triệu sinh linh bên trong tìm đến cái này lục nhĩ mi hầu khí tức xem ra tám chín phần mười là cái này lục nhĩ mi hầu một mình có thiên phú bởi vì cái gọi là pháp không được truyền lục nhĩ thường thường chỉ là lục nhĩ ba người truyền thừa phải bảo đảm chặt chẽ tính có thể cái này lục nhĩ mi hầu t r ụ c triệu dặm bên ngoài liền có thể nghe lén người khác nói chuyện người khác truyền thừa cùng với đạo thống nói lên một câu pháp không được truyền lục nhĩ đem hắn bao quát đi vào cũng không tính nội thương h ứ a ninh trong lòng bây giờ thầm nghĩ bản tọa g i ả n g đạo ngươi không tự mình đến đây cũng được dám can đảm nghe lén ta g i ả n g đạo không là khó ngươi tính không tệ lại còn dám đến trước mặt bản tọa nhanh chóng lăn đi h ứ a ninh gậy ngón tay một cái trực tiếp đem thần sắc hoảng hốt lục nhĩ mi hầu ném tới vô tận cách xa bên ngoài địa phương hứa ninh làm gì cũng là hồng hoang thánh nhân toàn bộ thế giới hồng hoang nhất là tôn q u ý tồn tại nếu không phải khổng tuyết như vậy tự thân thiên phú đỉnh cấp lại có phượng tộc môn lộ có thể vào cửa những sinh linh khác chỉ có chân thành chỗ đến thật tình đến đây bãi kiến mới có cơ hội bái nhập thánh nhân môn h ạ làm sao có thể tùy tiện đến cái thiên phú không tồi liền thu làm môn h ạ n ế u là cái này lục nhĩ mi hầu hướng đạo c h i tâm có thể đánh đ ộ n g ta như thế chiêu hắn nhập môn cũng không sao như lần này bị ta bước tới sinh lòng oán hận liền là có thiên đạo che chở vào cái khác thánh nhân môn h ạ ta cũng muốn đem cái này nhân quả triệt để đoạt tuyệt hứa ninh trong mắt có nồng đậm tự tin không chỉ có là thí thần thương mang theo càng là cái k i a hỗn độn châu tồn tại đi qua vạn năm xem xét hắn phát giác cái này hỗn độn châu hoàn toàn chính xác tổn hại nghiêm trọng mặc dù có dương mi tiên tổ cùng hắn trước sau chữa trị cũng bất quá thời kỳ toàn thịnh ba thành có thừa khoảng cách viên mãn có thể làm cho hắn một bước lên trời thành tựu đại đạo thánh nhân còn có khoảng cách rất xa thế nhưng hứa ninh ngạc nhiên phát hiện hệ thống bên trong đã không nhiều lắm tác dụng thế giới bản nguyên vậy mà có thể chữa trị cái này hỗn độn châu hắn ném một tám trăm điểm thế giới bản nguyên đến bên trong hỗn độn、châu. m hớn linh hiện tại cảm thụ chỉ có một câu đó chính là cái này hưởng hoang hắn đã không tiếp tục chờ được nữa nếu không phải vu yêu lượng tiếp gần sinh ra hắn đã trực tiếp tìm cái địa phương sáng tạo thánh nhân kết giới du làm chư thiên đi đúng ta trước tiên có thể đi một cái mức năng lượng không cao thế giới nhìn có thể hay không giành thế giới bản nguyên h ứ a ninh nghĩ tới đây một bước vượt ra đi thẳng tới ngoài ba mươi ba tầng trời khôn cùng trong hỗn độn điều động hệ thống lực lượng h ứ a ninh cảm thụ được cái kia thế giới bản nguyên từ sáu nghìn số lượng không ngừng hạ xuống mà hắn lúc này thì cảm giác nhìn thấy cái này đến cái khác thế giới tại trước mắt mình mà qua trong óc giống như hình thành một cái vô biên vô hạn địa đồ bên trên có hai phương thế giới lập lòe có chút sáng lời một là mãng hoang kỷ thế giới một là thế giới liêu trai a thế giới liêu trai cách ta không tính quá xa a hớ ninh so sánh lấy trên bản đồ khoảng cách của song phương nói khóa chặt phương hướng hứa ninh đem t h í thần đạo nhân từ hồng hoang thế giới mỏ ra tới để nó cùng mình tạm thời hợp hai là một lấy ra t h í thần thường mang lên tiên thiên ngũ hành kỳ lại gánh vác lấy bát hoang tháp eo cất trạm tiên chu thần phi đ a o hơi chút do dự về sau vẫn là đem mười hai phẩm d i ệ t thế hắc liên lưu tại bên trong vạn linh cung c h â n áp không có đem thân ra toàn bộ mang ra như vậy chết chân linh cũng không diện có thể dựa vào hệ thống trở về cho nên cho dù là tiến về chức năng lực kém cấp thế giới nhưng hứa ninh vẫn là hết sức cẩn thận rốt cuộc liên lụy đến tính mạng của mình khi sâu một hơi hứa ninh đi theo hệ thống chỉ dẫn phương hướng nhục thân tiến về trước thế giới lêu i trai không gian hỗn độn nổi lên một hồi gần sóng thánh nhân hứa ninh thân ảnh ở trong hỗn độn càng chạy càng xa thẳng đến không gặp được thân ảnh của hắn n này, hồng hoang thế giới phía trên Cũng là nổi lên từng đạo từng đạo kinh thiên khí tức. Hồng hoang thế giới phía trên đi qua vạn năm sinh sôi về sau, Nhân tộc số lượng lên nguyên Lúc là tức tộc cấp tốc thế phía khí thế phía giới giới đạo đạo kéo qua sau Từ Đi sôi về số b ả bởi vì vì nhân tộc vẹn vẹn có ba vị nhân tổ đi tới đại la kim tiên cảnh giới khó mà tiếp tục hướng bên ngoài k h u y ế t c h ư ờ n g cho nên nhân tộc số lượng đã tại số này t r ụ c tỷ cấp bậc duy trì hồi lâu một ngày này tại nhân tộc vốn liền không coi là quá lớn trên lãnh địa một chỗ bị mấy triệu hơn chục triệu nhân tộc x u ố n g lại nơi một cái mặt mũi hiền lành lão giả chính giảng thuật vô thượng c h i đạo đông nhiên thái thanh đạo nhân trong n g óc một hồi linh quan g hệ ra hắn trực tiếp lớn tiếng nói thiên đạo ở trên ta chính là tam thanh thái thanh nay cảm ngộ đại đạo có thành cựu lập nhân dạy lấy giáo hóa nhân tộc lấy thái cực đồ vì bảo vật trần giáo c bỗng nhiên thái thanh đi về phía trước ra bộ pháp dừng lại thật giống sinh ra tàn ảnh một trước một sau hai cái thân ảnh xuất hiện tại thành thánh phía trước thái thanh đạo nhân vậy mà lại chém ra một thi trực tiếp đem tam thi toàn chém trở thành giống như hồng quân tam thi toàn chém tồn tại、Ấm、ẩm ẩm trên bầu trời một đầu khôn cùng khí vận chỗ tạo thành kim long vậy mà giống giận lấy phóng tới đại địa đi tới thái thanh đạo nhân đạo đức thiên tôn thái thượng lao quân cùng với tiên thiên giáo chủ trung tâm nơi cái này công đức chính là tam thanh trên thân đặc hữu một thành bản cổ khai thiên công đức chính là có cái này trong minh minh khai thiên công đức thái thanh đạo nhân mới có thể đang giảng đạo thời điểm minh ngộ từ đó bước ra mấu chốt một bước ta chém ra tam thi vốn là có thể luyện hóa hồng ngông tử khí thành đạo bây giờ cái này khai thiên công đức ngược lại là có thể củng cố tô vi thái thanh đạo nhân k h é cười một tiếng cùng cái khác ba thân ảnh giống như chồng chất vào nhau trong cơ thể tu vi giật mình biến đổi đạp suất quan khóa tính một bước chương một trăm tám mươi lăm thánh nhân chứng đạo thiên địa chung chúc mừng những cái kia đụng chạm đến thánh nhân biên cảnh c h u ẩ n thánh các đại năng đều là cảm giác cái này trên đỉnh đầu trời lại nhiều một tầng chính là vị kia tam thanh đứng đầu thái thanh nhân tộc nơi thái thanh chứng đạo chỗ tiên nhạc vang động trời tường thụy tường trượn quay chung quanh tại nó bên cạnh những này nhân tộc đều bởi vậy thu hoạch không ít hoặc là tu vi tăng cường hoặc là có được đặc biệt thiên phú bất quá thái thanh chứng đạo được lợi lớn nhất vẫn là theo hắn tiên địa bên ngoài liên lụy kể bên ở giữa hai vị huynh nệ bàn cổ mở trời ba thành công đức tam thanh tất cả đến một thành mà những thứ này khai thiên công đức có thể nói rút dây động d ừ n g bởi vậy thái thanh chứng đạo thành thánh về sau hai vị khác trong lòng cũng lập tức sáng tỏ chứng đạo pháp lập tức bọn họ hai vị thân ảnh phóng lên tận trời có thái thanh t ò a độ cộng thêm khai thiên công đức dẫn d á t thanh âm của bọn hắn vang vọng tại nhân tộc lãnh địa bên trong ta chính là đạo tổ hồng quân môn hạ đệ tử nguyên thủy thiên tôn hôm nay thiết lập s i ể n giáo s i ể n người sáng tỏ vậy vì tỏ rõ đại đạo giáo ta lấy tiên, tiên trí bảo bản cổ phiên chấn áp khí vận dẫn hồng hoang thế giới các loại sinh linh như thiên tư hiểu điệu. có thể vào ta xiển giáo chịu vô thượng tri đạo hôm nay xiển giáo lợp ta chính là đạo tổ hồng quân môn hạ đệ tử thông thiên đạo nhân hôm nay thiết lập t i ề n giáo lấy ra nhất tuyến thiên sinh cơ vì chúng sinh mở đại đạo con đường phàm là hồng hoang sinh linh bất luận phẩm loại chủng tộc tư chất nếu có duyên đều có thể vào ta t i ề n giáo chịu ta chỉ đạo đăng lâm tiết lộ hôm nay t i ề n giáo lợp giống nhau bọn họ hai vị có hai thành khai thiên công đức tại lúc này phát huy tác dụng ánh sáng vàng phân tán hương hoa sông vào mũi một đạo đạo huyền lại huyền vô thượng khí tức tràn ngập trên người bọn họ hồng mông tử khí tại lúc này phi tốc chuyển hóa mang theo hai vị chuẩn thánh viên mãn đại cao thủ hướng phía trước bước ra một bước tiến vào chúng sinh tha thiết ước mơ thánh nhân cảnh giới bọn họ hai vị làm không được thái thanh đạo nhân như vậy chém thiện chém ác cũng chẳng ta bởi vậy bọn hắn giống như hứa linh chỉ có hai thi lúc này nguyên thủy thiên tôn chứng đạo thành thánh trong hư không hai thân ảnh bước ra dung nhập trong cơ thể của hắn một làng ngọc thanh đạo nhân trưởng thiên đ ạ p đất thần uy vô song một làng ngọc kinh đại thiên tôn c â cao gối mà ngủ chín tầng mây âm thanh rơi kinh thế ở giữa giống nhau t từng đạo từng đạo hai vị thánh nhân tiến cảnh bên trong thiên cơ không hiện thiên đạo ẩn nấp không có ai biết bọn hắn có hay không thu hồi cái kia chém đi ra hai thi bổ túc bản thân hồng hoang đông phương thế giới bên trong một đạo lại một đạo thành thánh dị tượng hiện ra Chờ tại phương tây chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai vị trong lòng kia là vạn phần lo lắng đạo tổ môn hạ tổng cộng có bảy cái thành thánh cơ hội trong đó năm cái đều đã chứng đạo thành thánh liền kém hai anh em họ cái này nữ hoa cùng hứa ninh hai cái có ra tay trước cơ hội thừa dịp chúng ta không có phát giác nhân tộc đặc thù thời điểm liền chứng đạo thành thánh mà tam thanh bọn hắn tổ tiên tích đức có ba thành tiên t i ê n công đức tương trợ thành thánh người ta tức không có cơ duyên lại vô công đức thành thánh sao mà khó khăn chuẩn đề cười khổ một tiếng nhìn một chút trước người sau người một mảnh nơi hoang vu cắt vàng đầy trời ngay cả cộng đều không có thỏa thỏa chim không thèm bị nơi huynh đệ bọn họ tại toàn bộ hồng hoang phía tây kinh doanh lâu như vậy cái gì đều không có làm ra đến tài nguyên linh khí không có long hán sơ kiếp bị la hầu xấu căn sinh linh chủng tộc cũng không có long hán sơ kiếp năm vị tiếp cận thánh nhân cường giả tại tây bộ đánh khí thế ngất trời bọn hắn chiến đấu dư ba trực tiếp dọn sạch đại lục phương tây bên trên sinh linh hồng hoang phía tây đến bây giờ cũng không có thở ra hơi cùng chủ đại lục trên lệnh sẽ càng lúc càng lớn chuyện cho tới bây giờ người ta muốn thành thánh chỉ sợ chỉ có một con đường có thể đi tiếp dẫn cảm thụ được tam thanh chứng đạo thành thánh trên hồng hoang thế giới tràn đầy khí tức của bọn hắn cắn răng một cái dậm chân một cái xoay người x o n g chuẩn đề nói n g ư ơ i ta lập xuống đại hoành nguyện đại thể nói hướng thiên đạo xin giúp đỡ chờ đợi hạ xuống thiên đạo công đức ngày sau n g ư ơ i ta lại đi trả lại cái này thiên địa công đức hoành nguyện lời thề chuẩn đề nghe vậy cũng có chút do dự cái này nói dễ nghe là hoành nguyện lời thề nói đến khó nghe không phải liền là vay mượn à bình thường vay mượn đều muốn chín ra mười ba về hai anh em họ theo thiên đạo làm giao dịch đây không phải là không cẩn thận liền đem nửa đời sau cho góp đi vào rồi không đúng thành thánh về sau cùng tiếp h ê n đ dẫn sắc mặt rất là khó coi tiếp tục nói nhưng ngươi trong tay của ta có hồng mông tự khí lúc trước cầu đến cơ duyên biến thành bây giờ bùa đòi mạng nếu không thể nhanh chóng luyện hóa cái tia biển máu minh hà yêu tộc đế tuấn đông hoàng thái nhất tất nhiên muốn động ý đồ xấu ai chuẩn đến ngay vậy thở dài một tiếng hai anh em họ vẹn vẹn đạo tổ ký danh đệ tử bây giờ đạo tổ còn ở bọn hắn gặp được nguy hiểm là không biết xuất thủ tương trợ đều khó mà nói nếu như chờ đạo tổ hợp thiên đạo mà đi bọn hắn không thể thành thánh nếu như thế người ta liền dẫn thiên địa lời thế đi tiếp dẫn nhìn về phía chuẩn đề nói như thế thiên đạo ở trên hôm nay ta tiếp dẫn chuẩn đề tử tiêu cung đạo tổ hồng quân dưới trương ký danh đệ tử muốn tại phương tây nơi lập một giao thống vì phương tây sinh linh mở ra con đường phía trước chỉ dẫn bọn hắn hướng thiện cải thiện phương tây nơi cằn cối hoàn cảnh lấy mười hai phẩm công đức kim liên chấn áp khí vận chuẩn đề cùng tiếp dẫn cùng nhau hướng thiên đạo kêu gọi trên bầu trời giống như lam bảo thạch thuần khiết bầu trời lúc này ở n ầ n có một vết nước sinh ra giống như thiên đạo chi nhãn nhưng tựa hồ là lực hấp dẫn không đủ vô pháp mở ra còn chưa đủ tiếp dẫn cùng chuẩn đề vừa nhìn trong lòng thầm măng cái này thiên đạo lòng tham không đáy nhưng ngoài mặt vẫn là tiếp tục gia tăng thẻ đánh bạc thanh âm của bọn hắn vang vọng giữa thiên địa giống như hoàng trung đại lữ nồi đất văng rền ta như chứng được vô t lượng không thể tưởng tượng nổi công đức trang nghiêm không có địa ngục quỷ đói cầm thú quên bay núc n í c h loại hình chúng sinh chế tạo tham sân si chờ ác nghiệp liền biết cảm giác đến cái này ba loại vô cùng khổ báo ứng nay nguyện biểu hiện di đà phật bên trong quốc gia không có tạo tham sân si ác nghiệp người ta làm phật lúc mười phương thế giới tất cả chúng sinh làm cho sinh ta sát đều đủ tím mải chân kim sát thân ta làm phật lúc tất cả chúng sinh sinh nước ta người tự biết vô lượng kiếp lúc số mệnh s ở t á c t h i ệ t ác đều có thể đ ộ n g thị thấu nghe biết thập phương đi đến hiện tại sự tình không được là nguyện không lấy chính g i á c đều là đến tâm hắn trí thông nếu không tất biết trăm triệu cái kia tùy hắn hàng trăm t r i phật nương theo lấy từng trận phản âm vang vọng đất trời lúc này phương tây trên bầu trời cái k i a p trạm đ á quý màu xanh l a m bên trong hiện ra một đạo màu đỏ khe hở trong đó từng đạo từng đạo lực lượng công đ ứ c rơi xuống tiến vào chuẩn đề cùng tiếp dẫn trong cơ thể có thiên đạo công đ ứ c tương trợ chuẩn đề cùng tiếp dẫn cảm thụ được phi t ố c tăng h ăn dã tiến vào vào trong cơ thể hồng m ô n g từ khí trên mặt lộ ra nửa vui nửa buồn biểu tình cuối cùng hóa thành một vệ khó tả hướng thiên đạo thi lễ vê anh từng đợt ánh sáng lưu truyền chuẩn để cùng tiếp dẫn thiện ác thi cũng tại ánh sáng bên trong bước ra cùng bọn hắn bản thể tiến vào phá cảnh quá trình bên trong không v ì ngoại giới chỗ nhìn rõ phát ra cảm giác lấy thái thanh đạo nhân chứng đạo làm kiếp nổ thông thiên đạo nhân nguyên thủy thiên tôn theo sát phía sau sau đó chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai vị lấy đại hoành nguyện khẩn cầu thiên đạo đồng dạng đuổi theo cho tới giờ k h ắ c này trong tử tiêu cung hồng quân năm vị thân truyền đệ tử hai vị nhớ tên đệ tử quân là bước vào thánh nhân cảnh mà trong thời gian ngắn hồng hoang thế giới tầng tầng lớp lớp thành thánh dị tượng cũng dung chuyển hồng hoang trung sinh tạm thời không đề cập tới những cái kia bởi vì vì thánh nhân thành đạo thanh nhâm chỗ điểm hóa đông đạo sinh linh liền trong hồng hoang hoàn cảnh đều ẩn ẩn biến hóa linh khí tụ lại biến r mặt đất núi đ ổ i phía trên sinh cơ nổi lên liền cái kia chim không thèm bị phương tây nơi lúc này thật giống đều có một sợi xuân gió thổi tới hồi lâu chưa từng thấy đến sinh cơ chậm rãi tại phương tây bắt đầu l a n tràn bên ngoài ba mươi ba tầng trời bên trong hỗn độn hạt rẻ quảng c h i dã bên trong hoa hoàng cung nữ hoa thánh nhân đứng tại bên trong hoa hoàng cung mặt khác có từng đạo tinh xảo phát h ỏ a màu vàng l i ề n y váy dài như tơ tung bay mềm tóc dài cứ như vậy đạp kéo ra phía sau mình vẹn vẹn đứng ở nơi đó liền có một hồi cao quý ý đập vào mặt đánh tới năm vị thánh nhân tiếp liền thanh thánh trước hết nhất cảm giác được tự nhiên là nữ hoa thánh nhân cùng với hứa ninh loại này thành thánh tồn tại lúc này nữ hoa thánh nhân lông mày có chút n h i ễ u chặt thế cục biến hoa quá nhanh thật giống như như vòi rồng một ngày trước nàng vẫn là vẹn vẹn có tam thánh một trong hôm nay hồng hoang đại lục bên trong đã có tám vị thánh nhân còn có vị kia hứa ninh thánh nhân khí tức của hắn thật tốt khó tìm chẳng lẽ lại đang gạt chúng ta làm cái gì nữ hoa b ò i toán thánh nhân khí tức đưa nàng sơn hà xã t á c đồ tình thế bạch liên tử c à n k h ô n thánh kiếm các loại vốn liếng móc ra đều không đủ cuối cùng tăng thêm minh trưởng phục hy phục hy cầm mới miễn cưỡng đủ tư cách. Có thể để nữ à là, n không nghĩ tới chính là, như thế mặc dù tìm được hứa ninh thánh nhân khí tức, nhưng hứa ninh trợn trợ gần, trước một cái trước mắt còn giống như tại bên trong hôn nộn, nhưng lại xuất hiện tại linh tộc lĩnh địa bên g trong. khí khí khắc thế hứa hứa chấp tới tìm tức, tức trợ trước một mắt tại một xuất tại tộc lại cái lại mặc được dù địa xa sau hoa thánh nhân biết do hứa ninh tất nhiên là làm che giấu khí tức t r ậ t pháp mà lần trước hắn làm như vậy chính là bắt cóc nhân tộc chứng đạo thành thánh bây giờ vừa mới thành thánh lại che giấu khí t ứ c chẳng lẽ là có cái gì ta không có tìm kiếm đến tin tức nữ hoa thánh nhân đẹp mắt lông mày lúc này vật lên càng nghĩ về sau nàng tay trắng dưỡng nhẹ một đạo thánh lực mang theo mệnh lệnh của nàng hạ đạt đến phía dưới ba mươi ba trọng thiên bên trong lăng tiêu b ả o điện bất cứ chuyện gì liên lụy đến thánh nhân liền không còn l à việc nhỏ nữ hoa thánh nhân trực tiếp hướng yêu tộc hạ lệnh thẩm tra linh tộc gần nhất ti n t ứ c dùng cái này đến suy đoán hứa ninh thánh nhân ti n t ứ c như thế hứa ninh lần đầu mang theo n h ụ c thân rời đi hồng hoang đại lục hồng hoang thế giới phía trên liền phát sinh từng kiện từng kiện việc lớn n h ắ c lên từng tràng sóng gió sáu vô tận bên trong hữu nội hứa ninh trên thân phảng phất có ngôi sao sáng long lánh hắn trước đến thời điểm từng tại ba mươi ba tầng trời tầng cao nhất thu thập chu thiên tinh thần ánh sáng. lấy không gian cương phong làm dây thánh lực vì chơm vì chính mình chế tạo một món có thể ghé qua tại bên trong hỗn độn mà không phá nát quần áo hứa ninh n ắ m thật chặt trên người đ ã bảo sờ sờ tay phải trên mu bàn tay mấy cái kia phụ văn trường thương trận kỳ bảo tháp bên trong hỗn độn đen kịt một m à u mà lại bên trong hỗn độn pháp tắc không hiện linh lực không còn cất bước trong đó chính là chuẩn thánh đại năng đều giống như người bình thường vào đầm lầy khó mà nhanh c h ó n g cất bước vẫn cần tiên tiên linh bảo đến che chở tự thân nhưng hứa ninh bây giờ đã thành thánh từ trình độ nào đó mà nói hắn vị cách đã tăng lên một cái tầng lớn、lần. nếu là trong cơ thể hắn chỗ kia ba góc bí ẩn có thể trưởng thành là một phiến đại lục như thế hắn cất bước tại bên trong hỗn độn chỉnh mảnh hỗn độn đều muốn chủ động tránh đi hắn tiến lên con đường nhẹ nhàng hít một hơi chính là một vùng không gian dậm chân một cái liền có khả năng dẫn phát bốn phương hỗn độn biến động chẳng qua hiện nay hắn tuy nói làm không được cái kia một điểm nhưng vẫn là có thể lấy hỗn độn làm thức ăn hấp thụ lực lượng cất bước hỗn độn như dẫm trên đất bằng thánh lực phát t á c phía dưới chém mở từng mảnh từng c ả n đường hỗn độn có hệ thống bên trong tọa độ chỉ dẫn chính là tại một mảnh đèn kịt trong hỗn độn hứa n t h ẳ n g tắp hướng về phía thế giới liêu trai nơi ở mà đi hồng hoang đại lục có thể hấp thu bốn phía cỡ nhỏ thế giới đem nó hóa vì chính mình hạ giới hoặc là lương thực như thế ta cất bước mấy chục năm năm tháng cũng không từng tìm được một cái thế giới h ứ a ninh một bên đi đường một bên cảm khái thành thánh về sau cho dù không cần thế thiên chấp đạo lực lượng chỉ dựa vào lấy thánh lực tại hồng hoang thế giới bên trong đi đường hắn chỉ bất quá tốn hao số lượng trăng thời gian có thể từ một cực đến một cái khác vô cùng bây giờ ở trong hỗn độn đi cái mấy chục năm đều không có chút nào phát giác phát hiện cũng khó trách hồng hoang đông đảo thánh nhân tại sao không đi ra thăm dò không có tọa độ dẫn dắt tại liên miên bất tận trong bóng tối ghé qua vô tận năm tháng đều không nhất định đụng bên trên một cái thế giới lại ở đâu ra tiến lên động lực thế giới này mức năng lượng còn không bằng thế giới liêu trai lại là mấy chục năm hứa ninh tại bên trong hỗn độn tìm được một chỗ thế giới lấy thánh nhân cấp lực lượng nguyên thần quét ngang mạ qua nhẹ nói có lẽ là tới gần thế giới hồng hoang nguyên nhân đến từ cao năng cấp bắn r a chiếu rọi phương thế giới này tu hành hệ thống văn minh quy tắc các loại chờ rất giống một cái thu nhỏ vô số lần hồng hoang đây là một cái trời tròn đất vông thế giới trung tâm vì một cái đại lục bốn phía tràn đầy khôn cùng biển rộng trong đó quần hùng cùng nổi lên chư tộc san sát vô tận sinh linh truy tìm lấy luyện tinh h ó a khí luyện khí h ó a thần luyện thần phản hư cùng với sau cùng vô thượng con đường h ứ a ninh cái kia thánh nhân cấp nguyên thần quét ngang phương thế giới này thế giới này thế giới ý chí trực tiếp giấu kín toàn bộ thế giới đều run lầy bẫy núi lửa phun trào đại địa vỡ ra biển gầm dâm trào lao thiên gia nổi giận tất nhiên là có đại năng giả chứng đạo phi thăng thiên đ i ệ r u n động ta xem là mấy cái kia môn phái lớn làm nhiều việc gắt không đạo đến cực điểm cuối cùng chọc g i ậ n trời xanh phát tác có người tu đạo xem t h i ê n địa phát ra đủ loại khác biệt p h ả n đoán mà gây nên tất cả những thứ này hứa ninh thì là tầm mắt quét qua t h i ê n địa đem thế giới này nhìn một lần cũng không tìm được thế giới kia ý chí vị trí h i ệ n nhiên là ẩn nấp thế giới tầng sâu bên trong sợ cái gì ta cũng không phải cái gì người xấu hứa ninh ngược lại là cũng không lòng mang ác ý chỉ bất quá nghĩ thấy chút việc đời rất đáng tiếc là thế giới này ý chí cũng không có cho hắn cơ hội ta cái nhìn này ngược lại là cải biến thế giới này không ít thứ hứa ninh nói khẽ đối với năng lực kém cấp sinh mệnh cao năng cấp tồn tại vô tình cử động có lẽ vẹn vẹn chỉ là vô tận khoảng cách bên ngoài xa xôi một cái liền đã cải biến tương lai của bọn hắn bọn hắn tất cả Có chút cái cũng có cái kích thiên nhìn thiên phú thành phế phế nhân nhìn hoạt, tài tiêu trừ, vật, bởi biến này, này bị vì đêm khuya không mây không trăng cũng không gió tỉnh huyền mây lạnh tông núi cao sừn đổi tàn trong phòng một cái bọc lấy tàn tạ chăn mền thiếu niên ghé vào nơi hẻo lánh run l ờ y bầy lạnh leo gió lạnh xuyên qua phòng ố c để sắc mặt hắn lẩn l n phát xanh lạnh lạnh quá phụ thân mẫu thân hài nhi bất hiếu đều m ư ơ i năm vẫn không có thể báo thủ rửa hận thiếu niên tên là viên tiên cương là ngự phong tông một tên hạch tâm đệ tử phụ mẫu bị hại hắn l ẻ loi một mình đi tới ngự phong tông vốn định cố gắng tu luyện báo thủ rửa hận nhưng không nghĩ tới nhập môn nhiều năm hắn thật vất vả mới đến một trận tạo hóa lại gặp thiếu tông chủ h á m hại kinh mạch đều phế lang lăng tiên ngươi thật là lòng d ạ độc á c vì đoạt ta truyền thừa lại nói xấu ta theo mẫu thân của ngươi thông dâm tất cả những thứ này đều là ngươi b ư c ta chương một trăm tám mươi sáu thiếu niên tầm mắt quét qua bàn tay bên trong một cây trùy thủ viên thiên cương cuối cùng hạ quyết tâm không thành công liền thành nhân viên thiên cương ngươi ghi nhớ từ hôm nay trở đi rốt cuộc không có người có thể nói xấu ngươi run g d ậ y cởi y phục rách g ư ớ i viên thiên cương cắn chặt hàm r ă n g đột nhiên vùng động dao găm trong tay như gió như sấm suy một tiếng mặc cho trùy thủ đâm vào hiếu hại lại không rên một tiếng gân xanh trên c h á n nhảy loạn máu đỏ tươi ướt s u n g trùy thủ n h ì n xuống viên thiên cương ngươi nếu là liền thống khổ như vậy đều chịu không được còn có hy vọng gì rửa sạch o à n khuất báo thủ rửa hận vê a n lại tại lúc này gió tuyết chợn ngừng một cố minh n g ô n g ý chí g á n g lâm điên cuồng tia chớp từ chín ngày mà rơi xông vào viên thiên cương trong thân thể mang đến cho hắn trước nay chưa từng có đâm nhói cùng d i à y v ò giờ k h ắ c này tựa hồ có ngàn vạn thanh đao nhỏ tại c ắ t hắn thịt cắt xương của hắn nhưng hắn không có chết cái kia tia chớp biến thành một cổ lực lượng cùng bạo tại hắn bắp thịt toàn thân khe hở xương cốt kinh mạch bên trong chạy sung kích cuối cùng bánh biến thành một cái vòng xoáy tụ tập tại bụng của hắn đan điền khí hải c h ỗ sâu lúc đầu tổn hại kinh mạch tái tạo đan điền khí hải đột nhiên liền phát sinh biến hóa kỳ quái xoắn úp dòng điện ở trong khí h ả i như một đầu cồn u g bạo voi lớn rời sông lấp biển cái này voi lớn như d ò n g hình thành rời sông lấp biển cảnh tượng nếu như lúc này có ánh mắt cao minh người liền có thể nhìn thấy một đầu lôi điện voi lớn tại viên thiên cương tổn hại trong khí h ả i thật dài hí lên v ù v ù t i ê u chớp tiếp tục chém xuống chỉnh cái trong hang động đều bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa cuối cùng viên thiên cương nhìn thấy tại vô tận tia chớp bên trong tựa hồ có một đạo người tí hon màu vàng đột nhiên bay vào mi tâm của mình sau đó cả người ý chí liền sinh ra lóa mắt nổ lớn tại trong vụ nổ tiểu nhân phát ra tới hồng trung đại lữ vậy âm thanh chấn động đến trong đầu của hắn vang lên nong nong siêu cấp thái giám hệ thống đã mở ra nương theo lấy từng đợt giống như thanh em như sấm viên thiên cương lâm vào cấp độ sâu cảm n g ộ bên trong phương thế giới này bên ngoài hứa ninh thu hồi thánh lực tầm mắt hướng một nơi nào đó lướt qua cười cười thân ảnh lại lần nữa ẩn vào khôn cùng hỗn đ ộ t hướng về thế giới liêu trai phương hướng mà đi mới vừa rồi chỗ kia tiểu thế giới tiện tay làm bất quá là hứa ninh đi đường lâu vô ý cử chỉ hắn một cái đem toàn bộ thế giới thu hết vào mắt bất luận tu hành hệ thống thế giới quy tắc các loại các loại trừ từ cái kia che giấu thế giới ý chí bên trong n ổ thế giới bản nguyên h ứ a ninh cũng không có gì ở nơi đó lãng phí thời gian cần phải lưu cái hệ thống tương đương với lưu lại cái ấn ký tọa độ chờ ta từ thế giới liêu trai trở về lại từ từ theo thế giới này ý chí chơi h ứ a ninh đi theo trong hệ thống chỉ dẫn tiếp tục lấy tiến lên con đường như thế lại là trăm năm tuyến nguyệt tại h ứ a ninh thánh nhân cấp tốc độ cao nhất đi đường bên trong cái kia thế giới liêu trai vẫn là chưa đến vô tận chư thiên vô tận hữu nội cho dù hệ thống tọa độ biểu hiện khoảng cách rất gần nhưng phản ứng đến hiện thực bên trong đó cũng là một đầu không biết đến tột u cùng bao xa dài ràng giặc con đường ta thật giống mới đi một phần năm đường hứa ninh so sánh lấy hệ thống bên trên biểu hiện nhìn thoáng qua trước sau k h ô n cùng hỗn độn cảm giác có chút đau răng bất quá như là đã đi xa như vậy hứa ninh cũng không thể nào không tới thế giới liêu trai liền đường cũ trở về bởi vậy k h ẽ cắn môi tiếp tục hướng phía trước sông cuối cùng lại qua tiểu thiên năm thời gian một thân ánh sao hứa ninh từ trong hỗn độn bước ra nhìn phía xa hơi có vẻ mông lung thế giới thở một hơi dài nhẹ nhõm tính đến thế giới liêu trai Ta dọc theo dọc c o nơi đ này g n c là phủ kim hoa thành ngăn đường đã từng cái kia kính phong chân nhân phủ thiên sư châu đóng giữ nơi hớ ninh xuất hiện tại cái nào đó không người đường phố bên trong hắn chậm rãi đi ra lực lượng nguyên thần quét ngang toàn bộ thành trì tiếp tục hướng bên ngoài không ngừng kéo dài dễ dàng liền tra ra chính mình nơi ở theo ta rời đi tốt như quá khứ mấy chục triệu năm năm tháng vương t r i ề u thay đổi thành thị dễ đổi văn tự ngôn ngữ hết thể đều phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất hớn ninh vừa đi vừa nói nói bất quá biến hóa này cùng hắn hiểu rõ thế giới liêu trai trên lệch dù lớn có thể vẫn còn có chút cấp độ sâu điểm giống nhau sinh ra biến hóa đều là phạm nhân thế giới tu hành công pháp công pháp văn tự tu hành hệ thống các loại cùng hắn lúc rời đi không có một tia khác nhau tỉ mỉ nghĩ lại cái này cũng bình thường lực lượng trưởng khống tại người tu hành trong tay Bọn hắn chính này cái là tiên h ế g ớ i i l u đạo tu vi cho ta thêm hớ ninh trong cơ thể cái kia vững chắc vô cùng hình tam giác tản mát ra một cỗi chuyển hóa tốt lực lượng hớ ninh tu vi liên tục tăng lên luyện khí toàn chiếu kỷ trúc cơ khai quan kỷ tâm động kim đăng kỷ âm dương nguyên anh kỳ cùng với sau cùng siêu thoát nộ g thiên kỳ chỉ một nháy mắt hứa ninh tu vi liền chuyển mã thành thế giới này có thể bị nhận ra tiên đạo tu vi bên trong siêu thoát nộ g thiên cảnh giới n ụ c thân võ đạo cũng không thể rơi xuống hứa ninh dứt lời huyết nhục võ đạo đồng dạng sông mạnh bay m ạ n h tiến vào khí huyết cảnh giới chân khí cảnh giới huyết đan cảnh giới kim thân cảnh giới động hư cảnh giới hai loại tu hành hệ thống đồng thời đạt tới viên mãn cảnh giới thứ năm thế nhưng là thế giới liêu trai từ không từng có người hoàn thành qua hành động vĩ đại mà hứa ninh bất quá đôi câu vài lời nhẹ nhàng liền tới đến cảnh giới này hứa ninh xoa cảm theo hắn biết thế giới liêu trai là có thiên địa nhân tam giới phân chia bất quá hắn vẹn vẹn đi qua nhân giới cùng với hát sơn lào yêu cầu trúc ra người tới ở giữa âm phủ chưa đi qua cái kia thiên giới cùng chân chính âm gian bây giờ hắn lấy thánh nhân chi tư trở lại thế giới liêu trai đứng tại góc độ của hắn đến xem thế giới liêu trai vậy mà lọt vào trọng thương thiên địa nhân trong tam giới thiên giới hoàn toàn bị một cố cường hãn lực lượng xóa đi địa giới tình huống tốt hơn một chút nhưng cũng tổn thất gần nửa chỉ có nhân giới còn mạnh khỏe tổng cộng có bảy tên siêu thoát nộ thiên cảnh giới cường giả trong đó có một đạo ở vào âm gian còn lại lục đạo nằm ở nhân giới h ứ a ninh hôm nay đến đây là vì lại nổ một tay thế giới liêu trai lông dê có thể chưa từng nghĩ có người đi đầu một bước trực tiếp đem thế giới liêu trai làm gần chết cái kêu bảy tên siêu thoát ngộ thiên cảnh giới cường giả bên trong lại có ta quen biết người ngược lại là có thể theo chân bọn họ hỏi một chút xảy ra chuyện gì ta còn là lần đầu tiên gặp được đồng dạng có thể xuyên qua chư thiên tồn tại h ứ a ninh đạm cười một tiếng trực tiếp xé mở thiên địa khẽ hở x à i bước vào hướng về âm gian mà đi ở nơi đó có hắn một vị quen biết hoặc là nói ra phó thế giới liêu trai âm giới nơi này là vạn linh đường về tất cả phần cối thương mặt đất màu trắng vô cùng vô tận bên trên một đạo hoàng thuyền chảy lững lờ trôi qua phân ra hai bên mở bên trên sinh t r ư ở n g yêu diễm sán lạn bị ngạn hoa mỗi khi đại điệu bên trên có quỷ sai lĩnh đội mà quay về cái k i a thành đàn liên miên bị ngạn hoa sẽ gặp khẽ đung đưa tản ra người sống khó chịu người chết say mê khí tức chỉ dẫn lấy bọn hắn thông hướng âm giới phủ vĩnh hằng nơi tạp sát tạp sát chân đạp xốp giòn nát mạch cốt hứa ninh mặt không đổi sắc nhìn xem bốn phía hoang vu cảnh sắc trong lòng của hắn không dậy nổi mảy may gọn sóng cái kia âm phủ hạch tâm t r i địa đã từng gọi là do âm sơn chỉ bất quá tao ngộ đại k i ế p về sau do âm sơn đội chủ phạt núi lập điện thiết lập tôn vương phủ điện chủ nhân tên là âm la vương h ứ a ninh đi tới bị ngạn hoa trong bảy nhìn xem yêu diễm vô cùng bị ngạn hoa hắn tiện tay hái lên một viên nhìn xem cái kia bị ngạn hoa từ yêu diễm mỹ lệ nháy mắt biến dữ tợn khủng bố cánh hoa biến thành từng t r ư ơ n g mọc ra s â m răng t r ắ n g miệng rộng trong đó từng đầu tràn đầy dịch nhờn đen lưới p h ư ớ ra muôn cắn hớ ninh ngón tay hút máu tươi của hắn ta một tiếng hớ ninh không có chút nào phong bị cái này bị ngạn hoa lại hoàn toàn phá không cột của cái phá lại này ngạn hoàn toàn không hắn phòng ngự, hoàn bị hoa trụ một sông âm la vương nguyên lai chính là diệp lương láo tiểu t ử kia hứa ninh xuyên qua bị ngạn hoa nhóm đi tới nhìn không thấy bờ bờ sông hoàng tuyền bàn tay lớn v ù một cái trực tiếp đem ngồi ngay ngắn ở tôn vương phủ điện phê c h ữ a âm gian đại sự âm la vương diệp lương v ù tới tiền bối tham ạ n g chức hứa tiền bối diệp lương bị cách không một trường trực tiếp bóp đi qua lúc này thần sắc hoảng hốt biết rõ người này thực lực xa không phải chính mình có thể so sánh có thể là cùng cái kia dẫn phát đại kiếp người giống nhau cảnh giới cừng giả đang muốn dập đầu quỳ xuống cầu sinh tồn đ ỗ n g nhiên lơ đãng l i ế t một cái cái kia mây trôi gió nhẹ khuôn mặt giống như lôi điện chém vào tâm linh hứa tiền bối là n g ư ờ i sao diệp lương âm thanh tựa hồ cũng có chút run rẩy trong óc hắn bị phong cấm ở ký ức tại thấy tận mắt thánh nhân mặt thật sau trực tiếp phá vỡ đi ra vô tận năm tháng phía trước đủ loại quá khứ một trang tiếp lấy một trang lật xem mà qua h ứ a ninh c h u y ể n thụ cho hắn công pháp cùng hát sơn lão yêu đồng quy vô tận cùng với thiên đạo phong cấm bọn hắn ký ức các loại đều là hiện lên ở trong đầu của hắ hứa ninh nhìn xem diệp lương cái kia quen thuộc trên gương mặt giàn mua toát ra cực độ vặn vẹo biểu tình vui sướng chấn kinh không hiểu bi thương chờ cùng lúc đó hệ ra suy đoán tám chín phần mười là chính mình bọn hắn ký ức sau nhất thời không thể nào tiếp thu được để ta xem một chút cái kia dẫn phát đại k i ế p người hứa ninh tay háo dài hất lên diệp lương trong trí nhớ liên quan tới cái kia đại kiếp sự tỉnh trực tiếp bị hứa ninh hấp thu sáng tỏ kia là một trận hủy diệt thiên giới tổn thương gần nửa âm gian phá vỡ chiến đấu thế giới liêu trai ba mươi tên có thừa siêu thoát ngộ thiên cừng giả trong trận chiến ấy trực tiếp hao tổn hơn hai mươi tên cuối cùng vẫn là dựa vào thế giới ý chí hoặc là nói thiên đạo tự tổn lấy thế giới liêu trai vĩnh cựu tổn thương làm đại giá đem cái kia từ trên trời giáng xuống nam tử thần bí trục xuất ra ngoài linh lực kết hợp h ế t đủ, vĩnh hàng lại duy nhất thân thể giống như bí cảnh lòng lánh thần uy nghiêm chỉnh là ta chưa từng thấy qua tu hành hệ thống còn có người kia bị trục xuất thời điểm trong miệng nói tới một chỗ chưa tiếp xúc thế giới mới của lạc ha ha đối đãi ta hồi bẩm về sau còn biết trở lại các ngươi chờ đó cho ta chẳng lẽ vô tận trong chư thiên cũng có tôn trọng thôn vệ cướp đoạt tu hành hệ thống hớ nên nghĩ tới đây đ ỗ n g nhiên phát giác chính mình làm cũng coi như cái này nhất câu làm chỉ bất quá con mắt của nó đánh dấu chỉ lấy thế giới ý chí vì đối tượng mà lại khe nhỏ sông dài từ từ sẽ đến từ trước tới giờ không t á t ao bắt cá một hơi đem thế giới ý chí rút khô mà cái kia giáng lâm thế giới liêu trai thân ảnh làm thì là d i ệ t tuyệt tất cả h ủ y d i ệ t sinh linh thôn vệ thiên địa như là dựa theo hắn nói để hắn đem thế lực sau lưng đưa đến cái này một phiến thế giới quần lạc bên trong như thế bốn phía trong khoảng cách mênh mông nhất thế giới hồng hoang liền nằm ở bại lộ b i ê n giới tuy nói ta đôi thế giới hồng hoang có lòng tin nhưng vạn sự cần cẩn thận hứa ninh trong lòng cũng có một tia áp lực cùng với một tia nặng nề khát vọng có thể làm cho tộc nhân xuyên qua chư thiên cái tia đến là vĩ đại bực nào văn minh mà nếu là mình có thể đem bọn hắn thế giới bản nguyên cướp đoạt mà đến chẳng phải là có thể một bước lên trời đại đạo thánh nhân thậm chí cao hơn hứa t i ê n bối ngài hiện tại là cảnh giới gì rồi cái tia vượt giới mà đến thân ả n h có thể bờ sông hoàng tuyền mặc âm la vương quần áo diệp lương nhìn vẻ mặt nặng nề hứa ninh không người chính như lúc chữ nói không cần lo lắng cái tia dẫn phát đại kiếp người không cần để ý hứa ninh an ủi diệp lương Chắc. Hứa tiền bối, cứu mạng A. diệp lương hiện g tại hứa ninh trước mặt cũng không có gì lễ nghĩa liêm sỉ cũng không để y âm la vương bị phong trực tiếp quỳ xuống khóc thuốc tít nói h ắ n thế nhưng là đem thần hồn khóa lại âm phủ như thế mới sống đến bây giờ nếu là thế giới liêu trai xảy ra chuyện song đời vậy hắn mạng nhỏ cũng một trăm phần trăm không còn yên tâm ta đã hiện thân ở đây tự nhiên là biết cứu cái mạng nhỏ ngươi hứa ninh vừa cười vừa nói đã từng cố nhân toàn bộ mất đi chỉ có cái này diệp l ư ơ n g trời xui đất khiến cùng thế giới liêu trai khóa lại cùng một chỗ có thể còn sống đến nay không nói hắn muốn thế giới liêu trai xem như l â u cốt đầu cầu vẹn vẹn là cái người quan hệ liền sẽ không thấy chết không cứu ta truyền thụ cho ngươi pháp môn một bộ cùng với trận pháp mấy tổ ngươi muốn tại toàn bộ thế giới bên trong che kín trận pháp một tầng tiếp một tầng phải tất yếu an ổn tù dựa vào nếu là có thể lời nói ngươi chờ sau khi đ ư ợ phá đi đem những siêu thoát ngộ thiên đó người khống chế lại để bọn hắn c h ấ n thủ t r n pháp hứa ninh trực tiếp bàn giao diệp lương mỗi chữ mỗi câu nhớ ở trong lòng âm thanh chậm rãi rơi xuống diệp lương đem hứa ninh bàn giao sự tình nhớ dưới đáy lòng về sau ngầm đầu mới phát giác vị kia hứa tiền bối lại biến mất nếu không phải trong đầu công pháp các loại hắn còn cho là mình là làm một giấc mộng thế giới liêu trai phía trên hứa ninh cất bước ở chỗ này nhìn xem tiến vào tự mình bảo vệ thế giới liêu trai thiên đạo ngược lại là không có rút tuổi dưới đáy nổi đem nó dựa vào sinh tồn thế giới bản nguyên toàn rút mất tương phản hứa ninh còn đưa ra mười mấy điểm. bù đắp tình trạng của nó thế giới liêu trai có thể muốn thật tốt nếu là cái nào khách đến từ thiên ngoại thật dẫn người trở về nói không chừng ta liền muốn lấy thế giới liêu trai vì tiền tuyến chỉ huy tiến hành một trận vô tận trư thiên đại chiến đến lúc đó không tìm chuẩn muốn đem tất cả cái thế giới giao thiệp đều kéo qua kỷ ninh bồ đề hứa ninh t h ì thảo nói có câu chuyện xưa gọi là quan công chiến tần quỳnh hoàn toàn chẳng liên quan nhưng bây giờ nói không chừng thật đúng là có thể nhìn thấy như vậy ly kỳ phong cảnh tiêu viêm đại chiến diệp phàm lâm động đối chiến đường tam hoang thiên đế quyết đấu cổ trần xa Hứa Ninh l ắ chương đầu cười một tiếng, nhưng trong lòng cũng minh sắc một n n g t r một i n h sắc m trăm tám mươi bảy đứng tại thế giới liêu trai đ ỉ n h hứa ninh nhìn xem mênh mông thế giới trừ diệp lương bên ngoài không có người nào nữa quen biết ngàn vạn năm năm tháng trôi qua chớ nói y ế n xích hạ như vậy người sống cho dù là đã từng nghĩ có hắn khí vận đại yêu h à n g t h a n h khâu cũng theo gió lúc tới chỉ sợ chỉ có cái kia t h a n h ngưng tụ nhân tộc lực lượng hiên viên kiếm dài còn có thể còn sống ở thế nếu là yến xích hà còn có tiểu hồ l y kia có một phần lời nói ta cũng không để ý thánh nhân thân thể tiến đến tây b á i đáng tiếc năm tháng như đ a o chém hết tất cả h ứ a ninh lắc đầu thở dài hai cái này linh hồn không biết chuyển thế bao nhiêu lần lại đi quay r à y khó tránh không cần thiết chôn xuống diệp lương chuẩn bị ở sau về sau hớ ninh rời đi thế giới liêu trai tu vi của hắn theo cách xa thế giới liêu trai đang không ngừng tăng trưởng hướng về thánh nhân cảnh mà đi thế giới liêu trai mức năng lượng cũng không cao nếu là hứa ninh không đem thánh nhân lực lượng phong cấm áp xúc chỉ sợ không đợi hắn toàn thân tiến vào thế giới liêu trai liền bị hắn trực tiếp chống đỡ nát lúc này tiếp xúc phong cấm hứa ninh lấy thánh nhân tốc độ hướng đường về mà đi mặc dù thế giới liêu trai thế giới bản nguyên không có nhổ đến nhưng dọc theo đường thế nhưng là có không ít bị hắn khai quật thế giới mới chuyến này đi xuống thu hoạch cũng sẽ không có ít hứa ninh đến vậy vội vàng đi cũng vội vàng lại là duy trì liên tục một hai n g h n năm tháng cực tốc đi đường hắn trở lại thế giới hồng hoang trước cổng chính hệ thống. hứa ninh triệu hoán hệ thống xuất t í n h danh hớn ninh thân phận khai thiên tích địa sau cây cỏ thứ nhất cảnh giới thiên đạo thanh nhân công pháp bí thuật vạn thanh trường sinh quyết vĩnh hằng linh thân nguyên thần thứ hai chi thuật thế giới bản nguyên bảy điểm xuyên qua thế giới vũ động cắn khôn đã giữ lại phàm nhân tu tiên truyện đã giữ lại thôn p h ệ tinh khung đã giữ lại bay lên trời tiểu nữ cảnh vô pháp giữ lại phải trang đổi mới hớn ninh trước lúc rời đi tốn hao một tám trăm điểm thế giới bản nguyên đổi lấy hỗn độn châu nửa thành chữa trị chỉ, chỉ còn lại sáu giờ đúng thế giới bản nguyên thế giới liêu trai một chuyến mặc dù không thu hoạch còn trả giá hơn mười điểm tới khôi phục thế giới liêu trai t h i ê n đ ạ o nhưng hắn đường cũ trở về trong lúc đó tiêu chú mấy chục cái thế giới lần lượt đi một chuyến trong này nhiều cầm cái hơn mười điểm ít cũng có bốn năm điểm cộng lại cũng vì hắn khôi phục một nghìn điểm nhiều thế giới bản nguyên tổng số cũng trở lại bảy nghìn giờ đúng cho những thế giới này khôi phục thời gian cách một đoạn thời gian lại trở về thu hoạch một cái cứ thế mãi cũng coi là một bút không nhỏ í t lợi hớn ninh vui tơi hớn hở nghĩ đến vỗ tay một cái lưng một cái lạnh leo đông kết tất cả trường thương viện ra Thanh trưởng t h ư ờ n g kia vây quanh hứa ninh xoay quanh một chút liền xuyên qua h ữ n đ ộ n đầu nhập thế giới hồng hoàng hướng về một phương hướng nào đó mà đi việc này mặc dù không có tao nộ bất kỳ nguy hiểm nào nhưng thế giới liêu trai chứng kiến hết thệ để hứa ninh rõ ràng chân thân xuất hành lại thế nào cẩn thận đều không quá đáng nếu là hắn tiến về trước thế giới liêu trai thời điểm không mang tới toàn bộ thân ra ngày đó hàng người vừa vặn mang theo nó thế lực sau l ư n g đến tình hình như vậy xuống chính mình chiến lược không có viên mãn ai thua ai thắng thật đúng là khó mà nói hồng hoàng sinh linh các người thánh nhân trở về hứa ninh xuyên qua thế giới cắt ngăn cảm thụ được đất trời bốn phía bên trong ấm áp một lần nữa đầu nhập vào thế giới hồng hoang trong lồng ngực sáu thánh nhân hứa ninh rời đi thời gian bất quá ba n g h n năm năm tháng đối với có hồng hoang bất kể năm danh s ư n g hồng hoang thế giới vốn nên làm không tính là cái gì nhưng cái này ba n g h n năm cũng là cái rất khéo thời gian khu vực trong lúc này nhân giáo thiện giáo xiển giáo cùng với tây phương giáo thành lập mượn lập giáo khí vận trong tử tiêu cung đạo tổ hồng quân tổng cộng nhận lấy bảy vị đệ tử bây giờ còn lại năm vị cuối cùng cũng thành cựu thánh nhân nam thánh phân biệt thành lập từ giáo đều giáo hoa sinh linh truyền thụ không lên tu hành tri đạo trong đó ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn xiển giáo chủ trương tỏ rõ đạo thống tu thân dưỡng tính đã thành thiên đạo thượng thanh thông thiên giáo chủ t i ệ t giáo lấy lấy ra một chút hy vọng sống làm mục tiêu hữu giáo vô loại giọng chịu môn đồ mà thái thanh đạo đức thiên tôn nhân giáo lấy giáo hóa sinh linh làm nhiệm vụ của mình ăn ở tộc đạo sư cùng nhân tộc khí vận cùng một nhịp thở tam giáo chủ trương khác biệt bởi vậy tại khuyết trương trình độ thu đồ khó dễ g i á o thống quy mô bên trên cũng tất cả có khác biệt tiết giáo bởi vì h ư u giáo vô loại thu môn đồ khắp nơi phát triển cực kỳ cấp tốc đơn thuần thế lực bên trên đã có thể xưng một tiếng hồng hoang đệ nhất đại giáo danh tiếng xuyên giáo đối với tiết giáo thu đồ tiêu chuẩn chọn lựa là chọn ưu tú m à tuyển cơ duyên mà vào như thế nhận lấy đệ tử số lượng mặc dù không bằng t i t giáo nhưng chất lượng lại cao hơn một đoạn mỗi người mỗi vẻ nhân giáo thì hoàn mỹ kế thừa thái thanh đạo đức thiên tôn vô vi chi đạo chưa bao giờ chủ động thu đồ hoàn toàn nhìn cơ duyên như thế nào như thế tại quá khứ ba ngàn năm về sau vẹn vẹn chiêu ghi chép một tên đệ tử giáo thống quy mô xa kém xa tiệt giáo cùng x ỉ n giáo nếu không phải thái thanh là cái thứ nhất lập giáo chứng đạo thánh nhân cái này nhân giáo chỉ sợ đều không bị ngoại nhân biết phương tây chuẩn đ ề thánh nhân cùng tiếp dẫn thánh nhân hai vị tại phương tây diễn sa môn lập tây phương giáo vì thành thánh bọn hắn phát bốn mươi tám đại hoành nguyện muốn vượt qua hết thế gian khó khăn mới thu hoạch được trên trời rơi xuống công đức từ đó thành thánh từ đó tiếp dẫn thánh nhân tọa trấn tây phương giáo không phải việc lớn không ra phương tây trở về sau đại nguyện mà chuẩn đề thánh nhân thì bôn u ba bốn phương quảng thu người hữu duyên đi tới bên trong vạn linh cung tu luyện đại điện h ứ a ninh đem tứ giáo năm thánh sự t ì n hiểu h rõ tại tâm lòng có cảm giác lấy ra hỗn độn châu mỗi chữ mỗi câu ở trong đó chậm dãi khắt xuống sương mù bốc lên ẩn mây tía lá cờ tràng c h u ỗ i ngọc chiếu s e n vàng phản âm từng tiếng làm tược lạc tiên cảnh chim chim hưởng thanh nhàn vượt qua hết thế nhanh từ b ị trí khắp đi đại thiên mời có duyên phận tỏ rõ đoạn cơ n ộ thiên đạo nhân vận sinh tức tiềm lên bên cạnh hớ ninh nhìn xem hỗn độn châu thôn p ệ lấy chữ câu chữ câu chậm dã thích đáng đem nó thu vào bây giờ t ư giáo du lập nhưng chủ thể lại không phải nhân tộc rốt cuộc canh giờ chưa tới thiên vận cũng không nghiêng về nhân tộc nhân tộc đầu này tiềm luyện c h i long chưa đến xuất thế thời điểm h ứ a ninh thị thảo nói nhân giáo chỉ thu nhân tộc quy mô qua nhỏ tạm thời không đề cập tới xiển giáo bởi vì nguyên thủy thiên tôn ảnh hưởng đối với yêu tộc hiện lên chán ghét thái độ cho nên cơ hồ không thu yêu tộc con cháu mà vu tộc lại không tu hành tiên pháp linh tộc bên trong có thánh nhân chấn áp bên trong có truyền thừa tại cũng không cần thiết bái sư cho nên xiển giáo cấu thành vì đại đa số mới vào tiên lộ dân tộc một chút bị xa lánh linh tộc cùng yêu tộc cái khác chúng đa chủng tộc các loại bây giờ lực ảnh hưởng có phần nhỏ có thể xem nhẹ đến mức tây phương giáo cùng t i ề n giáo đều là ăn mặn vốn không kỵ mời chào môn đồ chỉ là hiện tại thiên đạo nghiêng về vu yêu hai tộc ra ngoài bái sư học đạo hoàn toàn không bằng tại tộc bên trong tu hành bởi vậy bọn h ắ n lực ảnh hưởng tuy nói so xiển giáo cùng nhân giáo cao nhưng cũng cao không đi nơi nào chỉ sợ đến vu yêu quyết chiến về sau hai tộc bị thiên vận vứt bỏ nhân tộc tiếp nhận thiên vận con trai gậy chuyển tay về sau tứ giáo mới có thể thuận thế đi tới trước đài từ đó chủ đạo hồng hoang đại thế hớ ninh suy đo nói so với ngủ đông tứ giáo năm thánh trưởng quản hồng hoang thế giới vô tộc cùng với mười hai tổ vu trưởng quản ba mươi ba tầng trời yêu tộc cùng nữ hoa thánh nhân h ứ a ninh cái này loại thứ ba tộc linh tộc thánh nhân có chút nửa đời yêu tộc từ khi nữ hoa chứng đạo thành thánh về sau đã có lực lượng đối mặt vô tộc thái độ liền càng phát ra cường lạnh lúc trước ta mệnh lệnh thiện thi linh tôn phái đưa đến yêu tộc vô tộc n ư ợ c điểm tin tức trước tiên liền được đưa đến lăng tiêu b ả o điện cung cấp hai vị yêu hoàng tìm đọc lúc ấy nhận được tin tức yêu tộc toàn tộc trên giới đều t h í c chặt vô số yêu binh yêu tướng tụ lại mắt thấy là phải phát binh vô tộc vô t thí thần đem trạm yêu kiếm bán thành phẩm đưa qua về sau vu tộc toàn tộc trên giới biến hóa so với yêu tộc cũng không kém bao nhiêu h ứ a ninh cười ha ha song phương bầu không khí đã tô đậm đến nơi đây lần thứ hai vu yêu chiến tranh mắt thấy liền muốn bắt đầu cuối cùng lại im bặt mà d ừ n g lần nữa tiến vào hòa bình đồng thời kéo dài đến nay nguyên nhân trong đó h ứ a ninh rất rõ ràng đó chính là bởi vì hắn vị này mới lên cấp thánh nhân hắn cũng không phải người cô đơn là hồng hoang loại thứ ba tộc linh tộc lao tổ tông ngày xưa linh tộc tuy mạnh nhưng cùng vu yêu hai tộc còn là có t r a n lệnh lớn chưa từng bị bọn hắn xem như qua đ nhân nhưng mà bây giờ hứa ninh chứng đạo thành thánh cái kia vắt ngang chân trời cựu diệp thảo thế nhưng là toàn bộ hồng hoàng đều nhìn thấy lúc này vua yêu khai chiến lớn nhất khả năng chính là ngao cò tranh nhau ngư nhân đến lợi để thánh nhân hứa ninh chấn áp linh tộc thu hoạch lớn nhất chiến quả điểm này là yêu tộc cùng vua tộc đều không muốn nhìn thấy từ trình độ nào đó đến nói hứa ninh vị này thánh nhân ngược lại duy trì hồng hoàng thế giới hòa bình ta cùng linh tộc một ngày không rời khỏi sàn diễn vua hai tộc kiên kỵ tại ta cùng linh tộc liền một ngày sẽ không khai chiến hứa ninh bất đắc dĩ nói như thế rằng có nữa có nhiều khả năng thiên đạo không chờ được b mau mau một cầm là hắn có thể dựa vào biết thiên địa tương lai ưu thế tại vua yêu đại kiếp bên trong đục nước nhỏ cỏ nhu cầu chỗ tốt hai là vua yêu kiếp kết thúc hồng h o a n g thế giới lại muốn đi vào dài rằng giặc yên ổn thời kỳ vào lúc đó hắn có thể yên tâm xuyên qua chư thiên để cảnh giới tiếp theo mà cố gắng nghĩ tới đây hứa ninh tâm niệm vừa động một đạo mệnh lệnh chuyển vào bên trong vạn linh cung thiện thi linh tôn chỗ đối phương nghe lời này hơi b i ế n sắc mặt lập tức rất nhanh liền triệu tập xích tùng tử hoa tổ chờ linh tộc c h u ẩ n thánh đến đây vẫn như c ũ là vô cùng quen thuộc đ i ệ n bên trong xích tùng tử hoa tổ cựu lý hương một nguyên cùng kiếm tùng nhìn xem trung tâm nhất linh tôn từ khi vị này kế nhiệm linh tôn về sau còn chưa từng như này tích cực chắc là thu được thánh nhân mệnh lệnh đi năm vị linh tôn trần thánh lúc này đều là nghĩ như vậy nói quả nhiên đợi bọn hắn vừa mới ngồi v ữ n vàng linh tôn liền mở miệng cực giống hứa ninh trên gương mặt không còn ngày xưa thoải mái tự tại mà là hiếm thấy nghiêm túc nói thánh nhân lệnh linh tộc tùy ý lên vứt bỏ hồng hoang thế giới tất cả cộng phó bên trong hỗn độn tân giới kzzzz nghe nói như thế tại chỗ năm vị c h u ẩ n thánh đều là hít một hơi lanh khí vứt bỏ hồng hoang thế giới đứng thẳng gốc d ễ toàn bộ trên trời mà đi linh tôn tộc huynh thật là nói như vậy ạ hoa tổ không thể tin được sau đó nàng liền gặp được linh tôn trước người một đạo thánh lực hiện lên cái kia đạo thánh lực là như thế thánh k i ế t vĩ đại lúc này hiện ra trong đại điện xích tung tử hoa tổ c h ờ đều là cảm thấy một cỗ linh hồn rung động tựa như đối mặt báo tố lúc cô linh t u y ờ n nhỏ lúc nào cũng có thể phá vỡ biện diện rộng cảm thụ được thánh nhân lực lượng xích t u n g tử kiếm tùng mộ nguyên cựu lý hương cùng với hoa tổ nhìn chăm chú một cái trong mắt đều là bất đắc dĩ mênh mông như vậy hồng hoang thế giới vì sao không cho phép bọn hắn linh tộc sống sót thánh nhân từng nói đây là bởi vì lượng kiếp sắp nổi nguyên nhân nếu là không tách ra kiếp nạn này rơi xuống chính là t r u y n thánh đều biết là、út. linh tôn nhìn xem năm vị t r u y n thánh giống như đoán được trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì nói như thế l đúng thánh nhân còn nói qua toàn bộ linh tộc phạm vi bên trong lần này theo hắn rời đi người có thể được che chở vượt qua kiếp nạn này nếu là không muốn đi thánh nhân cũng không bắt buộc chỉ là từ đây cùng hắn lại không có bất luận cái gì liên quan linh tôn từng bước từng bước công chiếm lấy năm vị c h u ẩ n thánh tâm lý phòng tuyến cuối cùng đánh ra một kích trí mạng bài ba ngày sau đó thánh nhân biết mở thiên địa chi môn nguyện thuận theo dời đi người có thể đăng thiên mà đi không muốn đi liền lưu tại hồng hoàng thế giới là đủ linh tôn cuối cùng nói như thế giải tán lần này hội nghị ba ngày sau đó hồng hoàng thế giới phía trên một đạo kim sắc tia sáng bắn ra dựng lên xuyên qua ba mươi ba trọng t i ề n thẳng tới khôn cùng bên trong h ư n đột cái này một kỳ quan dẫn phát toàn bộ hồng hoàng sinh、linh、chú ý nhất là vu tộc cùng yêu tộc trọng điểm chú ý bởi vì phát sinh trận này kỳ quan nơi ở liền là linh tộc hạch tâm lĩnh vực vạn linh cung vạn linh cung phía trước vô cùng vô tận linh tộc sinh linh hàng hàng lẫn nhau đứng tại phía trước bọn hắn đứng vững hai thân ảnh phân biệt là cựu lý hương cùng một nguyên cựu lý hương cùng một nguyên bên trong tầm mắt ánh sáng vàng bao trùm trực tiếp từng đám đem linh tộc sinh linh đưa hướng hỗn độn các ngươi thật không muốn rời đi sao hoa tổ nhìn qua cựu lý hương cùng một nguyên hàm răng khẽ căn môi hỏi lao tổ tông ý ta đã quyết cựu lý hương thanh thuần khuôn mặt bên trên có vẻ kiên định nói như thế ta liên lụy đã sâu không thể rời đi Như thế. Như thế, m ộ trên n g u thực thế. n tế nguyện ý vứt bỏ hồng hoang thế giới rời đi linh tộc sinh linh cũng không tính nhiều rốt cuộc có quan hệ lượng kiếp sự tỉnh không cho phép ra vạn linh cung cho nên chín thành chín linh tộc sinh linh hoàn toàn không rõ tại sao rời đi hồng hoang ở đây bọn hắn là hồng hoang loại thứ ba tộc cao cao tại thượng được hưởng vinh hoa phú quý vì sao muốn rời đi xung x u ê hồng hoang thế giới tiến về trước cái kia chưa đi qua hỗn độn ba mươi ba tầng trời bên trong yêu đình bên trong lăng tiêu bảo điện yêu hoàng đế tuấn cùng yêu hoàng đông hoàng thái nhất cùng với rất nhiều yêu tộc chuẩn thánh vây tại một chỗ đối với linh tộc phát sinh biến hóa hoàn toàn không rõ lại tại lúc này bên trong hỗn độn đến từ hạt rẻ quảng tri giã tin tức chuyển tới chương một trăm tám mươi tám h ứ a n i n h rời đi ba ngàn năm nữ hoa thánh nhân mệnh lệnh yêu tộc thẩm tra linh tộc bên trong tin tức kết quả cùng nàng tự đi bói toán cái gì cũng không có thu hoạch được lâu dần nàng cũng đem việc này gác lại sau đầu chưa từng để ý tới bây giờ ba n g h n năm kỳ hạn thoáng qua một cái thánh nhân hứa ninh trở về vậy mà mang theo linh tộc sinh linh tại bên trong hỗn độn khai thiên tích địa có thể nào không nhường nàng kinh ngạc lần này không thể so di vãng lúc trước rất nhiều thánh nhân chứng đạo thiên cơ không hiện thiên đạo ẩn tàng bói toán chi thuật khó mà hiện ra bây giờ nữ hoa thánh nhân nhẹ nhàng suy đoán liền lấy được đến từ thiên đạo đáp lại nữ hoa thánh nhân lấy được c h í n h xác đáp án về sau yên lòng đem tin tức truyền đạt yêu đình bên trong lang tiêu bạo điện trong hồng h o n g cuộc đời thăng trầm v u yêu cả hai người thắng làm vua người thua làm giặc nhất định có một trận chiến tại trong lúc này thiên đạo hạn chế thánh nhân không cho phép chen tay vào cái kia hứa ninh thánh nhân tự nhiên cũng giống như thế chắc là vì thủ hộ trong tộc mới di cư hỗn độn các ngươi không cần lo lắng huynh trưởng thánh nhân có ý tứ là đông hoàng thái nhất nghe vậy trong đôi mắt một đạo tinh mang hiện ra nói rõ ngươi ta cảm giác thì cũng không phạm sai lầm chúng ta yêu tộc cùng vu tộc tranh đ o ạ t thiên vận chắc chắn có một trận chiến quyết thắng thua bên thắng trường tồn tại thế kẻ bại từ đó tiêu vong bây giờ ta yêu tộc bên trong có nữ o a thánh nhân trấn áp trong tộc nội tỉnh so lúc trước chiến đấu lúc cường thịnh mấy lần có thửa yêu hoàng đế tuấn nắm bắt dưới thân trên vương tọa yêu khắc tự tin nói lần này ưu thế tại ta nếu là có thể tiếp tục tích lũy thực lực tự nhiên cho thỏa đáng nhưng cái kia vu tộc bên trong lại có t r ả m yêu kiếm như vậy nhằm vào ta yêu tộc binh khí t r ả m yêu kiếm chỉ ngàn vạn yêu tộc tất cả đều tiêu vong đối với chúng ta yêu tộc có uy hiếp trí mạng yêu hoàng đế tuấn nói đến t r ả m yêu kiếm trong lời nói cũng có một tiền nặng nề dựa theo hắn lấy được tư liệu đến xem cái này trạm yêu kiếm tác dụng duy nhất chính là giết yêu lạy ê u chu yêu nếu là đối tại chủng tộc khác tổn thương là một như thế đối với yêu tộc thành viên tổn thương có thể vượt lên mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần nghệ có thể thông thần tài năng xuất chúng cái này chạm yêu kiếm trong quá trình luyện chế không biết đổ vào nhiều ít yêu tộc đồng bào máu tươi mới luyện thành ra như thế một cái hoàn toàn nhằm vào yêu tộc binh khí cái kia vu tộc vong ta yêu tộc tâm không chết vụ trộm đã luyện chế ra như vậy s á t khí mời ư đ ạ i yêu thần sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn nói như thế chúng ta không thể để vu tộc lại nghiên cứu cái kia chạm yêu kiếm nếu là vu tộc đem nó tăng lên tới cực cao cấp bậc thập nhị đô thiên thần s á t đại trận triệu hồi ra bản cổ chân thân thôi động xuống người ta như vậy c h u ẩ n thánh có thể đều không có chút nào đường sống có thể nói ngồi tại phía trước yêu sư côn bằng lạnh lùng nói trên thực tế làm hứa ninh ác thi thí thần đạo nhân đem t r ả m yêu kiếm tin tức để lộ ra về phía sau yêu tộc đã phát sinh qua tương tự nghiên cứu thảo luận bởi vì không thể chịu đựng t r ả m yêu kiếm tồn tại lúc ấy yêu tộc sẵn sàng ra trận đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chỉ tiết hứa ninh chứng đạo cưỡng ép gây mất yêu tộc tiến công tiết ấu lần này thánh nhân hứa ninh mang theo linh tộc bay khỏi hỗi hỗn đ này chiến thánh nhân c ấ một đi, để đồng nói thể bọn hắn có thể an Tuy nói nữ hoa đồng dạng không cho phép ra tay, nhưng nàng hoa cho phép có tâm. Tuy tay, t ra yêu là c ă n g trận h ê m ấ t tình. thánh tình tộc, tộc tự nhiên tin tưởng t nhiều nội không nhân nội nhiên chẳng rằng cho với yêu So vụ có đấy, r chiến này tất thắng. Một trận chiến này đã muốn đánh như thế dựa theo chúng ta lúc trước kế hoạch một là phân mà đánh tại lộ r a địch ý chính thức khai chiến phía trước trước hết để cho vũ tộc giảm quân số cắt giảm bọn hắn thực lực yêu tộc quân sư bạch trạch nói xong nhìn tại chỗ chư vị cường giảm ộ t cái về sau tiếp tục nói điểm thứ hai đó chính là liên quan tới đồ vu kiếm luận chế chúng ta nếu như trực tiếp đổi bắt vũ tộc xem như tiêu bản luyện chế lời nói vô cùng có khả năng rút dây động d ừ n g váy n h u bước đầu tiên kế hoạch bạch trạch vừa mới dứt lời ngồi tại phía trước yêu sư côn bằng liền nhận lấy nói đến nói tộc ta thánh nhân chứng đạo phía trước luyện chế một tên vì nhân tộc chủng tộc chính là lấy bản cổ làm bản gốc luyện cùng cái kia vũ tộc cần phải có cùng chỗ không bằng liền từ nhân tộc bắt đầu luyện lên trước tích lũy kinh nghiệm đợi đến chân chính khai chiến sau lại dùng vũ tộc thành viên bộ t ú c đồ vũ kiếm việc này có thể được bất quá còn cần hỏi ý một phen thánh nhân yêu hoàng đế tuấn gật gật đầu sau đó còn nói thêm trận chiến này liên lụy rất sâu những cái k i a ẩn cư cường giả yêu tộc không thể thoát thân bên ngoài cần phải vì ta yêu tộc mà chiến lăng tiêu bảo điện bên trong yêu hoàng đế tuấn yêu hoàng đông hoàng thái nhất yêu sư côn bằng cùng với m ộ ư ơ i đại yêu thần cựu anh cô hoạch thử thiết khâm nguyên thương dương phi liêm phi đản bạch trạch anh triều kế mông chờ có nữ hoa thánh nhân t ư ơ n g trợ làm rõ suy nghĩ về sau đã bắt đầu tác chiến chuẩn bị hồng hoang thế r i i phía trên vu tộc hạch tâm tri địa trong đại điện m ư ơ i hai vị tổ vu lúc này lại còn không rõ chuyện gì xảy ra Một ngày trước, hồng h o a n g thế giới giống như thường ngày tam tộc vi tôn vu yêu làm chủ linh tộc làm phụ cùng cấu trúc lên một cái yêu ớt nhưng lại miễn cưỡng kiên trì hòa bình hoàn cảnh bây giờ linh tộc vị kia hứa linh thánh nhân vậy mà mang theo bốn vị c h u ẩ n thánh cùng với bộ phận linh người trong tộc rời đi hồng h o a n g tiến về trước hỗn độn như thế không hiểu thấu cử động để mười hai tổ vu trước tiên liền tụ tập lên m ộ t chi tổ vu cú mang nói ta một cái hậu bối cùng linh tộc c h u ẩ n thánh cựu lý hương quen biết dựa theo cựu lý hương nói linh tộc thánh nhân lần này là muốn ở trong hỗn độn mở ra thế giới như cái kia yêu tộc n ư hoa là sẽ không lại trở lại hồng hoàng thế giới không gian tổ vu đế giang nghe vậy mày nhắc lại nói thật tốt kỳ quái cái kia yêu tộc thánh nhân là tránh cùng yêu hoàng tranh quyền có thể cái này linh tộc thánh nhân một nhà độc đại hoàn toàn trưởng khống linh tộc tại sao lại như thế đáng tiếc chúng ta không am hiểu tại bài toán vô pháp tra ra nó phía sau ý nghĩa nghe được đế giang lời này các tổ vu phản ứng không đồng nhất có chẳng hề để ý có nhữ mày không thôi thổ c h i tổ vu hậu thổ cùng vũ c h i tổ vu huyền minh tới gần hai vị nữ tính tổ vu nhanh ngồi cùng một chỗ lúc này nghe được đế giang đàm luận đến cái kia linh tộc thánh nhân tổ vu huyền minh là một người mặc váy xanh giống như trong tranh đi ra đến thanh thuần nữ tử nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía hậu thổ nhẹ nhàng gần sát bên thai của nàng nhỏ giọng nói hậu thổ muộn muội cái kia linh tộc thánh nhân nhưng mà chẳng kịp chờ huyền minh nói xong mặc màu đen váy á o tổ vua hậu thổ trực tiếp đánh gãy nàng nhỏ nhắn xinh xắn tinh x ả o gương mặt bên trên có nồng đ ậ m và khí huyền minh tỉ tỉ người cũng không phải không biết cái kia linh tộc nơi ta trước sau đi mấy lần đều chưa từng thấy đến vị kia vĩnh hằng bất diệt linh tộc thánh nhân lại sao có thể biết nó ý nghĩ như thế nào nghe hậu thổ nghiến răng nghiến lời lời nói tổ vu huyền minh đành phải bất đắc d ngay tại tất cả tổ vu đều đang nghi ngờ linh tộc cử động lần này phía sau ý nghĩa lúc một cái không hợp nhau âm thanh đột một nói h ắ c h ắ cái c kia linh tộc thánh nhân mang theo bốn vị c h u ẩ n thánh tiến về trước hỗn độn lưu lại hai tên c h u ẩ n thánh có được to như vậy một cái linh tộc lĩnh vực cùng hắn suy nghĩ bọn hắn cách làm ý nghĩa không bằng trực tiếp xuất binh linh tộc nếu là đi muộn nói không chừng muốn bị yêu tộc toàn bộ tiếp nhận khinh thường hồng hoang chư tộc tôn sùng vu tộc trí cao vô thượng lại duy nhất hiếu chiến là của hỏa chi tổ vu trúc dung lúc này ha ha cười lạnh nói như thế tổ vu trúc dung cũng không để ý cái kia cái gọi là thánh nhân là thế nào nghĩ Vũ về tộc nắm trong tay thập nhị thiên thần sát trận, trận thể thân, trừ cái kêu hợp đạo đạo tổ thường thánh có chịu cổ chân nắm nhị hoán bản hồng quân bên ngoài, bình thường thánh nhân đạo đạo sau hợp hợp đô đại cái kêu lời ạ i linh giới, tiếp giới đáng Đã đứng đầu. chọn bỏ hồng hoang như nên thành hồng hoang gì. là lựa l thế thế thực thế tộc vứt từ tộc tay, trở sự vũ bỏ ấy sai rồi linh tộc cùng ta vô tộc từ trước đến nay giao hảo bây giờ linh tộc tuy nói rút lui hồng h o a n g nhưng chúng ta nhưng không yêu tộc như vậy không biết lễ nghi chỉ biết giết chóc thấp các loại chủng tộc sao có thể đối bạn tộc độc thủ bởi vì cái gọi là thủy hòa bất dung hỏa chi tổ vu trúc dung vừa mới dứt lời thủy c h i tổ vu cộng công liền phản đối nói b ạ n tộc cho cười ta liền hỏi ngươi có thể từng gặp cái kia linh tộc thánh nhân một mặt vũ tộc linh tộc lui tới ở giữa phải t r ă n g toàn từ cái k i a hoa tổ đại diện q u a loa lần này rời đi càng là nói đi là đi chưa từng đem chúng ta để ở trong mắt chớ có lửa mình dối người t r ú c dung n g h ị a mai cười nói hồng hoang thế giới cựu châu tổng cộng có mười thành trong đó vu tộc chiếm cứ tám thành nhiều linh tộc cũng có một thành còn lại thì làm hồng hoang vạn tộc chiếm cứ linh tộc sở dĩ có thể yên ổn chiếm cứ lớn như thế địa bàn cũng không phải là cái kê sáu cái hiện thế trần thánh mà là cái kia chưa từng cất bước hồng hoàng tử tiêu cung đệ nhất m ộ n khách hồng hoàng thế giới cổ xưa tồn tại như là linh tộc không có hắn họa chi tổ vu trúc dung sợ là trực tiếp mang binh thôn vệ linh tộc lĩnh địa căn bản sẽ không đến nghị sự đại điện bên trong nghiên cứu thảo luận chưng cầu cái khác tổ vu đồng ý yêu đình lăng tiêu bảo điện bên trong một đám yêu tộc chuẩn thánh tề tụ một phòng vũ tộc trong đại điện mười hai vị tổ vu âm thanh tranh luận không nớt ứng làm như thế nào đối đại trên hồng hoàng thế giới linh tộc thánh nhân hứa ninh mang theo linh tộc rời đi có thể nói là một tảng đá lớn nện vào hồng hoàng tỏa này yên lặng thật lâu nước hồ t còn lại từng cơn sóng gợn thì hướng về c à n g xa xôi k h u ấ t tán ảnh hưởng càng xa nơi hồng hoang và tộc sáu bên trong hỗn độn cùng nữ hoa thánh nhân lật n g h i ệ m chi dạ cách xa nhau tương đối xa nơi nào đó một điểm linh quan g ẩ n tàng đối với thánh nhân đến nói mở địa thủy hỏa phong thành lập hồng hoang dạng này cao năng cấp thế giới có chút khó khăn nhưng thấp một mức năng lượng thế giới vẫn là không thành vấn đề húng chi hứa ninh còn vận dụng mười hai phẩm diện thế h ắ c liên bát hoang tháp trấn áp âm thầm càng là lấy hệ thống lực lượng che đậy thiên địa lấy hôn độn châu bên trong một chút lực lượng làm cơ sở mở ra một phương mênh mông thế giới bởi vì cân nhắc đến linh tộc sinh linh căn bản không có đi ra hồng hoang cho nên hứa ninh mở ra thế giới phía trước liền quyết định mô hình mô phỏng hồng hoang từ đó chế tạo ra một cái yếu hóa bản hồng hoang thế giới mới đem xưng là linh giới linh giới bên trong có linh tôn hoa tổ xích tùng tử cùng kiếm tùng bốn vị c h u ẩ n thánh quản lý từ hồng hoang thế giới mà đến linh tộc sinh linh thấy quen thuộc hồng hoang hoàn cảnh rất nhanh liền an trí thích đáng linh giới từ đó vận chuyển một ngày này đ á m mây phía trên hứa ninh vớt vớt hôn nội c h u trong đầu quanh quẩn lúc trước suy nghĩ qua mấy vấn đề trong đó dương mi tiên tổ còn sót lại chi thư chân diện mục hắn đã biết được chính là hỗn độn trí bảo hỗn độn châu mà đệ tử khổng tiên cùng cái kia lục nhĩ mi hầu cũng làm ă n bài khổng tiên bị hắn ném tới trên hồng hoang thế giới lịch luyện đi mà lục nhĩ mi hầu còn phải xem con khỉ kia phải chăng cùng hắn có duyên phận có thể trở thành đệ tử của hắn ta hệ thống cùng với thế giới bản nguyên còn có thành thánh về sau ta cái kia một kia lực lượng nguyên thần cất giữ nơi h ứ a ninh thành thánh về sau lại nghiên cứu một phen chính mình hệ thống nhưng mà rất đáng tiếc là hắn thật giống nhìn thấy cái gì nhưng ngưng thần tĩnh khí muốn, muốn tiếp tục tìm kiếm lại giống như cách một tầng、mảng. n hệ ì n không ràng. h rõ thống ta còn vô pháp tra ra lai lịch của nó lai lịch chỉ sợ muốn thành tựu đại đạo thánh nhân tài năng nghiên cứu một hai ngược lại là trong hệ thống thế giới bản nguyên ta lại học được mấy loại cách dùng h ứ a ninh tầm mắt nhìn tới hệ thống bên trên thế giới bản nguyên bên trên hiện lộ lấy bảy nghìn số lượng thành thánh phía trước h ứ a ninh đối tại thế giới bản nguyên vận dụng chỉ có hai loại một loại là đem hắn tại chư thiên vạn giới cấp đoạt mà đến công pháp chuyển mã thành trong hồng hoàng có thể tu luyện loại thứ hai chính là hắn xuyên qua chư thiên vạn giới thời điểm lúc nhỏ yếu có thể vận dụng thế giới bản nguyên Tiêu một dọa thế i ê u a o một t dọa h giới b ả nhưng n g u l chư để h thiên vạn giới bên trong có được bản, giờ, thánh, thế giới bản, nguyên, thế giới bản phàm nhân giới phần lớn lấy vàng bạc xem như vật năng giá từ mà tiến hành giao dịch tu tiên giới trong giới tu hành có linh thạch thiên thạch các loại có thể làm vật năng giá trở thành tiền tệ thế nhưng chư thiên vạn giới bên trong chớ nói v à n bạc liền linh thạch đều không làm được đến mức này rốt cuộc thế giới này tu luyện tiên đạo hấp thu linh khí xuống cái thế giới liền có thể là tu luyện đồ khí linh thạch không có tác dụng gì cho nên tại chư thiên vạn giới bên trong thế giới bản nguyên tức có thông dụng tự thích hướng đặc điểm lại có hy hữu chân quý thuộc tính tại vô tận chư thiên bên trong đều nhưng sử dụng cái này thế giới bản nguyên còn có thể chữa trị ta hôn đ ộ i châu tính một loại không tệ kiến trúc vật liệu h ứ a ninh giày xéo hôn đ ộ i châu không khỏi nghĩ như vậy nói hệ thống sự tình tạm thời gắt lại cái tia chứng đạo thành thánh về sau hồng nông tử khí mang theo thánh nhân một tia lực lượng nguyên thần tiến về t r ư nơi hứa ninh bây giờ cũng hiểu được đó chính là thế giới hồng hoang hạch o tâm vị trí trái tim nơi ở nơi đó có c h â n áp tất cả trí cao vô thượng thiên đạo hứa ninh chờ thánh nhân lực lượng nguyên thần theo hồng mông tử khí g á n g lâm đến chỗ kia không gian về sau liền có thể cầm giữ có một chút thiên đạo lực lượng thế thiên chất đạo tại bên trong thế giới hồng hoang thực lực lấy được tăng trưởng đây cũng là thiên đạo thánh nhân so hậu thổ chứng thành hôn nguyên đại la kim tiên mạnh mẽ nguyên nhân hứa ninh thì thảo nói làm rõ mấy vấn đề về sau hứa ninh méo n é o mi tâm minh sát chính mình kế hoạch tiếp theo vụ yêu trong chiến tranh t i ê n đạo không cho phép thánh nhân ra tay cho nên hắn thân tự xuất thủ trộn lẫn cơ duyên là không cần nghĩ chỉ có thể để đệ tử dưới tay mang m à tử mà chờ vu yêu kiếp sau đó hớ ninh liền chuẩn bị tiến hành xuống một lần thế giới xuyên việt rồi đến mức trước mắt đã có ba cái thế giới đến cùng chọn cái nào hắn đã có quyết đoán của mình từ linh tộc rời đi hồng hoang thế giới đã đi qua mấy ngàn năm có thừa trong lúc này tuy nói linh tộc thánh nhân cùng bốn vị c h u ẩ n thánh tiến về trước hỗn độn nhưng dư vi còn ở cho nên cựu lý hương cùng một nguyên hai cái trần thánh cầm đầu linh tộc thắng ngày trôi qua cũng không tệ lắm có thể theo thời gian trôi qua Cái kêu b n trong h ỗ n độn linh t ộ c h là n lấy hỏa tri tổ i vũ trúc dung dưới trướng làm trọng hỏa diễm đốt cháy chỗ linh tộc thi thể khắp nơi trên đất thứ yêu chính là yêu tộc lưu ở trên mặt đất tộc nhân bọn hắn hung tàn trình độ đồng dạng không kém vu tộc cộng thêm bên trên chủng tộc khác nhìn trộm nguyên bản chiếm cứ hồng hoang mười thành một trong linh tộc tại thánh nhân rời đi bốn trần thánh và hỗn độn mang đi lượng lớn linh tộc thành viên về sau thế lực lãnh địa trên phạm vi lớn suy yếu bây giờ không còn thời kỳ cường thịnh một phần vạn t r ư n g một trăm tám mươi chín theo linh tộc rời trận vụ yêu hai tộc đem nó lãnh địa phân mà ăn đối với vu tộc tăng lên còn không quá rõ ràng nhưng yêu tộc vốn cũng không có bao nhiêu đại lục lãnh địa lần này hấp thu linh tộc lãnh thổ về sau tăng trưởng có thể bội số đến tính toán trên bầu trời yêu trong đình yêu hoàng đế tuấn bút lớn vung lên một cái phân chia đại lục yêu giới dùng một chút yêu tộc tại hạ giới hào hào thành lập vương quốc cùng tồn tại có quốc quân các yêu quốc ngay ngắn rõ ràng đông hoàng thái nhất thì lấy tu v i cao thâm yêu s á t phong làm các núi các thủy c h i thần ổn định lại đại lục yêu tộc quy mô chỉ bất quá đại lục phía trên vu tộc chư bộ đại thế nghiên ép sinh sôi cường tráng hùng bá đại lục linh tộc hiện nay bên trong lãnh địa không biết nhiều ít linh tộc sinh linh lúc này gặp đến linh tộc cao ốc sụp đổ thật thể nghiệm một cái lúc trước long phượng kỳ lân tam tộc từ đám mây rơi xuống đại địa cam thụ lúc trước chúng ta nếu là đi theo thánh nhân mà đi làm sao đến mức đây linh tộc dọn nhà quá trình bên trong bị làm tiền các đa chủng tộc thay phiên cướp sạch qua một lần một cái linh tộc thành viên co cắp ngồi dưới đất mang trên mặt nồng đậm hối hận tứ đ ạ i tiên tổ cùng thánh tổ rõ ràng cho chúng ta kéo ra hỗn độn con đường nếu không phải cái kia hai cái không thể rời đi chúng ta như thế nào lại cự tuyệt thánh nhân lưu lại đường qua lại tại bên cạnh hắn có linh tộc thành viên đem tất cả trách nhiệm trốn tránh tại cựu lý hương cùng một nguyên đem chính mình lúc trước tình nguyện hưởng thụ cao cao tại thượng hồng hoang thứ ba tộc thân phận mà không chịu tiến về trước hỗn độn nguyên nhân p i ế t tại sau đầu à, cựu lý hương tiện nhân kia sợ là đã sớm leo lên vu tộc một vị đại nhân nào đó vật giường lúc trước yêu tộc kiếp lúc lại có vu tộc đại năng giả đến đây cứu nàng ta nhổ vào tựa hồ là tìm được phát thiết điểm càng ngày càng nhiều linh tộc thành viên tụ lại với nhau không chỉ có là cái kia cựu lý hương một nguyên cũng không phải vật gì tốt bọn hắn chính là linh gian vặn vẹo thánh nhân ý tứ hại chúng ta rơi vào kết quả như vậy có linh tộc giận dữ đem chính mình nguyên nhân hoàn toàn quên mất lúc này chửi mắng hai vị chuẩn thánh nói từ cao cao tại thượng loại thứ ba tộc luân lạc tới bình thường chủng tộc đẳng cấp những thứ này linh tộc thành viên là khó mà tiếp nhận sự phẫn nộ của dân chúng dân đoán tại từng bước tích lũy linh tộc trong cung điện i ể u lý hương trên thân vẹn vẹn hất lên một tầng sợi nhỏ ngồi ở trên giường lộ ra mảng lớn tuyết ra thịt trắng nàng lông mi thật dài tại run nhẹ nhẹ thân là chuẩn thánh c a o thủ lấy nguyên thần của nàng lực lượng tự nhiên biết rõ phía dưới những cái kia linh tộc sinh linh trong biên chế sắp xếp nàng như thế nào rồi lúc này một cái ôn nhuận thân thể n í c h lại gần nhẹ nhàng đẩy ra tầng kia sợi nhỏ đem cựu lý hương ôm vào trong ngực thanh một chi tổ vu cú mang dưới chướng đại vu lúc này nàng gần sát cựu lý hương bên thai nhẹ khẽ nhả ra một cái hơi nóng nói không có gì có chút mệt cựu lý hương trên mặt cố nặn ra vẻ t ư ơ i cười nàng biết rõ thanh mục là vũ tộc không có nguyên thần cho nên cũng không hiểu rõ phía dưới xảy ra chuyện gì cái kia muốn ta thay ngươi thư giãn một tí thanh mục khỏe mắt lóe qua mỉm cười không đợi cựu lý hương nói cái gì trực tiếp vung tay lên bên trong đại điện tia sáng tiêu tán lại trợn mắt đã là nửa ngày sau đó cựu lý hương nhìn xem kề sát chính mình thanh mục trong lòng dâng lên cái k i a tia hối hận theo gió lướt tới đúng vị tia thánh nhân rời trước khi đi có thể từng nói cái gì ngay tại cựu lý hương mơ màng thời điểm thanh mục cũng là hỏi như vậy nói đánh gây suy nghĩ của nàng cựu lý hương tuy nói muốn nói ra lúc trước trong đại điện đàm luận nhưng thánh nhân lực lượng giam cầm ở phía trước l ờ i đến khoẹ miệng làm thế nào cũng nói không nên lời cuối cùng chỉ rơi vào cái không có a thật sao thanh mục đem cựu lý hương hướng trong ngực nắm thật chặt nói như thế trong hai mắt nhưng lại có không tên ý vị hai đoá hoa nở tất cả bày tỏ một nhánh cựu lý hương cùng thanh mục liên lụy qua sâu linh m tộc hoa ninh t có cây cối tứ tổ thảo tổ hứa ninh chính là thánh nhân từ không cần phải nói hoa tổ còn nhỏ lúc liền đi theo dương mi tiên tổ cùng hứa ninh duy cả hai như thiên lôi sai đâu đánh đó thủ tổ kiếm tùng vì một cái trời sinh đạo chủng hứa ninh đối với hắn đánh giá là vì tu hành mà sinh vì tu đạo tới đáng tiếc là thiên đạo cơ duyên đã định kiếm tùng cũng không có hệ thống như vậy nịch thiên tri vật trong mắt hắn trừ những cái tia thảo mộc tinh hoa lĩnh ngộ linh trí bên ngoài hóa hình sinh linh bên ngoài những tiên thiên linh can đó không thể hóa hình đồ vật cũng thuộc về linh tộc thành viên một nguyên nơi nào đó bí mật nơi hắn đẩy ra từng cái tư liệu bên trên vì bên trong thế giới hồng hoang tất cả linh căn linh thực n g u y ệ n quế thụ phù tăng thụ các ngươi đều là ta linh tộc thành viên ta sao nhận tâm thấy các ngươi tại yêu tộc dưới tay chịu khổ lần này ta chủ động thoát ly linh tộc không liên lụy đến thánh nhân chính là phải thừa dịp lấy vui yêu kiếp giải cứu các ngươi một nguyên trong lòng chân thành ánh mắt của hắn là giải phóng tất cả linh vật từ yêu tộc bắt đầu nhân tham quả thụ bàn đào thụ các loại toàn bộ vì linh tộc thành viên một cái đều không thể bỏ qua không thể không nói nho nhỏ một cái linh tộc bên trong nhân tài ra hết không quan tâm thánh tổ hứa linh thánh nhân Chỉ lo tu hành kiếm tủng, không có có chủ kiến hoa tổ. Ngày đêm hỏ cá xích tử, cầu cựu Hương, còn hành không hoa hỏ tình lo Lý lòng lớn tu tủng, tổ. tùng tử, truy trí một quáng yêu nguyên. Ngày này kiến Hương, kiếm đêm mù ôm vị bên trong hữu n ộ n linh rời bên trong ngồi trời xem đất h ứ a ninh khoan thai tự đắc bên cạnh tu hành bên cạnh nhìn thiên địa v ạ n vật đông nhiên hồng hoang thế giới phía trên ba đạo quang mang hiện ra có lực lượng kia cường hãn mà tôn quý trừ thánh nhân bên ngoài những người khác căn bản phát giác không được hớn ninh đem ánh mắt ném bắn xuyên qua mới phát giác là tam thanh ở giữa phát sinh mâu thuẫn hắn nhẹ nhàng vừa suy tính liền biết được có quan hệ ba vị thánh nhân mâu thuẫn tam giáo thánh nhân đạo tràng tụ cùng một chỗ chỉ vì hồng h o a n g phiêu miểu thiên mệnh chưa tới cho nên tam giáo không được đại thế mà trong đó t i ệ t giáo thông thiên kéo dài hữu giáo vô loại môn hạ nhất m ộ i l o ạ n thu khiến cho nguyên thủy thánh nhân ác cảm dần dần xa lạ kỳ tuy có thái thanh đạo đức thiên tôn hòa giải cũng tuyệt khó điều đình cuối cùng tam giáo phân r a xiển giáo không động t i ệ t giáo thông thiên giáo chủ xuất lĩnh chúng đổ rời đi trong bốn b i ể n kim lao đảo mà thái thanh đạo đức thiên tôn thì ở trời bên ngoài hỗn độn tự mở một thiên đ i ệ thiết lập đạo tràng mỗi ngày cùng đệ tử huyền đô đem kinh luận nói. không hỏi trần thế phân ra sự tình liên lụy đến hồng hoang ba vị thánh nhân bởi vậy hứa ninh nữ hoa chuẩn đề cùng tiếp dẫn bốn vị thánh nhân đối với cái này m ư i phần chú ý trong đó chuẩn đề cùng tiếp dẫn đối tam giáo phân ra sự tình cái kia thế nhưng là mừng rỡ vạn phần tam giáo nguyên bản một mạch tương liên hoàn toàn ép lấy bọn h ắ n tây phương giáo như có sinh linh bài sư trực tiếp chọn lựa đầu tiên tam giáo rốt cuộc nhân giáo không thu ngươi sắt vách chuyển xiển giáo thử thời vận thực tế không bước đi hữu giáo vô loại tiệt giáo thử một lần nữa luôn có một cái giáo thống biết nhận lấy ngươi mà tây phương giáo đứng ở hồng hoang tây bộ vị tây r í xa xôi bên bên t phương i giáo bên trong phản âm tường trận lực lượng công đức tràn ngập mười hai phẩm công đức kim liên phía trên tiếp dẫn thánh nhân một mặt tường hòa đi phất qua hào rồi nói ra lúc này tam giáo tách rời chính vào ta tây phương giáo nhập chủ đại lục mời chào đệ tử thời điểm mong rằng sư đệ hao tâm tổn trí thuộc b u ồ n phận sự t ì n h sư m i n h còn xin yên tâm chuẩn đề thánh nhân cảm thụ được trên thân gánh b á c thiên đạo huỳnh nguyện xông tiếp dẫn thánh nhân thi lễ sau đó hướng về hồng hoang đại lục mà đi bên trong linh giới h ứ a ninh nhìn xem tam giáo phân ra sự t ì n h cảnh tượng người trong giáo thái thanh đạo đức t i ê n tôn mang theo huyền đô một người gọn gàng rời đi t i ệ t giáo thông thiên giáo chủ k h ô n g thánh lực cầu xa thông hải ngoại nơi tại cái k i a thánh lực trên cầu h ứ a ninh nhìn thấy lưu loát mấy trên vạn đệ tử kết bạn mà đi trong đó có nhân tộc có yêu tộc có linh tộc tinh linh cổ quay chờ các loại cái gì cần có đều có ma xiền giáo bên trong nguyên thủy thiên tôn đưa tiến hai vị thánh nhân thời điểm bên cạnh thì nương tựa mười ba đạo thân ảnh từ gần cùng xa phân biệt là nhiên đăng đạo nhân quảng thanh tử ngọc đỉnh chân nhân thái ất chân nhân linh bảo đại pháp sư văn thủ nghiễm pháp thiên tôn phổ hiền chân nhân từ hàng đạo nhân đạo hạnh thiên tôn thanh hư đạo đức chân quân c ố lưu tôn xích tinh tử hoàng lòng chân nhân nhìn thấy một màn này để hứa ninh con ngươi xích chặt có chút không hề nghĩ tới mười ba đạo thân ảnh bên trong nương tựa nguyên thủy thiên tôn nhiên đăng đạo nhân hứa ninh cũng không xa lạ gì trong tử tiêu cung hắn cũng từng ở tòa chỉ bất quá khi đó hứa ninh bên cạnh kết giao người đều là thành thánh tồn tại cho nên hứa ninh chỉ là ghi nhớ nhiên đ ă n g đạo nhân bộ dáng cũng không cùng hắn giao lưu mà vị này gia nhập xiển giáo cũng không có chút nào để hắn kinh ngạc còn lại cái kia mười hai tên đệ tử cũng chính là tương lai thập nhị kim tiên bên trong ngược lại là có một vị để hứa ninh kinh ngạc đến hoàn toàn không nghĩ tới nó sẽ trở thành nguyên thủy thiên tôn đệ tử long h ắ n sơ kiếp phía trước ta thiết kế h ã m hại sau đó xuất thủ cứu giúp cái kia long tộc ngao niệm vậy mà trở thành nguyên thủy đệ tử hoàng lòng chân nhân hứa nâng cầm lên nhìn xem x a lạ kia lại thân ảnh quen thu tấm tắc lấy làm kỳ lạ long phượng kỳ lân tam tộc bên trong hứa ninh cùng phượng tộc hướng tới vẫn là rất thường trừ la hy bên ngoài nguyên phượng cũng cùng hắn từng quen biết bên ngoài bọn hắn thậm chí còn đem phượng tộc quật khởi hy vọng khổng tuyên đưa đến môn hạ của mình mà kỳ lân tộc bên trong cái t i ê u thủy kỳ l â n con trai hắc kỳ l â n bị hứa ninh làm ra bóng ma tâm lý sau liền chưa từng đi ra tộc địa cho dù là đi qua không biết bao nhiêu năm tháng nó như cũng như thế cho nên hứa ninh cùng gặp mặt hắn số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay chỉ bất quá cái này hắc kỳ lân mỗi cách một đoạn thời gian liền biết cho hứa ninh gửi trên một phong tin lâu dần xuống ngược lại để hứa ninh ghi nhớ cái này hắc kỳ lân cuối cùng cái kia long tộc ngao niệm thì là long phượng kỳ lân tam tộc đại chiến sau liền không từng xuất hiện hứa ninh còn tưởng rằng hắn chết tại trong đại kiếp cho nên hôm nay gặp lại sẽ để cho hắn đường đường thánh nhân cũng cảm thấy một chút kinh ngạc xiền giáo có hoàng long chân nhân cái kia tiệt giáo bên trong cũng không ít là thiếu ta nhân quả sinh linh a hứa ninh lúc trước thành thánh phía trước dạng đạo thế nhưng là bao quát mấy triệu sinh linh trong lúc đó cũng không ít trở thành tiệt giáo đệ tử một bức nhanh Từng b ư ớ cái nhanh, n cùng cùng kia hầu tử không phục tại lúc trước bị bắt bởi vậy mỗi ngày đều đánh lén khổng tuyên lâu dần khổng tuyên đối lục nhị mi hầu khí tức cực kỳ mất cảm bây giờ khoảng cách rất xa hắn đã phát giác được cái kia lục nhĩ mi hầu không phải đi theo sư tôn bên cạnh tu hành sao tại sao lại xuất hiện ở đây chẳng lẽ có chuyện quan trọng gì mang theo ta vừa ra khỏi cửa chính là ba n g h n năm năm tháng không tại sư tôn bên cạnh vừa v ẫ n đi hỏi một chút cái kia hầu tử gần nhất phát sinh cái gì không t i ê n lúc trước dẫn hứa ninh lệnh bài tại linh tộc bên trong cầm tới linh bảo sao liền trực tiếp ra đến rèn luyện bởi vậy cũng không biết lục nhĩ mi hầu đã bị trục xuất sư môn hoặc là nói căn bản liền tiến vào qua cửa không t i ê n bản thể là chỗ mắt nhỏ quan hồng khổng tước chính là p ư ợ n g tộc dị chủng bản thân thiên tư thậm chí vượt qua nguyên p ư ợ n g thẳng bức những yêu tộc kia truy như côn bằng đ ế tuấn cùng với đông hoàng thái nhất lúc này hắn vận dụng bản thể t h ầ n thông dù không kịp côn bằng như vậy nhẹ nhàng dương canh chín vạn i ả m nhưng cũng không kém nhiều lắm dọc theo cái kia quen thuộc đến cực điểm khí thức k h ô n g tiên xuyên qua mấy cái yêu t ậ c quốc độ cuối cùng đi tới một mảnh thủy huyền phía trên sông lớn hồ lớn thao thao bất tuyệt tự xa chỗ mà đến hướng về càng xa xôi mà đi nơi nào đó s ư ờ n đồi một bên giống như trên trời chém xuống một đ ao trực tiếp chém ra một cái khe núi nước sông quần quận mà chạy dọc theo chỗ kia lom xuống vào s ú n dưới đi tới thủy huyền bên trên khe núi đỉnh k h nơi chân trời xa một kinh hỷ âm thanh truyền đến các ngươi cùng ta có duyên a hồng hoang đại lục nhân tộc đầu tiên là đi qua hứa ninh thánh nhân chỉ điểm sau lại có năm thánh truyền đạo bây giờ nội tỉnh phi tốc tăng trưởng kéo lên lấy toại nhân thị hữu xào thị cùng biết sinh thị cầm đầu tam đại nhân tổ tu vi đặt tới đại la kim tiên mà trừ bọn hắn bên ngoài nhân tộc còn sinh ra không ít mới nhân vật tiên tài có một cái tên là l o n g bá nhân trời sinh cự lực thậm chí nắm trong tay pháp thiên tượng địa thần thông bình thường nó tuy là kim tiên nhưng lại có thể vượt cấp m à chiến phát huy ra đại la kim tiên cấp bậc chiến lược l o n g bá nhân nục thân mạnh nếu là không nói là nhân tộc mặc cho chủng tộc khác đến xem tám chín phần m ộ ư ơ i sẽ đem nó xem như vũ tộc mà đối đãi trừ lòng bá nhân bên ngoài nhân tộc còn có như chuyên hút thiếu hạo như vậy nhân tài mới nổi phân biệt vì nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh chiếm cứ một phương một ngày này trên bầu trời cô hoạch cùng cửu anh xuất lĩnh lấy yêu binh yêu tướng quan sát đại điện nữ hoa thánh nhân có lệnh chúng ta tàn sát nhân tộc đến luyện chế độ vu kiếm có thể chỉ bất quá không cho phép làm d i ệ t tuyệt nhân tộc sự tỉnh cô hoạch nhìn về phía cửu anh nói như thế ta bên này có đến từ nhân giáo thái thanh đạo đức thiên t ô n lệnh trên viết tôn thiên mệnh có thể g i ế t không thể d i ệ t cùng tộc ta nữ hoa thánh nhân cửu anh nói hai vị yêu thần cầm nhân tộc người sáng tạo nữ h a thánh nhân mật lệnh cùng nhân giáo đứng đầu thái thanh thánh nhân mệnh lệnh nhưng vẫn không phát minh nhân tộc mà là tại chờ đợi cuối cùng một phần mật lệ đông nhiên trên bầu trời một đạo thanh sắc hiện lên sau đó không ngừng ứng tụ hóa vì một gốc lá cây rơi xuống cựu anh cùng cô hoạch hai vị c h u ẩ n thánh không dám thất lễ vội vàng tiếp được cái kia cái lá cây lần xem dùng cái này t r ị lá si cha n h i ễ m ánh sáng xanh bỏ qua những người còn lại tùy ý đến mức còn trên đại lục linh tộc mạng bọn họ bên trong nên có này một k i ế p cựu anh cùng cô hoạch thu được ba vị thánh nhân hồi âm về sau lúc này mới yên l ò n g kiếm dài một ngón tay hướng về hồng hoang thế giới phía trên nhân tộc lãnh địa mà đi Trước tộc bên trong tận tộc hạ xuống từ trên trời, tựa giết thủy triều tộc từng mất trong tổ như cá lạc ác, cái lạc Nhân bên lãnh xuống sang sông, các, đồng nhiên nhân tộc từng cái bộ lạc liền biến mất không. hạ khí. bộ yêu địa, vô Mời phục hy thị thu được yêu tộc xâm lấn tín hiệu sau vội vàng cầm thánh đạo nhánh cây ra tới nhưng đã tới quá muộn nhìn thấy để hắn muốn rách cả mí mắt một màn chỉ gặp nơi xa thiên địa tương liên một mảnh trên không trung mặt trời trầm luân phía dưới máu chạy thành sông từng cái yêu tộc đao kiếm v u n g vầy tàn sát lấy nhân tộc tộc nhân xoẹt xoẹt đao kiếm chặt cây âm thanh truyền ra vô số nhân tộc đã chết tại đao kiếm gãy thi tàn khu vẩy xuống đại địa mà linh hồn của bọn hắn thì bị yêu tộc hút thu lại đem nhỏ bắt lại có thể tiến hành thí nghiệm một con hổ yêu thấy từng cái vừa ra đời hài nhi trẻ nhỏ lạnh lùng cười một tiếng c h ả o lớn một cái tiếp một cái ném về sau lưng mà cha mẹ của bọn hắn thì bị hắn một cái thần thông trực tiếp t h ô n vệ chạy ngươi lại cho ta chạy ha ha ha từng tiếng rêu c ợ t yêu tộc đao kiếm vung v ẩ y ở giữa còn đang t r e o cợt lấy nhân tộc sinh linh mặt trời chiều ngã về tây phục hi thị nhìn thấy khôn cùng bóng đêm từ trước mặt chậm rãi dâng lên hắn khỏe mắt hai hàng huyết lệ chạy xuống run rẩy rơ lên trong tay nhánh cây tổ khí hiền linh ta muốn các ngươi chết cái kia nhiễm nữ hoa thánh nhân tạo ra con người công đức nhánh cây cảm nhận được nhân tổ phục hi thị quyết tâm tia sáng nở rộ nghiêm chỉnh liền muốn bay lên trời phóng thích nó hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo lực lượng nhưng mà một tiếng mô phỏng phật anh khóc lóc gâm thanh hét dầm lên ngút trời nước lửa dựng lên một cái mọc r a chín khoả đầu lâu yêu thú từ trong nước lửa b ứ ớ c ra rõ ràng là yêu tộc mười đại yêu thần một trong cựu anh đối mặt với cây kia hấp thu nữ o a thánh nhân thành thánh công đức nhánh cây cựu anh cũng không có chút nào ý khinh thường quyết đoán dùng ra chính mình bản mệnh thần thông mắt thấy cái kia cựu anh sóng âm lực lượng quấy nhiều thánh đạo n h á n h cây cùng nó c u ố n quít lấy nhau phục hy thị sắc mặt biến rất là khó coi h á n vẹn vẹn đại la kim tiên cảnh giới nếu là không có thánh đạo nhánh cây tương trợ như thế nào đối kháng cái kia chuẩn thánh cảnh giới yêu thần cựu anh huynh trưởng tộc t r ư ở n g lại tại lúc này chuyên húc thiếu hạo hữu xào thị biết sinh thị long bá nhân chờ hào hào chạy đến nhìn thấy yêu tộc trắng trận tàn sát nhân tộc hình tượng trong lòng giận dữ trực tiếp ngang nhiên ra tay năm thân ảnh bắn ra vào yêu tộc trong trận muốn cứu trợ tại nhân tộc tộc nhân nhưng mà một vị khác yêu thần cô hoạch cũng là ở trên trời thấy cảnh ấy nhân tộc tộc trưởng phục hi thị cùng nhân tộc thánh khí thánh đạo nhánh cây cùng một chỗ dây dưa kéo lại cựu anh còn lại cái này nằm tên lãnh tụ liền là nhân tộc sức chiến đấu cao nhất nghĩ tới đây cô hoạch cười lạnh một tiếng trên thân thả ra từng đ ợ t n tia sáng trực tiếp hóa thành nguyên hình chỉ gặp khói xanh tràn ngập một đạo sắc đỏ như vị thân ảnh hiện ra nó cánh rộng đạt đến một trăm triệu cho nhẹ nhàng vung vẩy liền giống như hai đạo lưỡi dao đánh về phía nhân tộc năm vị đại la kim tiên cẩn thận long bá nhân hét lớn một tiếng thân ảnh đón gió liền liền dài chỉ bất qua trong khoảnh khắc hắn liền hóa thành một cái to lớn thân ảnh hai cây cánh tay tráng kiện ngang nhiên ra tay mười ngón tay phát lực g ắ t gao nắm cô hoạch điệu hai cánh như là mặt trời trong hai con ngươi hỏa diễm tại thiếu đốt long bá nhân nắm bắt cô hoạch điệu cánh tay đột nhiên dùng sức liền muốn hướng ra phía ngoài xé đi bất quá cô hoạch thân là mười đại yêu thần vị trí thứ hai như thế nào bị long bá nhân kim tiên giam cầm chỉ gặp hắn trên thân màu đỏ lông tóc chuyển một cái mỗi một cọng lông tóc đều rất giống gai nhím phía sau cành đồng dạng thắng tắp cứng cỏi giờ khác bên trên đâm thật sâu đâm vào lòng bá nhân bàn tay màu nâu đỏ huyết dịch thuận vết thương chạy xuôi r a có độc lòng bá nhân nhìn thấy bàn tay bên trên không ngừng lan tràn ra phía ngoài màu đen sợi tơ trước mắt cảnh vật đều có chút hư vô mờ mịt không chờ lòng bá nhân có phản ứng cái kia cô hoạch liền mở ra miệng rộng bên môi p h ả n phất có được tương tự r ă n g cơ đồng dạng cực nhỏ răng nhọn gặm ăn hướng lòng bá nhân cái cổ ầm ầm một tiếng long trời lở đất âm thanh lòng bá nhân tản khu ầm ầm ngã xuống đất bừng tỉnh tại yêu tộc trong hải dương ra sức chém giết chuyến húc thiếu hạo hữu xào thị cùng biết sinh thị bốn vị nhân tộc bốn vị l a n h tụ khó mà chống đỡ như là sóng biển yêu tộc binh tướng long bá nhân lại đã chết tại cô hoài tay t ọ a nhân thị tay cầm thánh đạo nhánh cây có c h u ẩ n thánh chiến lược lại bị yêu thần đứng đầu cựu anh một mình kháng trụ lại kiên trì lời nói nhân tộc sợ có diệt tộc tha i h ư ơ n g rút t ọ a nhân thị móng tay đã khảm vào bàn tay cho dù trong lòng mọi loại không mớn hắn cũng chỉ có thể nói ra một câu nói như vậy thánh đạo nhánh cây ầm ầm bốc phát nhuộn trận nhìn toàn bộ đêm tối bên trên cả cả không ngừng bên h a i một tia lại một tia công đức chạy vào thế giới hưng hoang Bị nhân t ộ cô sau hoạch chết á n nhiễm n khí xâm nhiễm từ màu từ à v u màu y n thành đỏ cầm trong tay một chiếc lá đứng tại cửu anh bên cạnh nói thấy thoại nhân thị mang theo số ít tộc nhân chạy chối chết cửu anh đôi mắt lạnh xuống nhìn về phía càng xa xôi những cái kia không có chút nào chiến lược mấy tỷ người tộc vung tay lên yêu tộc quân đội tựa như huyết n ụ c tối say hung hăng đổi tới nương theo lấy mấy tỷ trên mười tỷ nhân tộc mất đi lượng lớn o á n khí cùng cô hồn phất phới tại giữa thiên địa hướng về càng xa chỗ truyền bá mà đi người mặc váy đen hậu thổ cất bước tại hồng hoang thế giới phía trên ba mươi ba trọng thiên phía trên yêu thần cựu anh cùng cô hoạch dẫn đầu yêu binh yêu tướng mà đến bọn hắn vu tộc tự nhiên là cái thứ nhất biết đến bởi vậy vì đề phòng yêu tộc nhu đồ nang vị này thổ tri tổ vu tự mình ra tới nhưng chưa từng nghĩ cái kia yêu tộc vậy mà là tại tàn sát một tên vì nhân tộc t r ủ n g tộc hậu thổ bước chân chậm rãi nàng một bước rơi xuống đất đai liền tự phát dốc lên đưa nàng đưa đến chỗ cao như thế mấy bước sau đó hậu thổ đã đi tới đỉnh mây nơi đôi mắt đẹp tung xuống hậu thổ nhìn qua núi thây biển máu nhân tộc lãnh địa chợt nhớ tới nam nhân kia nói qua với nàng mấy câu nói bàn cổ đại thần mở ra hồng hoang cũng không hoàn chỉnh chúng sinh khổ thiên địa v o n g đạo tổ hồng quân hợp đạo vì bù đắp hồng hoang thiên đạo chúng ta thánh nhân thành đạo chính là trấn thủ thiên địa quy tắc mà chính như tinh khí thần thiên địa nhân tam hoa hồng hoang còn thiếu khuyết trọng yếu nhất một chỗ nghĩ tới đây hậu thổ đ ỗ n g nhiên cảm giác được trên bầu trời từng đạo từng đạo tia sáng ấm áp chiếu s ạ tại trên người nàng từng câu h à n h nguyện tự phát thốt ra ta nguyện hóa luân hồi vì hồng hoang chúng sinh mở lục đạo nhân g i a n đạo địa ngục đạo ngạ quỷ đạo x u ấ t sinh đạo a tu la đạo thiên nhân đạo tổ vu hậu thổ âm thanh tại thiên địa lực lượng ra chỉ xuống vậy mà cùng hướng linh thái thanh trở thánh nhân chứng đạo lúc chuyển khắp toàn bộ thế giới hồng hoang ngay sau đó trên bầu trời từng trận lực lượng công đức hạ xuống ánh sáng vàng sáng trói ở giữa lôi cuốn lấy hậu thổ hướng về vô biên huyết hải mà đi không được. t ổ vu hậu thổ khuôn mặt nhỏ c h ắ n g n h ậ n lần này vu yêu chiến đấu chính là thời khắc mấu chốt, nàng nếu là liền như vậy tân h h ó a l u â n hồi, vu tộc tộc nhân lại n ê n như thế nào. Nhưng thiên đạo mưu tính an bài, không lấy cá nhân ý chí vì r ờ i hậu thổ hành nguyện đã phát, bất luận phải t r ẳ n g tùy tâm, công đức đã rơi xuống, nàng cũng vô pháp phản kháng. U minh huyết hải, minh hà lao tổ hai mắt một mảnh bò bừng, h ắ n thấy tận mắt lấy hậu thổ lực lượng từ chuẩn t h á n h không ngừng kéo lên, dọc theo vô biên huyết hải xuống, tự mở một giới, hóa thành địa phù giới. Ma ở trong quá trình này, hậu thổ lực lượng nghiêm chỉnh đạt tới hắn tha thiết ước mơ cảnh giới kia thánh nhân đáng chết lại còn có thánh nhân vị trí lao tạc tiên ta minh hà lao tổ phía sau sát khí n g ú t trời nguyên đổ kiếm cùng a tị kiếm hiện thân mười hai phẩm nghiệp hỏa hồng l i ề n từ hắn ngồi xuống n h ệ ra vô biên huyết hải bởi vì minh hà lao tổ phẫn nộ mà hưng khởi từng đợt sóng biển thanh thế ở giữa có thể thúc động thiên địa biến hóa có thể nói tại vô biên huyết hải phía trên minh hà lao tổ bốn bỏ năm lên phía dưới có thể coi như thánh nhân mà đối đãi nhưng ánh mắt của hắn thế nhưng là toàn bộ hồng hoang thế giới mà không phải chỉ là biển máu lúc này trong lòng tự nhiên v ẫ n nộ và phần thiên đạo cái này chó già lại nhưng đã an bài tốt thánh nhân vị trí đem hắn bỏ sót bên ngoài giống nhau bên trong linh giới thấy lạnh cả người hệ ra hứa ninh trong mắt ngưng lại hắn nhìn về phía hồng hoang thế giới trên mặt không còn lúc trước nhẹ nhàng thoải mái mà là biến nghiêm túc lạnh lùng hậu t h ủ cần phải là vui yêu chiến đấu về sau thiên địa sụp đổ cảng n ộ i chúng sinh đau khổ thành đạo cho dù có ta từ trong xế vào nàng cũng không nên bị cùng chính mình không có chút nào quan hệ nhân tộc chỗ đánh động tự nguyện hóa luân hồi thành đạo đồ chó hoang thiên đạo là đem ta tính toán đi vào rồi bây giờ hậu thổ tại vua yêu khai chiến phía trước liền thành đạo mà đi v u tộc tại thiếu một vị tình hôm u giới hoàn toàn không tổ hợp được thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận lại thế nào theo yêu tộc đi đấu mà trước giờ giảng thuật thiên cơ dẫn phát hậu thổ thành đạo hứa ninh cái này một cái nổi đen sợ là chạy không được liền là ngày sau vua yêu cất rừng hắn đi lục đạo luân hồi cũng không thu được cái gì tốt sắc mặt nhìn một phen mưu tính toàn bộ làm chuyện vô ích hứa ninh đột nhiên nhìn về phía cái nào đó hư không nơi trong hai con ngươi màu xanh ánh sáng giống như thực chất bắn về phía cái kia thiên đạo hạch tâm trí địa dẫn tới tam thanh tiếp dẫn nữ o a trở thánh nhân kinh ngạc. hả cái này hậu thổ thành đạo không phải chuyện tốt sao hứa ninh thánh nhân là vì cái gì tam thanh không hiểu tiếp dẫn nghi hoặc chỉ có nữ hoa lúc này trong lòng có một chút vui mừng vui yêu chiến đấu yêu tộc thắng định vê anh thiên ý khó giỏ thiên ý lại không thể xúc phạm lúc này tựa hồ là cảm nhận được hứa ninh khó chịu tầm mắt từng trận thiên địa lực lượng hướng về bên trong linh giới hứa ninh thánh nhân ép đi lúc này hắn thế thiên chấp đạo năng lực giống như biến mất đối mặt với hồng hoang chi lực hoàn toàn trưởng khống không được chính là hắn sáng tạo bên trong linh giới linh khí đều hấp thu không được thiên đạo lực lượng hướng hắn nghiên ép mà đến nhưng lúc này hứa ninh trong cơ thể thế giới bản nguyên chậm rãi biến mất thay vào đó hệ thống phía trên vô thượng lực lượng phong thích tại hắn bên ngoài cơ thể chống lên từng đạo từng đạo hậu thuẫn ngăn trở hôm nay giận lực lượng thiên đạo đối với thánh nhân thái độ giống như là g i a trưởng quản lý hải tử hôm nay chỉ là gõ hứa ninh để nó ngoan ngoan nghe lời mà không phải chân chính đưa hắn tử địa chỗ lấy thiên đạo lực lượng vẹn vẹn duy trì liên tục một chút thời gian liền lui tán mà đi cảm thụ được thiên đạo lực lượng từng bước lui tán hứa ninh thu lại hệ thống thủ hộ nhìn xem tổn thất năm trăm điểm thế giới bản nguyên mà không đổi xác cho dù cái này linh giới là ta lấy hỗn độn châu khí tức làm cơ sở cấu trúc nhưng khoảng cách hồng hoàng chủ thế giới quá gần vẫn là muốn nhận hồng hoàng ảnh hưởng h ứ a ninh cảm thụ được thối lui thiên đạo lực lượng trong lòng lạnh lùng bình tĩnh mà xem xét h ứ a ninh không cho rằng là cái rộng lượng người hôm nay bị thiên đạo phản mưu tính một đợt tuy nói vẹn vẹn bị thiên đạo trước mặt mọi người đánh mặt ép một đợt xa so với cái tia tam thanh ăn vào v ẫ n thánh đan kết cục tốt bất quá hắn nhưng không có, tự sướng tính, không có liền như vậy coi như thôi mà là ghi nhớ thiên đạo cái này một thủ ngày sau có cơ hội liền trực tiếp báo thủ trở về rót cuộc hắn tức có hệ thống l ạ ha ha. hứa ninh cười lạnh một tiếng thân ảnh khéi động đầu nhập hồng h o a n g thế giới hồng hoàng tam giới thiên giới vì ba mươi ba trọng tiên nhân giới vì hồng h o a n g thế giới địa giới thì làm tổ vu hậu thổ hôm nay biến thành lục đạo luân hồi chính là địa phủ giới địa phủ giới ngoại tường đạo âm hàn khí tức chạy xuôi thánh nhân hứa ninh lại tới đây về sau lại không cách nào lại tiến lên trước một bước hiển nhiên là bị vị bên trong k i a địa phủ c h i chủ hậu thổ chỗ cự tuyệt ngươi cần phải chú ý tới trong hỗn độn phát sinh sự t ì n h lần này không phải ta nhằm vào ngươi không nên nghĩ h ứ a ninh bất đắc dĩ trực tiếp tại địa phủ giới bên ngoài thánh lực c h ả y xuôi đem âm thanh truyền vào trong đó lờ mờ c h i địa người mặc váy đen hậu thổ trên mặt có bi thương lưu lại cho dù tu vi của nàng tại lúc này siêu việt tổ vu tiến vào thánh nhân cảnh nhưng nghĩ tới hồng hoang thế giới phía trên tộc nhân hậu thổ lại thế nào vui vẻ nàng thân hóa lục đạo luân hồi làm đại giá lúc này khó mà tại vu yêu chiến đấu bên trong tương trợ tại tộc nhân đ ồ n g nhiên hứa ninh khí tức chuyển đến hậu thổ cảm nhận được khí tức của hắn liền tựa như lọt vào phản bội trực tiếp dựng thẳng lên địa phủ thủ hộ đem hắn cản ở bên ngoài hoàn toàn không muốn gặp hắn bất quá để hậu thổ không nghĩ tới chính là cái này thánh nhân hứa ninh cũng không trực tiếp rời đi ngược lại tại địa phủ bên ngoài nói gì đó vừa rồi thiên đạo chấn n ộ hà huy tại linh giới chẳng lẽ hắn nói là thật hậu thổ nghe hứa ninh d ả o biện lời nói cũng có chút không quá xác định có thể tại lúc này hồng hoang thế giới phía trên một hồi gầm thép chuyển đến ngay sau đó chính là vòm trời làm loạn đại địa trần chiến bất chu sơn. sơn nơi này là hồng hoang sương sống bên trên đỉnh ba mươi ba trọng thiên dưới tiếp hồng hoang thế giới vì cân bằng tất cả trọng yếu nơi nhưng mà một ngày này hỏa chi tổ vu trúc dung cùng thủy t h i tổ vu cộng công lại chém giết lại với nhau hai vị hóa thành tổ vu chấn thân một cái đầu thú thân người người khoác vải đỏ mà thôi xuyên hòa xạ chân đạp hỏa lòng một cái khác đầu chăn thân người người khoác vải đen chân đạp hắt lòng tay c u ố n rán xanh tổ vu tuy nói không tu nguyên thần nhưng nhục thể của bọn h ắ n lực lượng lại cường hãn phi phạm cao không thể tính xuyên thẳng mây xanh thân ảnh ầm ầm m à đ ộ n g một quyền rơi xuống chính là vô số núi cao sụp đổ vô tận dòng sông đào lưu một trận chiến này rơi núi đổi mục sấm xét văng r ộ i mây mù c u ầ n c u ộ n cùng phong bạo vũ đ ô n g nhiên đem chiến tuyến vọt tới bất chu sơn dun dun ảnh hưởng toàn bộ thế giới h ư n g hoang mà lại song phương buộc phát ra toàn bộ thực lực man hoang lực lượng tràn ngập xuống c ă n bản không g ặ trước một lần tuy nói một n huống. h đ mươi hai tổ vu biến thành bản cổ chân thân cũng lung lay qua một lần bất chu sơn nhưng không có lần này cộng công toàn lực công kích bất chu sơn đến ảnh hưởng lớn rốt cuộc người tại cực độ phẫn nộ tình huống dưới có thể có thể làm xảy ra chuyện gì t h ú n g chi vốn là dễ d ậ n thiện chiến tổ vu c u công trước ổn định ba mươi ba tầng trời yêu hoàng đế tuấn tốt xấu từng có một lần kinh nghiệm lúc này trong tay hà đ ổ lạc thư bay ra lang tiêu b ả o điện chiếu dọi ba mươi ba tầng trời mà một vị khác yêu hoàng hỗn độn chung của đông hoàng thái nhất cũng là nổ vang rung động hỗn độn khí tức mờ m ị n vô thượng lực lượng chấn áp lại những cái kia trọng yếu nơi trốn còn lại rất nhiều yêu thần cũng ào ào ra tay cuối cùng là tại bầu trời nghiêng thời điểm ổn định yêu tộc đại bản doanh bất quá cho dù yêu tộc đại năng người toàn lực ra tay cũng chỉ là ổn định một chút trọng yếu bộ phận còn lại rất nhiều trên bầu trời thì là không có giành một tiếng ầm ầm thanh âm từng đạo nước của thiên h ạ tựa như từng đầu màu bạc cự long giữ tợn giống giận lấy c u ố n về phía hồng hoang thế giới trời xanh phía trên nước sông cọ rửa núi đá v ỡ lạc trải qua qua giữa thiên địa sau thiêu l ố t lên hóa thành quần c u ộ n hỏa cầu đập xuống thế gian bất chu sơn phía trên trúc dung nhìn xem v à chạm bất chu sơn sau trọng thương cộng công hoàn toàn không nghĩ tới hắn vậy mà so tính cách nóng này một điểm liền chính mình còn điên cuồng hơn vậy mà một chiêu bị thua liền g i ậ n đụng bất chu sơn nhìn xem trên bầu trời thủy long hàng thế hỏa cầu giống như, như sao băng nện xuống đại địa trúc dung trong miệm thì thảo nói sông hỏa trong địa g phủ hậu thổ thấy hồng hoang thế giới phía trên vô cùng vô tận linh hồn bị lục đạo luân hồi hấp thu mà đến để nàng sắc mặt chấm nhuận nàng biết do những thứ này vừa mới chết đi linh hồn tám m ư i chín phần mười là bị cái kia nước thiên hà cùng với trên trời rơi xuống hỏa cầu đập chết mà nhiều như vậy sinh linh vì vậy mà chết cút trời mẩm thai và nghiệp mẩm lâm và ráng lực đông ế n trên, đối tộc là một lần đá kích nặng nghề. vưu vưu tộc tộc một kích phía đối đá đ là nhiên trên bầu trời một tòa bạch ngọc tiểu tháp hiện thân chiếu xạ vòng trời đem cái kia vô số đầu màu bạc thiên hà thủy long c h â n trụ ngay sau đó một tấm đồ quyển vắt ngang chân trời giống như hóa thành một phương thế giới đem những ngày kia hàng đồ vật hút thu đi vào một đạo âm dương ngư phun ra nuốt vào thiên cơ hóa thành kim tiểu định trụ thiên địa đồng thời ánh kiếm tràn ngập ngọc như ý hệ ra nương theo lấy đông đảo linh bảo kinh hiện trên bầu trời từng đạo từng đạo thánh nhân thân ảnh cũng tới đến trên bầu trời đứng n g n g cái khác lỗ hổng ông dương ngư nâng lên một cái lao giả thái thanh đạo đức thiên tôn nói bất chu sơ ngã n nước thiên hà n g h i ê n g rót chúng ta nhất định phải đem lỗ hổng bổ sung nếu không hồng hoang thế giới bị hồng thủy bao phủ sinh linh đ ổ t h á n người ta thánh nhân vô pháp hướng lao sư b ằ n giao chư vị giúp ta một chút sức lực ta có thể luyện hóa ngũ sát thạch đến bù đắp vòm trời lỗ hổng nữ hoa thánh nhân lật bàn tay một cái ngũ sát thạch cùng càn khôn đỉnh cùng xuất hiện tại bên trên nói bất quá nơi này thật giống ít hai vị đã hưu ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn lông mày nhữ lại nhìn xem cái kia bạch ngọc tiệu tháp phương hướng cùng lục căn thanh tĩ nhưng không có nhìn thấy bọn hắn phía sau chủ nhân thánh nhân hứa ninh cùng với thánh nhân chuẩn đề sư đệ ta nguyễn thiên địa náo động mới lấy rời đi tây phương giáo tiếp dẫn ngay vậy đang muốn nói cái gì nhưng mà chẳng kịp chờ hắn lại nói xong liền gặp được nơi chân trời xa cảnh sắc đại biến một đoá i ự u diệp thảo che đậy tất cả xanh ánh sáng đại thịnh hướng về một nơi nào đó ép đi ánh sáng vàng trợ hiện một đạo bồ đề thụ không cam lòng yếu thế rõ ràng là chuẩn đề đạo nhân bản thể phương tây canh kim bồ đề thụ hai đại thánh nhân lực lượng kịch liệt đụng vào nhau thánh lực khoáy động toàn bộ hồng hoang đều giống như run dày lên thượng thanh thông thiên giáo chủ tay háo mở rộng bốn thanh trường kiếm nương theo lấy một đạo trận đồ trực tiếp mở rộng ra đến đem xa xa hai đạo to lớn dị tượng thu vào ánh sáng lấy lên đợi cho chư vị thánh nhân cẩn thận chú đáo mới phát hiện nguyên lai chu tiên kiếm trận mang đến ba đạo thất ảnh một là chuẩn đề thanh nhân Đối diện v ừ cho nên đạo nhân sắc mặt không phải rất dễ nhìn lần này thế nhưng là tại chư vị thánh nhân trước mặt ném cái mặt to đường đường thánh nhân vậy mà bắt không được hai cái còn chưa thành đạo tiểu bối gặp qua các vị tiền bối k h ô n g t ư ê n mở to mắt cảm thụ được bên cạnh tất cả đều là khí thế n g ố t trời không kém gì sư tôn hứa ninh khí tức thân ảnh lúc này lôi kéo lục nhĩ mi hầu hành lễ nói đồng thời k h ô n g t ư ê n trên m u bàn tay nguyên bản ba đạo ánh sáng xanh lúc này chỉ còn lại cuối cùng một đạo ánh sáng xanh thời gian lập lọe một người mặc áo bảo trắng thân ảnh từ trong bức ra rõ ràng là hứa ninh đến đây trên bầu trời cái tia bạch ngọc tiểu tháp theo hắn đến quang mang đại thịnh bị hắn thu vào bàn tay đồng thời hứa ninh trên ngón tay tia lạnh cùng một chỗ vô tận sát cơ từ hắn trên người nổi lên một cây trường thương ẩn ẩn hiện ra trực chỉ chuẩn đề thánh nhân đối độ nhi của ta ra tay chuẩn đề người thật tốt ta hứa ninh cười lạnh một tiếng không chờ xung quanh rất nhiều thánh nhân ngăn lại thì thần thương liền t ạ i trên tay hắn ngưng kết sát phạt khí tức cùng mùi huyết tinh ngưng tụ hai đầu trường lòng phun ra nuốt vào tuyết trắng mũi nhọn xuyên thẳng chuẩn đề mà đi. thất bảo diệu thụ chuẩn đề thánh nhân đối mặt với thí thần thương không dám k i n h thường vội vàng lấy ra danh s ư n g không có gì không soát thất bảo diệu thụ muốn chống lại thí thần thương đ ỏ cam vàng lục lam tràn tím bảy đạo quan g mang sau lưng chuẩn đề thánh nhân hiện ra giống như bảy đạo xiềng xích đồng dạng quấn quanh hướng thí thần thương nhưng mà trong ngày thường mọi việc đều thuận lợi thất bảo diệu thụ tại đối mặt sát phạt trí bảo thí thần thương lúc lại khó lộ ra ngày xưa phong cảnh từng đạo xiềng xích chưa chạm đến thí thần thương liền bị khôn cùng sát khí trực tiếp vỡ nát một điểm tia lạnh tới trước sau đó thương ra như rồng hứa ninh một thương vùng ra trực tiếp vạch trần thất bảo diệu thụ phòng ngự xuyên thẳng chuẩn đề thánh nhân trước mặt mà đi mạng ta xong rồi chuẩn đề thánh nhân sắc mặt trắng bệnh l i ề n muốn bị t r ư ờ n g thương cận thân thời điểm còn lại thánh nhân linh bảo cũng là đánh gãy hai vị thánh nhân tranh đấu một t o a như bạch ngọc ánh sáng trong sáng liên đ ă n g tia sáng chiếu rọi cùng vì tiên tiên trí bảo bản cổ phiên run lên hạ xuống vô thượng vĩ lực thanh bình kiếm sắc bén kinh hiện kiếm khí chấn động rất xuống đánh gãy song phương chiến đấu hứa ninh đạo hữu lúc này chính vào hầm hoang đại nạn thời điểm còn mời lấy đại cục làm trọng thái thanh đạo đức tiên tôn nhìn thấy hứa ninh một cách không thành liền phải tiếp tục vung thương vội và nói g n chuẩn đề đạo hữu người đ ố i hứa ninh đạo hữu đồ động thủ ở phía trước vẫn là người chọn lên sự tỉnh liền cho hứa ninh đạo hữu nói lời xin lỗi việc này liền như vậy bỏ qua ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn thấy hứa ninh vì đồ đệ một thương liền chọn phản chuẩn đề thánh nhân liên tục gật đầu nói đỡ cho hắn đồng thời hắn thầm nghĩ trong lòng không hổ là dương mi tiên tổ hậu nhân dù không kịp chúng ta bản cổ truyền thừa nhưng cũng không phải bình thường sinh linh, có thể so sánh với thu hồi chu tiên kiếm trận thông thiên đạo nhân đối hứa ninh trong ánh mắt cũng có được khẳng định không giống với nguyên thủy thiên tôn bởi vì hứa ninh bao che khuyết điểm cùng lai lịch nguyên nhân tán thưởng hắn thì là đối với hứa ninh chiến lược khẳng định cho rằng có thí thần thương hứa ninh có tư cách tại chu tiên kiếm trận trước mặt một đấu tiếp dẫn thánh nhân đem chuẩn để thánh nhân tiếp vào bên cạnh trong mắt đối với hứa ninh mặc dù h á n khí mười phần nhưng ở nhiều như vậy đồng đạo mặt lại không tốt lấy nhiều khi ít húng chi thực lực đối phương kinh lời nội tinh phong phú hai đánh một đều không nhất định thắng được còn có cái kia mới lên cấp thánh nhân hậu thổ lúc trước trong tử tiêu cung bọn hắn thế nhưng là nhìn thấy hứa ninh hậu thổ cấu kết với nhau làm việc xấu đã đem bọ nếu là tùy tiện ra tay nói không chừng vị kia mới lên cấp thánh nhân cũng phải làm những gì nghĩ tới đây chuẩn đề không thể làm gì khác hơn sông hứa ninh chắp tay một cái không nhìn tới lên bên cạnh khổng t u y ê n cùng lục nhĩ m i hầu thở dài một hơi đi tới tiếp dẫn sau lưng chư vị chớ có quên này thiên đ ị a thái kiếp nữ hoa liếc qua hứa ninh tam thanh chuẩn đề cùng với tiếp dẫn nhắc nhở bác hải bên trong có một cự quy ta có thể chạm hãn thân lấy n、no、ó tứ chi hóa thành bốn cái trụ trời như thế có thể thay thế bất chu sơn vững chắc hồng hoang thiên đ i ệ tứ cực nguyên thủy thiên tôn dứt lời thân ảnh liền hướng về bác hải mà đi còn lại thái thanh thượng thanh tiếp dẫn chuẩn đề chờ mỗi người quản lý chức vụ của mình vì nữ hoa chia sẻ áp lực cung cấp nó luyện hóa ngũ sát thạch h ứ a ninh thu hồi hai tên đệ tử bắt hoang tháp mới ra phun ra nuốt vào lấy nước thiên h à đem nó đưa vào trong bốn biển đồng thời trong lòng của hắn nghĩ đến một nơi khác sở dĩ hắn sẽ đến trễ đó là bởi vì mượn nhờ thiên địa náo động thời điểm hắn ra lệnh tiềm phục tại yêu tộc thật lâu t h í thần đạo nhân đi làm một sự kiện giúp vu yêu kiếp thêm gia tốc như thế rời đi địa phủ về sau hắn thuận đường tiếp xuống át thi thi thần đạo nhân mới vận dụng k h ổ n g tiên trên thân lưu lại lực lượng đi tới bên trên bất chu sơn sáu vị tiền bối kia lời nói là thật sao hồng hoang thế giới phía trên từng con kim ô dương cánh bay lượn nhiệt độ cao kéo lên ánh lửa nóng bỏng tựa như từng vòng mặt trời tại đại địa phía trên cất bước đồng dạo dù sao lại không xa bằng vào ta chờ tốc độ rất nhanh liền có thể thấy chỗ kia bí cảnh đến lúc đó chân tướng liếc qua thấy ngay bá hoàng nói chúng ta chính là thiên đế c h i tử nếu là hắn dám lừa gạt cùng bọn ta sẽ làm cho hắn đem ắ t hiển t h ụ bá đạo nói cười nói ở giữa mười cái kim ô nhân gian lại dùng hồng hoang thế giới nóng bỏng vô cùng đúng lúc lúc này chư vị thánh nhân định trụ trên trời rơi xuống nước vừa mới đình chỉ hồng thủy ngút trời hồng hoang lại nên đón nóng bỏng khô cạn vô tội chúng sinh sốt ruột nước cạn suối làm liền sân băng vạn linh không ngừng t ê a khổ đại vu khoa phụ nhìn qua trên bầu trời mười đạo đại nhật kinh qua đại địa mang đến vô tận nóng bỏng đốt cháy tất cả trong lòng giận dữ khoa phụ hình dáng cực lớn tay phải nắm thanh x à tay trái nắm hoàng xả làm người hào sảng ghét ác như cừu bây giờ nhìn thấy yêu tộc như thế hoành hành không sợ tại đại địa phía trên đồ thán sinh linh lúc này liền truy tìm mà đi không phải người một nhà không tiến vào một nhà cửa các ngươi những thứ này x ú t sinh lông lá quả thật như cái kia yêu hoàng lẫn yếu sợ mạnh cùng ta v u tộc mạnh như vậy tộc đụng một cái liền á t chỉ dám đổ sát nhỏ yếu t r ù n g tộc khoa phụ nhanh chân vượt mở chính là núi cao dòng sông một bên truy đuổi một bên n ụ mạng người cái này v u tộc muốn chết phải không mười cái kim ô bất quá còn nhỏ tuổi lúc này nghe khoa phụ nục m ắ n g phụ thân của bọn hàn chú lúc này tức giận lên đầu cũng không đi tìm tìm kia cái gì nơi bảo tàng ào ào miệng phun thái dương chân hỏa công hướng khoa phụ khoa phụ nắm chặt trong tay đào mục trượng né tránh thái dương chân hò lập tức đột nhiên vung lên trực tiếp đập chúng một cái kim ô lực lượng lớn vậy mà đem nó đánh bay không biết bao xa lao thập lục quân thấy đệ đệ bị cái này đại vun một t r ư ợ n g là t u n g chín cái kim ô l ử a giận càng hơn bọn hắn phát huy chính mình tốc độ ưu thế không còn cẩn thận mà là xa xa phun ra thái dương chân hỏa công kích tại khoa phụ như thế vừa mới bắt đầu khoa phụ còn có thể t r è o trống nhưng lâu dần hắn bị chín cái thái dương điên cùng chiếu s ạ c miệng đắng lười khô phía dưới đành phải chạy trốn mà đi hừ muốn chạy chín cái kim ô truy đổi mà đi không thể bỏ qua khoa phụ và anh vâng khoa phụ sắc mặt đen nhánh bờ môi khô ráo vỡ ra đ ỗ n g nhiên hắn nhìn thấy trước mắt một đầu dòng sông màu bạc từ trên trời giang xuống mừng rỡ trong lòng hướng nó chạy nhanh mà đi chết đi chín cái kim ô lại trực tiếp ngăn tại dòng sông mấy bước phía trước thái dương chân hỏa ầm ầm mà động hướng về đại vu khoa phụ cuối cùng khoa phụ thấy mấy bước xa nước thiên hà thân ảnh ầm ầm sụp đổ nó trong tay g ô đ ả o trượng rơi xuống đất hóa thành một mảnh rừng đảo thân thể thì trở thành một ngọn núi trên bầu trời chín cái kim ô phát ra vui sướng lê e e ít -e -e -e、gọi thanh ầm vì chính mình tiêu chết cái này đại vu mà hư lại tại lúc này một cái mũi tên tại chỗ im ăng đánh tới tựa như sấm sét văng r ộ i trong chốc lát liền đến một cái kim ô trước người trực tiếp đem nó đâm l ạ n h tấu tim rơi vào đại địa phía trên liền chân linh đều không có cơ hội phiêu tán bá hoàng đại ca chúng kim ô thấy huynh đệ bỏ mình thoáng cái hét dầm lên nhưng mà chẳng kịp chờ bọn hắn bị thương liền lại nên đón mấy mũi tên trọng lang thúc côn quý tinh lúc này còn lại kim ô lúc sau mới biết mới phát hiện tại nơi xa trên núi cao một cái tóc dài dối tùng nét mặt cứng cỏi ánh mắt băng lanh sát cơ hết hiện nam tử chính đắp c u n g bắn tên tiễn ra lông v ũ rơi không thể nào ngăn cản lấy vô pháp né tránh sau một khắc nam tử này lại lần nữa giơ tay lên bên trong trường cung n ó n tay nắm dây c u n g một đạo màu máu trường tiễn tự đi nổi lên kéo cung bắn tên lại là một cái kim ô chết đi hiền thụy ngũ ca còn lại những kim ô đó nhìn thấy một màn này có chút sụp đổ trong lòng vạn phần hoảng sợ bay nhảy lấy hai cánh liền phải thoát đi cái này giống như truy hồn lấy mạng trường tiễn nhưng đại vu hậu nghệ thế nhưng là tại toàn bộ vu tộc bên trong đều có tên nhân vật h ô n g ác trừ cái kia đại vu c ử u phượng bên ngoài hắn chính là đại vu bên trong người mạnh nhất hắn nghe hảo hữu khoa phụ truy đuổi mười ngày mà đi vội vàng chạy đến nhưng cuối cùng nhìn thấy cũng là khoa phụ bị cái kia kim ô t r e o đùa đến chết tức giận lên đầu hắn lúc này một mũi tên tiếp một mũi tên bắn ra phát tiết trong lòng hận ý đối mặt với bốn cái trốn hướng phương hướng khác nhau kim ô, hậu nghệ cung tên trong tay nổi lên hiện bốn cái màu máu t r ư n g tiễn Tiễn ra ảnh tùy bốn đạo màu máu t ậ n trời đổi sắt bốn cái kim o mà đi nhã quỳnh đức thân nhân ái cảnh ấu mân nơi xa lục quân liệu mạng chạy đến đã thấy đến h u y n h đệ mình một cái lại một cái đã chết tại cái kia đại vu trong tay khỏe mắt nước mắt c u ầ n c u ộ n mà chảy thu c u n g mà đứng hậu nghệ đang muốn đi khoa phụ trước thi thể tế bái đ ỗ n g nhiên nói đạo quang mang hệ ra trực tiếp đem hắn mỏ đi mấy tức sau đó trên bầu trời một đạo hỗn độn lực lượng chấn áp mà đến đông hoàng thái nhất thấy một chỗ kim ô lâm vũ trong lồng ngực giống như nổ tung phát ra một tiếng hận nhưng tiếng rít chương một trăm chín mươi hai đỉnh núi bất chu càng k h ô n đỉnh phía trước nữ hoa thánh nhân tay trắng dưng nhẹ ba trăm sáu mươi sáu k h ả n g ngũ sát thạch từ đỉnh bên trong bay ra một cái tiếp một cái bắn ra hướng bầu trời bởi vì cái gọi là ba trăm sáu mươi lăm chu thiên tinh thần lúc này vừa v ẫ n có ba trăm sáu mươi lăm k h ỏ a n g ũ sát thạch chiều ứng lẫn nhau một lấy ứng đối phía dưới ngược lại thêm ra đến một viên ngũ sát thạch nữ hoa thánh nhân nhìn thấy cái này một viên thêm ra đến ngũ sát thạch cũng không có để ý tiện tay đem nó ném tới nào đó phiến hoang vu nơi lúc này ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn đã vận dụng thánh nhân quyền hành đem cái kia bắc hải huyền quy c h é m giết mà nó tứ chi cũng thích đáng an trí tại đại lục bốn phương nơi xem như bốn cái trụ trời tồn tại chư vị thánh nhân cùng ra tay rất nhanh liền ổn định lại tình thế sau đó nữ hoa thánh nhân lại khai thác đá b ổ tiên h bất quá ngắn ngủi thời gian trên trời cao liền không còn lúc trước như vậy đủ loại thương tích mà là bóng loáng vông bức giống như thường ngày đột nhiên vô hình chỗ lực lượng công đức hiện ra rõ ràng là lần này b ổ thiên công đức giáng lâm chư vị đang ngồi thánh nhân tất cả đều đã có bất quá giống như hứa ninh như vậy mỏ cá thu hoạch có phân ít đầu to vẫn là rơi xuống nữ hoa thậm chí nguyên thủy trên thân bất quá hứa ninh ngược lại là chú ý tới nữ hoa thánh nhân tiếp thu thiên địa công đức về sau thật giống hơi biến sắc mặt khí thế trên người cũng có chỗ suy giảm quả thật là yêu tộc nhu tính nhận phạt vệ h ứ a n i n h trong lòng minh thanh đem chính mình thu hoạch lực lượng công đức thu vào việc nơi này chư vị thánh nhân chính muốn lúc trở lại đ ỗ n g nhiên kinh văn ba mươi ba trọng thiên bên trên phát ra trận trận tiếng oanh minh tinh tế nhìn lại mới phát giác từ lăng tiêu bảo điện d ự n g lên hướng xuống ba mươi ba trọng thiên mỗi một tầng đều đứng đầy yêu binh yêu tướng tại tầng thứ nhất yêu phong đột nhiên nổi lên chống trận lôi lôi mười đại yêu thần tề tụ trước trận nằm trong tay vô số đại quân như tam thanh chuẩn đề tiếp dẫn những thứ này thánh nhân đã sớm thu được thiên đạo cảnh cáo biết do biết có một trận chiến bởi vậy cũng không có cảm thấy ngoài ý mới thế nhưng nữ hoa thánh nhân thì sắc mặt biến hóa dựa theo yêu tộc mưu tính trận chiến này không nên nhanh như vậy tiến hành h i ệ n nhiên là phát sinh nàng không rõ ràng sự t ì n h chỉ bất quá lớn chiến tương khởi thánh nhân đều bị cấm chế ra trận cho dù nữ hoa trong lòng n ộ i vàng cũng không thể tránh được đành phải bên ngoài q u a n chiến chư vị chậm đợi chiến tranh kết thúc đi hớ ninh dứt lời ánh sáng xanh lên như diều gặp gió trực tiếp trở lại bên trong linh giới tam thanh chuẩn đề tiếp dẫn cũng ào h ả o thối lui nữ hoa thu hồi cản khôn đỉnh chờ linh bảo nhìn thoáng qua yêu tộc đại quân rơi vào đường cùng cũng trở lại lật nghiễm chi giã đại địa phía trên đối mặt với trên bầu trời yêu tộc hành khúc âm thanh phát ra âm thanh vu tộc cũng không phải không có phản ứng vu tộc trong đại điện thánh nhân hậu thổ hình ảnh xuất hiện ở đây hắn thân bên cạnh từng cây cực lớn chiến kỳ trôi nổi dựng lên bên trên lan tràn vô tận man hoang lực lượng đồng thời tay nàng ngón tay nhẹ nhàng một điểm từng đạo từng đạo ôn hòa lực lượng hùng hậu hướng về thụ thương cộng công cùng t r ú c dung mà đi nương theo lấy lực lượng này chạy vào vừa mới tấn thăng thánh nhân hậu thổ vậy mà xuất hiện khí tức phù phiếm nét mặt trắng xanh phản ứng bất quá trên người nàng lực lượng nhưng vẫn không đoạt tuyệt vẫn là cứng cõi trị liệu trúc dung cùng cộng công tương cuối cùng theo hậu thổ liên tục không ngừng cứu trợ chúc dung thương thế trên người quét sạch sành xanh mà xúc động bất chu sơn thân mang nghiệp lực hôn mê bất tỉnh cộng công cũng cuối cùng tỉnh táo lại mở hai mắt ra hậu thổ thấy hai vị huynh trưởng tỉnh lại miễn cưỡng cố n ặ n ra v ẻ tươi cười sau đó hình ảnh trực tiếp hóa thành bọt nước tiêu tán ra cái này cộng công kéo lấy trầm thống thân thể còn không biết xảy ra chuyện gì không kịp giải thích đi theo ta đế giang đi tới cộng công bên cạnh đỡ lấy hắn đi tới hồng hoàng thế giới phía trên trên bầu trời chiến trận triển khai không phải là ba trăm sáu mươi lăm chu thiên tinh thần đại trận mà là yêu hoàng đế tuấn tại nữ hoa thánh nhân tương trợ xuống c ả g n g ộ ra tới mới trận pháp tên là hôn nguyên hà lạc đại trận nếu nói chu thiên tinh thần đại trận vì mặt trời mặt trăng và ngôi sao cái kia hôn nguyên hà lạc đại trận chính là sông núi địa lý có một chút nữ hoa sơn hà xã tắc đồ ý vị trận thành thời điểm có thể bên trong diễn t h i ê n địa, bao hàm hồng hoang thời kỳ sông lớn hoặc sông rộng đại dương bầu trời chim thú cá trùng diễn hóa thượng cổ thế giới hồng hoang biến hóa mà lại trận này càng tuyệt diệu hơn địa phương là ở chỗ hắn thân chỗ trong đó không biết thời gian trôi qua có thể nhìn thấy tuyết sơn biến thành đại dương thương hải biến thành rộn d â u hà đồ phía trên huế tượng một đời ngàn vạn trong nháy mắt sinh diện tăng giảm tựa như qua ngàn tỷ năm lâu cũng như qua vô lượng l ư ợ n g k i ế p không có quá nhiều trước khi chiến đấu nói chuyện vụ yêu hai tộc tầm đó thù hận cũng không cần lại lần nữa điều động chỉ gặp hỗn độn t r u n g treo ở trên bầu trời tiếng trung vang truyền khắp yêu tộc trong trận lúc này chỉ có một thanh em vang lên đó chính là vô cùng vô tận chiến c ô n bằng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất phân công quản lý ba mảnh trọng yếu nơi mười đại yêu thần thì nằm ở trong trận chỉ huy vượt qua một nghìn tỷ số lượng yêu tộc đại quân phía dưới chiến kỳ p h á p phới mười hai tòa đại kỳ theo gió tung bay m n g hoang k h í tức nương theo lấy t r ụ c tỷ vu tộc tộc nhân hiện thân mà tuân hướng trời xanh không giống với nữ hoa thánh nhân đã từng động đậy thoát ly yêu tộc ý niệm thánh nhân hậu thổ đối với vu tộc là máu mủ tình thâm liên lụy dù là tổn thất chính mình thánh nhân bản nguyên cũng vì hai vị tổ vu khôi phục thực lực càng là luyện chế ra mười hai cán đồ thiên thần ma trận kỳ như thế cho dù mất đi thổ chi tổ vu dựa vào mười hai trận kỳ cũng có thể triệu h o á ra bản cổ chân thân đến tác chiến giống như trước và cổ chúng ta vu tộc như thường sẽ đem yêu tộc giết cái không c h ừ mạnh giáp tổ vu thanh â m vang vọng trước trận vô số vu tộc tộc nhân hò hét không chừa mảnh giáp không chừa mảnh giáp lần này trời đúng yêu đ ố i vu cây kim so với cọng dâu chiến tranh t r ậ n vang lên dẫn động tới hồng hoang thế giới vạn tộc sinh linh trái tim trận lên yêu tộc trong trận yêu hoàng đế tuấn cố nén mất con thống khổ chỉ huy trận đại chiến này chu thiên h à lạc đại trận bao trùm xuống muốn đem vu tộc tận diện hóa thành một cái cao không thể tính khôn cùng cái bóng lớn bàn tay lớn lô ra giống như che trời bóp hướng chiến u t h ê n ngút trời thân ảnh, đại vua cửu phượng tay cầm song Hà theo Lạc đại đại cao cửu Đi trời i trợ. tay vua cầm k m d ẫ tranh h phóng e o một đám vua tộc, phóng tới t vua ê n Chiến bầu trời. t r tự hiện tại bắt đầu có đại vu tay cầm trường thương phóng lên tận trời cũng có yêu tướng tay cầm kiếm dài đi tới khôn cùng đại điệp hai cái quái vật khổng lồ tầm đó chiến đấu cũng không phải là chiến trường chính bên trên m ộ ư ơ i một vị tổ vô cùng hơn m ộ ư ơ i vị yêu tộc c h u ẩ n thánh chiến đấu tại chỗ xa hơn lấy khôn cùng hồng hoang vì chiến tràng nơi đó còn có lấy càng nhiều vu tộc cùng yêu tộc tương giao chiến cùng với bọn hắn phụ thuộc chủng tộc đồng dạng tại chinh phạt trạm yêu kiếm lên có i ế nơi trên c gần biển yêu tộc một vị đại nhân vật giáng lâm nơi này hắn chính là yêu tộc nguyên lão một t r o n thánh nhân nữ hoa huynh trưởng hy hoàng phục hy lúc này tay cầm phục hy cẩm hiệu lệnh lấy long phượng kỳ lân tam tộc tại nó đối diện chủ yếu là từ vô tộc phụ thuộc chủng tộc chỗ tạo thành đại quân có nhận đến yêu tộc tàn sát mà thêm vào trong trận một số người tộc nhưng chủ thể cũng là từ cựu lý hương xuất lĩnh linh tộc thành viên tạo thành cựu lý hương người mặc màu vàng nhạt váy dài nhìn xem một mảnh lại một mảnh linh tộc con cháu chết trên chiến trường trong lòng chết lặng một mảnh nàng đã hối hận vì truy cầu chỗ yêu ngưng lại hồng hoang thế giới làm linh tộc thánh nhân mang theo bốn vị chuẩn thánh cố này thủy triều thối lui về sau nàng mới hiểu được tôn nghiêm chỉ nằm ở trên mũi kiếm không có thực lực linh tộc đã không bị vô tộc xem như bạn tộc ngược lại trực tiếp ném lên chiến trường lúc này toàn bộ trong hồng hoang có thể không đếm xỉa đến trừ mấy đại thánh nhân bên ngoài vậy liền chỉ có trấn nguyên tử minh hà lao tổ như vậy tự thành một giới không nhận vũ yêu hạn chế tồn tại cường hãn sinh linh đồ thán vạn vật tàn lụi lại là một trận đại k i ế p a ngũ trang quan bên trong trấn nguyên tử thở dài một tiếng bên cạnh hắn hồng vân đại tiên cũng là lắc đầu thở dài đã từng hắn cùng trấn nguyên tử cũng tới trận giết địch vì khu trục những cái k i a hào không lý trí h u n g thú còn hồng hoang một mảnh thanh tĩnh nhưng mà bây giờ trận chiến tranh này cũng là v u yêu hai tộc vì tư lợi tranh bá chiến đấu dẫn động tới toàn bộ hồng hoang đại lục đều tiến vào chiến tranh bên trong đông nhiên hồng vân trong lòng hơi động hắn s ô n g trấn nguyên tử nói huynh trưởng tiểu đ ệ có một nhân quả còn sót lại bên ngoài lần này đại k i ế p lên vậy mà đem hắn lăn g quên mong rằng huynh trưởng mở địa tiên liên giới để ta đem hắn mang về cái này trấn nguyên tử ngược lại là không có cự tuyệt hồng vân ý nghĩ hắn thấm thiế nhắc nhở hiền đệ nhưng muốn vạn phần cẩn thận cái k i a yêu t ộ c côn bằng lúc trước trong tử tiêu cung hiền đệ nhường chỗ ngồi thế nhưng là để hắn tổn thất thành thánh cơ hội từ đó về sau côn bằng liền ghi hận trong lòng ngươi có thể phải cẩn thận đề phòng tại hắn hưng trưởng yên tâm là được hồng vân đại tiên v ô vỗ bên hông hồ lô chính là tới từ bên trên bất chu sơn gốc kia hồ lô đằng bên trên kết r a màu đỏ tím cựu cựu tán hồn hồ lô một mảnh ánh sáng xanh tại bên trong thiên địa hiện ra hồng vân thân ảnh từ trong bức ra cảm thụ được xa xa chỉ dẫn hắn hướng về một nơi nào đó mà đi tu vi đã tới c h u ẩ n thánh hậu kỳ hồng vân lúc này cất bước tại hồng h o a n g phía trên không cần nói là yêu tộc vẫn là vu tộc đều không pháp xem xét đến hắn tồn tại hắn như thế cùng nhau đi tới thấy hồng hoàng thế giới phía trên núi thây biển máu vô số không cựu không oán chủng tộc bởi vì vu yêu hai tộc bức bách tiến vào trinh chiến đánh truyền thừa đoạn tuyệt chủng tộc phá diệt nếu là lúc trước cái k i a đại từ đại bi có thể so với bồ tát hồng vân đại tiên đã giáng lâm hồng hoang thế giới ra tay tách ra chủng tộc trinh chiến nhưng đi qua tử tiêu cung nhường chỗ ngồi tổn thất thánh vị s a u lại tại đ ị a tiên giới bên trong bị c h ấ n nguyên tử ngày đêm dạy bảo vô tận năm tháng về sau hắn cuối cùng cũng chỉ là âm ú thở dài chưa từng chủ động vào trận đi cả ngày lẫn đêm hồng vân đại tiên nhìn xem hồng hoang thế giới phía trên ngày càng tích lũy sát phạt khí tức cùng với mùi huyết tinh rất nhiều một loại trở lại l o n g h á n sơ kiếp thiên địa cô quản cảm giác luân hồi cái gọi là lượng kiếp bất quá là lại một cái thê thảm đau đớn vòng trả lời xong hồng vân thở dài cuối cùng đi tới một chỗ doanh địa bên trong đã không còn toàn cảnh biến thành ngói vỡ tương đ ổ mà chính mình cái tia nhân quả cũng đã nhưng tiêu tán lúc này đ ô n g nhiên trời tối xuống hồng vân ngẩng đầu nhìn trời t r u y n thánh thực lực để hắn có thể nhìn thấy trên bầu trời đến tột cùng xảy ra chuyện gì chỉ gặp một cái toàn thân nằm ở hỗn độn thân ảnh giống như tay nắm cự phủ hét lớn một tiếng như là khai thiên tích địa vung vầy bữa Cao cao, t lúc này từ hôn m mở cái kêu h nguyên hà lạc đại trận bên trong giải thoát ra yêu sư côn bằng bỗng nhiên tầm mắt ngưng lại xuyên qua khoảng cách vô tận nhìn về phía hồng hoàng thế giới phát giác được cái này ngày đem tưởng niệm thân ảnh hồng vân côn bằng khỏe miệng một phát t hồng i hoang thế giới phía trên một thân ảnh xuất hiện tại cái nào đó trên núi cao cũng là cái kia chín núi tên chu sắt chín cái kim ô vu tộc đại vu hậu nghệ chỉ gặp hắn t i trần một tay nắm chặt trường cung một cái tay khắc đáp cùng bắn tên trên thân cường trắng cơ bắp tại kéo dây cung thời điểm đều giống như đang run run dày hắn cung tiễn cũng không còn là đỏ tươi một mảnh ngược lại gia tăng một chút màu đen biến đỏ thấm ngưng kết thành một mảnh đem so với trước gia tăng một chút sắc bén ý phục hy chết đi hậu nghệ ngưng thần tinh khí dù đắp cung lại không bắn tên trên thân cơ bắp chặt chẽ kéo căng lên sắt khí tiềm ẩn chờ đợi phục hy lộ ra nhược điểm đ ỗ n g nhiên giữa thiên địa một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra trời xanh phía trên từng đạo màu đỏ đá mây ngưng tụ lại bị một cái mấy vạn trượng lớn chim đại bảng cánh thổi t ă n g ra kia là hưng vân còn có cốt bằng phục hy nguyên bản chính chỉ huy long phượng kỳ lân tam tộc đem linh tộc cùng nhân tộc các loại chủng tộc đội ngũ đệ lên đánh bị cái này kêu thảm kinh ngạc đến cơ hội tốt hậu nghệ ngón tay nhẹ nhàng mở cái kêu màu đen cùng màu đỏ chiếu lẫn trường tiễn chập trận ra trong c h ư ớ c mắt liền xuyên qua khoảng cách vô t ậ n đi tới phục hy trước người không có chút nào trở ngại cũng không có phản ứng chút nào phục hy chỉ cảm thấy trước người đau xót ngay sau đó chính là bóng tối vô cùng vô t ậ n đem hắn gói lại hậu nghệ yêu hoàng đế tuấn cảm nhận được một tiễn này khí tức toàn thân đều run r à y lên chỉ bất quá hắn muốn tọa c h ấ n trong đại quân chỉ có thể cắn răng nghiến lợi để đông hoàng thái nhất thay mặt mà đi bên ngoài hỗn độn lật n i ê m tri giã lúc này tựa như sụp đổ từng đạo từng đạo từng đạo vô cùng kinh khủng th nữ hoa thánh nhân hai con ngươi biến đến đỏ b ừ n g một mảnh nàng thấy tận mắt lấy huynh trưởng đã chết tại cái kia vụ tộc đại vô tay tính toán ra tay lại bị giam cầm ở trong h ô n độn chết đi đông hoàng thái n h ấ t tay cầm h ô n độn chuông toàn lực bạo phát xuống liền muốn nghiền ép hậu nghệ nhưng mà không đợi đông hoàng thái nhất h ô n độn chung giáng lâm hậu nghệ trong mắt t ĩ n h lặng vô cùng khoe miệng cười lạnh một tiếng thân ảnh vậy mà trực tiếp hóa thành cho b ụ i lúc này phía dưới mặt đất một đ ạ o dẫn dắt lực lượng mà đến vậy mà mang theo từng kia, từng kia cho đùi rơi vào cảng tầng tiếp theo địa phủ bên trong vô dụng cử chỉ đ ô n trong nhất thấy chốc n lát lại có tổ vu ầm ầm tự bạo không cùng lực lượng càn quét toàn bộ ba mươi ba tầng trời mạnh mẽ oanh mở một góc trận pháp ngay sau đó cái thứ hai cái thứ ba cái thứ tư đến từ tổ vu tự bạo lực lượng khiến cho chu thiên tinh thần đại trận vỡ ra một góc bàn cổ chân thân manh h ư ớ n g trước đặc mạnh trong tay v ù a hướng về đế tuấn mấy yêu tộc chém tới tất cả yêu tộc đại năng đều không hề nghĩ tới vu tộc vậy mà như thế quyết tuyệt vậy mà như vậy không muốn tính mệnh như thế cho dù thắng lại đáng ra không đi mau côn bằng mang theo cựu cựu tán hồn hồ lô trở lại đại trận bên trong vừa mới vào trận liền gặp được vu tộc lấy mạng đổi mạng đấu pháp lúc này liền ba mươi sáu kế chạy là thượng sách mà hắn rời đi thì khiến cho vốn là bị thương đại trận càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương kèm chút trực tiếp bị xé đục cái lỗ hổng để đằng sau những cái kia đại vu sông vào ba mươi ba tầng trời chẳng qua hiện nay vu yêu hai tộc ở trong đã đánh lên đầu như côn bằng như vậy tới gần bỏ chạy người lại không có nhiều yêu hoàng đế tuấn thấy chính mình hai vị thê tử đã chết tại dưới bữa trực tiếp thôi động hà đồ lạc thư muốn muốn liều mạng đông hoàng thái nhất cầm hôn đồ c h ô g đang muốn trở về trên bầu trời cứu van thế cục lúc này còn lại mấy vị tổ vu lại là tiến về phía trước một b ư ớ c b ư ớ c ra thân ảnh ẩ m ẩ m bỡ n át cho bản cổ chân thân một k i a khó tả đặc tính nó trong tay búa vú ngẩy trực tiếp đem thiên địa vẻ hóa thành hai màu trắng đen tướng không hết vu tộc cùng yêu tộc tất cả đều đặt vào trong đó toàn bộ giữa thiên địa hóa thành hai màu trắng đen hoàn toàn yên t ĩ chương i sau một trăm chín mươi ba hồng hoàng thế giới nước ra bên trong linh giới hớ ninh cảm nhận được đến từ thiên đạo giam cầm tiêu tán không còn thân ảnh bước ra một bước liền tới đến bên trong hồng hoàng nguyên bản hồng hoàng thế giới cựu châu bối biển lần này vu yêu chiến đấu vậy mà trực tiếp di sơn đào hải i ể u châu bên trong có nam châu trực tiếp vỡ ra hóa thành cái này đến cái khác hòn đảo chạy vào tứ lại biển mà còn lại tứ lại châu cái tên hứa ninh cũng không xa lạ gì phân biệt là đông thắng thần châu tây n h u hạ châu nam thiệm bộ châu cùng với bắc câu l â châu vẹn vẹn lướt qua hứa ninh bước kế tiếp liền tới đến chiến trường phụ cận bất quá cũng không phải là chiến trường chính mà là hậu nghệ vị trí lần chiến trường hắn đem hậu nghệ mò đi cũng truyền thụ hắn một chút thần t h ô n g tất nhiên là có ý nghĩ của hắn hứa ninh đi tới hậu nghệ chết đi nơi nhìn cách đó không xa hỗn độ chồng khỏe miệm hơi dâng lên tay áo lớn hất lên trực tiếp đem nó thu vào mà hắn vừa mới cấp được hỗn độ chung bên cạnh liền xuất hiện chuẩn đề cùng với tiếp dẫn hai vị thánh nhân hứa ninh xông hai vị tây phương giao thánh nhân cười một tiếng phía sau một cây trường thương ẩn ẩn hiện ra trực tiếp hướng về trên bầu trời song phương giao chiến nơi mà đi đáng chết lại là cái này hứa ninh thánh nhân chuẩn đề thánh nhân thế nhưng là hận răng nữa đầu tiên là hai cái tiểu bối lần này lại tại bọn hắn trước mắt cấp đi hỗn độ chung ai đi thôi tiếp dẫn thánh nhân lắc đầu mang theo chuẩn đề cũng là đi tới song phương chiến tranh chiến trường chính c mà giờ h khắp này trong trận còn có không ít vu yêu hai tộc thân ảnh đứng nặng vu tộc một phương huyền mình tổ vu bị thương nặng nhưng lại chưa chết hắn thân bên cạnh có đại vu cựu phượng các loại giải rác vài cái nhân vật yêu tộc bên kia thì là thấy thời cơ bất ổn mở chạy côn bằng tuy nói đồng dạng thương thế thê thảm đau đớn nhưng tốt xấu tìm lại một mạng lúc này trong tay cầm lạc thư h ạ đồ cùng vũ tộc g i ằ n g co đông nhiên từng đạo từng đạo thánh lực giáng lâm hướng ninh thái thanh đạo đức thiên tôn ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn thượng thanh thông thiên giáo chủ nữ hoa thánh nhân hậu thổ thánh nhân t r u ẩ n đề thánh nhân cùng với tiếp dẫn thánh nhân tám đạo thân ảnh hiện thân tại đây chỉ bất quá so với cái khác bảy thánh hậu thổ tới đây chỉ là hình chiếu cũng không có cái gì lực lượng vũ tộc chết nữ h a thánh nhân vừa mới trải qua mất minh thống khổ t hớ ninh lúc này cắm một chân ngăn chở nữ hoa một cách này giữ được huyền minh cùng cựu phượng tính mệnh trở nên cùng tiếp dẫn nhìn thấy một màn này trước mắt đều là sáng lên trực tiếp đứng ở nữ hoa bên cạnh lên án mạnh mẽ hớ ninh hớ ninh đạo hữu ngươi khó tránh quá mức chút nhưng mà hai người bọn họ nói xong nói xong liền gặp được hậu thổ cái kia hào không một chút lực lượng hư vô mở mịt hình ảnh về sau hiện ra lục đạo luân hồi vết tích đồng thời hậu thổ trên tay có một đạo dẫn động tới nữ hoa tâm thần linh hồn đó chính là phục hy nguyên thần hai vị tây phương giáo thánh nhân sau lưng ta chỗ các ngươi có thể nhận hậu thổ âm thanh đạo mạc chỉ chỗ rõ ràng là tây phương giáo l ã n h đ ị a n h ì n thấy một màn này chuẩn đề cùng tiếp dẫn chế nhạo hứa ninh nói được nửa câu liền nói không nên lời lúc này bọn hắn mới nhớ tới cái này hậu thổ thánh nhân trưởng quản lục đạo luân hồi nếu là ác nàng cho mình làm khó dễ đem đổ bỏ đi hướng phương tây ngã chính mình lập giáo hoành nguyện còn thế nào thực hiện chuẩn đề cùng tiếp dẫn sông hậu thổ bồi cười một tiếng không để lại dấu vết lui lại hai bước biểu thị cùng nữ hoa kéo dài khoảng cách bất quá nữ hoa thánh nhân cũng không quan tâm bọn hắn nàng thời khắp này lực chú ý toàn đặt ở hậu thổ trong tay phục hy nguyên thần phía trên thiên mệnh vị trí không phải ngươi ta có thể trưởng khống chư vị đạo hữu làm sao đến mức đây huống hồ bây giờ lượng kiếp đã qua hồng hoang đem lại lần nữa n g h ê n đón hòa bình tin lão sư cũng không biết hy vọng ngươi ta lại lần nữa khai chiến thái thanh đạo đức thiên tôn sung làm cái người hiền lành hòa dịu một cái bầu không khí trận chiến này kết thúc Ta tộc mất t vụ hậu i giới, ê n mệnh, tộc nhân tổn thương hầu như không còn, còn nhân đến không nghỉ hầu thừa cho phủ chư tộc tộc ta có đưa gì địa để đi. vị có thổ thánh nhân nắm trong tay lục đạo luân hồi đối với mấy cái lập giáo thành t h á n h thánh nhân có không tên uy hiếp mà nữ hoa lại có phục hy nguyên thần tay cầm h ứ a ninh càng là sẽ không phản đối hậu thổ thấy không có người phản đối liền xông hứa ninh mỉm cười cái sau ngầm hiểu màu xanh thánh lực c u ố n một cái đem trên bầu trời vu tộc tàn quân đưa đến hồng hoàng thế giới phía trên mà ở nơi đó hậu thổ lực lượng có thể với tới liền không cần hắn phí sức hậu thổ đạo hữu người của vu tộc ta tức thả bọn họ cái kêu huynh t r ư ở n g ta nữ hoa thánh nhân trong mắt ánh sao lấp lánh nhìn về phía hậu thổ hình ảnh nói như thế như thế người ta v u yêu tạm thời coi như thôi hậu thổ cũng không có bức bách quá mức trực tiếp b u n g ra phục hy nguyên thần mà lúc này nữ hoa phất ống tay háo một cái thánh lực đem nó từ địa phủ tiếp ra tới để vào chính mình tịnh thế bạch liên tử biến thành bảo liên đang bên trong tính dưỡng liên quan tới yêu tộc thành viên sử trí đối với mấy vị thánh nhân đến nói vũ người trong tộc không có nguyên thần vô pháp truyền đạo cho nên có thể thả bọn họ tiến về trước địa phủ thế nhưng yêu tộc vậy liền không giống đừng nhìn vu yêu chiến đấu bên trong yêu tộc thương vong thảm trọng nhưng yêu tộc thế lực vốn là gấp mười 10, gấp trăm lần tại vũ tộc dù là tao nộ g đại kiếp thế nhưng là còn sống không ít tộc nhân yêu tộc mưu tính tại trúc dung cùng t ổ n g công khiến cho cái sao giận mà đụng bất chu sơn dẫn phát thiên địa náo động tội l ô i c h ồ n g chết nhất định phải thật tốt gõ một phen chuẩn đề thánh nhân dẫn đầu nhảy ra nói như thế có lẽ yêu tộc thủ đoạn đối với vu tộc so sánh bí ẩn nhưng chư vị thánh nhân cũng là ngồi xem h ồ n hoang nhân vật tại đây chàng trong đại kiếp nhìn rõ ràng phòng ngựa nữ hoa đem yêu tộc lại lần nữa nắm giữ trong tay. chuẩn đề trực tiếp nói như thế không tệ yêu tộc trời sinh tính năng b ướng nếu là trực tiếp thả bọn họ rời đi vạn năm năm tháng trôi qua nói không chừng lại muốn đảo loạn h ư n g hoang làm cái lần thứ ba chiến tranh tiếp dẫn thánh nhân thuận chuẩn đề lời nói mục đích rất rõ ràng chính là muốn cấp đến yêu tộc trưởng k h ô n g quyền nguyên thủy thiên tôn đối với cái này cũng không dị nghị từ trước đến nay chán ghét yêu tộc hắn lúc này tự nhiên không có cự tuyệt ý nghĩ bất quá thái thanh đạo đức thiên tôn ánh mắt nhìn đến lâu dài hắn hiểu được phương tây hai thánh như vậy nhảy thoát liền là muốn đem yêu tộc kéo vào tây phương giáo tăng trưởng phương tây khí vận mà hồng hoang địa cư như vậy lớn tây phương giáo độ hóa yêu tộc khí v ậ n tăng trưởng về sau bọn hắn phương đông khí v ậ n có thể thành tổn thương bởi vậy hắn tiếp lấy hai vị tây phương giáo thánh nhân nói tới không tệ ta đề nghị tại chỗ chư vị phân biệt đối yêu tộc tiến hành giáo hóa từ những yêu tộc kia tự đi lựa chọn với ai ngày sau yêu tộc lại náo ra chuyện tình vấn đề liếc qua t h ấ y ngay chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai vị nghe được thái thanh nói như vậy tại chỗ liền muốn phản bác nhưng mà nữ hoa cùng thông tiên giáo chủ đ o ạ t tại bọn hắn phía trước biểu đạt đồng ý mặt khác nguyên thủy thiên tôn hứa ninh cùng hậu thổ ba vị giữ im lặng như thế liên quan tới yêu tộc xử trí cũng coi như an bài tốt cuối cùng đó chính là v u yêu hai tộc chinh chiến sau linh bảo lưu lại trong đó mười hai cán đô thiên thần sát đại kỳ bị hậu thổ lấy đi không có người nói cái gì nữ hoa mang theo côn bằng cùng với hà đồ lạc thư rời đi cũng không có người nói cái gì mà c h ạ m yêu kiếm cùng đồ vu kiếm biến mất không còn chư vị thánh nhân cũng rõ ràng là bị thiên đạo lấy đi cũng không có gì dị nghị chỉ là cái kia hỗn độn trông rơi vào hứa ninh thánh nhân trong tay để tam thanh chuẩn đề cùng tiếp dẫn đều có chút khó mà tiếp nhận có thể cái kia hứa ninh thánh nhân cùng hậu thổ bây giờ cùng tiến thối để chư vị thánh nhân cũng không tốt lắm xử lý tiếp dẫn cùng chuẩn đề sợ ném chuột vỡ bình bọn hắn thế nhưng là phát đại h o à n nguyện còn thiếu thiên đạo không biết nhiều ít công đức cho nên không nghĩ bức bách hậu thổ quá sâu phòng ngừa đối phương trong cơn tức giận đem tây phương giáo căn cho rút linh tộc có thể vào từ giáo h ứ a ninh thấy tam thanh tương liên một mảnh muốn hướng tới mình trực tiếp thả ra một đòn sát thủ không giống với vu tộc yêu tộc trải qua qua đại chiến sau tổn thất nặng nề không ít linh tộc thành viên thế nhưng là bị hắn đưa đến bên trong linh giới nếu là hắn trực tiếp đem linh tộc thành viên ném tới hồng hoang thế giới phía trên như thế có thể nói hiện tại linh tộc chính là hồng hoang loại thứ nhất tộc cho nên khi hắn ném ra ngoài như thế cái mê người điều kiện về sau không nói trước tam thanh chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai vị thế nhưng là bị đánh động hai vị lập trường ở bề ngoài nhìn không kiên định nhưng từ cấp độ sâu đến xem hai thánh lại vô cùng kiên định chỉ có một cái mục đích đó chính là trả hết thiên đạo vay cho nên không ngoài dự liệu chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai vị thánh nhân cười hắc hắc giống như quên đi đã từng thù hận nói thẳng hồng hoang muốn lấy hòa làm quý không muốn làm đấu tranh nội bộ huynh đệ của ta hai người cho rằng hiện nay hồng hoang cần muốn hòa bình phát triển như thế Cũng、tốt. thái ố t t thanh đạo đức thiên tôn thấy bây giờ là ba đ ô i bốn ưu thế tại h ứ a ninh chấm tư một chút về sau cuối cùng nói như thế thái thanh lên tiếng ngọc thanh cùng thượng thanh cũng không có cự tuyệt ý niệm rốt cuộc bây giờ linh tộc thế nhưng là một cái chất lượng tốt tài sản có thể ổn định bình địa phân linh tộc nhưng muốn so tranh đoạt hư vô m ở mỹ hỗn độn chung mạnh mẽ nhiều tám vị thánh nhân cười nói ở giữa liền xử lý tốt về sau triệu năm thậm chí ngàn vạn năm hồng hoang phát triển liền như vậy phân tán ra bên trong linh giới hớn ninh thân ảnh xuất hiện ở đây hắn đem hỗn độn chung đặt ở bên cạnh tầm mắt phiêu、miều. lần này vu yêu chiến đấu bên trong hậu thổ đi tới bên cạnh hắn vu tộc đại vu hậu nghệ phối hợp hắn hành động bởi vì chính là là bởi vì đến từ một cái khác cao năng cấp thế giới công pháp phát huy tác dụng giới này vu tộc dù nói không có nguyên thần nhưng bọn hắn tâm linh lực lượng lại cũng không yếu đi qua chuyển mã tâm lực một khi chảy ra tự nhiên gây nên hậu thổ thậm chí còn v u tộc chú trọng khiến cho song phương quay về tại tốt mà liên quan tới linh tộc xử trí hứa ninh sở dĩ ca nguyện thả linh tộc ra ngoài từ là bởi vì hắn có niềm tin tuyệt đối kế tiếp lượt tiếp phong thần lượt tiếp phía trước có thể tiến thêm một bước bất luận là hỗn độ châu Vẫn là t hít sâu một hơi hớn ư ninh tại bên ngoài cơ thể thành lập cái này đến cái khác kết giới không tiếp vận dụng hỗn độn châu cùng với một chút thế giới bản nguyên vì chính mình cấu trúc một cái tuyệt đối an toàn bế quan nơi về sau hắn mới cấu kết hệ thống tầm mắt thả ở trong đó nào đó cái trên thế giới xuyên qua 6. trong một gian mật thất hứa ninh cảm thụ được bốn phương hoàn toàn khác biệt lực lượng hít sâu một hơi trong lòng kêu gọi hệ thống chỉ gặp từng đạo từng đạo ánh sáng lại lưu t r u y ề n bảng hệ thống phủ hiện ở hứa ninh trong lòng t í n h danh lâm trần thiên hứa ninh thân phận viêm thành lâm gia đứng đầu cảnh giới nguyên đăng cảnh tiểu nguyên đăng cảnh bốn nguyên đan công pháp tam dương quyết thế giới bản nguyên sáu ba trăm hai chín điểm xuyên qua thời gian 500 năm trăm n ă m xuyên qua thế giới thôn vệ tinh khung đã giữ lại phàm nhân tu tiên truyện đã giữ lại nhất thế c h i tôn chưa giữ lại có thể quét mới bạch xà chuyện chưa giữ lại có thể quét mới h ứ a ninh tầm mắt t ừ trên x u ố n g d ư ớ i vừa xem hết sạch làm hắn nhìn thấy chính mình lần này thân phận là lâm chấn thiên lúc khỏe miệng cong lên nhưng ngay sau đó nhìn xuống đi phát hiện tại xuyên qua thế giới bên trong chính mình lại rút bên trong một cái thường lớn lúc này đem cái thân phận này liếc về sau đầu trực tiếp khóa chặt giữ lại thế giới mới nhất thế c h i tôn sau đó hắn mới cảm thụ lên cô thân thể này giới này tu hành có thể dùng một câu tổng kết đó chính là con đường tu luyện chính là trộm âm dương đoạn tạo hóa c h u y ề n niết bản n ắ m sinh tử t r ư ở n g luân hồi h ứ a ninh đứng dậy vung tay lên một mặt thủy kính xuất hiện ở trước mặt mình làm nổi bật ra một cái nét mặt g i à n mua thân hình câu lũ lao nhân hình ảnh h ứ a ninh thấy bây giờ cái bộ dáng này nhữ n g mày tạm thời mặc kệ hồi tưởng lại thế giới này cảnh giới tu hành giới này có hai đầu con đường tu hành một chính là nguyên lực tu hành từ yếu đến mạnh nói chung có thể chia làm rèn thể cảnh địa nguyên cảnh thiên nguyên cảnh nguyên đăng cảnh tạo hóa tam cảnh tạo hình cảnh tạo khí cảnh tạo hóa cảnh n i ế t bàn cảnh sinh huyền cảnh tử huyền cảnh chuyển luân cảnh luân cùng cùng cùng cùng bất quá hắn cỗ thân thể này tư chất cũng chẳng ra sao cả đối với phụ sư một đạo bên trên không có nửa điểm tư chất mà nguyên lực trên tu hành cũng không ra thế nào sắp đẩy trong tuổi tác tu vi cảnh giới vẹn vẹn mới đạt tới cái thứ tự cảnh giới nguyên đan cảnh sơ kỳ tiểu nguyên đan cảnh bất quá vấn đề không lớn tiêu hào ta thế giới hào mặt, mặt cùng mãng hoang kỷ thế giới khác biệt giới này ta không cần vội vàng muốn làm đến tu luyện cực cảnh mỗi một cảnh giới đều muốn đạt tới mạnh nhất đạt tới trọn vẹn như thế mới tính được là lên song trình trường khống loại này hệ thống tu luyện hớ ninh mở cửa lớn ra nhìn xem cảnh tượng bên ngoài thì tháo nói đi vào sân nhỏ h ứ a ninh nhìn xem trong v ắ t đạm bầu trời màu lam nhớ tới khoảng thời gian này lâm ra đủ loại biến hóa n i ế t miệng lên vừa cười vừa nói con ta lâm thiếu có không đúng hẳn là cháu ta lâm động có tổ cảnh phong thái a